Các ngươi đột phá? Phương Luân mừng rỡ hỏi. Ừ, chúng ta đột phá, bây giờ là Thôn thiên Vũ Linh rồi. Cảm giác thật là mạnh. Thư Tiêu cùng Lãnh Vô Hối hưng phấn giữu ra giữu rít, khí tức trên người càng là lăn lộn không ngừng. Phương Luân hài lòng cười, trực tiếp đứng dậy, nửa ngày thương thế của hắn đã khôi phục một thành, bình thường hoạt động là không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này Thư Tiêu cùng Lãnh Vô Hối hưng phấn xong, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Khôi Lỗi đại hán, nhìn thấy khí tức trên người của hắn đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cái này, hắn là ai hả? Thư Tiêu lắp ba lắp bắp hỏi. Phương giải thích đơn giản một cái. Hai nàng nghe được kinh hồn bạt vĩa, rối rít may mắn nợ nụ cười. Chuyện này quá kinh hiểm, vẹn vẹn là nghe Phương luôn từng nói, hai người các nàng liền cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Phương luôn khẽ mỉm cười cũng không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn một cái, lúc này viêm hoàng đảo bầu trời quang cháo không biết lúc nào đã được mở ra một cái lỗ, từng cái may mắn còn sống sót võ giả liều mạng ra bên ngoài bay vọt. Phương luôn nhướng mày một cái, nếu như mang theo khôi lỗi đại hán đi ra ngoài thật sự là rất kinh người sự tình, Phương luôn không thích bị người nhìn chằm chú, cho nên hắn nghĩ một lát, trực tiếp đem khôi lỗi đại hán nhận được túi yêu thú. Túi yêu thú bên trong không gian có thể trang sinh linh. Tự nhiên có thể trang khôi lỗi loại này nửa người nửa yêu quái vật. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài." Phương Luân khẽ mỉm cười nói. "Được." Hai nàng gật đầu đồng ý, Thư Tiêu trực tiếp đem Thánh Viêm quả nhét vào trong tay Phương Luân, tiếp theo ba người đi theo dòng người cùng nhau ra bên ngoài chạy trốn. Ra Viêm Hoàng Đạo về sau, mỗi một người đều có một loại cảm giác sống sót sau thai nạn, mặc kệ thu hoạch như thế nào, trong lòng không giải thích được đều mừng rỡ lên. Chương 469, Viêm Hoàng đảo quái vật. Chờ tới sau khi Phương Luân chạy đến Thiên Khải doanh, lượng xung quanh, mới phát hiện Hoàng Đạo chuyến đi thật sự chính là tổn thất nặng rồi. Tiến vào Viêm Hoàng đảo thời điểm mấy và người, hiện tại chỉ còn lại hơn một vạn người đi ra. Mặc dù tử vong phần lớn đều là tán tu, nhưng là thất đại tông cũng là tổn thất không ít. Hồ Kết Vĩ đi tới bên cạnh Phương Luân, mặt đầy may mà nói, "Phương sư đệ không chết là tốt rồi, ta trước còn lo lắng cho ngươi bị những quái vật kia đuổi giết đây, thật may đám quái vật này không là phi thường nhiều, ta trốn đông trốn tây mới sống tiếp." Phương Luân bật cười, Hồ Kết Vĩ nói tới quái vật hiện tại liền có một cái tại yêu thú của hắn trong túi, bất quá suy nghĩ một chút thực lực kinh khủng của Khâu Lỗi đại hán, Phương Luân vẫn là nghĩ lại phát sợ. "Ta thật giống như thấy được cấp bậc chí tôn phôi lỗi." Phương cười khổ nói: Không phải là thật giống như." Hồ Kết Vĩ lắc lắc đầu nói, "Là rất nhiều, ta liền gặp phải hết mấy cái, thật may chạy nhanh, hơn nữa Viêm Hoàng Đạo lên sương mù từng trận, bằng không thì chết định rồi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không lại nói cái để tài này rồi, mà là tùy ý trò chuyện. Phương Luân ánh mắt thỉnh thoảng tại đám người quét nhìn một vòng, Thư Tiêu cùng Lãnh Vô Hối đột phá đưa tới đám người thiên ma quật khiếp sợ, nhưng là khinh âm thánh nữ lại có thể cũng đột phá, lúc này đang mặt đầy oán độc chờ Phương Luân. Không chỉ là nàng, còn rất nhiều cao thủ hàng đầu đều ở bên trong Viêm Hoàng Đạo đột phá, xem ra lấy được không nhỏ, trong đó Diêm Tu Tế cũng đột phá. Nhìn thấy Diêm Tu Tệ cắn răng nghiến lợi, phương ngôn đầu tiên là sợ sở, tiếp theo nhất thời cười lạnh. Cái này Diêm Tu Tệ xem ra là nhận ra thân phận của hắn, ghi hận trong lòng đây. Bất quá phương ngôn nhưng là không sợ, muốn chết liền đi thử một chút. Cười lạnh, phương ngôn trực tiếp làm ra một cái cắt thiết hầu thủ thế, đem kinh âm thánh nữ cùng Diêm Tu Tệ giận đến kêu la như sấm. Vào lúc này Viêm Hoàng Đảo lên vòng sáng lỗ hổng đang chậm rãi tiêu tan, Đinh Thương Hải Hải lẩm cười, lớn tiếng nói, "Mọi người có thể tản đi, lần này Viêm Hoàng chuyến đi cũng coi là hoàn thành viên mãn." Tất cả mọi người tinh thần bùng lòng một chút liền chuẩn bị ai đi đường đấy, nhưng là vào lúc này Viêm Hoàng đạo lên điên cuồng chấn động lên một trận đất rung núi chuyển, thậm chí tất cả núi lượ̣t đều đang điên cuồng phương ra. Không được, hắn nghi lao ra, nhanh chóng trợ pháp. Đinh Thương Hải sắc mặt trắng liêu kêu to. Thái thượng trưởng lao khác mỗi một người đều dọa sợ, dối rít ra tay, mãnh liệt chân khí dâng trào hướng thẳng đến viêm hoàng đảo bầu trời vòng sáng vọt tới. Cái kia vòng sáng bên trên lỗ hổng lập tức ra tốc chữa trị, nhưng là chỉ lát nữa là phải chữa trị khỏi, một cái trường kiếm màu đen trực tiếp chui ra. Ha ha ha. Từng tiếng cười quái dị từ trường kiếm bên trong truyền ra, tất cả mọi người bị chấn lộn hai ra máu, phương luôn càng là không tưởng tượng nổi trợn to mắt, cái kia rõ ràng chính là hắn đánh mất ma kiếm. Giờ phút này lại có một cổ cường đại khí tức hắc máu phụ thân bên trên ma kiếm, toàn bộ hết thể này đều vượt qua tưởng tượng của Phương Luân. Đám người Đinh Thương Hải từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệnh, Phần Thiên lão tổ thở hồn hển kêu lên, "Giết, hiện tại hắn chỉ là hồn thể trạng thái, chúng ta toàn lực vây giết, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Một khi hắn phụ thân nhân thể khôi phục thực lực, đến lúc đó chúng ta toàn bộ võ đạo đại lục đều phải máu chạy thành sông." "Giết!" Tất cả thái thượng trưởng lão từng cái thở hồn hển nhào tới, đỏ mắt thật giống như điên hiển nhiên cái này không biết cường giả đã kích thích đến bọn họ. "Khặc khặc khặc." Từng tiếng cười quái dị từ trong ma kiếm truyền ra. Đối mặt các thái thượng trưởng lão hủy thiên diệt địa công kích, ma kiếm trực tiếp lóe lên một cái liền xuất hiện tại vạn trượng trở ra. Võ đạo đại lục đám bỏ đi, giữa chúng ta thủ từ từ tính lại, chờ bản tọa khôi phục thực lực về sau, chính là săn đuổi bắt đầu. Bên trong ma kiếm truyền ra một đạo thanh âm tùy tiện, tiếp theo ma kiếm trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang chui vào đáy biển biến mất không thấy gì nữa. Xong rồi, các thái thượng trưởng lão từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệnh thân thể run run, thật giống như gặp cái gì thai họa ngập đầu. Đám người Phương luôn nhìn đến không giải thích được, bất quá ngu nữa cũng biết lần này toàn bộ võ đạo đại lục đều dính vào một cái cường giả tuyệt thế rồi, hơn nữa người cường giả này còn cực kỳ khủng bố. Một tiếng thở dài, Đinh Thương Hải phản phất già đi 10 tuổi, hắn cười khổ lắc lắc đầu nói, máu tanh sát hại lại muốn tới rồi, các vị trở về chuẩn bị thật tốt đi, đây tuyệt đối là một trận sinh tử đỏ xứ, lần trước chúng ta trả ra bao nhiêu đánh đổi mới thắng, lúc này còn có thể có may mắn như vậy sao? Tất cả mọi người im lặng không nói, Phần Thiên lão tổ gào thét điên cuồng, đánh thì đánh, ai sợ ai à. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút ai là con tổ nổi giận, Mặt biển chấn động, nước biển điên cuồng lăn lộn, cuốn lên cao trăm trượng đợt sóng. Nhưng làm một màn này cũng không thể để cho mọi người an tâm, bởi vì chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể nghe ra phần thiên lão tổ trong giọng nói của loạn. Trước người thư tiêu, một cái mang mạng che mặt nữ tử bỗng nhiên lên tiếng, "Mọi người đừng tâm tiêu, ma đầu kia nghi muốn chiếm thân xác khôi phục thực lực, ít nhất còn muốn thời gian 2, 3 năm, khoảng thời gian này chúng ta có thể chuẩn bị thật tốt một chút." Tất cả thái thượng trưởng lao ánh mắt sáng lên, Tả Chính thanh nghiêm đốc nói, "Tên Hàn chân nhân nói đúng, tên kia không có khôi phục nhanh như vậy, chúng ta trở về chuẩn bị thật tốt, có bảo vật gì cũng đừng rầu rém." toàn lực để thăng môn hạ đệ tử thực lực. Đúng, đồng thời tất cả mọi người phải ra lực vặn người giết thiên mệnh thần cung, nếu như có thể đem thiên mệnh thần cung tiêu diệt, cái kia quyết chiến thời điểm chúng ta có lẽ còn có hai thành sinh cơ. Đinh Thương Hải cười khổ nói, "Được, hai thành sinh cơ cũng phải liều mạng, ngược lại ta là không muốn làm khôi lỗi." Đúng, trở về chuẩn bị chiến đấu, mau chóng khai chiến với thiên mệnh thần cung. Các thái thượng trưởng lão từng cái tức giận gào thét, cái kia khủng bố sát cơ để cho đám người phương luôn mỗi một người đều sắc mặt Có lẽ bọn họ không biết cái kia không biết cường giả rốt cuộc nhiều đáng sợ, nhưng là nhiều như vậy tông môn liên hiệp, thậm chí toàn bộ võ đạo đại lục liên hiệp đến cùng nhau, mới có 1 2 thành phần thắng, cái này cũng có thể thấy được địch nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hồ Sư huynh, ngươi hẳn phải biết một chút nội tình chứ?" Phương Luân cau mày hỏi. Hồ Kết vĩ mặt đầy tái nhợt, cuối cùng cười khổ nói, "300 năm trước, chúng ta võ đạo đại lục thực lực cường thịnh, nhưng là không biết từ nơi nào nô ra ba cái kẻ đáng sợ. Bọn họ tự xưng người săn đuổi, cổ động bắt lấy chúng ta đạo đại lục cao thủ, luyện chế thành ngươi thấy qua cái loại này thôi lỗi. Là bọn họ chế Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh. Hồ Kết Vĩ cười khổ gật đầu một cái, buồn bực nói, khi đó các môn phái cao thủ nhiều không kể xiết, nhưng là bị ba tên này giết đến máu chạy thành sông, cuối cùng toàn bộ đại lục liên hiệp đến cùng nhau, bỏ ra khổng lồ đánh đổi mới đánh bại bọn họ. Không giết chết? Phương Luân cau mày hỏi. Giết chết một cái? Hồ Kết Vĩ sợ hãi nói, chúng ta cao thủ chết hơn nửa mới giết chết một cái, còn lại hai cái trọng thường. vừa rồi ngươi thấy cái đó chính là bị phong ấn ra hỏa, một tên ra hỏa khác gần dấu đi, thành lập Thiên Mệnh Thánh cung. Mệnh cung? Phương kinh ngạc. Ừm, cái đó gần nút cao thủ xây dựng thế lực. Hồ Kết Vĩ cười khổ, không người biết Thiên Mệnh Thần Cung đến cùng ở nơi nào, cũng không biết bọn họ có bao nhiêu thực lực, xem ra cái này trở về các thái thượng trưởng lão muốn lại sinh ác độc giáo sát bọn họ. Bao tố mới tới, còn có thời gian 2, 3 năm. Phương Luân tự dài một tiếng, trong lòng nhiều hơn tầng một cảm giác cấp bách. Chương 470, nửa đường cấp tuyệt. Các thái thượng trưởng lão thảo luận ra một bộ phe tấn công án kiện về sau, liền tuyên bố ai đi đường ấy, tại một tháng sau toàn bộ tông môn vây giết Thiên Mệnh Thần Cung. Đương nhiên hết thảy các thứ này có quan hệ gì với Phương Luân là không, bởi vì hắn đến chạy về Tiên Khải Tông đột phá. Hắn bây giờ trong tay có Ngọc Thanh Linh Dịch, đủ để thử đột phá thôn thiên vũ linh cảnh giới. Nguy hiểm không rõ, để cho trong lòng Phương luôn cảm giác cấp bách mười phần, hắn không dám lãng phí thời gian nữa rồi, cùng Hồ Kết Vĩ sau khi cáo tử, một đường hướng Tiên Khải Tông bay vọt. Liên tục thông qua mấy cái truyền tống trận về sau, Phương luôn khoảng cách Tiên Khải Tông cũng không xa, nhưng là ngay khi hắn hướng cái kế tiếp truyền tống trận bay đi, sắc mặt hắn đông nhiên trở nên phi thường khó coi. Cái đó đạo trích dám can đảm theo dõi, lăn ra đây cho ta. Phương một tiếng, ánh mắt trực tiếp sắc quét nhìn quá khứ, hiện tại hắn vị trí chính là một mảnh rừng rậm trời. Xung quanh không che không cản, muốn truy tung hắn vẫn là rất khó khăn. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không người trả lời, nhưng là Phương Luân lại cười lạnh vung tay lên, 3000 thanh minh phi đao nổ bắn ra mà ra, hướng thẳng đến trên trời cuốn giết tới. Hừ. Thứ lạnh một tiếng, bầu trời tầng mây dày đặt bên trên trực tiếp thoát ra hai bóng người, vung tay lên số lớn phi kiếm hướng thẳng đến thanh minh phi đao ngăn cản mà đi. Đinh đinh đinh. Một trận dày đặc tiếng sắt thép va chạm, Phương Luân thanh minh phi đao bay trở về, hiển nhiên bị lớn. mặt tái nhìn sang, cười lạnh nói, lai like là các ngươi, người tới chính là Diêm tu Tể cùng khinh âm thành nữ. Hai người đã sớm có biết, thậm chí cùng tính một lượt tính toán qua thư tiêu. Hiện tại Vương luôn mới là người bọn họ hơn nhất, hai người ăn nhịp với nhau, dứt khoát cùng nhau đổi giết Phương luôn. Hơn nữa nhất để cho người ta buồn bực, là hai người này cũng đã là Thôn Thiên Vũ Linh. Nhìn xem Vương luôn sắc mặt tái xanh, Diêm Tu Tệ cùng Khinh Âm Thánh Nữ nhất thời hài lòng cười lớn. "Tiểu tử, ngươi không phải là rất phách lối sao? Giám trình bổ thiếu, hôm nay ta liền để ngươi sinh tử lẫn nan, ta không đem ngươi hành hạ 10 ngày 10 ta liền không Khinh Ngâm thánh nữ trên gương mặt xinh xắn cũng lộ ra một tia trào phúng, "Nguyên lai like ngươi là thư tiêu tiểu tiện nhân kia nhân Tình Phong Nôn, ta nói ai có thể lợi hại như vậy tổn thương ta, bất quá ta hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không lấy bát phẩm Huyền Minh Vũ tông thương tổn đến ta rồi." Diệp Tu tề cùng Khinh Ngâm thánh nữ hai người dương dương đắc ý, bọn họ tự cho là ngăn chặn Phong Nôn, liền không có khả năng để cho hắn rời đi. Nhưng là Phương Nôn nhưng là mặt đầy cổ quái, hắn tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Hai vị, đừng cao hứng như vậy, vạn nhất chờ chút bị ta chết, các sẽ rất ha ha ha. Liền ngươi chút lực này cũng muốn bắt chết ta? Ta để cho ngươi đánh ngươi đều không đánh nổi đi, không biết tự lượng sức mình." Diêm Tu Tệ khinh thường cười lạnh. "Ngô Xuân, khinh ngâm thánh nữ cũng là cười lạnh mắng, đừng nói nhảm nhiều như vậy rồi, giữa chúng ta thủ lớn chưa trả, trước hết để cho ngươi hưởng thụ một trận." Nói xong, trên người khinh âm thánh nữ liền bùng nổ khí thế đáng sợ, như gien như ngục bao trùm tới, nhất thời để cho sắc mặt của Phương Luân trắng bệnh vô cùng. "Chết." Khinh ngâm thánh nữ cười lớn hướng phía trước vọt một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, một đôi như tuyết tay nhỏ hướng thẳng đến Phương Luân bắt đi. Bất quá này đôi xinh đẹp tay cũng không nâng tay, ra tay một cái liền muốn bóp vỡ Phương Luân xương. Hừ, tìm chết. Phương Luân khinh thường cười, trực tiếp đánh một cái túi yêu thú bên hông, vóc người còn như to như của Điện Khôi Lỗi đại hán trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khinh Ngâm Thánh Nữ kinh hãi biến sắc, sợ đến liền vội vàng lùi lại hơn 10 trượng. Diêm Tu Tệ cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch, chạy đến bên cạnh Khinh Ngâm Thánh Nữ ngưng thần mà đợi. Ngươi làm sao sẽ có Khôi Lỗi? Chẳng lẽ ngươi là người của Tiên Mệnh Thần Cung? Khinh Ngâm Thánh Nữ cau mày hỏi. Cái này không trọng yếu, quan trọng chính là bọn ngươi có thể chết rồi. Phương Luân cười quái dị, trực tiếp tay hạ lệnh, hắn. "Rống!" Tiếng thét đáng sợ từ trong miệng Khôi Lỗi đại hán phát ra. Con người màu xám trắng kia của hắn nhìn chằm chọp vào hai người khinh âm thánh nữ, tiếp theo nhanh như tia chấp hướng phía trước vọt một cái. Tìm chết. Diêm Tu Tệ khinh thường sĩ cười một tiếng, lên cấp Thôn Thiên Vũ Linh về sau, lòng tự tin của hắn cũng là nổ tung, không chút do dự một quyền đánh giết mà ra, mang theo đáng sợ thiên địa chi lực đánh phía Khôi Lỗi đại hãn. Phanh. Hai cái năm đâm đấu, Diêm Tu Tệ bỗng nhiên hét thầm lên, bởi vì Khôi Lỗi đại hắn thế như trẻ che đánh giết, lại có thể đem tay phải của hắn trực tiếp đánh bại. Ngũ phẩm cùng nhất phẩm chênh lệch là rất lớn, Diêm sự khinh thường trực tiếp trọng bay rất ra ngoài sau thiếu chút nữa đã hôn mê. Cái này không thể nào. Khinh Âm Thánh Nữ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng hướng bên cạnh chạy trốn. Nàng không có Sáo Ngọc, mới vừa lên cấp cũng không có bất kỳ thượng hạng bảo vật huyền binh, cho nên căn bản không dám dây dưa với Khôi Lỗi Đại Hán. Nhưng là Khôi Lỗi Đại Hán hiển nhiên không chuẩn bị buông tha nàng, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng nàng, tiếp theo một quyền đánh ra. Không! Khinh Âm Thánh Nữ sợ đến trống lên một cái lồng phòng ngự chạy trốn, nhưng là lồng phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, nàng cũng bị đánh bay trong máu không ngừng. Khinh Nữ giờ sợ, cũng là giờ sợ, thực lực của Khôi Lỗi Đại Hán này bọn họ không phải là không có thấy qua. Nhưng là lúc ở Viêm Hoàng đảo nhìn thấy đều là đàn độn vô cùng khôi lỗi, chỉ cần trốn nhanh thì không có sao. Hiện tại Khôi lỗi có người thao túng, thực lực tăng vọt gấp trăm lần không ngừng, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Trốn. Diêm Tu Tệ cuồng loạn gào thét một tiếng, không chút do dự hướng một cái phương hướng chạy trốn, khinh âm thánh nữ cũng không đốc, hướng thẳng đến phương hướng ngược lại chạy trốn. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, căn bản nhìn cũng không nhìn, quả nhiên Khôi lỗi đại hán căn bản không có khả năng để cho bọn họ đi, cái kiếp như quỷ mỹ thân thể nhất thời xuất hiện ở sau lưng Diêm Tu Tệ đáng sợ đấm ra một quyền, thân thể của Diêm Tu tệ nhất thời bị đánh ra một cái lô máu đáng sợ, hắn mặt đầy không tưởng tượng nổi, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống địa. Khôi Lỗi đại hắn nhìn thấy hắn đã tử vong, thân thể lần nữa quỷ dị động một cái liền xuất hiện ở sau lưng Khinh Ngâm thánh nữ, trực tiếp một cái tát quát tới. Không! Khinh Ngâm thánh nữ kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bể, hóa thành một trận huyết vũ hắt vây đi ra ngoài, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Phương Luân hài lòng cười, Chu Diệt hai người như đồ heo chó, Khôi Lỗi đại hán quả nhiên thực lực cái người, đem bọn họ không gian giới chỉ về. Phương Luân nhàn, nhàn phân phó, rất nhanh Khôi Lỗi Đại Hán trực tiếp xuất hiện ở trước người Phương Nôn, trong tay cầm lấy hai viên không gian giới chỉ. Phương Nôn tra nhìn một hồi, buồn bực nói, quỷ nẻo. Hai người thân phận đều không trong không gian giới trị siêu tầm vẫn là rất phong phú, nhưng là bây giờ Phương Nôn ánh mắt không giống nhau, Huyền Minh Vũ Tông bảo vật đối với hắn căn bản không có sức hấp dẫn. Tiện tay thu hồi không gian giới chỉ, Phương Nôn cởi thu hồi Khôi Lỗi Đại Hán, trực tiếp hướng Thiên Khải Tông bay vọt. Nhẹ nhàng thoái mái giải quyết hết hai cái đại tiểu nhân, Phương Nôn vẫn là vô mừng rỡ, bất quá hắn càng thêm nhỏ tâm nhắc nhở chính mình, sau đó tại lúc nhiều người không thể dùng Khôi Lỗi Đại Hán rồi biện cho bị người khác cho rằng là người thiên mệnh tận cung. Chương 471, Phương Luân đột phá. Lâm Phương Luân xa xa lúc nhìn thấy Thiên Khải Tông, hắn bản năng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không e ngại bất cứ địch nhân nào, nhưng là trở lại Thiên Khải Tông mới thật sự là an toàn. Một đường phong thật điện chỉ hướng ra cắt phong chạy trốn, trên đường gặp phải Thiên Khải Tông đệ tử nhìn thấy là Phương Luân, lập tức rất cung kính hành lễ. Phương Luân tùy ý gật đầu, trực tiếp chui vào trong động phủ nhất đến thiên, theo lên, cho bụi trong toàn biến mất hết sạch, lần trở nên chỉnh vô cùng, nên bắt đầu bế quan. Phương Luân lẩm bẩm lồm Cái này nhất Tuyến Thiên Động phủ từ khi Vương Luân sau khi bố trí xong còn không có ở qua đây, một mực buôn ba bên ngoài, hiện đang bế quan cuối cùng dùng tới. Trong tay Phương Luân xuất hiện một cái trận pháp ầm, tiện tay một chút bên dưới trận pháp bản trực tiếp chui vào dưới đất, hóa thành một trận đập đà xương trắng đem toàn bộ động phủ bao phủ. Phương Luân vẫn chưa yên tâm, trực tiếp đánh một cái túi yêu thú bên hông, Khôi Lỗi đại hán liền xuất hiện ở trước người hắn. "Giúp ta hộ pháp." Phương Luân thuận miệng nói, trực tiếp liền chui lên trên đá, chân ngồi xuống liền bắt đầu tu luyện. Khôi Lỗi hán quét nhìn một vòng xong, trực tiếp đem ánh mắt nhìn chổng vào cửa động phương hướng, thân thể lúc nào cũng có thể bùng nổ cường đại sát cơ. Phương Luân trở về tin tức tại toàn bộ Thiên Khải Tông truyền ra, hắn thực lực bây giờ kinh người, hồ kết ví lại đem sự tích của hắn khắp nơi tuyên truyền, khiến cho Phương Luân danh tiếng vang xa, bên trong toàn bộ đệ tử tinh anh Thiên Khải Tông, vẫn chưa có người nào không biết hắn. Như thế một cao thủ mọi người làm sao có thể không kết giao một phen, nhưng khi mọi người muốn tới thăm Phương Luân, mới phát hiện động phủ của hắn trận pháp cấm chế, hiển nhiên là đang bế quan, mỗi một người đều không dám quay nhớ rồi. Bất quá toàn bộ Thiên Khải Tông người hữu tâm đều có thể phát hiện, mỗi ngày từ Phương Luân nhất truyền kia động phủ bùng nổ khí tức, đều đang điên cuồng gia tăng. Dung Ngọc dịch cùng Phương Nôn, thực lực một đường đánh vào Mỗi ngày đều phát sinh kinh thiên động địa thay đổi. Một tháng sau, chiến tranh chợt bùng nổ, thất đại tông liên hiệp thế lực của cả đại lục, điên cuồng tìm kiếm Thiên Mệnh Thần Cung vị trí. Kết quả công phu không phụ người có lòng, Thiên Mệnh Thần Cung cuối cùng rốt cuộc bị tìm được, liền núp ở Gạo Thiết Bì Thương bên trong dãy núi. Kết quả toàn bộ đại lục tất cả cao thủ dốc toàn bộ ra, tại thất đại sắp tạ lên các trưởng lao dẫn dắt đối với toàn bộ Gạo Thiết Bì Thương sơn mạch triển khai vây liệu đại, tử không lường được, khôi lỗi nhiều xiết, họ, như rừng. Kết quả chiến tranh bùng nổ về sau, Thất Đại tông mỗi tiến tới một đoạn đường đều phải bỏ ra thê thảm đánh đổi. Ngưng tay người Thiên Khải tông khiếp sợ phát hiện, mỗi một ngày đều có Thiên Khải tông cao thủ hồn đang dập tắt, mỗi một chén hồn đang dập tắt liền đại biểu một cao thủ tử vong. Hơn nữa mỗi ngày đều có trọng thương ngã gục cao thủ trở về chớ thương, toàn bộ Thiên Khải tông lâm vào bầu không khí ngưng trọng chính giữa. Hết thảy các thứ này thật giống như đều không có quan hệ gì với Phương Luân, tại Đinh Thương Hải cố ý phân phó phía dưới, không ai dám quấy rầy Phương Luân tu, hắn nhất truyền động mỗi ngày vẫn như cũ tới khí tức kinh người. Trận chiến tranh càng ngày càng khốc liệt, chứ bất ngờ có nội ngoại môn đệ tử tử vong ở ngoài, đệ tử tinh anh cũng bắt đầu số lỗ chết. Đến cuối cùng, Thiên Mệnh Thần Cung chống cự càng ngày càng đáng sợ, Thiên Khải Tông lại có thể xuất hiện trưởng lao tử trận. Đầu tiên tử trận là Thiên Trụ trưởng lão, tiếp theo liên tục hơn 10 cái trưởng lão đang chém giết lẫn nhau bên trong tử trận, Thiên Khải Tông tổn thất nặng nề. Cuối cùng thất đại tông hợp lực, Thiên Mệnh Thần Cung vẫn là bị đánh hỏng mất, Giao Thiết Bích Thương Sơn Mạch đại bản doanh để thủ, cuối cùng một chút lệ đệ tử chia thành tốp nhỏ biến mất rồi. Trận chém giết này trước sau tiến hành 2 tháng, mặc dù thắng lợi là chuyện trong dự liệu, nhưng là tất đại tông vẫn là bỏ ra giá tê thảm đừng cái cười khổ thu binh. Hết thảy các thứ này Phương Nôn đều không biết được, kể từ sau khi Viêm Hoàng đạo trở về, trong vòng 3 tháng hắn đều đang bế quan khổ tù, lần này là hắn bế quan thời gian dài nhất. Hắn xài 1 tháng lên cấp đến Minh Vũ tông Phong, lại tốn gần 2 tháng địa lực, cuối cùng đã tới hôm nay muốn phá. Phương Nôn động phủ nhiên bùng nổ một khí kinh khủng, tông bầu trực tiếp liền xuất hiện Trong phạm vi bầu trời sớm đã là mây đen đầy, mây đen tối om để cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng đè nén. Vô số khủng bố lôi điện thật giống như giao long, tại ô trong tầng mây giũ đãng, nhưng là lại không bổ xuống nhìn xem có loại báo tố đi tới quần bạo, thiên địa dị tượng thật là đáng sợ, rốt cuộc là ai muốn đột phá? Trong Thiên Khải Tông ngoại môn đệ tử từng cái kinh hồn bạc vía. Đệ tử tinh anh từng cái trực tiếp nhắm Vương Nôn nhất tuyến thiên đạo phủ, trong mắt mỗi một người đều mang đậm đà hâm mộ, ngổ tưởng tất cả mọi người chính là đột phá đến thôn thiên vũ linh cấp bậc, hiện tại phương Nôn đã đến một chân bước vào cửa trình độ. Tất cả trưởng lão cũng rối rít đã bị kinh động, từng cái mở mắt nhìn về phía vị trí Vương trong lòng than thở lại phải nhiều một trưởng lão rồi. Bầu trời Thiên Khải trên ngọn gần kia, Thái Thương Hải Chính đang đánh cờ. Hai người cũng bị cái này kinh thiên động địa động tinh cho kinh động. Hảo tiểu tử, động tinh còn không nhỏ, quả nhiên là thiên tư tuyệt đỉnh cả người. Đinh Thương Hải hài lòng toế lớn. Tả Chính Thanh cũng là khẽ mỉm cười, sờ râu trắng dài cười nói, chúng ta Thiên Khải Tông lại phải nhiều một vị thiên tài, hy vọng hắn đừng nửa đường chết yểu mới tốt, nghe nói người đối với cái này phương luôn đánh giá rất cao. Hắn sẽ là cái kế tiếp Phong Tĩnh Hiên." Đinh Thương Hải khẳng định nói. tả Chính Thanh nghe vậy đầu tiên là sử sở, tiếp theo nhất thời cười lớn, mọi mắt mong chờ đi. Bầu trời mây đen càng diễn ra càng mãng liệt, trên trời như có vô số thần mà đang giải phóng uy áp của mình, áp lực kinh khủng khiến cho không có bất kỳ người nào dám vào lúc này thăng thiên. Cú áp lực này, thật giống như thiên kiếp đến để cho rất nhiều trường lao đều đổi sắc mặt. Hết lần này tới lần khác mây đen này còn vô cùng lợi hại, suốt 3 ngày 3 đêm đều chưa từng tiêu tan, ngược lại càng ngày càng khoa trương, cuối cùng thậm chí mấy ngàn dặm bên ngoài cũng đã bị mây đen bao trùm. Khoa trương như vậy thiên địa dị tượng, cái này phương môn rốt của có bao nhiêu yêu người ta, cái kia đột phá hoàn tất vẫn không thể nghịch thiên a. Rất nhiều trưởng lão nói chuyện đều có chút run rẩy, mau nhìn Vô số thanh tiêu lên nhất thời từ trên Thiên Khải Tông chuyển tới, mọi người đồng loạt nhìn hướng lên bầu trời, nhất thời phát ra hoảng sợ ngược tiếng hít hơi, mỗi một người đều cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ thấy trên bầu trời này mây đen không chỉ không có biến mất, ngược lại bắt đầu từ từ xoay tròn. Tất cả h vân vây quanh phương luôn động phủ bầu trời, từ từ xoay tròn, giống như là có một con vô hình bàn tay khổng lồ đang chậm dài khởi động. Cái này hắc vân vòng xoáy từ từ khuếch tán đến bên ngoài mấy ngàn dặm, toàn bộ mấy ngàn dặm bầu trời đều tại xoay tròn, vô cùng bá khí. Hơn nữa càng chuyển càng nhanh, để cho tất cả mọi người nhìn một cái, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp khó khăn thậm chí rất nhiều người đều hoảng sợ ngồi vào trên mặt đất. Yêu người ta, từng cái các trưởng lão tất cả đều khiếp sợ đến kinh hãi biến sắc. Chương 472, Thiên Hàng thần mang. Tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú, bầu trời mây đen vòng xoáy càng lúc càng nhanh, cuối cùng vòng xoáy trung gian khu vực bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc của sáng. Cái này rất giống là một cái thông thiên trùm tia sáng kim sắc, cứ như vậy từ trên trời trực tiếp chiếu rọi đến phương luôn động phủ bên trên, trùng tia sáng kim sắc trong còn có vô số kim long đang du động gào thét. Tất cả mọi người lại lần nữa rung động, thiên địa dị tượng này làm sao khoa trương như vậy? Thiên hàng thần mang này nói là vạn năm khó gặp một lần kỳ tài mới phải xuất hiện dị tượng. Các trưởng lão từng cái sợ đến thoát ra động phủ, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Gần nhất Thiên Khải Tông cũng có mấy cái Huyền Minh Vũ Tông cường giả định phong đột phá, nhưng là không có một cái có loại này thiên địa dị tượng, mọi người làm sao có thể không kiếp sợ. Không thể nào, cái này rác rưởi làm sao lại lợi hại như vậy? Ta muốn giết hắn. Tả Tiểu Nghiên tại động phủ của mình bên trong gào thét điên cuồng lên, nàng đã bị phương luôn dị tượng cho tức điên rồi, lòng ghen tị của vô cùng vô tận để cho trong lòng nạn sát cơ nội lên một tia. Bấy cái thần bí sư phụ về sau, tu vi của nàng hiện tại mới vừa kẹt ở Huyền Minh Vũ tông đỉnh phong, nhưng là ngay khi nàng Dương Dương đã ý, Phương Luân lại muốn đột phá. Phương Luân lúc nào đều giẫm đạp trên đầu nàng, Tả Tiểu Nghiên đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, chúng kia sáng kim sắc xuất hiện về sau, hắc vân chính giữa vòng xoáy lại bỗng nhiên hạ xuống rất nhiều linh quang tiên hạt, một đạo tiếng đàn du dương truyền khắp trong thiên địa. Mỗi một người ở nơi này tiếng đàn phía dưới đều cảm thấy an bình vô cùng, tâm yên lặng tất phiền não cùng Những thứ kia tinh quang mang hóa thành tiên hạt, ngập một từng cái giọ hoa. Cứ như vậy trên bầu trời Thiên Khải Tông vờ quanh, sau đó đầy trời đóa hoa lơ lơ nhưng tán lạc xuống, làm cho cả Thiên Khải Tông tựa như tiên cảnh. Thật là đẹp a. Vô số nữ võ giả hai tay ôm ngực, ánh mắt toát ra vô số ánh sao sáng. Tất cả mọi người chỉ thấy hình ảnh kia mỹ lệ, nhưng là những trưởng lao lại càng thêm rung động. Thậm chí ngay cả Đinh Thương Hải cùng Tả Chính Thanh đều trận mắt hốt hoồm. Đinh Thương Hải cười khổ nói, trời ban điểm lành, Thiên hạ tán hoa, đây chính là mười vạn năm khó gặp cảnh tượng a, chúng ta Thiên Khải Tông rốt cuộc xảy ra cái dạng gì quỷ tại a? Tiên tử bừng này, có thể yêu cầu bồi dưỡng a, không lại chính là chúng ta tổn thất của Thiên Khải Tông rồi. Tạ Chính Thanh lầm bầm lâu bầu nói: "Đương nhiên, bầu trời này dị tượng lại xảy ra biến hóa, đầu tiên là tiên hạc vọt tới phương luôn động phủ lên sau đó biến mất, sau đó cầm tiếng đàn cũng đã biến mất. Cuối cùng chùm tia sáng kim sắc toàn bộ không có vào phương luôn động phủ, liền ngay cả cái kia mấy ngàn giằm hắc vân đều điên cuồng tiêu tan. Phương luôn thành công không Tất cả mọi người rối rít hần trương, đinh Phán Nghiên càng là thật chặt nắm được lòng bàn tay, thần sắc vô cùng hần trương. Sự chú ý của mọi người đều tại nhất truyền bên trên, nhưng là khí tức của phương luôn lại một chút cũng không có chuyển tới, giống như nhất truyền tiên động phủ căn bản không người. Chuyện gì xảy ra?" Không phải là đột phá thành công không, không biết có lẽ đột phá thất bại bị thiên địa chi lực phản chấn chết đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, các trưởng lão càng là khẩn trương. Không chết. Ha ha ha. Thủ hồn đăng điện tóc trắng trưởng lão hưng phấn dị thường chạy đến trời cao kêu lên, phương luôn hồn đăng không có diệt, hắn đột phá thành công. Đám người một trận sốn sao, Đinh Phán Nghiên kinh ngạc vui mừng bật cười, Tả Tiểu Nghiên chính là mặt đầy âm trầm. Oan. Một trận trời long đất lở chấn động, toàn bộ nhất tuyến sơn trực tiếp bị thành như tuyết băng thế đáng sợ càn toàn bộ thiên tông. Mau cản. Các trưởng lão cùng kêu lên kêu lên rồi rút ra tay đem cái này xong khí chặn lại, nếu không quả thật là chính là Thiên Khải Tông một trận tai nạn rồi. Nhất tuyến thiên trong buổi mù, Phương Luân Hư không mà đứng, Khôi Lôi Đại Hán đã sớm bị hắn thu nhập túi yêu thú. Hách. Phương Luân chợt quát một tiếng, khí tức trên người điền cuồng tăng vọt, che ngập bầu trời tràn ngập toàn bộ Thiên Khải Tông. Tất cả người cấp bậc trưởng lão trở xuống rối rít sợ đến cả người run run, giống như ngàn vạn cân núi lớn đè ở trong lòng, để cho bọn họ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ầm ầm. Từng đạo đáng sợ phong lôi lăn lộn chi thành. Phương luôn quanh thân bị đáng sợ lôi hỏa chi lực bao bọc, cái này thông thiên lôi hỏa chi lực xông thẳng tới chân trời, trực tiếp đem bầu trời tầng mây dày đặc chọc ra một cái đại đại chỗ trống. Ầm ầm, trên bầu trời, phương luôn lôi hỏa chi lực điên cuồng quét tán, toàn bộ bầu trời trực tiếp biến thành hai loại nhan sắc, một nửa là sấm sét màu tím, một nửa là màu đen thạch trung hỏa. Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người la thất thanh, phương luôn cử động trực tiếp các đệ tử mọi người đều ra hăm tất cả thiên mà lực toàn bộ đều điên vào trên người của hắn. Tiếp theo thiên địa lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Bái Kiến Vương luôn trưởng lão, từng tiếng hô to, Thiên Khải Tông trăm vạn đệ tử từng cái quỷ dạp dưới đất. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, Phương trưởng lão quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, chúng ta bội phục. Trên trăm cái trưởng lão từ bốn phương tám hướng chui ra, từng cái cười lớn hướng Phương luôn chúc mừng. Những thứ này trong ngày thường Phương luôn cao trẹo không lên các trưởng lão, mỗi một người đều bắt đầu đã bình ổn mối tương giao rồi, Phương luôn cũng không cao ngạo, mỉm cười hướng tất cả mọi người chào hỏi. Bất quá trừ gia Cắt Thương Sơn ở ngoài, những người khác Phương luôn không quen biết bất cứ ai, dưới sự giới thiệu của gia Cắt Thương Sơn cũng từng cái một quen thuộc. Được rồi các vị, Phương trưởng lao mới vừa đột phá, còn cần tuyển thủ sơn phong củng cố tu vi, mọi người liền tản đi đi." Gia Cắt Thương Sơn cười nói. Các trưởng lao khác thấy vậy khẽ mỉm cười, rối rít cười cáo tử. Gia Cắt Thương Sơn thấy vậy, cười nói, "Phương Luân, ta nhưng là không nghĩ tới ngươi lại có thể nhanh như vậy đã đột phá." Phương Luân khẽ mỉm cười, chắp tay một cái nói, "Đây là gia Cắt trưởng lao trợ giúp, đả tạ." "Không sao." Gia Cắt Thương Sơn cười khổ lắc đầu một cái. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, hai năm trước Phương Luân chỉ là một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, hiện tại lại có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với Điều này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh. Than thở một hồi, ra các Thương Sơn cười nói, "Đi thôi, tông chủ đoán chừng đều trở đến lo lắng rồi." Tông chủ La Thiên Đạo đã sớm chờ sau khi ở tông trên chủ phong rồi, nhìn thấy Phương Luân đến, lập tức cười ha hả tiến lên đón. "Phương Luân, chúc mừng ngươi trở thành chúng ta Thiên Khải Tông mới tấn trưởng lão." La Thiên Đạo cười lớn, "Ta mang ngươi nhận tông môn khen thưởng, tiếp theo tuyển thủ một ngọn núi tu luyện, làm phiên tông chủ rồi." Phương Luân khách khí nói, "Rất nhanh, trong Phương Luân là thêm một cái không gian giới chỉ, bên trong có tông khen thưởng bảo vật, Rốt cuộc là cái gì Phương Luân còn không có kiểm tra. Tiếp theo La Thiên Đạo liền mang theo Phương Luân chui lên Tiên Khải Tông trời cao, cười khổ nói, "Lần trước chiến đấu để cho chúng ta Tiên Khải Tông tổn thất 13 cái trưởng lão, hiện tại chống đi thập tam tọa sơn phong, ngươi có thể chọn một tòa." Phương Luân đảo mắt nhìn một vòng xong, trực tiếp chỉ vào một một ngọn núi khổng lồ nói, "Chính là chỗ này, ta rất thích." Vô Lượng Phong. La Thiên Đạo đối mặt với gia các Thương Sơn một cái, trong mắt đều mang vẻ kinh ngạc. Chương 473, trên Vô Lượng Phong người quen. Vô Lượng Phong liền là lúc trước cùng Phương Luân tại Phương ý nơi này rất đắc giản, cũng là bởi vì nơi này phong cảnh đủ mỹ. Vô Lượng Phong chủ phong giống như một cây thông thiên tri trụ, bao quanh hai ba chục cái phó phong, còn có thác nước dây núi dây đằng tiên hạc, hoàn cảnh xinh đẹp tuyệt vời làm người ta kinh ngạc ngất phách, Phương Luân liếc mắt liền nhìn chúng rồi. Nếu Vương Luân chọn Vô Lượng Phong, như vậy là Thiên Đạo cũng không tiện nói gì rồi, chỉ là cười gật đầu một cái sau trực tiếp cáo tử. Phương Luân trực tiếp xuất hiện ở Vô Lượng Phong đỉnh núi, thản như nói, Vô Lượng Phong tất cả mọi người đến đỉnh núi tập hợp. Đùng đùng đùng. Đỉnh núi đệ tử liền vội vàng góp tập hợp chung lớn, tiếp theo toàn bộ Vô Lượng Phong trực tiếp xô trào, tất cả mọi người hướng đỉnh núi tụ tập. Đỉnh núi có một cái khổng lô dãy cung điện, dãy cung điện phía trước có một cái bạch ngọc quảng thế mà thành quảng trường, lúc này trên quảng trường đã đứng đầy người. Vô lượng phong đệ tử nhiều vô cùng, từng cái dựa theo đẳng cấp đứng ngay ngắn, vẹn vẹn là ngoại môn đệ tử liền vượt qua 3000 người, nội môn đệ tử cũng có hơn 500 người, đệ tử tinh anh càng là đạt hơn 12 người. Ra mắt trưởng lão, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc hành lễ, bọn họ không biết Phương Luân tính cách, rất sợ chọc giận tới Phương Luân, mỗi một cái động tác đều tận tiêu chuẩn. Phương khí vận nghĩ lại 2 năm trước hắn mới vừa vào Thiên thời điểm Có một ngày nhất định phải ngạo nghệ đứng ở trên chủ phòng, nhìn xem chủ này phong phong cảnh rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành cái tâm nguyện này, Phương Luân trong lòng thỏa mãn vô cùng. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt uy nghiêm quét nhìn mỗi một người. Phạm là Phương Luân ánh mắt quét nhìn qua địa phương, mỗi một người đều là đầu đầy mồ hôi, rất sợ chọc đến hắn không hài lòng. Bất quá tại nội môn đệ tử trong bầy, Phương Luân ngược lại là thấy được một người quen. Phó Thiên Xương. Phương Luân thản nhiên nói. Phó Thiên Xương liền là ngày đó tại Cấm Nguyên Lâm cùng Phương Luân kết thủ 12 phong người dẫn đấu, Phương Luân đương nhiên là nhớ kỹ nàng. Phó Thiên Xương thời gian qua đi lâu như vậy mới bất quá vấn Thiên Vũ Thánh cấp bậc, lúc này đang trốn ở chính giữa nội môn đệ tử, rất sợ Phương Nôn nhận ra là nàng. Khi Phương Nôn kêu ra tên của nàng, Phó Thiên Xương cả người run lên, cười khổ đi ra, rất cung kính hành lễ nói, "Phó Thiên Xương ra mắt trưởng lão, trước đó đắc tội bao nhiêu, xin trưởng lão không nên phi lòng." Phó Thiên Xương mặt đầy cay đắng, trước đó nàng xem thường Phương Nôn, vạn vạn không nghĩ tới mới cũng không lâu lắm Phương Nôn lại có thể lên làm trưởng lão, hiện tại Phương Nôn tùy thời đều có thể bóp chết nàng, nàng không thể không phục mệt Trong đám người từng đạo ánh mắt kinh ngạc đều nhìn về Phó Thiên Sương, không biết nàng tại sao xui xẻo như vậy đắc tội Phương Luân. Mọi người nhất thời nhìn có chút hạ hệ, theo mọi người, quan mới đến đốt ba đống lửa, Phương Luân không gây khó dễ nàng mới là lạ. Nhưng là chờ nửa ngày, Phương Luân đều không có bất kỳ động tác, chỉ là híp mắt không nói lời nào. Hắn tấm này bộ dáng cao thâm khó dò càng thêm để cho Phó Thiên Sương sợ hãi, nàng sợ đến cũng sắc khóc, cuối cùng khổ sở nói, "Đệ tử biết trưởng lão tức giận, chỉ cần trưởng lão khẳng định xin giận, ngài để cho đệ tử làm cái gì cũng được." Lời này vừa ra, hiện trường năm đệ tử từng cái ánh mắt đều sáng lên. Phó Thiên Sương sắc đẹp nhưng là nhất đẳng tốt, vóc người cũng là bốc lựa vô cùng. Bây giờ nói ra có nghĩa khác như vậy, mọi người khó tránh khỏi không hâm mộ gì thường. Nhưng là Phương Nôn nhưng là bở cười, chản như nói: "Đừng khẩn trương như vậy, ta đã sớm nói giữa chúng ta cừu hận đã sớm xóa bỏ, ta chỉ bất quá nhìn thấy người quen chào hỏi thôi, trở về đi thôi." Phó Thiên Sương sững sở, nàng đều chuẩn bị đưa tới cửa tạ tội, Phương Nôn lại có thể lời ra. Không chỉ Phó Thiên Sương lên ngẩn, những đệ tử khác càng thêm lên ngẩn, trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn đều thay đổi, ở trong mắt mọi người Phương Nôn quá thần bí, không thể trêu chọc. Các vị Phương Luân trầm mặt nói, "Bổ tọa hôm nay trông coi vô lực vòng, hy vọng các vị cẩn cụ cố gắng tu luyện, đừng cho bổ tọa mất mặt, về phần quy củ giống như trước đây, không có việc gì liền giải tán." "Tuân lệnh trưởng lão." Tất cả mọi người cùng kêu lên hô to, bất quá mỗi một người đều kinh ngạc lên, Phương Luân lại có thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua mọi người, thật sự là lớn nhà không có thói quen. Ánh mắt của Phương Luân quét nhìn liếc mắt cái kia 12 cái đệ tử tinh anh về sau, trực tiếp xoay người đi vào trong cung điện biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nghị luận ầm chỉ chốc lát cũng từng người tiêu tán, chỉ có cái kia 12 cái đệ tử tinh anh cả người hù dọa ra mồ hôi lạnh. Phương Luân vừa rồi cái ánh mắt kia là đang cảnh cáo bọn họ đâu, những tên anh này đệ tử khoảng cách thôn Thiên Vũ Linh cũng không xa, từng cái đối với trưởng lao thiếu hụt lòng kính sợ, phương Luân đó là đang cảnh cáo bọn họ đàn hoàn một chút đây. Bọn họ đều lĩnh ngộ ý của Phương Luân, từng cái cười khổ rời đi. Có Phương Luân như vậy một cái cường thế trưởng lao trấn giữ, bọn họ dám gây chuyện liền thật sự là tìm cái chết, từng cái ngoan ngoãn trở về đi tu luyện. Phó Thiên Xương cũng không hề rời đi, mà là khẽ cắn răng sau hướng thẳng đến phương hướng của Phương Luân đột theo. Đi ở cung điện trong hành lang, chân mày Phương Luân nhíu một cái, không nhịn được nói, "Phó Tiên Xương, ngươi muốn thế nào?" Ta thật giống như không có để cho người tới đi. Sắc mặt của Phó Thiên Xương đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó nói, trưởng lão đừng hiểu lầm, ta chỉ là tới tạ tội, mà khác cảm giác tạ trưởng lão ân không? giết. Nguyễn, cố gắng tu luyện mới là chính đạo, đừng muốn những thứ này đường ngang ngót tắt. Phương Luân lạnh rên một tiếng trực tiếp liền đi. Sắc mặt của Phó Thiên Xương đỏ lên, trong mắt ủy khuất hết sức thiếu chút nữa khóc lên, nhưng là cũng không dám lại đuổi theo rồi, chỉ có thể khẽ cắn răng trở về đi tu luyện. Ở bên trong cung điện đi loanh quanh một lúc sau, Phương Luân trực tiếp lựa chọn chủ điện làm lãm phòng mình. Trước đây trưởng lão thích luyện đan, toàn bộ dãy cung điện chất đầy linh thảo lò luyện đan. Phương Nôn cũng không nhiều thanh lý. Ngồi xếp bằng tại cung điện trên giường ngọc, Phương Nôn lấy ra là Thiên Đạo cho không gian giới chỉ nhìn, nhất thời kinh ngạc lên. Đây chính là tông môn cho tấn trưởng lão mới khen thưởng, trong đó trận pháp bàn một cái, đây cũng không phải là lúc trước cái loại này đơn sơ trận pháp bản, cái này là thôn thiên cấp trận pháp khắc âm, uy lực vô cùng đáng sợ. Thực phẩm linh thạch 1 triệu, nhìn xem chồng chất như núi cực phẩm linh thạch, trên mặt của Phương Nôn đều cười lên hoa, thực phẩm linh thạch tác dụng quá lớn, Phương Nôn không nghĩ tới tông môn hào phóng như vậy, một cái cho 1 triệu. Còn có thôn tiên hạ phẩm một bộ, đây là một bộ kiếm trận, tổng cộng 108 thanh. Những trường kiếm này mỗi một thanh đều mỏng như cánh ve, mang theo đáng sợ phong mang, uy lực lớn vô cùng. Hào kiếm. Phương Luân hài lòng cười, hiện tại thanh Minh Phi đao đã không thích hợp dùng, bộ kiếm trận này ngược lại là tạm thời có thể dùng. Ngoài ra còn có dùng tu luyện đan dược ba viên, sở dĩ chỉ cho ba viên, nguyên nhân chính là tôn tiên cấp bậc đan dược vô cùng khó đạt được, mỗi một viên giá trị đều vô cùng trân quý, rốt cuộc không thể giống như trước đưa một cái chính là mấy chai rồi, cũng không tệ, thịt mỗi cũng là thịt Phương Luân miệng cười một tiếng. Mạt cũng có mấy quyển, Phương Luân trực tiếp liền thu vào. Tiên hải tông phúc lợi thật sự chính là không sai, Phương Luân hài lòng, hắn hít sâu một hơi, lần nữa lâm vào chính mình trong tu luyện, nên củng cố tu vi. Chương 474, Tư Không Tĩnh Nhu xuất hiện. Ở trên vô lượng phong tu luyện vài ngày sau, Phương Luân đem muôn phái phát đan dược trực tiếp dùng hấp thụ, đem tu vi của chính mình triệt để củng cố. Bất quá hắn cũng không ngồi yên nữa, bởi vì đột phá đến thôn thiên vũ linh sau tốc độ tu luyện thật sự là chậm, coi như là mượn dần tâm chi lực tu luyện cũng là rất chậm. Xem ra muốn trở về một lần, vạn cổ đế quốc nên thăng cấp. Phương Luân miệng cười một tiếng, dù gì nói, hơn nữa long Mạch cũng nên thả đi xuống. Phương Luân trực tiếp đi ra cung điện, quét nhìn một vòng xong trực tiếp hướng Thiên Khải Tông Siêu Viễn tự ly truyền tống trận chạy trốn, dọc theo đường đi gặp phải Thiên Khải Tông đệ tử không khỏi rất cung kính hành lễ. Thiên Khải Tông sau núi bên ngoài truyền tống trận, trong rừng truyền tống trận đệ tử kinh ngạc nhìn xem Phương Luân đến, liền vội vàng rất cung kính kêu lên, "Trưởng lão được." Phương Luân tùy ý gật đầu nói, "Mở ra truyền tống trận." "Vâng." Hai người đệ tử kia vội vàng đáp ứng. Quang mang lóe lên về sau, Phương Nôn trực tiếp tại mất, hắn khôi phục mắt đã sớm xuất hiện ở Vạn Cổ Đế Quốc Một đường thoát ra kho riêng Phương Non đi tới vạn cổ đế quốc trên bầu trời, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía dưới. Nguyên nhân bởi vì mấy lần thăng cấp, trong cái vạn cổ đế quốc này tâm đô thành trở nên vô cùng to lớn, vô số cao thủ cùng phú thương tới cư trú, đem đô thành chế tạo vô cùng phồn hoa. Phương Non lặng lặng nhìn xuống địa bàn của mình, trong mắt không tự chủ được mang theo vẻ hài lòng, một chút hồi ức vang vọng ở trong lòng, để cho hắn thật lâu không nói gì. Từ từ, trong đô thành dân chúng mỗi một người đều phát hiện hình bóng của Phương Nôn, mặc dù Phương Non không có mặc lăng nhưng là không ai dám lạnh nhạt, từng cái quỷ giáp dưới đất hô to, nô tuế, vạn tuế. Phương Luân không nói tiếng nào, trong tay trực tiếp xuất hiện hai cái quang mang bốn phía tiểu long, từng tiếng gào thét đáng sợ từ trong tiểu long chuyển ra tới. Long mạch, phía dưới chuyển ra từng tiếng kêu lên. Phương Luân ánh mắt đông lại một cái, móng tay trong nháy mắt phá vỡ tay trái ngón tay, từng giọt máu tươi bị rơi nhỏ đến bên trên long mạch, cái kia long mạch gào thét lập tức tiêu yếu đi, trở nên ôn thuận vô cùng. Quý vị, Phương Luân chợt quát một tiếng, trực tiếp đưa tay chỉ một cái, hai đầu long mạch kia hưng phấn gào thét, thẳng đến mặt đất chui vào. Ầm ầm, mặt đất quay cuồng một hồi, toàn bộ vạn cổ đế quốc đều chấn động kịch liệt lên, lên, giống như đất. Hai đầu long mạch kia trong lòng đất lao lộn, để cho tất cả mọi người bị chấn ngã trái ngã phải. Phương Luân khí tức dung một cái, trực tiếp đem toàn bộ đô thành chấn động chấn áp xuống, dưới đất long mạch cũng tìm được tốt nhất chỗ ở, trực tiếp sắp xếp ra. Ông, một cổ chấn động, linh khí trong thiên địa hướng thẳng đến đô thành ngưng kết qua tới. Linh khí thật nồng nặc, ít nhất so với trước kia mạnh mẽ không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Ha ha ha, chúng ta đây sau đó tốc độ tu luyện không phải là nhanh gấp trăm lần sau. Đại đế vi vũ. Tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, một thân bệnh tật lão giả đều ngạc nhiên vui mừng trợn to mắt, bởi vì tại linh khí thẩm thấu vào bọn họ lại có thể thương thế hoàn toàn không thể đi có thể này. Thậm chí khô héo cổ thụ đều tỏa sáng tân sinh, nhiều đóa xanh biếc lá cây dài đi ra. "Tạ Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn, vạn tuế." Tất cả đô thành con dân đều hưng phấn quỳ rạp dưới đất hoan hô, Phương Luân khẽ mỉm cười về sau, hướng thẳng đến trong hoàng cung chạy trốn. Lúc này, đám người Nghiêm Văn Ngạn chính ở trong hoàng cung xử lý chuyện vặt, nhìn thấy Phương Luân đến, từng cái văn võ bá quan lập tức mừng rỡ như điên hô to vạn tuế. Từng người đi làm việc đi, chấp tại Thừa Thiên điện trấn giữ. Phương Luân một cái, trực tiếp hướng cung điện phía sau đi tới. Đã lâu không gặp Phương rồi, hắn đi trước bái kiến thiên, vì hắn tăng thực lực lên về sau lại lần lượt gọi tới lô đoàn trưởng cùng đám người ngụy nhân, còn đem thực lực luyện ngục một tăng lên nữa. Phương Luân trở về tin tức truyền đi, toàn bộ vạn cổ đế quốc phấn chấn vô cùng, bất quá Phương Luân lại không thể có một khắp nghỉ ngơi, trừ lễ thăng tu vi mọi người ở ngoài, xử lý đủ loại quốc sự cũng đem hắn bận rộn quá sức. Năm ngày sau đó, Phương Luân trực tiếp hạ lệnh đại quân điều động, trực tiếp càn quét xung quanh đế quốc nhỏ, thấp hơn cự phẩm đế quốc tất cả đều muốn kéo vào tối trong. Có mấy triệu đại quân còn có luyện ngục tử sĩ, quét những thứ này đế nhỏ thật sự chính là không có độ khó, cho nên Phương Luân hạ lệnh xong mình cũng lười đi xem cuộc chiến. Tại trong hậu hoa viên, Phương Luân thả ra Không Minh Băng Huyền Lưng, những người này vừa xuất hiện thật hưng phấn cọ sát Phương Luân. Ha ha ha, tốt rồi, đi ra đi vòng một chút, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Phương Luân cười lớn ôm đầu của nó vui lùa một trận, tiếp theo lại đem số lớn dân tâm chi lực quán chú đến trong cơ thể của nó. Không Minh Băng Huyền Lưng bây giờ đối với Phương Luân trợ giúp nhỏ vô cùng, thậm chí thực lực tăng lên đều theo không kịp bước tiến của hắn rồi, bất quá Phương Luân ngược lại là không hề từ bỏ nó. Thường xuyên đem ngươi nhét vào túi yêu thú bên trong buồn bực cũng không được, sau đó ngươi liền ở lại trong thành, không có việc gì giúp ta nhìn nhà cũng tốt. Phương Luân cười nói, Khung Minh Băng Huyền Nưng nghe vậy nhất thời bất mãn kêu to, nó không muốn rời đi Phương Nôn, nhưng là Phương Nôn lại quả quyết mà nói, cứ làm như thế. Không Minh Băng Huyền Nưng chỉ có thể buồn dầu gật đầu, bất quá ánh mắt của nó đột nhiên híp một cái, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hậu hoa viên bên phải. Ánh mắt của Phương Nôn cũng thay đổi, bởi vì không Minh Băng Huyền Nưng lại có thể khẩn trương lên, cái này liền biểu thị có địch nhân xuất hiện. "Ai? Đi ra cho ta." Phương Nôn lạnh lùng híp mắt lại. Một đạo thân ảnh màu trắng đi ra, Phương Nôn cả người rung một cái, "Là ngươi." Đi ra chính là Tư Không Tính Nụ, một thân váy trắng khí tức lạnh giá, cái gương mặt tuyệt mỹ mà không biểu tình. Đôi mắt đẹp kia đang nhìn chằm chọc vào Phương Nôn. Bên cạnh nàng cùng một cái cả người hắc bào nữ tử, cô gái này toàn thân bao phủ ở bên trong hắc bào, thậm chí ngay cả đầu đều bị nón lá che chắn, để cho người ta không thấy rõ diện mạo. Bất quá khí tức của nàng ngược lại khiến Phương Nôn hết sức quen thuộc, đó là một loại đáng sợ mùi màu tanh. Khôi Lỗi. Ánh mắt của Phương Nôn trận trở nên vô cùng băng lánh. Cái này khí tức của hắc bào nữ tử tuyệt đối là khí tức của Khôi Lỗi, cùng trên người Khôi Lỗi đại hàn giống nhau như lúc Phương cùng Khôi Lỗi đại sống chung lâu rồi, không thể lại nhận sai. "Ngươi vào Tiên Mệnh Thần Cung?" Phương cao mày hỏi. "Có thể có Khôi Lỗi?" Trừ người thiên Mệnh Thần cung ở ngoài, Phương Luân thật đúng là không tìm được thứ hai rồi, không nghĩ tới Tư Không Tĩnh Nô lại có thể cùng thiên Mệnh Thần cung có liên hệ. Đối mặt Phương Luân chất vấn, trên mặt Tư Không Tĩnh Nô lộ ra một tia oán hận, lạnh lùng nói: "Nếu như không phải là người giết phụ hoàng ta, ta làm sao có thể tiến vào thiên Mệnh Thần cung? Hết thảy đều là người tạo thành, ta mỗi ngày khổ tu mục đích chính là vì giết người, người lại còn có mặt hỏi?" Phương Luân cười khổ một tiếng, giữa hắn cùng Tư Không Tĩnh Nô cừu hận thật sự chính là rất sâu, dù sao Phương Luân giết phụ thân hàng. ta chỉ có thể nói ta không với lương tâm, ta đối với địch nhân xưa nay sẽ không ngừng tay. Phương Luân hít sâu một hơi cười lạnh nói, bất kể như thế nào, là ta có lỗi với ngươi, ngươi bây giờ muốn thế nào cứ việc nói thẳng. Chương 475, Thường khổ. Lời nói của Phương Luân để cho Tư Không Tính Nhu giận đến cắn răng nghiến lợi, cuối cùng nàng cười lạnh nói, rất tốt, như vậy hôm nay ta liền có thể được như nguyện, ta đã từng đã thể nhất định muốn đích thân tàn sát ngươi. Nói xong, Tư Không Tính Nhu không chút do dự rút ra một cây bản kiếm, nhanh như tia chớp hướng Phương Luân lướt đi. Nàng bùng nổ khí tức trên người về sau, toàn bộ hậu trực tiếp bị một tầng thật phủ, một màn này tiếp dẫn nổi lên vệ quân xôn xao. Tất cả mọi người không được đến gần. Phương Luân nhàn nhạt mở miệng, tất cả cấm vệ quân trực tiếp không dám đến gần rồi, bất quá ánh mắt của Phương Luân ngược lại là mang theo vẻ ngưng trọng rồi, Tư Không Tính Nhu lại là nhị phẩm thôn tiên vũ linh. "Tử." Tư Không Tính Nhu một tiếng khẽ kêu, trường kiếm trong tay còn như dao long xuất hải, đâm thẳng cổ họng Phương Luân, một kiếm này lại có thể dị thường quá quyết. Phương Luân không nhúc nhích, ngay khi trường kiếm nhanh đâm trúng cổ họng của hắn, Phương Luân đột nhiên động một cái, tay trái trực tiếp nắm được trường kiếm của nàng. Sở, khí, đáng lượng trực tiếp xuyên thấu qua trường kiếm hướng đánh tới, thể phải đem hắn thành đá. Nhưng là Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, cái kêu hàn băng dĩ nhiên không cách nào xâm nhập thân thể của hắn, mặc cho Tư Không Tính Nhu cắn răng nghiến lợi cũng không cách nào cầm Phương Luân thế nào. "Buông tha đi, ngươi giết ta không được." Phương Luân thản nhiên nói. Tư Không Tính Nhu trong hốc mắt liền đỏ rồi, sát khí bốn phía kêu lên, "Huyền Cơ, giết hắn cho ta." Nàng vừa dứt lời, cái kia một mực không động đậy nữ tính Khôi Lỗi đột nhiên động một cái, trong ngáy mắt xuất hiện ở bên người Phương Luân, hai tay xuất hiện đáng sợ hàn mang, hướng thẳng đến Phương Luân bắt đi. "Hừ." Phương Luân lạnh rên một tiếng, liên tiếp chân ảnh lao nhanh mà ra, trực tiếp đem nàng những công kích này toàn bộ ngăn cản cảm nhận được trong tay huyễn cơ khủng bố cự lực, Phương Luân âm thầm khiếp sợ, cái này huyễn cơ tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn, thật may chỉ là ngắn ngủi đấu mấy đá, Phương Luân lập tức rút người ra lui về phía sau, nếu không tuyệt đối phải bị thương. "Không thể khôi lỗi." Phương Luân liên tục cười lạnh. Trong mắt Tư Không Tính Nhu toán qua vẻ đắc ý, làm dù không sai, khôi lỗi này bất tử bất diệt đau thương bất nhập, há là ngươi một cái Thiên Khải Tông nho nhỏ trưởng lão có thể do. So. "Xem ra ngươi một mực đang chú ý ta." Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười nói. Tư Không Tính hơi đỏ mặt, tức giận mà nói, "Giết chết ngươi chính là đợi ta tâm nguyện lớn nhất, ta làm sao có thể không chú ý, chịu chết đi." Tư Không Tính Nô lập tức lần nữa công giễu tới, Huyền Cơ cũng từ cảnh hỗ trợ, trực tiếp đem Phương Nôn toàn bộ đường lui phong kín, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng tàn nhẫn, hiển nhiên muốn mạo nhỏ Phương Nôn. Phương Nôn hồn nhiên không thèm để ý, lui nhanh hơn 10 trượng sau trực tiếp đánh một cái túi yêu thú bên hồng, thân hình còn như to như cổ điện khôi lỗi đại hán trực tiếp xuất hiện. "Giống?" Khôi lối đại hán một tiếng gào thét, trực tiếp một quyền đem Huyền Cơ đánh bay ra ngoài. Tư Không Tính Nô trợn tròn mắt, nàng không tưởng tượng nổi kêu lên, cái này sao có thể, ngươi làm sao sẽ có khối lỗi, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Không cho phép Tư Không Tính không sợ hãi phải biết khôi lỗi nhưng là các nàng thiên mệnh thần cung mới thứ đặc biệt, toàn bộ võ đạo đại lục không còn phân hảo, làm sao Phương luôn sẽ có. Ngươi đây không phải biết, ngươi chỉ cần biết tượng gỗ của ngươi không phải là đối thủ là được. Phương luôn cười lạnh một tiếng, cũng không ra tay, liền nhìn Huyễn Cơ như vậy bị ngược. Khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi. Thư Không Tính Nhu lần nữa nhào tới. Phương luôn nhướng mày một cái, mắt thấy trường kiếm đâm tới về sau, đột nhiên ra tay, nhanh như tia chớp tránh thoát trường kiếm cuối cùng nắm được Tư Không Tính Nhu dùng kiếm tay, tiếp theo trực tiếp kéo một cái đem nàng kéo đến trong ngực lấy. Ngươi kém rất kinh nghiệm quá kém, không có khả năng là đối thủ của ta. Phương luôn ở bên thái nàng nỉ non, Tư Không Tính Nhu liều mạng giãy giụa, sắc mặt đã đỏ bừng lên, Phương luôn ở bên thai nàng nói chuyện càng làm cho nàng cả người run lên. "Hỗn đản, người buông ta ra." Tư Không Tính Nhu thợ hổn hển la lên. "Làm sao có thể thả đây, người cũng là nữ nhân của ta rồi." Phương luôn bá đạo trực tiếp đem nàng ôm lấy, mặc cho nàng làm sao giãy giụa đều vô dụng. Phương luôn hướng trong cung điện đi tới, thuận miệng nói với Khôi Lỗi đại hán, "Đừng giết chết hắn cơ, khống chế được là tốt rồi." Nói mặc kệ hai cái Khôi Lỗi chiến đấu, trực tiếp đem Tư Không Tính ôm vào trong một tòa điện, một tiếng trực tiếp đóng cửa lại. "Ngươi muốn làm gì?" Tư Không Tính đu cả kinh têêu lên. Người nói sao? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi, trực tiếp liền bá đạo hôn tới. Ừm, ừ. Tư Không Tính Du liều mạng giấy giụa, nhưng là cuối cùng làm sao đều không tránh thoát được, ngược lại thì bị Phương Luân một đường công thành chiếm đất. Tư Không Tính đu đột nhiên tỉnh táo lại, cuối cùng khỏe mắt chạy xuống một chút nước mắt. Phương Luân buông lòng nàng ra, trong mắt vô cùng phức tạp, hắn thật sự là cầm nữ nhân này không có biện pháp. Làm sao không tiếp tục rồi? Tư Không Tính đu cười thảm hỏi ngược lại, ngươi cũng không phải là chưa từng làm, làm sao dám không? Phương Luân tâm Tư Không Tính Nô đây là bị hắn bị thương bao sâu mới có thể tuyệt vọng như vậy, có lẽ nàng sống duy nhất điểm chống đỡ chính là giết chết Phương Luân rồi. "Xin lỗi." Phương Luân thở dài nỉ non. "Xin lỗi." Tư Không Tính Nô lần nữa cởi thảm, khỏe mắt chảy ra một giọt máu lệ, cùng loạn gào thét, "Xin lỗi có thể để cho phụ hoàng ta tái sinh sao? Thật có lôi có thể để cho Thiên Kiếm quốc lần nữa khôi phục như trước kia sao? Có thể để cho ta buổi tối mỗi ngày không cần trơ mắt đến trời sáng sao?" Phương Luân thân thể đều nhịn không được run rẩy, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tư Không Tính gánh vác nặng như vậy thống khổ, nhìn đến chính mình tổn thương nàng quá sâu. Nếu như là người khác sống chết phương luôn cũng sẽ không quản, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ nhân của mình, phương luôn là một người trọng tình trọng nghĩa, cho nên hắn tâm mới run rẩy. Phương luôn cũng không dám lại ôm Tư Không Tĩnh Du rồi, chỉ có thể cười khổ bông nàng ra. Nhưng là ánh mắt của Tư Không Tĩnh đu đã từ từ ảm đạm xuống, thật giống như tản ra một cổ tử trí căn bản không có mảy may sinh cơ. Người đi đi." Phương luôn thẳng nhiên nói. Tư Không Tĩnh Du phản phật không có nghe được hắn nói chuyện chỉ là ngây ngốc ngốc tại chỗ. luôn răng cười lạnh nói, "Ngươi không phải là muốn giết ta sao?" "Liên ngươi chút giết thế nào ta?" Trong mắt Tư Không Tính Nhu lập tức xuất hiện đáng sợ ý chí chiến đấu, cặp mắt toán độc trợn mắt nhìn Phương Luân, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta nhất định sẽ giết ngươi." "Ta chờ." Phương Luân chỉnh trọng kỳ sự mà nói, "Hiện tại cốt ngay lập tức, đừng lại xuất hiện ở trước mặt của ta, nếu không ta sẽ trước hết giết ngươi." Tư Không Tính Nhu gắt gao trừng mắt liếc hắn một cái, mới trực tiếp thoát ra cung điện biến mất ở trước mặt Phương Luân. Phương Luân thở dài một tiếng, cứu hận này càng kết càng sâu, cũng chỉ có thể như vậy mới có thể làm cho Tư Không Tính tiếp tục bảo chí ý chí chiến đấu, nếu không nàng liền triệt để bị tuyệt vọng đánh sụp, đây cũng tính là cho nàng một chút hy vọng rồi. Tùy dư đi. Phương Nôn cười khổ lắc đầu một cái. Chương 476, hả giận. Tư không tính nuôi sự tình để cho Phương Nôn một bội, cuối cùng hắn không cách nào an tâm tu luyện, dứt khoát trực tiếp hướng chiến trường chạy đi. Gần nhất Phương Nôn hạ lệnh khai chiến, vạn cổ đế quốc hùng lồ cố máy chiến tranh vận chuyển, mỗi ngày đều sẽ diệt một hai cái đế quốc nhỏ, lấy tốc độ khủng khiếp mở rộng địa bàn. Phương Nôn bây giờ trong lòng phiền muộn chính là nghĩ đến giấc người, đi tới tiền tuyến sau trực tiếp tìm được Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương lúc này mang theo đại quân đánh một cái phẩm đế nhỏ, mới vừa thu được đại thắng, nhìn thấy Phương Nôn xuất hiện tại sau khi trời cao, lập tức bay vọt đi lên. Sư Minh sao ngươi lại tới đây?" Chân Triệu Dương mừng rỡ cười một tiếng. "Không có gì, gần nhất ngửa tay, muốn nhìn một chút có cái gì sương cứng." Phương Luân mặt không biểu tình nào. Trần Triệu Dương cảm nhận được trên người Phương Luân cái kia lạnh thấu xương sắc cơ, biết hắn tâm tình không tốt, lập tức cau mày nói, "Sư Minh muốn giết người, vậy dễ làm, phụ cận mấy cái cựu phẩm người của đế quốc ta đều không dám tới đụng, bọn họ gần nhất vô cùng phật lối, Sư Minh có thể ra tay diệt bọn hắn." Mang đại quân xuất phát. Phương Luân lạnh lùng nói, "Đại quân xuất phát, mục tiêu Thiên Viêm đế quốc." Trần Triệu dương khí thế hung hăng vung tay lên, mới vừa sát hại xong đại quân lập tức che ngập bầu trời nhắm hướng đông phương lướt đi. Thiên Viêm Đế quốc chính là một cái cổ xưa cự phẩm đế quốc, thế lực mạnh mẽ vô cùng, nhìn thấy vạn cổ đế quốc quật khởi mạnh mẽ đã sớm khó chịu, một mực tại biên giới gào khóc muốn khai chiến đây. Có vương luôn tại chỗ, vạn cổ đế quốc mấy chục triệu các tướng sĩ mỗi một người đều hưng phấn, liều mạng xông tới giết, Thiên Viêm Đế quốc biên giới đại quân còn chưa phản ứng lại đây, trực tiếp liền bị trùng qua. Đột nhiên khai chiến cũng làm Thiên Viêm Đế sợ, bọn họ tới không kịp đề chỉ có thể một đường đầu cổ, bị vạn cổ đế quốc giết máu chảy sông người ngã ngựa đổ. Một đường giết tới Thiên Viêm Đế quốc đô thành về sau, Thiên Viêm Đế quốc cao thủ rốt cuộc xuất hiện rồi. Cả người Long Bảo đại hán trung niên mang theo mấy trăm người khí thế hùng hăng xuất hiện ở trên công trùng, quan sát đám người Phương luôn liếc mắt về sau, ánh mắt kia nhìn chằm chọc vào Phương luôn. Các hạ nhưng là Thiên Khải Tông mới tấn trưởng lão Phương luôn. Đại hán trung niên ánh mắt cảnh giác nói, tại hạ Thiên Viêm Đế quốc đại đế Yên Văn Quý, các ngươi cái này bộ dáng khí thế hùng hăng, là muốn khai chiến sao? Nói nhảm quá nhiều. Phương lùng nói, ngươi chặn chúng ta khuyết đường, hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Sắc mặt của Yên Văn Quý trực tiếp trở nên thường khó coi. Cuối cùng Tán Dăng Nghiến lại nói, "Phương Luân ngươi chớ quá mức, ta mặc dù kiện Kỵ Thiên Hải Tông, nhưng là Thiên Viêm Đế Quốc chính là chúng ta tổ tông truyền xuống cơ nghiệp, ngươi dám đụng đến chúng ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi." "Vậy ngươi chính là lựa chọn chết rồi." Phương Luân cười lạnh hỏi, động nhiên nhanh như tia chớp nhào tới trước một cái, với tay 108 đạo phi kiếm liền điên cuồng vặn đánh ra. Phương Luân vốn chính là để phát tiết tức giận, làm sao có thể nói nhảm với hắn quá nhiều, ra tay một cái chính là sát chiêu, kiếm trận bùng nổ kiếm khí đáng sợ đem tất cả mọi người bao phủ. Tiên Quý sợ đến sắc bệnh, không phải là sợ hai Phương Luân, mà là sợ hai sau lưng Phương Hắn vốn là nghĩ hù dọa Phương Luân, nhưng là làm sao đều không nghĩ tới Phương Luân lại có thể trực tiếp liền đồng thủ. Khinh người quá đáng. Tiên Văn Quý trợn hổn hển gào thét một tiếng, vẫy tay bùng nổ trên trăm thanh đại đao, hướng thẳng đến Phương Luân kiếm trận rảo sát đi qua. Đố lửa tung tóe ở trên không tung tóe, sóng khí điên cùng lan lộn, Phương Luân cùng đao kiếm yên Văn Quý lại có thể giết đến không phân cao thấp. Cái này sao có thể? Tiên Văn Quý mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắn chính là nhị phẩm thôn thiên vũ linh, một thân thực lực cường hãn vô cùng, hắn vốn là cho rằng làm sao đều phải chế trụ Phương nôn, không nghĩ tới bây giờ Phương Luân lại có thể cùng hắn đánh ngang tay. Liên thực lực này sao? Phương Luân cười lạnh hướng phía trước xuống tới, trực tiếp đấm ra một quyền. Lúc này Phương Luân khoảng cách Tiến Văn Quý còn có mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng là hắn ra tay một cái phía trước liền xuất hiện đầy trời lôi điện hỏa diễm, đáng sợ đem Viên Văn Quý bao phủ. Tiến Văn Quý sợ đến chống lên một cái kim thuộc tính lồng phòng ngự, kết quả không tới ba cái hô hấp liền không kiên trì nổi, liền đội vàng đánh ra mấy quyền mới miễn cưỡng ngăn trở. Nộ diễm chạm. Phương Luân chợt quát một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trăm đại đao, cây đại đao này bộ do trung hỏa thành, lên nhiệt độ cao đáng sợ, trực tiếp một bộ xuống. Đây là chiêu bài Võ Thiên Khải tông. Vừa xuất hiện Yên Văn Quý liền giờ sợ, liên đội vàng bùng nổ một vệt kim quang ngăn cản. Vâng anh! Sau một đạo chấn động khủng bố, nén giận ra tay Phương Luân trực tiếp đem Yên Văn Quý cho bộ bay ra ngoài. Phụp. Yên Văn Quý một bên hộp máu thiên về một bên bay, miễn cưỡng duy trì lại thân hình của mình về sau, mặt đầy kinh hãi nhìn về phía Phương Luân. "Lại cho ngươi một cơ hội, hoặc là đầu hàng hoặc là chết." Phương Luân nhàn nhạt hỏi. "Hỗn đản, ngươi cho rằng là ta không có biện pháp chơi chết ngươi sao?" Yên Văn Quý thở hổn nhẹ. Phương nhướng mày một cái, Khinh thường cười lạnh, có bản lãnh gì liền sử xuất đến, ta cũng không tin các ngươi Thiên Viêm Đế quốc trừ ngươi già còn sẽ có cái khác thôn thiên vũ linh. Thôn thiên vũ linh cường giả tại toàn bộ đại lục đều là nhân vật số 1, Thiên Khải Tông cũng mới hơn 100 cái, trừ 108 phong trưởng lao ở ngoài, còn lại toàn ở hộ tông trưởng lao đoàn. Ngày này Viêm Đế quốc chẳng qua chỉ là một cái cựu phẩm đế quốc, có thể có một cái thôn thiên vũ linh đã là đỉnh thiên, phương ngôn vậy mới không tin hắn có thể thú nhận cái khác thôn thiên vũ linh. Nhưng La Yến Văn Quý lại cười lớn, ngươi cho rằng là chỉ có chúng ta Thiên Viêm Đế quốc muốn đối phó ngươi sao? Xung quanh mấy cái đế quốc cường giả đã sớm đến tới rồi, chịu chết đi. Phương luôn nhướng mày một cái, Tiên Văn Quý thở hổn hển kêu lên, mấy người các ngươi vẫn chưa xuất hiện. Vạn cổ đế quốc khinh người quá đáng rồi, chúng ta Thiên Viêm đế quốc nếu là diện, các ngươi cũng không khả năng may mắn còn sống sót. Thử, ta ngược lại muốn nhìn một chút Tiên Khải Tông trưởng lao rốt cuộc có bao nhiêu phép lối. Gầm lên giận dữ, mấy trăm đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Yên Văn Quý. Cái này mấy trăm người chia làm ba phe cánh, Trần Triệu Dương thấy vậy sắc mặt đại biến, "Phương sư huynh, đó là Kim Nguyên đế quốc, Huyền Lam đế quốc còn có đông hùng người của đế quốc, cẩn thận một chút." Phương luôn trong mắt hơi hiếp, cũng không nhìn những người khác. Chỉ nhìn cái kia ba đại đế quốc người mạnh nhất, cũng chính là bọn họ đại đế. Đó là ba cái mặt đầy uy nghiêm người trung niên, từng cái khí tức kinh người, yếu nhất là nhị phẩm thôn thiên vũ linh, mạnh nhất lại là tứ phẩm. Cái kia ba đại đế quốc đại đế đánh giá phương Phươngôn, trên mặt đều lộ ra từng tia nghiêm trọng. "Phươngôn, mọi người không thủ không oán cần gì phải giết lẫn nhau, ngươi lui về, chúng ta nước giếng không phạm nước sông nước sông như thế nào? Đừng cho là chúng ta sợ ngươi, chúng ta tứ đại đế quốc liên thủ, các ngươi vạn cổ đế quốc tuyệt đối không vất được chỗ tốt, Nghệ Thiên Khải hiện tại thối lui, nếu không mọi người không chết không thôi." Cái này ba cái đại đế ngươi một lời ta một lời chính là nghĩ bức Bách Phương luôn lui về phía sau, Trần Triệu Dương muốn nói lại rồi, hiển nhiên cũng muốn khuyên Phương Luân lui về sau. Nhưng là Phương luôn lại cũng không quan tâm, chỉ là thản nhiên nói, đầu hàng hoặc là chết, các ngươi chọn một. Chương 477, không mời tự đến khách. Phương Luân thái độ cường ngạnh trực tiếp đem bọn họ chọc giận, bốn người này đều là một nước đại đế, trong ngày thường thiên hô vạn hoán ngàn tỷ người ủng hộ, người người ngạo giận vô cùng, làm sao có thể chịu được Phương Luân loại thái độ này. Hào tiểu tử, lại có thể lớn lối như thế, xem ra chúng ta nếu là không thay Thiên tông quản giáo ngươi là không được. Mấy cái này quát lên, hướng thẳng đến Phương Luân nào tới. Thay Thiên Khải Tông quản giáo chấm. Sắc mặt của Phương luôn nhất thời âm trầm xuống, hắn vốn là trong lòng liền khó chịu, hiện tại càng là sát cơ tràn ra, Tiên Khải Tông đều không ai dám nói muốn quản giáo Phương luôn, mấy tên này lại có thể khẩu suất của luôn. Vốn định giữ các ngươi một con đường sống, nhưng là bây giờ xem ra là không cần, toàn bộ chết hết đi. Phương luôn chợt quát một tiếng, trực tiếp tại túi yêu thú bên hông đánh một cái, thân hình cao lớn khí thế uy mãnh khôi lỗi đại hán trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Chuyện này, tứ đại đế quốc đại đế trực tiếp giọa sợ. Bọn họ tận mắt thấy khôi lỗi đại hãn từ túi yêu thú trong chui ra ngoài. Phương luôn vì bảo mật, cũng học tư không tính nuôi cho khôi lỗi phụ thêm một cái nó lá, về ngoài căn bản không nhìn ra là vật gì, chỉ cần nhìn sang chỉ cho là là một người. Nhưng là người làm sao có thể từ túi yêu thú trong chui ra ngoài đây? Một màn này trực tiếp sợ choáng váng bọn họ. Phương luôn cũng mặc kệ nhiều như thế, trực tiếp lạnh lùng nói, giết sạch bọn họ. "Rống!" Khôi lỗi đại hán bùng nổ một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, trong náy mắt xuất hiện ở trước người Liên Văn Quý, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này thanh thế thật lớn, mang theo sóng khi đáng sợ phát ra, sợ đến Quý sắc mặt trắng liếu ngăn cản một tiếng vang trầm thấp, Yên Văn Quý kêu thảm trực tiếp bị đánh bẹp, thân thể trực tiếp bị trấn thành mấy trăm khối, huyết vũ vãi đầy mặt đất. Tê. Tất cả mọi người sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, ba vị đại đế kia càng là sợ đến lui nhanh mấy trăm trượng, mới khinh khủng nhìn về phía Khôi Lỗi đại hán. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đây chính là chúng ta cùng phương luôn sự tình, ngươi tốt nhất đừng dính vào." Ba người kia đại đế thở hồn hển là lên. Khôi lối đại hán cũng không nói nhảm, lần nữa xuất hiện tại Kim Nguyên Đế Quốc trước người lại đế, cái này đại đế chỉ là nhị phẩm tu vi, cùng Quý thực lực xích không nhiều. Hắn kêu lên một tiếng không chút do dự sau này chạy trốn, nhưng là tốc độ Khôi Lỗi Đại Hán quá nhanh, trực tiếp liền đánh vào đầu của hắn. Lại là một trận huyết vũ chiếu xuống, Kim Nguyên Đại Đế trực tiếp bị đánh giết. Trốn. Còn giữ lại hai cái đại đế sợ đến liều mạng chạy trốn, bọn họ một cái là tam phẩm một cái tứ phẩm, nhưng là đối mặt Khôi Lỗi Đại Hán căn bản không có ý chí chiến đấu rồi, sợ đến xoay người bỏ chạy. Bất quá ở trước mặt Khôi Lỗi Đại hắn muốn chạy trốn đều khó khăn, cuối cùng bọn họ vẫn là từng cái bị đánh giết. Phương không để ý những thứ này, hắn vẫn nhìn chằm Lỗi Đại Hán, phát hiện hắn thật giống như lợi hại rất nhiều. Đây là có chuyện gì? cối lỗi đại hán lực chiến một đường tăng vọt a. Phương luôn hưng phấn lẩm bẩm lầu bầu, tâm tình buồn bực nhất thời khá hơn nhiều. Trải qua quan sát, nguyên lai khôi lỗi đại hán đánh chết địch nhân vì sao? Máu trên người hắn sắc phù văn sẽ bùng nổ một trận quỷ dị lực hút. Cố lực hút này thật giống như sẽ hấp thu người chết sức mạnh nào đó, dùng để tăng cường khôi lỗi chiến lực, có thể thăng cấp khôi lỗi. Quả nhiên cường đại. Phương luôn hài lòng cười, thu hồi khôi lỗi đại hán xong, cười lớn, đế đế đã đến hoặc là chết, chính các chọn. Tại chỗ cao thủ chỗ mắt nhìn nhau, cái cuối cùng cái bất dưới đất, đợi vạn cổ tiếp thu. Phương Nôn cũng lời lãng phí thời gian thêm, trực tiếp phân phó, tự nhiên có người tiếp thu nơi này, các tướng sĩ vạn cổ đế quốc đối với chuyện tiếp thu địa bàn làm quen việc dễ làm. Tàn sát cái này 4 cái đế quốc, Phương Nôn trong lòng bực bội khí tiêu tán không ít, bất quá hắn cũng không có lập tức trở về đô thành, mà là tiếp tục quét ngang qua. Nếu đi ra rồi, như vậy thì rất đủ. Thời gian nửa tháng, Phương Nôn lại quét ngang 7 cái cựu phẩm đế quốc địa bàn, hiện tại địa bàn của vạn cổ đế quốc lần nữa mở rộng mấy trăm lần, chỉ luận về địa bàn mà nói so với một cái thập phẩm đế quốc còn thuộc Hết thảy các thứ này cũng không người nào dám quản, ai bảo Phương Nôn là thiên khai trưởng lão đây? Bối cảnh quá sâu. Đô thành vạn cổ đế quốc trong hoàng cung, Phương Luân ngồi xếp bằng ở trên giường ngọc thừa thiên điện, cả người trên dưới tràn ngập từng đạo đậm đà bại quang. Địa bàn làm lớn ra, dân tâm chi lực gấp trăm lần tăng vọt, Phương Luân cũng không chịu bỏ qua cơ hội này, trực tiếp điên cuồng hấp thu. Dân tâm chi lực quá mức nặng nặc, Phương Luân mỗi một lần hấp thu cũng để cho tu vi của hắn tăng vọt, mới bất quá năm ngày, tu vi Phương Luân liền ép tới gần đột phá cửa khẩu. Phá cho ta. Phương tiếng, nặc, đó của hắn trực anh, Liên tục hai tiếng vang trầm đục. Phương Luân trực tiếp đột phá, chân khí đan điền toàn trực tiếp hóa thành hai cái, đáng sợ xoay tròn, mang đến cho hắn sức mạnh vô cùng vô thận. Được, lúc này diệt 11 cái cựu phẩm đế quốc, chỗ tốt thật sự là quá lớn. Phương Luân hưng phấn cười to, hiện tại vạn cổ đế quốc mặc dù vẫn là cựu phẩm, nhưng là địa bản nhân khẩu, nhưng là thập phẩm đế quốc tiêu chuẩn, Phương Luân vốn là chỉ trệ không tiến tu vi tại vô cùng vô tận dân tâm chi lực giúp đỡ, lấy tốc độ chưa bao giờ có tăng gọi. Hơn nữa theo vạn cổ đế quốc tiêu hóa hết mới địa bàn, mới dân chúng quy tâm về sau, còn có thể sinh ra mạnh mẽ lớn gấp 10 lần dân tâm chi lực, Phương Nôn suy nghĩ một chút liền hưng phấn dị tượng. Chỉ sợ chưa từng có người nào có ta thăng cấp nhanh như vậy rồi, chỉ cần khổ đi nữa tu hơn 10 ngày, nhất định có thể đột phá đến tam phẩm. Phương Luân âm thầm tính toán, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nhưng là ngay khi hắn chuẩn bị lần nữa khổ tu, Ngụy Nhiên đột nhiên xuất hiện ở cung điện ở ngoài, rất cung kính nói: "Chủ nhân, Trung Châu Sơn mạch xuất hiện một cái tiểu thế giới." Phương Luân nhướng mày một cái, không thích mà nói: "Chuyện nhỏ, như vậy cũng tới phiền ta." Ngụy Nhiên hết sức sợ sẽ nói: "Chủ nhân chớ giận, Trung Châu Sơn mạch chính là chúng ta mới địa bàn, nguyên lai thuộc về Kim Nguyên Đế quốc, hiện tại xuất hiện một cái tiểu thế giới nguyên bản là thuộc về chúng ta." Bất quá cái tiểu thế giới này không giống tầm thường, lại có thể hấp dẫn toàn bộ võ đạo đại lục tất cả thập phẩm đế quốc cùng giả. Phương luôn trừng mắt lộ ra sát ý kinh người, lạnh lùng nói, những người này lại giảm tiến vào địa bàn của chúng, quả thực là không biết sống chết. Không chỉ cái này, chúng ta vì ngăn lại bọn họ tiến bảo, còn bị giết hết hơn mấy triệu tướng sĩ. Ngụy Nhiên tức giận nói, còn xin chủ nhân thánh tài, đến cùng muốn hay không phản kích. Ngụy Nguyên nhiên mặc dù tức giận, nhưng là cũng biết thập phẩm đế quốc không dễ trọng, hơn nữa còn là toàn bộ đại mười mấy cái thập phẩm đế quốc đều xuất hiện rồi, cho nên hắn mới đến xin phép luôn. Đương nhiên phải phản kích, nếu không người khác còn tưởng rằng chấm vạn cổ đế quốc là khách sạn, muốn tới thì tới muốn đi thì đi rồi." Phương Luân cười lạnh đứng dậy, trong mắt mang theo đáng sợ hàn mang. "Không mời mà tới, những thứ kia thập phẩm đế quốc gia hỏa thật là làm cho người ta chán ghét, Phương Luân không thể không đánh ra." Chương 478, toàn bộ quốc đi. Trung Châu Sơn mạch nằm ở vạn cổ đế quốc biên giới, khoảng cách đô thành còn có một đoạn khoảng cách rất xa, bất quá thật may cái kia phụ cận có một cái thượng cổ lưu lại truyền tống trận, Phương Luân mang người trực tiếp truyền tống đi qua. Truyền tống trận quang mang lóe lên, Phương Nôn trực tiếp mắt đánh giá đây là một tòa đỉnh núi cao. Bốn phía có thể rõ ràng nhìn thấy một vùng núi lớn cảnh tượng. Dãy núi này cổ thụ tố tiên đằng mạn quấn quanh, yêu tố khắp nơi phong cảnh như tranh vẽ. Chủ nhân, đây chính là Trung Châu Sơn Mạch, nghe nói nơi này đã thuộc với toàn bộ võ đạo đại lục trung bộ địa khu. Ngụy Nhiên rất cung kính giới thiệu, ba ngày trước toàn bộ Trung Châu phía trên không dãy núi mây đen giăng đầy, thiên địa dị tượng cực kỳ khủng bố, nghe nói là có tiểu thế giới xuất hiện rồi, hơn nữa cái tiểu thế giới này còn vô cùng cao cấp. Cho nên những tiên kia giống như con chạy đến. trầm hỏi, "Đúng vậy." Ngụy Nhiên liên tục cười lạnh, Tất cả thập phẩm đế quốc đều phái cao thủ tới, thậm chí một chút cựu phẩm người của đế quốc cũng không biết sống chết chạy đến. Phương Luân cười lạnh chỉ phía trước một cái, ánh mắt âm trầm nói, "Thanh Tráng, ta không muốn ở Trung Châu Sơn mạch nhìn thấy cựu phẩm đế quốc rắp rưởi, toàn diệt, giết gà dọa khỉ." "Vâng." Ngụy Nhiên cười quái dị một tiếng, trực tiếp vung tay lên một cái, dập dạn chẳng trị luyện ngục tử sĩ liền điên cùng nhảy đi ra ngoài, từng cái nhanh chóng biến mất ở Trung Châu bên trong dãy núi. trở lại vạn cổ đế quốc đã không kém nhiều nhất một tháng rồi, cái này vạn cổ đế quốc dân tâm chi lực dư thừa vô cùng, cho nên luyện ngục tử sĩ liền có phúc phận, từng cái tu vi tăng vọng. Hiện tại tất cả đều là Huyền Minh Vũ Tông đỉnh phong. Một màn này nếu như bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ sợ đến sắc mặt trắng bạch. Toàn bộ Thiên Khải Tông chỉ sợ cũng không có hơn 500 cái Huyền Minh Vũ Tông đỉnh phong cường giả, hiện ở dưới tay Phương Luân tất cả đều là, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Thật ra thì nếu như không phải là bởi vì đột phá Thôn Thiên Vũ Linh yêu cầu chính mình cảm ngộ thiên địa Tri lực, hắn tuyệt đối muốn đem luyện mục tử sĩ tất cả đều bồi dưỡng thành Thôn Thiên Vũ Linh, Nghị muốn mang hơn 500 cái trưởng lão cấp bậc cao thủ điều động, chỉ sợ Thiên Khải Tông đều phải kinh sợ dị thường. Đi thôi. Phương Luân cười lạnh một tiếng chắp hai tay sau lưng trực tiếp bay về phía trước, hắn bây giờ người mặc cửu long bào đầu đội tử ki quan, ngụy Nhân rất cung kính hầu hạ ở bên, uy phong lẫm lẫm. Luyện ngục tử sĩ cũng không dám cách quá xa, chính là ở phụ cận phương luôn tìm kiếm địch nhân, một khi phát hiện địch nhân nhất định cường thế xem chết. Cho nên, Phương Luân một đường hướng Trung Châu bên trong dãy núi bộ bay vọn, một đường đều là địch nhân tiếng kêu thảm thiết. Phương Luân không có chút mềm lòng nào, không mời tự đến địch nhân hắn thì sẽ không nương tay. Trung Châu trong dãy núi bộ, ngọn khổng sơn mạch lù lù mà đứng, mỗi một ngọn núi bên trên đều có từng nhóm cao thủ. Những cao thủ này có quang minh chính đại xuất hiện, đương nhiên cũng có một chút tương đối điệu thấp che mà xuất hiện, bất quá ánh mắt của bọn họ toàn bộ đặt ở một cái nào đó một cái sơn cốc. Cái kia một cái sơn cốc lúc này đã sớm bị khói đen che phủ, hắc vụ xoay tròn tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, tạo thành từng cổ lực hút đáng sợ. Bất quá từ trong nước xoáy, lại quỷ dị tiêu tán ra từng trận linh khí, để cho xung quanh đều bị linh khí bao phủ. Loại tình huống này đã kéo dài 3 ngày, không ai dám vào trong, đã từng có người tính tham dò vào trong, kết quả chết thảm trọng. Loại tình huống này cho thấy nội bộ tiểu thế giới vẫn chưa ổn định, hơn nữa cái tiểu thế giới này là bị người cưỡng ép mở ra, bằng không thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tất cả mọi người đều đang đợi, dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể chờ rồi. Cái tiểu thế giới này động tính quá lớn, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy qua tới, hiển nhiên trong này nhất định là có rất nhiều bảo vật. Nếu như là một cái chưa bao giờ mở ra tiểu thế giới, chỉ sợ bảo vật bên trong sẽ thêm đến dọa người rồi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mọi người thuận theo âm thanh sau này nhìn lại, chỉ thấy hầu phương trong bầu trời, từng trận lôi điện còn như đám mây tràn ngập ra. Cả người Cửu Long bao bá khí năng tử, mang theo mấy trăm cao thủ khí thế hung hăng đi tới, mỗi bước ra một bước đều là lôi điện cuộn. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, người tới chính là Phương Lôn, hắn cố ý làm ra bảng động tĩnh lớn, trực tiếp để cho tất cả mọi người cảnh giác dị thường. Cái kia 500 luyện ngục người người trên người nhuốm máu đằng đằng sát khí, hiển nhiên vừa rồi không ít giết người, càng làm cho bọn họ sắc mặt nghiêm túc rồi. Hừ, tiểu tử này là ai? Sắp xếp như thế nào trận to lớn như vậy? Thật sự là ngang ngược cả dỡ. Hừ, đừng lên tiếng. Đây là Thiên Khải Tông mới tấn trưởng lão Phươngôn, thực lực của hắn cũng không mới vừa đột phá liền lực áp rất nhiều lao bài trưởng lao đây. Nơi này liền là địa bàn của Phươngôn, chúng ta đều khiêm tốn một chút, ngươi không thấy rất nhiều người đều đeo mặt nạ sao? Chính là không muốn đắc tội hắn, dù sao sau lưng của hắn nhưng là đứng yên Thiên Khải Tông vật khủng lồ này đây. Đám người nghị luận ở ĩ, tất cả mọi người đều nhìn chòng trọc vào phương Phươngôn, chờ sau khi tới hắn xuất hiện ở đám người trời cao, mỗi một người đều ngậm miệng. Phươngôn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén quét nhìn một vòng, phát hiện mỗi cái đỉnh núi xuất hiện cao thủ không dưới 30 Những người này lợi hại nhất nhất định là thôn Thiên Vũ Linh Cổ Giả, yếu nhất cũng có tu vi Huyền Minh Vũ Tông, số người chỉ sợ có hơn ngàn người nhiều. Các vị không mời mà tới, chẳng lẽ muốn chấm đối phó các ngươi hay sao?" Phương Luân nhàn nhạt mở miệng, cái tiếng thanh âm uy nghiêm truyền đến trong lỗ thai của mỗi một người, tất cả mọi người không tự chủ được cả người run lên, trong lòng lại có thể không giải thích được đối với Phương Luân nhiều hơn một phần kính sợ, thậm chí tu vi yếu cũng không nhịn được nghị quỵ rạp dưới đất cầu xin tha thứ. Đây chính là đại đế chi uy. Không ai dám trả lời, Phương Nôn cười lạnh một tiếng, "Mãng, còn chưa cú. Không còn cút đi, mỗi một người đều cho chấm ở lại chỗ này. Tất cả mọi người sợ đến tâm thần run lên, tu vi yếu lại có thể trực tiếp sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, uy thế của Phương Luân quá đáng sợ, mỗi một người đều tựa như đang đối mặt thiên thần coi như tu vi mạnh mẽ hơn Phương Luân người đều sắc mặt trắng bệch. Bất quá bảo vật trước mặt, Phương Luân muốn đem tất cả mọi người dọa chạy hiển nhiên là không thể nào, coi như là Phương Luân mình cũng không ôm hy vọng. Quả nhiên, rất nhanh liền có người không phục đứng ra, một cái lao giả tóc trắng cười lạnh chắp tay một cái nói, tại Hạ Hiên Viên Đế Quốc Hiên Viên chấn hại gặp lão, tiểu thế giới này là là chúng ta phát hiện trước, cứ như vậy đuổi chúng ta đi chỉ sợ không ổn đâu. Đúng vậy, bảo vật người có tài mới chiếm được. Dựa vào cái gì ngươi thứ nhất là đuổi chúng ta đi? Ngươi cho rằng là nơi này là địa bàn ngươi liền ngươi định đoạt à, hết thảy lấy thực lực vi tôn, không muốn chết liền cút xa một chút. Phía dưới cường giả từng cái thở hồn hển la lên, bọn họ mặc dù kiêng kỵ Phương luôn, nhưng là người đông thế mạnh bọn họ hiện tại cũng không sợ Phương luôn, g៣ tất cả mọi người cùng một chỗ ra tay. Sắc mặt của Phương luôn trực tiếp trở nên phi thường khó coi, ánh mắt âm trầm nói, nói như vậy, các ngươi là không chịu đi rồi. Lại cho các ngươi một cơ hội, cút ra ngoài. Nếu như chúng ta không lăn đây, Hiên viên trấn hải đối đầu gay gắt cười lạnh, ánh mắt hắn châm chọc vô cùng, không chút nào tin tưởng Phương Nôn nên làm gì với bọn họ. Chương 479, vừa đấm vừa xoa. Hiên viên trấn hải đối chọi gay gắt trực tiếp chọc giận Phương Nôn, ánh mắt của Phương Nôn trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, thậm chí ngay cả luyện ngục tự sĩ cũng đã nổi giận. Phương Nôn là ai? Hắn chính là mảnh địa phương này chủ nhân, có quyền để cho tất cả mọi người cút đi, hắn càng là Thiên Khải Tông trưởng lão, địa vị tôn sùng vô cùng, coi như là đế vương phẩm đế đều phải nhường phần. Một cái viên trấn hải là thứ gì, lại dám cùng Phương Nôn chống đối, mọi người có thể không sao? Nói như vậy, người là không phục rồi." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Hiên Viên Trấn Hải. Phương Luân mặc dù không có ý định đem tất cả mọi người đều lùi đi, nhưng là nơi này là địa bàn vạn cổ đế quốc, Phương Luân nhất định phải lập uy. Cho nên hắn nói chuyện mới cường ngạnh như vậy, hiện tại Hiên Viên Chấn Hải vừa vặn không có đầu góc đắc tội Phương Luân, cộng thêm Vương Luân cùng Hiên Viên đế quốc là lão cừu địch rồi, cho nên Vương Luân quả quyết đem lập uy đối tượng chọn chúng hắn. Nhìn xem Vương Luân cái tia ánh mắt sắc vốn khí thế hung trong yếu, bản năng cảm thấy một trận nguy hiểm. Nhưng là đại gia hỏa đều nhìn hắn đây, hắn cũng không muốn yếu đi khí thế Hiên Viên quốc. Nhất thời cười lạnh nói, "Đúng, lao hủ chính là không phục." Phương Luân Long mày nhíu lên, liên tục cười lạnh mà nói, "Rất tốt." Nói xong, Phương Luân trực tiếp với tay, phía sau hắn trực tiếp đi ra một cái như tháp sát hắn tử, Hán tử này đầu đội nón lá khí tức mịt mờ, chính là Khôi Lỗi đại hãn. Phương Luân không sai biệt lắm đi tới, liền trước thời hạn đem hắn thả đi ra rồi, miễn cho bị người khác nhìn thấy là từ túi yêu thú trong thả ra, đưa tới không cần thiết hoài nghi. "Rất." Phương Luân thản nhiên nói. "Giống." Khôi Lỗi đại hán gào két một tiếng, hướng thẳng đến Hiên Viên trấn Hải lượn đi. Tất cả mọi người mi tâm cuộn loạn không nghĩ tới Phương luôn lại có thể bá đạo như vậy, tại Đông đảo cao thủ hoàn tí bên trong lại còn nói hạ sát thủ liền hạ sát thủ, không chút nào để lối thoát. Hơn nữa cái này hiên viên trấn hải chính là ngũ phẩm cao thủ, vô cùng không hắn lại có thể cũng không sợ chút nào. Cái này mang nón lá đại hán tu vi như thế nào, lại có thể không nhìn ra, bất quá khẳng định không phải là đối thủ của hiên viên trấn hải, cái này Phương luôn liền đợi đến xấu hổ mất mặt đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí hiên viên trấn hải bản thân đều là mặt đầy giễu cợt. Nhưng là bọn họ rất nhanh một cái đều không cời được, tốc độ hán chợt trong nháy xuất hiện ở trước người trấn hải, tiếp theo đấm ra một quyền. T. Đáng sợ kia quyền phong để cho Hiên Viên Chấn Hải sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, hắn nghĩ ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng chống lên một cái lồng phòng ngự. Oeng. Tiếng nổ đáng sợ vang lên, cái kia lồng phòng ngự trực tiếp tan nỡ, Hiên Viên Trấn Hải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đem sau lưng một ngọn núi lớn đánh cho sụp đổ xuống. Khắc kục. Hiên Viên Trấn Hải thống khổ ho khan, máu đen không ngừng phun ra, một màn này trực tiếp dọa sợ tất cả mọi người, mọi người đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn về phía Khôi Lôi đại hãn, rối vì thực lực của hắn cảm thấy khiếp sợ. Thật ra thì Hiên Viên Chấn Hải cùng thực lực Khôi Lỗi Đại Hãn xe xích không nhiều, nhưng là bởi vì sơ suất, hắn một cái liền bị trọng thương rồi. Hơn nữa Khôi Lỗi Đại Hãn một khi khởi động thì nhất định phải giết người, cho nên còn không chờ Hiên Viên Chấn Hải hồi sức lại, liền trực tiếp lần nữa ra quyền. "Khốn kiếp, ta giết ngươi." Hiên Viên Chấn Hải thở hổn hển gằn gắt, theo tay vung lên dậm dạ̣p chẳng trị phi kiếm hướng thẳng đến Khôi Lỗi Đại Hãn bao phủ tới, trong mắt của hắn mang theo từng tia cờ gằn, phảng phất thấy được Khôi Lỗi luôn trong một tia Khôi lỗi đại hán phòng ngự sớm đã là đau thương bất nhập, coi như vượt cấp chiến đấu đều không sợ người khác đánh giết, Hiên Viên Trấn Hải lại có thể như thế lại ý, quả thực là tự sát sao. Quả nhiên, phi kiếm đâm ở trên người Khôi lỗi đại hán bùng nổ đốm lửa tung tóe, liền ra của hắn đều không đâm rách, tất cả mọi người khiếp sợ, Hiên Viên Trấn Hải chấn kinh. Nhưng khi hắn nghĩ lui nhanh đã không còn kịp rồi, Khôi lỗi đại hán gào thét một quyền đánh ở trên người hắn, sau một tiếng vang trầm thấp, Hiên Viên Chấn Hải trực tiếp thảm bị đánh bại. Hiện trường hoàn toàn tĩnh một cái ngũ phẩm tiên vũ linh lại có thể lại chết như vậy, mỗi một người đều là một mặt không tưởng tượng nổi. Khôi Lỗi Đại Hán hấp thu hiên viên trấn hải thi thể sức mạnh thần bí về sau, trên người uy thế lại bá đạo một kia. "Đồ hỗn trướng, dám giết chúng ta hiên viên đế quốc cường giả, đây quả thực là đối với chúng ta hiên viên đế quốc làm đủ." Khốt Khiếp, nho nhỏ vạn cổ đế quốc cũng dám phép lối, "Ta ngược lại muốn nhìn một chút người như thế nào cùng đại đế chúng ta giao phó." Người hiên viên đế quốc lập tức nổi cơn thịnh nộ, từng cái thở hổn hển chỉ trích. "Giết hết." Phương luôn nhàn nhạt vung tay lên, giống như tại phân phó người làm rõ ràng như quắt giác. "Rõ." Khôi Lỗi Đại Hán gào thét một tiếng, thẳng đến người viên đế nào tới, hù đến bọn hắn liều mạng chạy trốn. Hiên viên đế quốc trừ hiên viên trấn hải ở ngoài, còn có hơn 20 cao thủ, trong đó hai cái thôn tiên vũ linh, còn giữ lại tất cả đều là huyền minh vũ tông. Những người này làm sao có thể là đối thủ của Khâu Lỗi đại hán, trực tiếp bị một quyền một cái tươi sống đánh bại. Đồ hổ trưởng, Phương Luân ngươi thật là to gan, ngươi lại dám giết chúng ta. Ngươi sẽ bị đại đế chúng ta giết chết. Người hiên viên đế quốc cuồng loạn gào thét. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, hiên viên đế quốc thì thế nào? Hiện tại Phương Luân chính là Thiên Khải trưởng lão, hiên viên động Phương Chẳng lẽ hắn không sợ Thái thượng trưởng lão Thiên Hoặc là Thiên trưởng lão Hiên viên đế quốc người mạnh nhất nhiều nhất là Sơ Kỳ trí Tôn Võ Thần, Thiên Khải Tông vẹn vẹn là cái kia mười mấy cái hộ tông trưởng lão, mỗi một cái đều mạnh hơn hẳn lớn, chớ nói chi là trí Tôn Võ Thần định phong thái thượng trưởng lao rồi. Hiện tại Phương Luân rõ ràng khi dễ hắn, hiên viên đại đế cũng phải im hơi lặng tiếng, đây chính là bá khí. Từng tiếng sau khi hét thảm, người hiên viên đế quốc toàn bộ Khôi Lỗi Đại Hán đánh giết thành tàn bã, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị dọa đến không dám lên tiếng nữa. Chờ đến lúc Khôi Lỗi Đại Hán trở lại bên cạnh Phương, ngôn, phương ngôn trường, quả phát hiện mọi người đều bị kinh hãi. Bất quá Phương Luân cũng không có thiếu cảnh giác. Bởi vì rất nhiều mị mở khí tức gần nút trong bóng tối, hiện nhiên những người này là sẽ không sợ sệt. Còn có ai không phục? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, Phương Luân lập uy hiễu quả khá vô cùng, không ai dám mở miệng lung tung rồi. Nhưng là để cho bọn họ như vậy thì đi bọn họ cũng là phi thường không cam lòng, cho nên mỗi một người đều bực mình. Phương trưởng lão, chúng ta nói thế nào cũng là phát hiện trước nơi này, đã được một lần thăm dò quyền cũng không quá đáng chứ? Đúng vậy, gây gổ mọi người thăm dò xong sau lần này, tiểu thế giới này vậy thì các ngươi vạn cổ đế quốc, chúng ta ai cũng không dám tức đoạn. Khi mấy cái thập phẩm đế quốc cường giả lên tiếng, bọn họ nhượng bộ, lại đưa ra một cái biện pháp điều hòa. Phương Luân hài lòng cười, hắn hiệu quả đã tới. Rất tốt, cho ngân cho phép các ngươi tham dò một lần, sau đó lại có ý đồ với cái tiểu thế giới này, giết không tha." Phương Luân cười lạnh nói. Tất cả mọi người đều là vui mừng. Chương 480, làm người ta kinh ngạc vui mừng tiểu thế giới. Tất cả mọi người lại đợi 3 ngày sau, phía dưới sơn cốc hắc vụ vòng xoáy bắt đầu chậm lại, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Mau nhìn, hắc vụ yên tĩnh lại, có thể tiến vào. Mau vào đi, tiểu thế giới này là bị người cưỡng ép mở ra cũng không biết ai ở bên trong vơ vét bạo vật đây, ngàn vạn lần chớ bị người làm xong rồi. "Đừng nóng, Phương luôn không vào trong ngươi dám vào a, tìm chết." Đám người nghị luận ở ĩ, mỗi một người đều là một mặt hưng phấn, không qua ánh mắt của mọi người vẫn là nhìn về phía Phương luôn. Phương luôn đương nhiên không có ngu như vậy cho người khác dò đường, trực tiếp cười lạnh nói, "Các vị không cần nhìn thêm, chấm đã đáp ứng để các ngươi vào trong đương nhiên sẽ không đổi ý, muốn đi vào liền đi trước." Đà Tạ Phương trưởng lão. "Ha ha ha, các minh đệ đi mau." Đám người nhất thời hành động, từng cái hưng phấn hướng sơn cốc nào tới, một cái không có vào hắc vụ trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa. Phương Luân nhướng mày một cái, xem ra quả thật không có nguy hiểm gì, hắn lúc này mới yên tâm xuống. "Chủ nhân, chúng ta muốn đi vào sao?" Ngụy Nhiên cười hỏi. "Tự nhiên muốn vào trong." Phương Luân khẽ mỉm cười, bất quá không phải là chúng ta, là một mình ta vào trong, thực lực các ngươi quá yếu, núp ở bên ngoài là tốt rồi." Ngụy Nhiên bính lên liền muốn nói chuyện, nhưng lại bị Phương Luân vẫy tay ngăn lại. "Đây là mệnh lệnh." Phương Luân thẳng nhiên nói. "Dạ." Ngụy Nhiên lớn tiếng ưng thuật, trực tiếp mang theo luyện ngục tử sĩ hướng trên mặt đất chạy trốn, một cái liền nút ở phụ cận. Phương Nôn hài lòng cười, thu hồi khôi lỗi đại hàn xong, rững thẳng đến phía dưới chạy trốn, phong tật điện chỉ chui vào trong hắc vụ sân gốc. Phương Luân chỉ cảm thấy một cổ lực hút đáng sợ trực tiếp hút đến, đem hắn hấp thụ đi qua, hắn mắt tôi sầm lại tiếp theo lại sáng lên liền xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đây là một mảnh đầm lầy chi địa, bốn phía đều là hơi nước bước lên vũng bùn, đầm lầy bất ngờ bước lên đen chui bò khí, từng con từng con thản làn một dạng yêu thú tại trong vũng bùn chơi đùa. Ồ, oh, lộ ngân hoa, yêu linh thảo. Phương Luân khiếp sợ nhìn về phía trong ao một đóa đóa hoa màu bạc. Cái này đầm bên trên một ít tương đối là mặt đất, chính sinh trưởng nhiều đóa thảo trân quý, những thứ này đều là ngoại giới đã sớm diệt tuyệt linh thảo. Phương Luân mừng dỡ dị thường, tiện tay đem phụ cận yêu thú chém chết, trực tiếp đem linh thảo thu vào. Chờ tới sau khi thu thập xong phụ cận linh thảo, Phương Luân trực tiếp vọt lên trời cao hướng nhìn bốn phía, hắn quan sát một hồi mới nhìn rõ diện mạo của cái tiểu thế giới này. Đây cũng là một cái rất to to nhỏ nhỏ thế giới, liếc mắt căn bản nhìn không thấy bờ, bất quá cùng một người bình thường sơn mạch không sai biệt lắm, khắp nơi đều là núi cao cổ thụ dày đặn quân quyết. Lúc này mặt đất chỗ Phương Luân tương đối thấp hoa, cho nên tạo thành một khối khổng lồ đầm lầy. Rống! tiếng thú hống đáng sợ để cho Phương Luân mặt liền biến sắc, liền vàng đáp xuống. Vừa rồi những thứ kia gào thét thật không đơn giản, ít nhất là thôn tiên định phong yêu thú. Chỗ này nguy hiểm cũng không nhỏ a. Phương Luân âm thầm chất lưới. Ngay tại Phương Luân nghĩ rời đi, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, hương phấn nhìn về phía ao đầm trung bộ một khối ngạch địa. Nơi đó là một khối bàn tròn lớn nhỏ ngạch địa, ngạnh mà bên trên trống rỗng, chỉ có một viên một người đều ôm bất quá linh chi. Bàn tròn lớn nhỏ nộ diễm linh chi. Phương Luân trận mắt hốt mồm. Linh chi đâu đâu cũng có, nhưng là nộ diễm linh chi có thể là một loại tương đối chủng loại hiếm thấy rồi, ngoại giới cơ hồ bị người đảo tích, căn bản không tìm được, bởi vì chúng nó có một loại công hiệu thần kỳ, đó chính là tăng trợ Đừng xem võ giả thọ nguyên rất dài, đến trí tôn võ thần cảnh giới thậm chí có thể sống cả năm, nhưng là thọ nguyên mọc lại cũng có một cái độ, đến thời gian lại cường giả lợi hại đều phải hóa thành một năm cát vàng. Võ giả cả đời chấm dứt, cuối cùng sống không mang đến chết không mang theo, cho nên rất nhiều người là không nỡ bỏ chết. Kết quả là những thứ này thọ nguyên sắp tới võ giả sẽ đến chỗ tìm kiếm gia tăng thọ nguyên bảo vật, thậm chí tán ra bại sản đều không để ý, cái gì tăng thọ đan phục linh tán, chỉ cần là có thể gia tăng thọ nguyên, nhất định sẽ đưa tới giành mua. Cái này nộ diễm linh chi liền là một loại tăng thọ đan vị thuốc chính. Bởi vì nguyên nhân này, Nội Diễm Linh Chi đã sớm bị người khai thác không còn, ngoại giới căn bản không tìm được. Chậc chậc chậc, cái này Nội Diễm Linh Chi khổng lồ như vậy, ít nhất có vạn năm sức tốt rồi, ít nhất có thể tăng thọ 10 năm a. Phương Luân âm thầm kiếp sợ, trên mặt ngạc nhiên vô cùng. Nội Diễm Linh Chi theo năm tháng tăng trưởng sẽ một mực lớn lên, ngoại giới một con 10 năm đều khó kha tìm, cái này ít nhất có 10.000 năm phần, Phương Luân đương nhiên là ngạc nhiên dị thường. Đừng xem nó luyện chế thành đan dược sau chỉ có thể tăng thọ 10 năm, thật ra thì cái này đã rất kinh người. Tranh mệnh với trời, có thể sống lâu hơn một ngày chính là kiếm lợi, có thể sống lâu 10 năm Tuyệt đối có thể để cho những lao quái vật kia như phát điên liệu mạng rồi. Giá trị liên thành a." Phương Luân Hương phấn cười, hướng thẳng đến Nội Diễm Linh Chi nhào tới. "Tốt như vậy bảo vật phải bắt vào tay." Cách Nội Diễm Linh Chi càng ngày càng gần, Phương Luân cũng liền càng ngày càng mừng rỡ, hắn phản phất thấy được những lao quái vật kia từng cái đi cầu hắn cảnh tượng rồi, chỗ tốt quá lớn. Giống. Một tiếng quái dị gào khét trực tiếp đánh thức Phương Luân, một con xúc tu hướng thẳng đến hắn bao trùm tới, con này xúc tu cả người đen nhánh thật giống như da rắn, chỉ sợ có như thùng nước lớn bằng. Phương Luân dưới sự kinh hãi liền vội vàng một quyền đánh giết Phương Luân một quyền đánh vào xúc tu này bên trên, vốn tưởng rằng một quyền có thể đem xúc tu này đánh bại, nhưng là sức mạnh đáng sợ đánh vào tiếp xúc trên tay giống như đánh vào da trâu lên một chút phản ứng cũng không có. Bẹp. Một tiếng vang nhỏ, xúc tu linh hoạt động một cái trực tiếp đem Phương Luân gắt gao quấn chặt lấy, đáng sợ kia cự lực quấn vòng quanh trên người Phương Luân, để cho xương cốt của hắn đùng đùng đùng đùng nổ vang. Lực lượng thật là đáng sợ cùng phòng ngự. Phương Luân âm thầm khiếp sợ. Hắn vừa rồi một quyền, coi như là tứ phẩm cao thủ đều không cách nào dễ dàng như vậy tiếp, nhưng là đánh vào xúc tu này trên người lại có thể một chút phản ứng cũng không có. Đáng sợ nhất là cổ cuốn quanh chi lực, nếu không phải là Phương Luân nhanh như tia chớp đem chân khí quán chú đến trong lục thân, hiện tại hắn đã biến thành thịt nát. "Rống." Lại là một tiếng gào thét, Phương Luân cao mày nhìn tiếp, lập tức dọa đến hít ngược một hơi khí lạnh. Phía dưới vũng bùn quay cùng một hồi, trực tiếp xuất hiện một đầu so với núi nhỏ còn lớn hơn con rùa đen, cái này vỏ ngoài năm đen mang theo một chút phụ văn thần bí, đầu thật giống như đầu rồng, vỏ lưng bên trên lại có thể dài ra ba con xúc tu thật dài, trong đó một con xúc tu liền năm vươn luôn. "Thứ gì?" Phương Luân nhất thời buồn rầu không nhẹ. "Cái này thật giống như long quy đến yêu thú tuyệt đối không đơn giản." Cái kia ánh mắt đỏ thắm trực tiếp trợn mắt nhìn Phương Luân, hiển nhiên đối với hắn nghĩ chấm một nộ diễm linh chi nổi lên sắc cơ. "Giống." Lại là một tiếng gào thét, Long Quy tức giận gào thét, mà khác hai cái xúc tu điên cuồng vặn về tới, hiển nhiên muốn đem Phương Luân diễn sát ở nơi này rồi. "Cút cho ta." Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện diệt linh thương, đem hết toàn lực hướng thẳng đến quấn quanh chính mình xúc tu đâm vào. Phốc. Một tiếng huyết nhục bị châm thấu âm thanh chợt vang lên. Chương 481, ngu chính là chí tôn Bình, mặc dù Phương Nôn không thể thôi động nó nhưng lại vẹn vẹn dựa vào súng kia đầu sắc bén, còn có phương luôn cái kia khủng bố cự lực cũng đủ để châm xuyên thấu Long Quy này xúc tu rồi. Máu tươi tung pé đến trên mặt Phương Luân, từng cổ cảm giác nóng bỏng để cho Phương Luân cả người không thoải mái, bất quá Long Quy bị đau vẫn là đem Phương Luân đem thả rồi. Phương Luân khôi phục tự do sau trực tiếp đi lên bay vọt, miễn cưỡng tránh qua cái kia hai cái đáng sợ xúc tu rút đánh. Hô. Phương Luân nhìn phía dưới đáng sợ xúc tu, nhất thời bản năng thở phào nhẹ nhõm, thật may chạy ra ngoài, chậm một hắn tuyệt đối sẽ bị quất thành thịt vụ. Thật là đáng sợ yêu thú, con yêu thú này tuyệt đối còn đáng sợ hơn tất phẩm cao thủ. Phương Luân âm thầm chất Hắn tính toán một trận, yêu tố này thực lực kinh người như vậy, muốn làm đến độ diễm linh chi cơ hội phi thường nhỏ, bất quá Phương Luân nhưng là vô cùng không cam lòng, tốt như vậy bảo vật nếu như không thu vào tay, Phương Luân sẽ đau lòng đến muốn tổ huyết. "Ta cũng không tin." Phương Luân thầm mắng một tiếng, khí tức trên người điên cuồng bùng nổ, hướng thẳng đến phía dưới phóng tới. "Giống." Một tiếng gào thét không bố, Long Quy trực tiếp bị hắn chọc giận, đáng sợ kia xúc tu cơ lần nữa đánh tới, đầy trời đều là cái kia tu thân ảnh. cả kinh liền đổi hóa thành một trận ảnh trên không tránh, xúc tu này không thể liều mạng, muốn dùng tốc độ thủ thắng. "Vèo!" Một tiếng cuồng phong gào thét, một cái xúc tu liền sai một ly từ bên cạnh Phương Luân rút qua, sắc mặt hắn tở ở tiếp tục đi xuống bay vọt. Nhất thốn trường nhất tổn cượng, nhưng là một khi ép tới gần bên cạnh Long Quy, như vậy nó đáng sợ kia xúc tu liền hoàn toàn không có đất dụng võ rồi. Chết đi. Phương Luân cười lớn ép tới gần, trong tay diệt linh thương hung hãn đâm về phía đầu của Long Quy. Nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên khó coi vô cùng, bởi vì miệng của Long Quy bỗng nhiên há mồm, tiếp theo tối đen như mực vô cùng chất lòng trực tiếp phun ra ngoài. Phương Nôn không biết cái này rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn bản năng cảm thấy bất an. Cho nên không chút do dự sau này lui nhanh, đồng thời đánh ra mấy quyền chân khí quyền ảnh. Oanh! Đáng sợ quyền ảnh trực tiếp đem cái này bằng chất lỏng đánh bay, chất lỏng bốn phía tung tóe, trải rộng xung quanh ngàn trượng đầm lầy. Nhưng là loại chất lỏng này, một khi tiếp xúc được vật thể về sau, liền điên cuồng ăn mòn đến, vô luận là đầm lầy bùn đen vẫn là yếu thú, tất cả đều bị ăn mòn hết sạch. Tê. Phương luôn hít ngược một hơi khí lạnh, cái này nếu như bị cổ chất lỏng màu đen phun lên, coi như là khôi lỗi đại hãn phòng ngự đều phải bị phá vỡ, cuối cùng hóa thành một đống xương trắng. Thật là đáng sợ sức mạnh ăn mòn. Phương Nôn sợ đến liều mạng sau này rút lui, Long Quy lại bị chọc giận, điên cuồng đuổi tới. Liên ở đó xúc tu rút đánh tới, Phương Nôn nhưng là ánh mắt sáng lên, lúc này Phương Nôn tại đầm lầy lên lùi lại, Long Quy một mực đuổi tới, nhưng không cẩn thận cách xa nộ diễm linh chi. Có cơ hội, Phương Nôn kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, vốn là nghĩ lập tức chạy trốn chính hắn lập tức dừng bước trở lại, ánh mắt nhìn chòng chọc, chọc vào xúc tu điên cuồng quất xuống. Chợt hiện, Phương Nôn chợt quát một tiếng, ngay tại xúc tu phô thiên cái địa rút đi xuống, hắn trực tiếp hướng bên cạnh lóe lên. Ầm ầm. Tinh thiên động địa chấn động sinh ra, nếu như từ trên trời nhìn, liền sẽ phát hiện Long Quy xúc Tu trực tiếp tại đầm lầy lên rút ra ba cái sông lớn một dạng khe rãnh. Bùm tung tóe trong lúc đó, toàn bộ đầm lầy phản phất thế giới tận thế vô số yếu tố bị đánh chết hất bay, vô số chân quý linh thảo bị hủy diệt. Bất quá sau lưng Long Quy nổ diễm linh chi, lại không có chịu ảnh hưởng, dù sao đó là nó bảo vệ linh hạo, nó không có khả năng hủy diệt bảo vật của mình. Khô cục, căng háng một tiếng, Phương Luân cả người chật vật không chịu nổi té xuống đất, cả người la bổn, bất quá hắn vẫn khẽ đứng lên. Vừa rồi quá nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị quất chú rồi, quả thực là đang liều mạng a. Giống. Long Quy triệt để nổi giận, vừa rồi một kích kia lại có thể không thể tiêu diệt Phương Luân, đây quả thực để nó thẹn quá thành giận. Long Quy xúc tu gạo thét một tiếng trực tiếp nâng lên, lần nữa điên cuồng kéo xuống. Ha ha ha, còn muốn giết ta? Phương Luân khinh thường cười lớn lui nhanh, xúc tu lần nữa kéo xuống, nhưng căn bản không làm gì được Phương Luân, bởi vì hắn đã sớm rút ra xúc tu phạm vi công kích. Phương Luân nhìn về phía sau lưng của Long Quy, hắn vừa rồi tại bồn lầy tung tóe trong lúc đó cũng đã thừa dịp loạn đem khôi lỗi đại hãn thả ra, Bởi vì Khôi Lỗi Đại Hán không có hơi thở sự sống, cho nên căn bản không có đưa tới sự chú ý của Long Quy lực. Phương Luân hài lòng cười, hiện tại Khôi Lỗi Đại Hán đúng chỗ, nên hắn xuất thủ. Phương Luân hét lớn một tiếng, khí tức trên người điên cuồng tăng vọt, trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của Long Quy. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bóng bóng quyền. Phương Luân ác thú vị kêu một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này thanh thế thật lớn, thiên địa linh lực đều bị điên cuồng chen chúc đè tới, Long Cốt cũng không dám thờ ơ, trực tiếp tiếp xúc tay run một cái liền đem quyền này ảnh nổ. Ha, ha, ha tạm biệt. Phương mừng rỡ cười lớn trực tiếp hướng đầm lầy bên ngoài bay vọt, bởi vì vừa rồi hắn hấp dẫn long cốt sự chú ý, Khôi Lỗi Đại Hán đã sớm lao tới, ôm nộ diễm linh chi liền chạy. Long Quy đầu tiên là sửng sợ, tiếp theo rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, nhìn thấy rông tuyết sau lưng, Long Quy trực tiếp gạo thiết điện của lên. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang kinh thiên động địa, toàn bộ đầm lầy trực tiếp bị Long Quy tức giận đánh một mảnh hỗn độn, nhưng là nó đã đuổi theo không lên Phương Luân rồi, Phương Luân đã sớm thoát ra đầm lầy tiến trong rừng, trong rừng rậm, tìm một cái thác nước tới, trực tiếp đem bàn lớn diễm đến trong tay hắn. tới tay Có cái khôi lỗi thật sự chính là thuận tiện. Phương Luân mừng rỡ cười một tiếng. Cái này nội diễm linh chi bản tròn kích cỡ tương đương, phía trên từng trận dấu vết cổ xưa, tản ra khí tức sinh mệnh đậm đà, để cho Phương Luân tinh thần nhất thời phấn chấn. Bảo vật tốt, cái tiểu thế giới này thật sự chính là để cho ta cảm giác mong đợi mười phần, như vậy nhiều bảo vật. Phương Luân hài lòng cười, trực tiếp thu hồi nội diễm linh chi, đây chính là một cái bảo vật tốt, đi ra ngoài những lao quái vật kia cũng phải xin Phương Luân. Thu hồi khôi lỗi xong, cười liền chuẩn bị rời đi, nhưng là một đạo khí tức hung điên cuồng ngập qua tới. Phương Non nhướng mày một cái, nhất định là vừa rồi động tĩnh lượng quá lớn xung quanh võ giả hấp dẫn tới rồi, toàn bộ tiểu thế giới tràn vào nhiều người như vậy, cái này không ly kỳ một chút nào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy. Phương Non cười lạnh một tiếng, liền đứng tại chỗ chờ đợi. Hô. Một trận tiếng gió thổi qua, một người đàn ông trung niên xuất hiện tại bên cạnh thác nước một viên đại thụ che trời ngõ cây, ánh mắt u buồn nhìn chằm chằm Phương Non, khóe miệng mang theo một tia không giải thích được cười gan. Phương Non, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm được ngươi rồi. Nam tử hưng phấn cười. Chương 482, cứu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộ một chút, khí tức trên người nam tử trung niên này dâng trào không nghỉ, âm trầm thật giống như gián độc phong tỏa Phương Luân, Phương Luân đoán chừng một chút, nam tử này ít nhất là một cái lục phẩm cao thủ, hơn nữa tại lục phẩm trong cao thủ, người này tuyệt đối là tồn tại đứng đầu. Các hạ người nào? Phương Luân lạnh lùng hỏi. Nam tử này rất rõ ràng là đến đây vì hắn, hơn nữa ở bên ngoài lúc nhiều người không bùng nổ, đi tới trong tiểu thế giới sau trực tiếp tìm kiếm Phương Luân, hiển nhiên nghĩ lặng yên không tiếng động giết chết hắn đây. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Phương Nôn ánh mắt giác, nhất thời có Tần Tuấn? Tần Tuấn? nhướng mày một cái, Mấy tháng trước hắn tại Chân Vũ Sơn mạch cướp đoạt long mạch, đã từng từng giao thủ với Tần Tuấn, thậm chí cuối cùng giết hắn. "Ngươi là người của Âm Linh Đế quốc?" Phương Luân cười lạnh hỏi, trong tay trực tiếp xuất hiện Diệt Linh Thương. Nếu biết là địch nhân, như vậy Phương Luân cũng cũng không rảnh rỗi, nhưng thần mà đợi chuẩn bị đối lại đi. Buồn cười. Nam tử khinh thường nói, bổ tọa là Âm Linh Đế quốc cố sư Tần Thiên Vũ, ngươi giết Tần Tuấn chính là bổ tọa chết chi, hôm nay ta sẽ phải cái mạng nhỏ của ngươi, lấy tế Tần Tuấn trên trời có đại. cười một tiếng, trước một chân khí, chân khí đánh tới trực tiếp đem xung quanh cổ thụ trọc trời chấn chờ thành nghi vấn. Tần Thiên Vũ tiếp tục khinh thường cười lạnh, liền ở đó đạo chân khí công nhanh rất tới, hắn chấn động mạnh, những chân khí kia trực tiếp bị hất bay trở về. Chết đi. Tần Thiên Vũ cười gần một cái về sau, trực tiếp nhào tới trước một cái, giống như diều hâu vồ gà con hướng Phương luôn chụp tới. Người còn trên không trung đây, dẫm đạp chẳng chịn phi kiếm liền từ trên người hắn bộ phát ra, giống như mưa to gió lớn bao phủ Phương luôn, đem hắn đường lui tất cả đều phong kín. Cái này Tần Thiên Vũ tuyệt đối là một luyện, sắc mặt của Phương luôn trở nên phi thường khó coi, lạnh lên một tiếng trực tiếp cũng bùng nổ phi kiếm của mình. Đoang đoang đoang đang sợ phi kiếm giảo sát ở chung một chỗ, xo sóng khí lăn lộn trong lúc đó, Phương Luân 108 thanh phi kiếm lại có thể trực tiếp tan vỡ hơn nữa, còn dư lại ngược lại cũng bay mà quay về. Khôi hiệp, Phương Luân thầm mắng một tiếng, trực tiếp thu hồi phi kiếm nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời tại túi yêu thú bên hông đánh một cái, Khôi Lỗi đại hãn trực tiếp xuất hiện, một quyền liền đem công giết tới phi kiếm toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Khôi Lỗi đại hán xuất hiện, Thần Thiên Vũ trực tiếp hạ ngơi trên mặt đất, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Phương Luân, lại đánh giá Khôi Lỗi đại hãn. Chậc sự chính là lợi hại, lại có thể phái người thẩm thấu xuyên qua đến bên trong Tiên Khải tông. Tần Tiên Vũ cười lớn, "Phương Luân, ngươi khôi lỗi này ngược lại không tệ a." Cút. Phương Luân trợn quát một tiếng, ánh mắt u buồn mà nói, "Giết hắn." "Giống." Khôi lỗi Đại Hãn gào thét một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tần Tiên Vũ, hung hãn một quyền hoành đánh, đánh ra. Tần Tiên Vũ mi tâm cuồn loạn, dẩm dạp chằng chỉ phi kiếm trực tiếp ngăn cản ở trước mặt của hắn, tạo thành một đạo kiếm trận đáng sợ. Đinh đinh đinh. Vô số phi kiếm bổ ở trên người Khôi lỗi Đại Hãn, mặc dù không có cho hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là cũng ngăn cản hắn tiến một bước đánh giết, Khôi lỗi Đại Hãn bị ngăn cản tại chỗ, dĩ nhiên không có đánh trúng Tần Vũ. "Tượng vũ của ngươi không sai." Đáng tiếc kém ta một nước, hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Tần Thiên Vũ dùng kiếm trận kiềm chế Khâu Hối Lỗi đại hán về sau, trực tiếp xuất hiện ở trước người Phương Luân, một trưởng hướng hắn tập sát mà tới. Cái này trên lòng bàn tay là dập dập tràng trị phù văn vần quanh, hiển nhiên là một loại không được võ kỹ. Phương Luân thân hình lưu nhanh, diệt linh thương trực tiếp giao sát đi qua. Tần Thiên Vũ khinh thường cười lạnh, một trưởng kia trực tiếp đánh ra qua tới, hiển nhiên hắn thấy một trưởng này tuyệt đối có thể đem Phương Luân lập chết. Nhưng là một trưởng cùng diệt linh thương đụng nhau kết quả, lại để cho hắn kinh. Diệt linh thương sắc bén lại có thể trực tiếp châm thấu lòng bàn tay của Hàn Phù Văn, trực tiếp đem bàn tay của hắn châm xuyên thấu, đau đến hắn kêu lên thảm thiết, liên tiếp lui về phía sau. Phương Luân cũng không tốt hơn, bàn tay kia ẩn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ thông qua diệt linh thương truyền tới, Phương Luân trực tiếp hộc máu bay ngược, đụng ghềnh chừng mấy viên đại thụ mới ngừng lại. Thật là mạnh. Phương Luân âm thầm kiếp sợ, trong mắt đã có thôi ý, cái tên này rất cường đại, tạm thời không phải là Phương Luân có thể đối phó, phải phải rời khỏi. Cho nên, Phương Luân không do dự ở trong động Khôi Đại Hãn. Rống. Khôi Lỗi Đại Hãn một tiếng, trực tiếp toàn lực bùng nổ. Cả người bị huyết khí tràn ngập chính hắn một quyền đem tất cả kiếm trận tất cả đều đánh bay ra ngoài. Ngay khi Tần Thiên Vũ giận mình, Phương Luân Thu hồi diệt linh cương, trực tiếp một quyền đánh ra. Thu La Diệt. Phương Luân chợt quát một tiếng, chân khí đan điền điên cuồng nổ, vô cùng vô tận lôi hỏa chi lực toàn bộ tập sát mà ra, trực tiếp đánh phía Tần Thiên Vũ. Tần Thiên Vũ sắc mặt đại biến, vẫy tay kiếm trận kia liền trực tiếp hướng lôi hỏa chi lực giáo sát đi qua. Ầm ầm. Liên tiếp kinh Xung quanh trăm trưởng trực tiếp bị san thành bình địa, Tần Tiên Vũ khẽ miệng thoáng qua một tia khinh thường cười lạnh, nhưng làn nụ cười trên mặt hắn lập tức đọng lại, bởi vì Phương Luân Thu hồi khôi lỗi đại hãn đã sớm thừa dịp loạn hướng một cái phương hướng bay vọt. Tiểu tử muốn chạy. Tần Tiên Vũ thở hổn hển gắt gét, vung tay lên giậm đạp chẳng trị phi kiếm liền điên cuồng bạo đập tới, một đường chỗ đi qua rừng rậm bị tảy ra một đạo khe rãnh khoa trường, tất cả cây cối đất sét toàn bộ hất bay ra ngoài. Hừ. Đối mặt phi kiếm ép tới gần, Phương Luân hai chân thịt giống như cẩu lòng chi, chi tiếp theo ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh mất trong rừng dầm. Người chạy không thoát, ha, ha, ha. Tần Thiên Vũ khinh thường cười lớn, đột nhiên chui lên hai đạo phi kiếm trên người, vèo một cái đuổi theo giết tới. Đồng thời quanh người hắn càng thêm bao phủ số lớn phi kiếm, tuy thời chuẩn bị tiêu diệt Phương Luân. Tai hại, Phương Luân thầm ngáng một tiếng, tốc độ Tần Thiên Vũ quá nhanh, bất quá thật may đây là trong rừng rậm, Phương Luân nhanh chóng đổi hướng, một hồi đông một hồi tây, tạm thời còn không có bị hắn đuổi theo. Ầm ầm, lại là từng đạo đao ầm, sau lưng Phương Luân hết thảy cây cối đều bị đánh thành tàn giết tới, chút nữa không Phương cấp đi ra ngoài. Phốc, thêm tấn ra ngoài. Tiểu tử, ngươi nếu là chạy ta liền theo họ ngươi." Tần Thiên Vũ thở hổn hển gắt gét, phi kiếm xiêu xiêu xiêu điên cuồng vặn đánh ra, không ngừng theo sát đằng đằng sát khí. "Ta mới không muốn thu ngươi đứa con trai này, ha ha ha." Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, chạy nhanh hơn, hắn nhận đúng một cái phương hướng thoát ra, rất nhanh tại chạy đến một hán núi, hắn tiện tay trực tiếp đấm ra một quyền. Giống. Trong sơn động yêu thú trực tiếp bị hắn chọc giận, điên cuồng gào thét chui ra, đi, là Vũ lại liền biến sắc. tới tiếng chiến đấu, Phương cười một tiếng, tiếp theo nhanh chóng biến mất. Chương 483: Hắc Hạt Thần Tôn Trong tiểu thế giới bộ một viên đại thụ che trời bên trên, Phương Luân núp ở một gốc cây xoa bên trong, viên này đại thụ che trời 10 người đều không cách nào bá bọc, cành lá sum suê ẩn núp một người căn bản không thành vấn đề. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp phục dụng mấy viên đan dược liền bắt đầu khôi phục. Thực lực tần thiên vũ quá mức đáng sợ, Phương Luân hiện tại căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu không phải là chạy rất nhanh lời chỉ sợ thương thế sẽ càng thêm trọng, không cẩn thận thì phải ở lại nơi đó. Cái tên này lại có thể phát hiện khối lỗi, xem ra tuyệt đối không thể ở lâu rồi, ra tiểu thế giới trước nhất định phải giết chết hắn. Phương lạnh lùng thề. Một ngày sau, Phương Luân thương thế hoàn toàn khôi phục tốt rồi, bất quá sắc mặt của Phương Luân lại khó coi. Thời gian một ngày này hắn duyên cớ bởi vì ẩn nút tại trên cây to, lại có thể xem thấy được hai trận chiến đấu, hơn nữa cái này hai trận chiến đấu đều là thiên về một bên đuổi giết. Bị đuổi giết chính là người của thập phẩm đế quốc, người đuổi giết lại là từng cái người áo đen. Những thứ này người áo đen mang theo từng cái khối lỗi, lộ vẻ nhưng chính là người của thiên mệnh thần cung, Phương Luân bởi vì che giấu hơi thở quan hệ không có bại lộ, nếu không khẳng định cũng bị đuổi giết. Người mệnh thần cung lúc nào tới? Phương Luân cau mày lẩm bầu. Nếu như nói người mệnh thần cung là đi theo sau lưng mọi người tiến vào Như vậy Phương Luân là tuyệt đối không tin, bởi vì đám người ngụy nhiên liền ở bên ngoài cất giấu, bọn họ không có khả năng không tiếng động đi vào. Nguyên lai like là người thiên mệnh thần cung mở ra tiểu thế giới, bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì? Tại sao dốc hết toàn lực? Phương Luân suy nghĩ rất lâu, cái gì đều không nghĩ ra tới. Ánh mắt của hắn đông nhiên chừng một cái, bởi vì lại phát hiện hai cái người áo đen mang theo khôi lỗi đội giết, hai người bọn họ lại dám đuổi giết hơn 10 cái cao thủ, hơn nữa giết đến máu chạy thành sông. Ầm ẩm, lại là một tiếng nổ vang, cái kia khôi lỗi đáng sợ đánh giết phía dưới, tất cả địch nhân trực tiếp bị đánh giết. Cái thứ hai cái thiên mệnh thần cung đệ tử liên tục cười lạnh, cũng không thu hồi khôi lỗi, trực tiếp ngay tại trong đống thi thể bay vụn vụt nhặt nhặt. Vân rủi, tất cả đều là rác rưởi, từng cái tố chất thân thể kém cùng tựa như rác rưởi, liền làm khôi lỗi tư cách cũng không có. Bên trong một người áo đen khinh thường quá mắng: "Đừng nói nhiều như thế rồi, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành đến không sai biệt lắm, nên trở về đi phục mệnh." Một cái khác người áo đen cười nói: "Cũng được, đừng để cho thần tôn đợi lâu, thần này tôn tính khí cũng không tốt đây. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ mạng nhỏ ngươi ta khó bảo toàn." Hai người giữu ra giữu dít trực tiếp hướng một cái phương hướng chạy trốn. Phương Luân nhướng mày một cái, không chút do dự theo sau, đám gia hỏa Thiên Mệnh Thần cung này rốt cuộc đang làm cái gì? Phương Luân cần muốn biết rõ ràng, cái tiểu thế giới này đã bị Phương Luân làm vì chính mình tầm đến, đến rồi, sau đó vạn cổ đế quốc đại quân có thể vào tới tăng thực lực lên, tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm cứ rồi. Dám ở địa bàn của ta gây sự, tìm chết. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trên mặt đất nhanh chóng đi tới, không chút nào bị hai cái này người áo đen phát hiện. Bọn họ một đường hướng tiểu thế giới chỗ sâu đi tiếp, dọc theo đường đi mặc dù có rất nhiều yêu thú qua lại, nhưng lại bị người áo đen cường thế chém giết, liền ngay cả Phương luôn đều âm thầm khiếp sợ với những người này chiến lực. Tiểu thế giới chỗ sâu trong một sơn cốc, một đám người mặc áo đen tụ tập ở chung một chỗ, Tư Không Tĩnh Lưu lại có thể cũng ở trong đó, tất cả mọi người đều rất cung kính nhìn xem trong sơn cốc gian một người nam tử. Đây cũng là một cái tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu niên, hắn bộ dáng đẹp trai, nhưng lại mặt đầy âm trầm, lúc này chính ngồi xếp bằng ngồi ở một viên trên đá lớn. Tìm được tung tích của Thánh hồn lộ rồi sao? Thiếu niên nhàn nhạt hỏi. Tất cả mọi người tâm thần dung một cái, mỗi một người đều sợ đến không dám lên tiếng, chỉ có Tư Không Tĩnh Nhu chắp tay một cái nói, "Hồi thần tôn, chúng ta đang tìm, lúc này có chút rác rối vào tới quái rối, các sư huynh đệ đang dọn dẹp, bảo đảm sẽ không để cho bọn họ chuyện xấu." Đám người quần áo đen này bên trong, liền Tu Vi Tư Không Tĩnh Nhu yếu nhất, nhưng là nàng nói chuyện những người khác lại một bộ lý do đương nhiên, nhất thời khiến Thiếu Niên rất ngạc nhiên rồi. Thiếu Niên nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, người tu luyện chính là Tuyết Vũ Tiền Bối độc môn công pháp, nàng lại có thể thu ngươi làm đồ đệ?" "Vâng." Tư Không Tĩnh Nhu mặt đầy cảm kích nói, "Cung chủ nàng tự mình thu ta làm đồ đệ." Đệ tử vô cùng cảm kích, nhất định thể hiệu mệnh. Thiếu niên chỉnh trọng kỳ sự nhìn Tư Không tĩnh Nhu một cái, mới nghiêm túc nói, tăng nhanh tìm kiếm tung tích của thánh hồn lộ, cái tiểu thế giới này phải có hai giọt thánh hồn lộ." Từ Viêm Hoàng đảo trốn ra được lại đoạn xác thân thể của thiếu niên này, bản tôn hồn phách suy yếu vô cùng, nhất định phải thánh hồn lộ hỗ trợ mới có thể khôi phục nhanh chóng. Thần tôn yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó." Tư Không Tính Nhu nói lần nữa. "Ừm, rất tốt." Thiếu niên thâm cười, ánh mắt tùy ý quét nhìn qua, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên này chính là từ Viêm Hoàng đảo trốn ra được lao yêu quái, trên đoạt một bộ thân thể thiếu niên về sau, liền dẫn người đến nơi này. Không người biết hắn kêu cái gì, đám người tư không tỉnh ngu biết hắn tự xưng Hắc Hạt Thần Tôn, vì vậy mọi người liền gọi hắn là thần tôn. Mặc dù Hắc Hạt Thần Tôn tự xưng vô cùng suy yếu, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên mệnh thần cùng cung chủ cái cấp bậc đó nhân vật, mọi người căn bản không dám lỗ mãng, mỗi một người đều là ngoan ngoãn đợi nghe phân phó. Bỗng nhiên, ánh mắt của Hắc Hạt Thần Tôn trực tiếp quét nhìn hướng về phía đông, hai cái người mặc áo đen chui vào trong sân cốc. "Bái kiến thần tôn, chúng ta tiêu diệt địch nhân 22 tên, không phát hiện tích của Lộ." Hai cái người mặc áo đen rất cung kính nói. Hạ Thần Tôn cũng không quan tâm, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía hai người phía sau, thản nhiên nói: "Phương nào tiểu tặc lại dám theo tới, muốn chết sao?" Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, rối rít nhìn về phía sau lưng, phía sau chính là hoàn toàn trống trải, nhưng là từ rừng rậm sau lại đi ra một bóng người, chính là Phương Nôn. "Phương Nôn." Tư Không Tĩnh đu trong lòng kinh ngạc kêu lên, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, thật giống như thúc dục Phương Nôn nhanh rời đi. Phương Nôn làm như không thấy, cười nhạt nói: "Tiền bối thật là tinh mắt, lại có thể cách xa như vậy liền phát hiện ta, thật sự là lợi hại." Phương Luân đến một hồi, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra thân phận của người này, nhìn thấy bên cạnh hắn để ma kiếm về sau, Phương Luân còn không nhận ra là ai hắn chính là người ngu rồi. Hắc Hạt Thần Tôn sững sở, cười lớn, thật can đảm, lại có thể ở trước mặt bản tôn Khải Khải mà nói, ngươi cũng coi là một cái nhân vật rồi, mà lại thiện trường luyện thể thuật, là một cái làm huyết khôi lỗi vật liệu tốt, bản tôn hôm nay thật sự chính là may mắn. Phương Luân trong lòng hơi động, cười lạnh nói, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, tái kiến, không cần đưa tiễn. Nói xong, Phương Luân trực tiếp chui vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Ha ha Thần Tôn khinh thường cười lớn. Lạnh lùng nói: "Nếu như các ngươi không thể đem cái này tài liệu tốt bắt trở lại, như vậy toàn bộ các ngươi cũng chết." "Vâng." Tất cả mọi người tại chỗ đằng đằng sát khí ưng thuận, chỉ có trong mắt Tư Không Tĩnh nhu thoáng qua một tia không giải thích được lo âu. Chương 484: Phù văn Trường cung. Nhanh nhanh nhanh. Phương Luân trong lòng quặn lên, thân hình giống như tàn ảnh bay vọt tại trong rừng rậm, trên người sớm đã là vết thương chồng chất. Kể từ sau khi Hắc Hạt Thần Tôn hạ lệnh muốn theo đuổi giết Phương Luân, hắn vẫn bị đuổi giết, liên tục mấy ngày mấy đêm đều không nghỉ ngơi, cũng chưa từng dừng lại qua. Nếu không phải là Phương Luân cơ trí, đã sớm bị người đánh chết. Đám gia hỏa Thiên Mệnh Thần cung này, từng cái tu vi cao đến giò người, thậm chí ngay cả thôn Thiên Vũ Linh đỉnh phong nhân vật khủng bố đều có, Phương Luân lúc này nhưng là trọc tổ ong vọ vẽ rồi. Tại sau khi liên tục lợi dụng yêu thú chạy trốn, Phương Luân rốt cuộc vết thương trùng chất trốn thoát, hắn tìm một cái an toàn sơn cốc, bày trận pháp sau mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại tính an toàn đi. Phương Luân liên tục cười khổ. Chính hắn cũng mờ mực, không giải thích được liền gặp cái kia Viêm Hoàng đảo đi ra ngoài lao yêu quái, không giải thích được liền bị giết, nếu không phải là chạy nhanh nhất định phải chết. Bất quá Phương Luân ngược lại là có từng kia từng kia vui mừng. Thật may tiên phát chút ít hắc hạt thần tôn, bằng không thì chết tại bên trong tiểu thế giới cũng không biết là chết thế nào. Phương Luân hiện tại vết thương chấm dít, tùy ý đổi một cái áo khoác về sau, hắn uống mấy viên đan dược mới bắt đầu tu luyện. Trận pháp bàn này chính là tông môn phát ra, có thể ẩn nấp có thể công giết, năng lực vô cùng tương đại, Phương Luân mới không e ngại bị người tìm được. Sau nửa ngày, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục tốt rồi, bất quá Phương Luân cũng không có lập tức đi ra ngoài. Bên ngoài đều là người thiên mệnh thần cùng, xem ra gần nhất là không thể đi ra ngoài, vừa vận dụng tới tăng thực lực lên. Phương Nôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện. Từng đạo bạch quang đem Phương Luân bao phủ ở bên trong, hiện tại địa bàn vạn cổ đế quốc so với thập phẩm đế quốc còn lớn hơn, Phương Luân có thể thu hoạch được dân tâm chi lực quá kinh khủng rồi, mỗi một cái hô hấp tu vi của hắn đều tại tăng vọt, quả thật là so với dùng linh đan diệu dược còn lợi hại hơn. Ngay tại hắn cố gắng lúc tu luyện, Tần Thiên Vũ lại thở hổn hển tìm kiếm tung tích của Phương Luân, bị Phương Luân chạy mất sau hắn liền một mực tìm kiếm, tuy nhiên lại làm sao đều không tìm được tung tích của hắn. Cuối cùng Tần Thiên Vũ không dự dự đại truy tích Phương nôn. lại còn gặp phải Thiên Mệnh giới người. Hắn nhất thời giờ sợ, một đường trốn đông trốn tây vô cùng chất vật. "Mẹ nó, Phương Luân ngươi thằng nhóc con này, chớ bị ta tìm được, nếu không ta tuyệt đối phải bóp chết ngươi." Thần Thiên Vũ thở hồn hển gầm nhẹ. Né vài ngày sau, chờ sau khi tới người Thiên Mệnh Thần cung không ở nơi này, một mảnh tìm kiếm, Thần Thiên Vũ mới tiếp tục tìm kiếm tung tích của Phương Luân, cuối cùng thật đúng là bị hắn tìm được. Một đường men theo tung tích của Phương Luân, Thần Thiên Vũ cuối cùng xuất hiện tại sơn cốc Phương Luân đang ở ở ngoài, nhìn xem tràn sương mù sơn Vũ tâm nhất thời hơi hồi, hồi một chút. Tiên côn kiếm này lại có trận pháp che giấu. Nếu không phải là ta truy lùng năng lực cường đại, thật đúng là sẽ bỏ qua cơ hội rất hán rồi." Tần Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền hướng trong trận pháp xông vào. Đối mặt Phương Nôn hắn tự nhận là vẫn là có cường lực nghiền ép năng lực, cho nên căn bản không sợ trận pháp vi hiệp, trực tiếp liền đạp vào trong. Một trận sóng khí lăn lộn về sau, Tần Thiên Vũ trực tiếp thấy trong sơn cốc đang tại ngồi xếp bằng tu luyện Phương Nôn. "Ha ha ha." Tần Thiên Vũ khinh thường cười lớn, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi lại là thật ở chỗ này tu luyện, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi bây giờ làm sao chạy." nhướng mày cái chợt mở mắt ra, trong mắt lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói, "Ngô Trận pháp ngươi cũng dám đi vào, tìm chết. Trận pháp thì thế nào? Ngươi cho rằng là ngươi có thể thoát được rồi?" Thần Thiên Vũ cười lớn hướng Phương Luân nào tới. "Ngu xuẩn." Phương Luân nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp chỉ tay một cái, toàn bộ trận pháp cùng cùng vận chuyển, vô cùng vô tận quang mang xuất hiện, điên cuồng hướng Tần Thiên Vũ dạo sát đi qua. Tần Thiên Vũ sợ hết hồn, liền đội vàng bùng nổ chân khí của mình đánh giết tới, tuy nhiên lại bị trận pháp chen ép gắt gao ở, thậm chí di động đều không linh hoạt lắm. "Ta cũng không tin." Tần Vũ trợt quát một tiếng, trực tiếp cạn ra vô số phi kiếm cùng trận pháp kiếm khí giao sát ở chung một chỗ, cả cái sơn cốc trận pháp trong phạm vi bao phủ đều là liên tiếp va chạm, giết đến kinh thiên động địa. Ta đã nói rồi, ngươi vào trận pháp liền là muốn chết. Phương luôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp tại túi yêu thú bên hông đánh một cái, thân hình cao lớn Khôi Lỗi Đại Hãn trực tiếp xuất hiện, hung hãn hướng Tần Thiên Vũ nào tới. Tần Thiên Vũ kêu lên một tiếng, trực tiếp muốn né tránh mở Khôi Lỗi Đại Hãn một quyền, nhưng là trận pháp quỷ dị động một cái, cái tiếc khí lưu lại có thể đem thân thể của hắn chói buộc để cho hắn tránh đều không tránh thoát. Khốn kiếp. Tần Thiên Vũ sợ đến máng một tiếng, trực tiếp chống lên một cái lồng phòng ngự. Vâng. Long Phong Ngự một trận chấn động, Tần Thiên Vũ không nhịn được há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù lồng phòng ngự không có vỡ rách, nhưng là sức mạnh đáng sợ đó lại để cho hắn bị rung ra nội thương. Kiếm trận. Tần Thiên Vũ sợ đến liền vội vàng triệu hồi kiếm trận, dập dạp chẳng chịt phi kiếm thật giống như giống như cá lội vây quanh ở bên người hắn, gắt gao ngăn cản Khôi Lỗi đại hàn công kích. Tần Thiên Vũ mặt đầy bực bội, hắn bị trận pháp hạn chế lại về sau, lại có thể bị có mạnh, không được không được. Đồ trướng, ta cũng không tin. Vũ thở thét, lần Tuy nhiên lại bị khôi lỗi đại hàn gắt gao ngăn trở. Hắn hối hận, bây giờ là khóc không ra nước mắt. Làm Tần Tiên Vũ lúc nhìn về phía Phương Luân càng thêm buồn bực, Phương Luân lại có thể không để ý tới nơi này chiến đấu, cứ như vậy nhắm mắt lại tu luyện. Nhìn xem khí tức trên người Phương Luân càng ngày càng dâm trảo, Tần Tiên Vũ lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không được, trước hết giết tiểu tử này, một khi hắn đột phá ta liền xong đại rồi. Tần Tiên Vũ thầm mắng một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây cung, cái thanh cung này lên phụ xuất hiện liền ra chấn động cường đại. Tần Vũ thoảng qua một tia cời nói, đi cho đi. Nói xong Trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một cây mũi tên dài, tiếp theo mặt đỏ bừng kéo ra trường cung. Cái thanh trường cung này tuyệt đối uy lực rất lớn, bởi vì hắn kéo ra thời điểm lại có thể cả người đều run rẩy. Vèo. Tay Tần Thiên Vũ để xuống một cái, công hiệu nổ đùng trong lúc đó, mũi tên dài giống như giống như sao băng trực tiếp thẳng hướng Phương Nôn. Khôi Lỗi Đại Hán thân hành động một cái liền nghĩ qua đi trở lại, nhưng là đã chậm một kia, cái kia mũi tên dài bắn thẳng đến đầu của Phương Nôn. Tần Thiên Vũ không nhịn được miệng một tiếng, chắc, một khi Phương Nôn tử vong như vậy trận pháp dĩ nhiên là không đánh tự thua, hết thảy đều xong rồi. Nhưng là ngay khi mũi tên dài muốn xá bạo đầu của Phương Luân, trận pháp kia lại là chuyển giận mình, một màn ánh sáng trực tiếp chắn mũi tên dài trước đó. Phanh! Màn sáng rung một cái, mũi tên dài trực tiếp bị vỡ nát, sắc mặt của Tần Thiên Vũ cũng trở nên phi thường khó coi rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết trận pháp sẽ tự động hộ chủ? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Chương 485, biết rõ còn hỏi. Bất kỳ một cái nào trận pháp đều có một loại đặc tính, tại không người khống chế thời điểm sẽ tự động hộ chủ, không để cho người khác trộm tập sát trận pháp chủ nhân, tránh cho trận pháp chính mình phá vỡ. Như vậy một cái thiên đại chỗ sở hữu khai phá trận pháp người làm sao có thể không nghĩ tới. Muốn lợi dụng sơ hở tần thiên vũ nhất thời xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Tiểu tử ngươi tốt nhất bây giờ thả ta, nếu không chờ chút ta tuyệt đối bóp chết ngươi, để cho ngươi sinh tử luân nan." "Thả ngươi?" Phương Luân mặt đầy châm chọc cười lạnh một tiếng, không nhịn được nói, "Trương ngoan ngoãn ngây ngốc, hiện tại không có thời gian thu thập ngươi." Nói xong, Phương Luân trực tiếp lâm vào chính mình trong tu luyện, hắn khoảng thời gian này tu luyện, hấp thụ cường đại dồn tâm chí lực, tu vi Nhìn thấy khí tức của Phương Luân càng ngày càng lớn mạnh, Tần Thiên Vũ lập tức trở đến sắc mặt trắng bệnh, hắn bây giờ quá hối hận rồi, tại sao ngu đến mức trực tiếp dấm vào Phương Luân trong trận pháp, muốn chạy đều không chạy khỏi. Ta không tin, ta sẽ không chết ở chỗ này. Tần Thiên Vũ gào thét điên cuồng, một lần lại một lần đẩy giết, nhưng lại bị khôi lỗi đại hàn gắt gao ngăn trở. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tu vi Phương Luân càng ngày càng bã đạo, chờ đến lúc ngày thứ 15, hắn đột nhiên trợn mở mắt ra. Phá cho ta. Phương Luân trợn quát một tiếng, đan bùng nổ tiếng nổ đáng sợ, khí trên người cũng một đường tăng vọt, chờ sau khi tới đạt đến điểm tới hạn, trực tiếp đột phá. Vâng anh. hai đạo sóng khí đáng sợ lan lột, Phương Luân đột phá, ánh mắt hắn sắc bén đã qua, Tần Thiên Vũ lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh. "Ngươi, ngươi đột phá đến tam phẩm?" Thần Thiên Vũ mặt đầy khổ sợ hỏi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày chính mình sẽ sợ một cái tam phẩm thôn thiên vũ linh, cái này trước kia quả thực là không thể tưởng tượng một chuyện, nhưng là bây giờ hắn lại cảm thấy mình tận thế đến rồi. Biết rõ còn hỏi, nghĩ xong chết như thế nào không có. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Tần Thiên Vũ thở hồn hển gắt gét, làm sao có thể chết ở chỗ này, ta còn muốn đánh vào chí tôn võ thần vị trí đây." Nói nhảm quá nhiều. Phương Nôn không nhịn được vung tay lên, toàn bộ trận pháp ùng ùng nổ vang, trận pháp hóa thành kiếm khí càng là cuồng bạo dị thường, uy lực nhất thời tăng đột gấp mấy lần. Oen, kiếm khí đáng sợ trực tiếp đem Tần Thiên Vũ bao phủ, hắn sợ đến liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị kiếm khí đáng sợ chấn hộp máu bay ngược. Không có khả năng, ta không có khả năng chết ở chỗ này. Tần Thiên Vũ đỏ mắt gào thét điên cuồng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, liều mạng cơ, thậm chí nghị hướng Phương Nôn phát động phản công. Phương Nôn nhìn cũng không nhìn hắn, đột phá đến tam phẩm sau chân khí của hắn tăng rất nhiều, hắn chân khí đang thật giống như dòng sông quán chú đến trong trận pháp, trận pháp lực nhiều lần tăng vọt giết hắn. Phương Luân bỗng nhiên mở miệng, Khôi Lôi đại hán lập tức thừa dịp Tần Thiên Vũ ngăn cản kiếm khí thời cơ đấm ra một quyền. Phanh! Long phong ngự trên người Tần Thiên Vũ trong nháy mắt vỡ tan, người cũng bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất thê thảm một máu. Khinh người quá đáng rồi, Phương Luân, ta muốn lấy mạng đổi mạng với ngươi. Tần Thiên Vũ gán độc trợn mắt nhìn Phương Luân, không chút do dự áp súc đan điển, tiếp theo tự bạo. Tự bạo uy lực thì vô cùng đáng sợ, Phương Luân nhướng một cái, trực tiếp động trận thành một lớp bình phòng ngăn ở trước người của mình. Hắn vẫn chưa yên tâm, trực tiếp để cho Khôi đại hán ngăn cản ở trước người mình. Phang. Sau khi đáng sợ tại toàn bộ trong trận pháp tàn phá, trên mặt đất nhất thời nhiều hơn một cái hô sâu, chờ sau khi tới sóng khí dừng lại, Phương Luân mới buồn rầu đánh giá trận pháp. Ông. Trận pháp bản linh quang tối xâm lại, toàn bộ trận pháp trực tiếp biến mất, trận pháp bản cũng trọng ngüi xuất hiện ở trong tay Phương Luân, lúc này trận pháp bản lại có thể xuất hiện từng tia vết nứt, để cho Phương Luân nhìn đến thương tiếc vô cùng. Nhìn lại Khôi Lỗi Đại hán, máu trên người ánh sáng cũng ảm đạm xuống, trừ mặt đất một mảnh hỗn ở ngoài, Phương Luân cái gì đều không vừa được. Chó cùng đường quay lại cắn. Phương Luân thầm mắng một tiếng về sau, trực tiếp thu hồi Khôi Lỗi Đại Hãn. Nơi này động tĩnh quá lớn. Rất nhanh xa xa liền có người chạy như bay tới, Phương Luân căn bản không dám dừng lại, hướng thẳng đến xa xa chạy như điên. Chờ đến hắn biến mất không bao lâu, bầu trời xuất hiện hai cái bóng đen, chính là người Thiên Mệnh Thần Cung. Thông báo mọi người phát hiện tung tích của tiểu tử kia rồi, hướng đông phương vây giết. Một người quần áo đen trong đó hưng phấn nói, từng nhóm người Thiên Mệnh Thần Cung hưng phấn hướng phía đông truy sát tới, nhưng là Phương Luân lại đã sớm đổi đường hướng phía bắc đi rồi, hắn cũng không có ngu như vậy, nếu là thật ngu như vậy đã sớm bị người bao vây. Cái tiểu thế giới này cũng không biết lúc nào mở ra, hơn nữa người Mệnh Thần Cung cũng không biết đang tìm cái gì. Phương Luân âm thầm buồn Cuối cùng Phương Luân chỉ có thể buồn giầu quyết định, trước thận trọng ẩn nốt người thiên mệnh thần cùng, sau đó tận lực cướp đoạt bảo vật, tiếp theo an toàn lui ra ngoài. Một đường thận trọng hướng phía bắc bay vọt, Phương Luân cũng không chính mình tìm kiếm, mà là tìm kiếm chiến đấu chấn động, có người nơi tranh đấu khẳng định liền có bảo vật xuất hiện. Rất nhanh, hắn liền đến gần một chỗ nơi tranh đấu, hai phe nhân mã đang tại giết đến khó phân thắng bại đây. Liêu Bất Phạm, khối này phi tinh mạ vàng mỏ chính là chúng ta phát hiện trước, không muốn chết liền cút xa một chút, nếu không lão phu tuyệt đối phải tàn sát ngươi. Đáng bảo vật có năng lực cư trì, ngươi câu ba đức tính độ cho gì? Hai bên dẫn đội nam tử thở hổn hển Song Phương giết đến càng thêm kịch liệt. Lúc trong bóng tối Phương luôn ngược lại là ánh mắt sáng lên, phi tinh mạo vàng mọ là là một loại tương đối chân quý tôn thiên cấp bậc quấn thạch, giá trị cực kỳ cao. Phương luôn nhìn lại khối kia song phương tranh đoạt quấn thạch, ít nhất có hơn vạn cân, đây tuyệt đối là một cái bảo vật giá trị liên thành. Ta thanh minh phi đao hiện tại đã quá hàn rồi, tông môn phát phi kiếm lại phá hư, là nên làm một bộ chính mình huyền binh rồi. Trong mắt Phương luôn mang theo vẻ hưng phấn nỉ non, khoáng thạch này tuyệt đối là thứ tốt, nhất định phải đoạt tới tay, nếu không liền đáng tiếc rồi. Ngay khi Song Phương giết đến khó phân thắng bại, người tài cao gan lớn Phương Luân thân hình động một cái liền xuất hiện tại khối kia khổng lồ mỏ trên đá, thuận tay liền thu vào. Tiểu tử tìm chết. Cái kia trong lúc đánh nhau hơn 20 người thở hồn hển gạc gét, người người hùng hãn hướng Phương Luân đánh tới, Phương Luân khinh thường cười lạnh một tiếng, trong tay trận pháp bản quay tít một vòng, trực tiếp chui vào mặt đất. Ông. Một trận nhẹ vang lên về sau, chu vi mấy phạm vì trăm trượng đều bị trận pháp bao phủ, từng cổ xương mù màu trắng đem tất cả mọi người đều bao phủ. Một màn này trực tiếp để cho tất cả mọi người tỉnh táo lại, bọn họ từng cái thấy là Phương Luân về sau, sắc mặt âm trầm sợ so với sắc nổi còn đen hơn. Các vị còn muốn đánh sao? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà hỏi, vừa rồi ta thật giống như nghe ai nói, bảo vật người có tài mới chiếm được, cho nên ta sẽ không khách khí. Phương Luân vừa nói ra, sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi, trong đó đầu lĩnh kia Liễu bác Phàm cùng câu ba đức trực tiếp nổi cơn thịnh nộ. Chương 486: Khôi lỗi thăng cấp. Hai bọn họ nhóm người quyết đấu sinh tử bỏ ra trả giá nặng nghề, chính là vì cấp đột khối này chân quý quan thành, nhưng là Phương Luân thứ nhất là muốn đem bọn họ bảo vật cứ đi, bọn họ không giận mới là lạ. Tiểu tử, hiện tại lăn ta còn có thể bỏ qua cho ngươi, nếu như ngươi không biết điều, đừng trách mấy ca chơi chết ngươi rồi. Thật sự coi chính mình là tiên khai tông trưởng lão chúng ta cũng không dám động. Hết thể thực lực vi tôn, đừng tìm chết. Gian Sảo ba đức cùng Liễu Bắc Phàm thở hổn hển gầm nhẹ, bọn họ toàn lực bùng nổ tu vi của chính mình, ý đồ trấn nhiếp Phương Nôn. Lấy hai người bọn họ lục phẩm tu vi tôn thiên vũ linh toàn lực bùng nổ, tất cả mọi người đều phải sắc mặt đại biến, bất quá Phương Nôn ngược lại là mặt lộ vẻ khinh thường. Hoặc là biến, hoặc là chết. Phương Nôn nhàn nhạt vung tay lên, trận pháp quang mang đại thịnh, ung không khí ngưng khí sợ, thời chuẩn bị bùng nổ. Gian Sảo Ba Đức dáng người sắc mặt đại biến, Gian Sảo Ba Đức đối mặt với Liêu Bắc Phàm liếc mắt về sau, trực tiếp không hẹn mà cùng đồng thủ, đáng sợ phi kiếm hướng thẳng đến Phương Nôn đánh tới. Bọn họ đều là hành tẩu giang hồ lão nhân, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện bị người hù dọa, cái này vừa xuất thủ chính là đáng sợ nhất sát chiêu. Diệt. Những người khác cũng nhanh chóng ra tay, ùng ùng nổ vang về sau, công kích dày đặc hung hãn thẳng hướng Phương Nôn. Tìm chết. Phương Nôn khinh thường lạnh rên một tiếng, trực tiếp tay một cái, một tiếng trọn, khí trực tiếp còn như sóng cuộn cuộn cuộn tới, trực tiếp đem tất cả công kích ngăn cản. Các ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy bổn tọa sẽ thành toàn cho các người, đời sau nhớ kỹ đừng đến vạn cổ đế quốc tìm chết." Phương Luân cười lạnh đánh một cái túi yêu thú bên hông, Khôi Lỗi đại hán gào thét xuất hiện, trong nháy mắt tiến vào trong đám người, một đôi thiết quyền bên dưới một đòn trực tiếp mang theo ba cái cao thủ sinh mạng, trong lúc nhất thời giết đến máu chạy thành sông. Cái này cũng chưa tính, Phương Luân nhảy lên một cái, đưa tay trực tiếp hướng phía trước một chút, giày đặc chân khi tạo thành từng đạo vòng xoáy, đáng sợ dạo sát đi qua. "Mau tránh, đó là Thiên tông hung minh chỉ pháp." Gian xảo ba đức sợ đến liền vội vàng tránh, bất quá những người khác tránh không kịp. Có hai người cao thủ trực tiếp bị vòng xoáy rào sắt thành máu quấy. Khôn thiếp, lớn lối như thế, thật đúng là cho là bản tọa là phế vật không được. Liêu Bắc Phàm thở hổn hển la lên, tiếp theo hướng thẳng đến Phương Luân nhào tới, Phương Luân mới tâm phẩm, hắn đương nhiên không sợ cùng Phương Luân liều mạng. Bất quá Phương Luân lại không có ngu như vậy liều mạng với hắn, cười lạnh vung tay lên, chân pháp lần nữa lay động, từng tầng từng tầng song khí hướng thẳng đến Liêu Bắc Phàm chói buộc đi qua, đem thân thể của hắn gắt lấy. Chết. Phương Luân quát một tiếng, Diệt Linh Thương quỷ dị xuất hiện tại trong tay, lên bên dưới giống như rùa long điểm đi ra ngoài. Sáng loáng mũi thương trong nháy mắt xuất hiện tại cổ họng Liễu Bắc Phàm vị trí, sợ đến hắn liều mạng né tránh. Keng! Một tiếng tiếng sắt thép va chạm, Liễu Bắc Phàm dùng để ngăn cản phi kiếm trực tiếp bị diệt linh thương xoắn thành mấy đoạn, phương ngôn lần nữa rung lên, cái kia diệt linh thương vẫn như cũ không rời cổ họng của hắn, sợ đến hắn vội vàng dùng tay bắt tới. A! Hét thảm một tiếng chuyển tới, tay Liễu bác Phàm trực tiếp bị diệt linh thương và gãy, đau đến hắn mồ hôi đầy đầu trong mắt hoảng sợ vô cùng, nhưng là hắn đã không kịp phản ứng rồi, bởi vì diệt linh thương trực tiếp đâm vào cổ của hắn. Phúc. Máu tươi tung tóe trong lúc đó, một cái lục phẩm cao thủ cứ như vậy ngã cụt tỏi rồi. Tất cả mọi người một trận đờ đẫn, thế này thì quá mức rồi. Tại trận pháp giúp đỡ Phương luôn thật sự lợi hại như vậy. Tất cả mọi người đều có chút ít không dám tin tưởng rồi, nhất là gian xảo ba đức càng là sợ đến cả người run dậy. Lúc này Khôi Lỗi đại hán đã giết đến hưng khởi, liên tục giết bảy tám cái cao thủ về sau, máu trên người hắn ánh sáng càng ngày càng nồng đậm, thậm chí loáng thoáng có thăng cấp xúc động. Nhanh, tất cả mọi người hướng trận pháp biên giới phóng tới, không thể đánh lại rồi. Gian xảo ba đức sợ đến sắc mặt trắng bệch liên tục quất mắng, mang người trực tiếp hướng trận pháp biên giới tới, liều mạng công kích trận pháp màn sáng. Ầm ầm. Từng trận tiếng nổ ầm đáng sợ, trận pháp màn sáng trực tiếp bị bọn họ đánh đến run lẩy bẩy, Bất quá Phương Nôn giận dữ, trên người chân khí liền cuồng bạo dốc vào trong trận pháp. Trận pháp lúc này sáng lên, màn sáng nhất thời vững chắc, vô cùng vô tận kiếm khí rảo sát đi qua, lại là liên tiếp tiêu tên thảm thiết truyền ra, trực tiếp đem gian xảo ba đức đám người đánh cho tan tác. "Tốt rồi, nên đưa các ngươi lên đường." Phương Nôn liên tục cười lạnh, cùng Khôi Lỗi đại hán cùng nhau nhào tới, diện linh thương đâm một cái liền tiêu diệt một khiếp, các huynh đệ liệu mạng thét, hướng đến Phương Nôn nào tới. Phản kháng là vô dụng. Các ngươi không mời mà tới nhất định phải chết." Phương Luân liên tục cười lạnh, đột nhiên thu hồi Diệt Linh Thương nhào tới trước một cái, một đạo đáng sợ trường ấn tại lòng bàn tay ngưng tụ, trực tiếp bùng nổ tu la diệt chính hắn phối hợp võ khí tứ tư tượng trường ấn, uy lực cực kỳ lớn. Gian Sảo Ba Đức tại chỗ sợ đến sắc mặt trắng bệch, không chút do dự nắm lên bên cạnh một tên đại hán liền hướng trước chặn lại. "Oan!" Đại hán kia trực tiếp tiêu thảm bị đánh bại, mưa máu đầy trời tung tóe, không tốt hơn sợ, chí mang theo hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại hắn há mồm hộc máu chuẩn bị lúc phản kích, Diễn Linh Thương Phương luôn gào thét xuất hiện ở hắn lực, xì một tiếng châm xuyên thấu thân thể của hắn. Gian xảo ba đức kêu thảm một tiếng, không tưởng tượng nổi che lồng ngực mình, tiếp theo từ từ ngã xuống. Cường đại nhất hai người cứ như vậy giật vong, những người khác mặt đầy tuyệt vọng, nhưng là lại tuyệt vọng cũng vô dụng, tại trận pháp và khôi lỗi đại hán ma giết xuống, tất cả mọi người đều bị từ từ chém chết. Liên tiếp tiêu tên thảm thiết về sau, trên đất cũng không còn một khối hoàn chỉnh thi thể, khôi lỗi đại hán thật giống như hấp thu rất nhiều thi thể sức mạnh thần bí, máu trên người ánh sáng đậm đà tới cực điểm. Ông, một tiếng kêu khẽ Máu trên người Khôi Lỗi Đại Hãn ánh sáng tất cả đều ngưng tụ đến trên trán, trên trán hắn huyết sắc tiểu phù văn một sáng dựng lên, cuối cùng khí tức trên người của hắn lần nữa tăng vọt. Khí tức thật là cường đại, hướng ta công kích. Phương Luân một tiếng mệnh lệnh, Khôi Lỗi Đại Hãn không chút do dự một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra phong lôi lăn uy phong lẫm lẫm, sắc mặt của Phương Luân đều trở nên vô cùng âm trầm. Hắn chợt quát một tiếng sau trực tiếp lĩnh đón, nhưng khi hai người năm đụng nhau, Phương Luân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Phương tươi, phải nữa bị đánh bể, hắn nhìn xem Khôi Làm sao đều không cách nào tưởng tượng chính mình lại có thể một chiêu liền trọng thương rồi. Mắt thấy Khôi Lỗi Đại Hán lại đấm một quyền đánh rất tới, Phương Luân liền vội vàng cười khổ kêu lên, "Ngừng." Khôi Lỗi Đại Hán hiện tại một quyền so với phổ thông thất phẩm cao thủ còn kinh khủng hơn, nguyên nhân chắc là hắn khôi phục thực lực, Phương Luân một quyền đều bị trọng thương rồi, nếu như lại tới một quyền chỉ sợ liền bị đánh giết. Bất quá thật may Khôi Lỗi Đại Hán cũng rất nghe lời, Phương Luân kêu ngừng hắn lập tức liền ngừng lại, đứng bình tĩnh ở bên cạnh Phương Luân. lòng cười, "Rất tốt, thực lực càng thêm đạo." Hai lòng thu hồi Khôi Lỗi Đại Hán, Phương Nôn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là hắn mới vừa xoay người liền mặt liền biến sắc, mấy chục đạo khí tức đáng sợ trực tiếp thẳng hướng hắn đánh tới. Người thiên mệnh thần cùng nhanh như vậy liền tìm tới. Phương Luân nhướng mày một cái, cười khổ trực tiếp chui vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Chương 487: Tư không tính nưu trọng thương. Phương Luân lần nữa chạy như điên tại bên trong tiểu thế giới, bị đổi giết đến buồn bực không thôi, nhưng là lúc này vô luận hắn sử dụng biện pháp gì đều không thể thoát khỏi truy binh sau lưng rồi, người thiên mệnh thần cùng xem ra là nhất định phải bắt hắn lại mới chịu bỏ qua. Bất quá hắn không biết là, người thiên mệnh thần cùng càng buồn rầu máu, nhiều người như vậy cùng nhau đuổi giết, thủ đoạn gì đều đem ra hết. Nhưng lạ thế mà còn là không bắt được Phương Luân. Khục khục, tăng hắn một tiếng, bước chân của Phương Luân đều có chút lảo đảo, bộ ngực hắn có một chỗ xuyên qua thường, đó là thiên mệnh thần cùng cao thủ đâm, đáng tiếc một mực không có cơ hội nghỉ ngơi một trận. Không được, lại bị đuổi giết đi xuống hao tổn đều phải bị hao tổn chết rồi, nhất định phải tìm một cái chỗ an toàn chữa thương mới tốt. Phương Luân âm thầm lẩm non. Nói xong, Phương Luân không chút do dự rạch ra lòng bàn tay của mình, tiếp theo nhanh chóng tại phụ cận bay bọn, đem máu tươi mỗi một chỗ. Sau khi làm xong hết thảy các thứ này, Phương thu liễm hơi thở của mình, trên người mang một chút che giấu khí tức thảo dược về sau, nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy như điên. Một loạt tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chuyển tới, tiếp theo mấy con truy phong thú xuất hiện trước nhất, dẫm đạp chẳng chịt người mặc áo đen cũng xuất hiện rồi. Ồ, xung quanh đều là tiểu tử kia máu tươi, đây là có chuyện gì? Tìm, đừng để cho hắn trốn thoát. Mấy người áo đen thở hồn hển gào thét, đem phụ cận lục soát một lần, tuy nhiên lại lại cũng không tìm được tung tích của phương môn rồi, khi đến bọn hắn người người kêu la như sớm. Tiểu tử này sử nhất định là trướng pháp, mọi người phân tán lục soát, nhất định có thể tìm được một tia dấu vết, nhanh. Bên trong một người mặc áo đen thân hình cao lớn gào thét điên cùng. Vâng. Các khác người mặc áo đen đồng ý một tiếng sau nhanh chóng tại chỗ biến mất, Tư Không Tính nhíu nhướng mày một cái, cuối cùng ánh mắt quái gì hướng Phương Hướng Phương luôn chạy thủ mạng đi tới. Phương luôn thật ra thì cũng không có hướng những phương hướng khác đi, mà là hướng mọi người tới phương hướng chính diện đi tới, những người khác dựa theo quán tính nhất định sẽ một đường đuổi theo, nhưng là hắn lại ngược đường hành chi, khẳng định không người muốn lấy được. Nhưng là hắn quên còn có một cái Tư Không Tính đụ, nha đầu này đối với Phương luôn hiểu rõ rất sâu, cho nên căn bản không yêu cầu kiểm tra trên mặt đất vết tích, trực tiếp liền chọn đúng phương hướng. Tại một mảnh thấp lùn bụi cỏ, Từng trận xương trắng tràn ngập, liếc mắt liền có thể nhìn thấy một bên, căn bản không giấu được người. Nhưng là Tư Không Tính Nhu sau khi đi tới nơi này, lại cười lạnh đi thẳng vào. Ông. Một trận sóng nước dạo dục, Tư Không Tính Nhu trực tiếp tại chỗ biến mất, bên ngoài biểu xem ra bụi cỏ vẫn là vừa rồi bộ dáng đó, một chút đều không có thay đổi. Nhưng là Tư Không Tính Nhu, nhưng là không có chút nào kinh hoàng, bởi vì tầm mắt của nàng đã sớm biến đổi tiến vào trong trận pháp. Phương Luân. Tư Không Tính Nhu cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong trận pháp, Phương Luân cả người chật vật không chịu nổi đang khoanh chân tính toán, sau khi nhìn thấy Tư Không Tính Nhu đến không có gần trương một chút nào chỉ là lông mày nhướng lên. Nhanh như vậy liền tìm tới. Phương Luân cười khổ một tiếng, bất quá hắn ngược lại là thở phào nhẹ nhóm, bởi vì chỉ có Tư Không Tính Nhu một người tới rồi, nếu như là người Thiên Mệnh Thần cung cùng nhau tới, nghĩ như vậy chạy liền tương đối khó khăn rồi. Tư Không Tính Nhu không nói gì, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi giao cho Thần Tôn, ít nhất ngươi sẽ không trở thành huyết khối lỗi." Thần Tôn? Phương Luân cười khổ đứng dậy, quét nhìn liếc mắt về sau, trong tay trực tiếp xuất hiện diệt linh thương. Hắn cũng tư không tính ngu cừu hận quá sâu, khẳng định không có hòa giải hy vọng, cho nên hắn không có nói nhảm nhiều rồi. Tử, Tư không tính ngu cắn răng nghiến lợi nhào tới, trường kiếm trong tay đâm thẳng phương môn lực, nhưng là còn không có tiếp cận đây, liền bị Diệt Linh Thương Phương luôn cản lại. Vô dụng, khoảng thời gian này ngươi coi như tiến bộ, nhưng là cũng chỉ bất quá cùng ta đồng cấp, tiêu diệt đồng cấp ta từ trước đến giờ không cần thiết chiêu thứ hai." Phương ngôn mặt đầy cười lạnh nói. "Ta không tin." Tư không tính ngu thở hồn hển la lên, công kích càng thêm giống như mưa to gió lớn tới, nhưng lại bị Phương luôn nhẹ nhàng thoải mái chặn. Hồi lâu đi qua, Vết thương trên người của Phương Luân đều băng liệt, nhưng là hắn lại mày cũng không nhăn, vẫn như cũ cười lạnh cơ trưởng thương. Từ Không Tính Nhu giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đổ mồ hôi tràn đệ, nhưng là vẫn như cũ cầm Phương Luân không có cách nào. Thật ra thì trong lòng nàng biết, Phương Luân chỉ cần một quyết tâm nàng liền sẽ ngoan cụ tỏi, nhưng là nàng làm sao cũng không chịu buông tay. Huyễn Cơ, giết. Từ Không Tính Nhu đánh một cái bên hông một cái túi tiền, Huyễn Cơ trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh nàng, hung hãn một cơ hướng Phương Luân đá tới. Hừ. lạnh một tiếng, đối với Cơ hắn cũng không có hảo tâm như vậy tình rồi, Diệt Linh Thương run lên trực tiếp quất vào chân phải của nàng bên trên. Bộp một tiếng chân của Huyễn Cơ cốt thiếu chút nữa đều bị quật đoạn. Khấu khiếp Tư Không Tính Nô trực tiếp dẫn đến muốn thổ huyết, cùng Huyễn Cơ lần nữa giết đi lên, nhưng là thời gian không tới 10 hơi thở, Huyễn Cơ trực tiếp bị Phương Luân đánh nhanh tan thành từng mảnh. Khinh người quá đáng, ta liệu mạng với ngươi. Tư Không Tính Nô cắn răng nghiến lợi kêu quát một tiếng, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, trên người bị huyết quang bao phủ, trường kiếm trong tay giống như huyết long vụ dễ tới. Tư Không Tính Nô rất rõ ràng sử dụng tất sát bỏ ra giá cực lớn về sau, một chiêu này uy thế tăng không trị gấp 10 lần, thậm chí ngay cả Tư Không Tính đều không có biện pháp khống chế rồi. Một chiêu này một sử dụng ra, sắc mặt của Phương Nôn đều thay đổi, hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ dùng Diệt Linh Thương đánh giết tới. Oeng! Sóng trùng kích đáng sợ sinh ra, Phương Nôn cởi khổ bay ngược hơn 10 trượng, bước chân nhanh chóng trên mặt đất đung đưa một trận mới tiêu trừ cái này cổ cự lực, bất quá vẫn là ha mồn phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Tư Không Tính Nô có thể thảm, chính nàng đều không khống chế được uy lực chiêu này, kết quả bị sóng xung kích trực tiếp đánh bay đến trận pháp trong màn sáng, chấn ánh sáng đều đang điên cuồng Không Tính Nô khan mấy tiếng, từng ngụm từng ngụm máu đen phun ra ngoài, nhìn lại trên người của nàng, đã sớm bị sóng trùng kích kia tê liệt đến vết thương chồng chất rồi. Không chỉ áo khoác vỡ vụn không ít, thậm chí vết thương trải rộng toàn thân, vô cùng thế thảm. Vừa rồi nàng đã phun ra một ngụm tinh huyết, hiện tại lại bị thương thế thảm như vậy, thương thế đã trọng đến hấp hối giai đoạn rồi. Phốc. lại là phun ra một ngụm máu tươi, Tư Không Tĩnh Du trực tiếp mềm mặt ngã xuống đất, thậm chí ngay cả khí tức đều yếu ớt. Ai, đây là cần gì chứ? Phương Luân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lùi qua ôm lấy nàng, vây tay từng đạo bạch quang liền đem thân thể của nàng bao phủ ở bên trong. Nhưng Lã Phương luôn rất nhanh liền sắc mặt đại biến, bởi vì của Bạch Quang vừa ra tư không tĩnh nhu lại có thể càng thêm liệu mạng hữu máu. Đây là có chuyện gì? Phương luôn cả kinh, liền vội vàng thu hồi Bạch Quang. Tai hại. Phương luôn thầm mắng một tiếng, lúc này tư không tĩnh nhu lần nữa trọng thương, khí tức như có như không, lúc nào cũng có thể ngõm củ tỏi rồi. Chương 488: Trong suối nước nóng. Phương luôn chỉ cảm thấy trong thân thể tư không tĩnh đu thật giống như ẩn chứa một cổ lực lượng bị dị, cổ sức mạnh này bản năng bài xích dân tâm chí lực, kết quả đánh vào bên dưới lại có thể để cho tư không tĩnh bị thương nặng hơn. Phiền toái. Phương luôn tươi khổ hướng trong miệng nàng lấp mấy viên cường lực thuốc chữa thương, nhưng là thương thế trên người Tư Không Tính Nhu quá nghiêm trọng, những đan dược này xuống bụng vẫn không có bất cứ hiệu quả nào, thậm chí thương thế còn đang nhanh chóng nặng thêm. Phương luôn triệt để không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng đem chân khí của mình đưa vào trên người Tư Không Tính Nhu, nhưng là trên người nàng cái kia cổ sức mạnh thần bí vẫn còn đang bãi xích, kết quả lại có thể đem Tư Không Tính Nhu trấn tĩnh. Ph lại phun ra một ngụm máu tươi, Tư Không Tính yếu ớt mở hai mắt ra, ánh mắt mê lại phức tạp sau khi nhìn Phương luôn một cái, khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười liền chuẩn bị đi. Đừng ngủ cơn nôn suốt ruột lắc lắc thân thể của nàng, một bên vội vàng nói, thương thế của ngươi quá nặng, không thể ngủ đi qua, có biện pháp cứu chưa sao? Ánh mắt Meli của Tư Không Tính Nhu nhìn về phía Phương Luân, nhìn xem hắn bộ dáng lo lắng, khỏe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như chúng ta không có có cựu hận, thật là tốt biết bao." Tư Không Tính Nhu đứt quò nói, âm thanh còn như mưa tê ở, coi như Phương Luân cũng phải toàn lực lắng nghe mới nghe rõ. "Đừng nói những lời nhảm nhí này, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta nhưng là giết phụ của ngươi, ngươi, có bản lĩnh liền tới giết ta." Thở hồn hết hét. Tư Không Tính Nhu khổ sở cười, không đỡ nhìn Phương nôn một cái. Suy yếu đến nỗi ngay cả lời đều không có nói nữa rồi, thậm chí lông mi đều đang chậm rãi rũ xuống dưới, hiển nhiên lại muốn đã ngủ. "Đừng ngủ a." Phương Luân thở hồn hển lắc lắc. Bộ dáng hiện tại của Tư Không Tĩnh Nhu giống như không còn tức giận, thậm chí ngay cả cầu sinh ý nghĩ cũng không có, làm sao có thể sống nổi? "Đừng ngủ. Chấp mệnh lệnh ngươi không thể ngủ. Đứng lên cho ta." Khốn khiếp! Phương Luân thở hồn hển mắng, "Ta thiếu ngươi nhiều lắm rồi, chỉ cần ngươi đừng ngủ, ta đứng yên để cho ngươi giết. Ngươi là nữ nhân của ta, ta không có đồng ý không cho phép ngươi chết." Tiêu Phương luôn quá mắng, Tư Không Tính Nhu mơ mơ màng màng ánh mắt thật giống như xuất hiện một tia ánh sáng, nàng dãy dụa mở miệng, Phương Luân nhất thời vui mừng nói, người muốn nói cái gì? Phía nam có cái suối nước nóng. Tư Không Tính Nhu được ông nói, cuối cùng triệt để không nói ra miệng. Phương Luân ánh mắt sáng lên, hưng phấn thu hồi trận pháp về sau, trực tiếp chui lên trời cao. Hiện tại Phương Luân cũng không để ý có thể hay không bị người phát hiện, một đường hướng phía nam bay vọt, bất quá thật may hắn vận khí không tệ, lại có thể không có bị người phát hiện. Rất nhanh, Phương Luân liền tìm được suối nước nóng đó, đó là một tòa đỉnh núi cao một cái chỗ lõm xuống, lại có một mảnh suối nước nóng hồ. Suối nước nóng bầu trời khắp nơi đều là sương mù trắng xóa. Từng cổ linh khí từ trong suối nước nóng chuyển ra ngoài, để cho Phương Luân cả người đều thoải mái không ít. Phương Luân trong lòng vui mừng, không chút do dự ôm tư không tính nu chui vào phía dưới trong suối nước nóng. Ùm. Bọt nước tung tóe, Phương Luân một vào trong nước liền kinh ngạc vui mừng phát hiện suối nước nóng này tràn đầy linh khí, hơn nữa linh khí này còn vô cùng ôn hòa, thỉnh thoảng hướng nhân thể chui. Vừa tiến vào trong suối nước nóng, tư không tính nu tinh thần nhất thời dùng một cái, trên người máu chảy đầm đìa thương thế lại có thể đang chậm rãi chuyển biến tốt, thân thể cũng nhiều một con đường sống. Hô. Phương thật dài thở ra một hơi. Trên mặt cái này mới lộ ra một nụ cười khổ. Hắn Thiếu Tư không tính ngu rất nhiều nhiều nữa bốn. Nếu như nàng lại chết như vậy, phương luôn cả đời đều sẽ ai nấy không dư, cho nên có thể cứu trở về là tốt rồi. Lúc này trong suối nước nóng sương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh phương luôn ôm Tư không tính ngu ngâm trong suối nước nóng, lặng lặng phảng phất có thể nghe được với nhau nhịp tim. Thời khắc này hai người thật giống như không còn cừu hận, chỉ có một loại nhàn nhạt mờ mờ. Chờ đến Tư không tính ngu bề ngoài thương thế hoàn toàn khôi phục, những thứ kia da thịt lại lần nữa khôi phục trắng nõn nà sau. Hỗn đản, đường xem. Tư không tính yếu đất đạo, muốn dạy rủa lại không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể đỏ mặt co rút ở trong lựng phương luôn. Tại sao không nhìn, người là của ta." Phương luôn bá đạo nói, trong mắt mang theo từng tia hí ngực. Tư không tính ngu giận đến muốn thổ huyết, nhưng lại căn bản không có thể ngăn cản ánh mắt của Phương luôn xâm phạm. Nàng thậm chí hoài nghi mình nếu không phải là trạng thái trọng thương, Phương luôn đều chuẩn bị lấy hết nàng rồi. "Còn hận ta sao?" Phương luôn bỗng nhiên cười khổ hỏi. Trên mặt Tư không tính ngu ngượng ngùng trực tiếp rút đi, nói cách khác là một mặt phức tạp và thống khổ, ánh mắt đều nhất thời lộ ra giễu cùng oán hận. Phương luôn cười khổ, "Cái này rất giống giữa hai người khe rẽ, làm sao đều không cách nào lấp đầy." ngược lại thì một mực thống khổ hành hạ bọn họ. Phương Luân ngược lại là không có vấn đề, nhưng là Tư Không Tĩnh Nhu thậm chí đều sắp tới danh giới hỏng mất. Khi sâu một hơi, Phương Luân lạnh lùng đem mấy viên đan dược nhét vào trong miệng của nàng, cười lạnh nói, "Nhanh khôi phục, đừng lãng phí thời gian của ta, ngươi không phải là còn muốn giết ta sao? Chút tu vi này nhưng là quá kém, ta một ngày nào đó sẽ giết ngươi." Tư Không Tĩnh Nhu mặc dù suy yếu, nhưng là vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. "Vậy thì tốt, lần sau có thể đừng như vậy nữa yếu đi, giết ta không được ngược lại bị sẽ không tốt." Phương Luân khinh thường giễu cợt. Từ không tính ngu tức đến sắc mặt đỏ lên, nhưng là tinh thần ngược lại là khá hơn nhiều. Chờ đến phục dụng đang dự phát huy sức thuốc, trên người tư không tính ngu cũng từ từ có một chút khí lực, nàng đột nhiên đẩy Phương Vân gia, chính mình tránh qua một bên khôi phục. Phương Vân lông mày nhướng lên cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng chờ ở một bên, nàng còn không có triệt để khôi phục trước đi liền lời, quá không an toàn rồi. Từ không tính ngu ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, mới nhắm mắt lại ngồi tính toán, nhưng là rất nhanh sắc mặt của nàng trực tiếp biến đổi, trong tay không gian giới chỉ trực tiếp thoát ra một cái ngọc bài, ngọc bài này đang lên chợt phát ra ánh sáng. Không được, ngươi đi mau. Bọn họ thấy thời gian dài như vậy không thấy ta, cho là ta sẽ ra chuyện liền trực tiếp tìm tới. Thư Không Tính Nhu vội vàng nói. Phương Luân nhướng mày một cái, cười khổ nói, không còn kịp rồi, bọn họ đã đến. Từng cổ khí tức đáng sợ trực tiếp phong tật điện chỉ hướng nơi này vào tới, nếu như Phương Luân hiện tại đi ra ngoài, tuyệt đối là tìm chết rồi. Bất quá thật may suối nước nóng này bầu trời đều là sương trắng, tạm thời Phương Luân không có bị phát hiện. Ngươi nhanh lặng. Thư Không Tính Nhu lo lắng nói, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đây là cơ hội của ta. Phương lãnh đạm cười nói. Tư Không Tính Nhu cười lạnh một tiếng. Ta nhất định muốn đích thân giết ngươi, hiện tại tốt nhất trốn." Phương luôn khẽ mỉm cười, trực tiếp chui vào trong suối nước nóng, bất qua ánh mắt của hắn nhất thời trừng đến rất rất lớn. Chương 489, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trên bầu trời, trên trăm cái người mặc áo đen vây quanh, bên trong một người mặc áo đen thân hình cao lớn kêu lớn, tính Nu sư muội có ở đó không?" Tư Không Tĩnh Nu hít sâu một hơi, yếu ớt nói, "Lữ sư huynh, ta bị tiểu tặc kia đả thương, lúc này đang tại suối nước nóng này chưa thương, thứ cho ta không thể nên đón." Trời cao cái kia hơn 100 cái người mà cáo đen nghe được âm thanh của Tư Không Tính Nhu về sau, nhất thời liền thở phào nhẹ nhóm, cái kia người mà cáo đen thân hình cao lớn cười khổ nói, sư muội cũng quá mức không cẩn thận. Thương thế có thể hay không nghiêm trọng, không có gì đáng ngại, hiện tại chỉ là có chút suy yếu thôi. Tư Không Tính Nhu yếu đất nói, vậy thì tốt, sư muội thật tốt chữa thương, chúng ta tiếp tục đuổi giết tiểu đặc kia, nếu không thần tôn lại sẽ đại phát lôi đình." Người mặc cáo đen thân hình cao lớn cười lớn. "Đa tạ Lư sư huynh thông cảm." Tư Không Tính Nhu nhíu mày nói, "Tiểu đặc kia chắc là đi Tây Bắc bên đi rồi, bất quá hắn hành tung vô cùng quỷ dị." Luật sư huynh còn phải nhiều phí tâm mới phải. Yên tâm, hắn bảo đảm chạy không được. Người mặc áo đen thân hình cao lớn liên tục cười lạnh vùng tay lên nói, "Mọi người tiếp tục đu giết, không chỉ là tiểu tạp kia, bất kỳ người nào đều là địch nhân của chúng ta, toàn bộ đều phải diệt sát rồi." Dạ. Mấy người áo đen đứng thuận một tiếng, rồi rít tản ra bốn phía, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Tư Không Tính Nhu lúc này mới thở vào nhẹ nhóm, nghe được bên ngoài một chút động tính cũng không có, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Khấu Thiếp. Tư Không Tính Nhu sau khi phục hồi tinh thần lại, nhất thời giận đến đỏ mặt lên, đưa tay liền hướng Phương Luân bộ tới. Phương Luân nhẹ nhàng vừa đỡ Trực tiếp chui ra mặt nước, cười đùa nói, xúc cảm không sai, tiếp tục khôi phục thương thế, ta cho ngươi hộ pháp." Cút đi. Tư Không Tính Nô khẽ gắt một tiếng. Nàng biết mình cầm Phương luôn không có cách nào, chỉ có thể đỏ mặt nhắm mắt lại, trực tiếp lần nữa khôi phục. Nhưng là cũng không lâu lắm, sắc mặt của nàng liền có coi, bởi vì một loạt tiếng bước chân lại có thể lại truyền tới. Lúc này một đạo tiếng bước chân nặng nghề, chắc là một người nam tử, hơn nữa trọng lượng cơ thể tương đối chậm. Hắn chạy đến suối nước nóng phụ cận không xa về sau, không chút nào che giấu hướng bên này bay vọt. Ai? Tư Không Tính lập tức tiểu quát một tiếng, đồng thời Phương Nôn tại ánh mắt nàng ra hiệu cũng bất đắc dĩ lần nữa trui vào đáy nước. Ha ha ha, sư muội không cần nghi ngờ, là ta Hoàng Ngọc Tuyển." Một đạo thổ dày âm thanh chuyển tới. Dưới đáy nước Vương luôn nhướng mày một cái, cái tên này vừa nghe chính là một cái mập mạp, hơn nữa còn là rất mập rất mập cái loại này. Quả nhiên, một người đàn ông trung niên mập mạp tự mình đi tới suối nước nóng khu vực, cặp mắt kia dâm tả đánh giá trong nước Tư Không Tính Nhu, chảy nước miếng đều sắp chảy ra. Tư Không Tính Nhu mặt đầy tức giận, liền vội vàng đem thân thể tránh vào trong nước, mới thở hổn hển kêu lên, "Hoàng sư huynh đây là ý gì? Ta hiện tại người bị thương nặng bất tiện bắt chuyện, xin Hoàng sư huynh rời đi trước." Hoàng Ngọc Truyền không ngừng cười dâm đãng, cặp mắt một mực đánh giá Tư Không Tính Du, mới cười nói: "Sư muội đường khách khí, ngươi bị thương sư huynh ta nhưng là đau lòng rất, đây không phải là cố ý cho ngươi đưa đan dược tới sao?" Hoàng Ngọc Truyền mắt thấy Tư Không Tính Du người bị thương nặng sắc mặt trắng bệnh khí tức yếu ớt, đôi tay này liền không nhịn được xoa động, người ta hướng xuôi nước nóng khu đến gần. "Hoàng Ngọc Truyền ngươi dám?" Tư Không Tính Du thở hổn hển kêu lên, "Ngươi dám nổi lên ý đồ xấu, chủ sẽ không bỏ qua ngươi." Hoàng đường ngoa là vì đây, ta trước đó học một môn song tu pháp môn, chỉ cần sư tin ta." Như vậy thương thế của người ngay lập tức sẽ chuyển biến tốt." Khấu khiếp. Từ không tính ngu giận đến cả người run rẩy, cái tên này rõ ràng là nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây, nhưng là mắt thấy cái kia mập mạp ra hỏa hướng suối nước nóng đến gần lại không có chút biện pháp nào. Ngay khi Hoàng Ngọc Tuyền muốn nhảy vào suối nước nóng, một cây lông châu lớn nhỏ châm dài vèo một tiếng đâm rách mặt nước, trong nháy mắt nổ bắn ra hướng ngực của hắn. Phi châm này nhỏ bé vô cùng, tại xương trắng bao phủ Lạc Yên không một tiếng động, người bình thường căn bản là không phát hiện được. Bất quá cái này Hoàng Ngọc Tuyền lại là một cao thủ, hắn giác quan thứ vô cùng tương đại, bản năng cảm thấy không thích hợp, trực tiếp rút đao chắn trước mặt của mình. Ken, phi châm trực tiếp bị chấn trở thành hai đoạn, nhưng là Hoàng Ngọc Tuyển lại bị dọa phát sợ. Ai? Hắn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, giận dữ hét. "Rào!" Một đạo tiếng nước chạy vang dội, suối nước nóng xuống thoát ra một bóng người, che ngập bầu trời dọa nước hướng thẳng đến Hoàng Ngọc Tiễn hất vây đi qua, sợ đến hắn liều mạng lui về phía sau. Song tới đương nhiên là Phương Luân, mắt thấy Hoàng Ngọc Tiễn hốt hoảng vô cùng, Phương Luân cởi gần trực tiếp hướng phía trước vọt một cái, tiếp theo toàn lực một quyền hoành đánh, đánh ra. Chấn động đáng sợ vang lên, nhất thời không cẩn thận trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn sợ đến xoay người bỏ chạy, đồng thời liều mạng kêu thiết. Muốn đi, Phương Luân chợt quát một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện diệt linh thương, hung hãn ném đi ra ngoài. Phập, diệt linh thương trong nháy mắt châm thấu hoàng thân thể của Ngọc Tuyển, đem hắn lôi kéo đóng ở trên đất, hắn gào thét thống khổ một trận về sau, Phương Luân cười gần đá bể hốt của hắn. Ý ý thu hồi hoàng ngọc truyền không gian giới chỉ cùng túi yêu thú về sau, Phương Luân cau mày nhìn một phía, động tính này quá lớn, hiển nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Ta đi trước, không đi nữa liền muốn liên lụy ngươi rồi, ngươi tự mình biết nên nói như thế nào chứ? lạnh lùng nói. Sắc mặt tái tư không tĩnh lo lắng nói, "Biết, ngươi đi nhanh đi." Ta không có việc gì. Rất tốt." Phương Luân hài lòng gật đầu, trực tiếp hướng dưới núi bay vọn, một cái liền chui vào trong rừng rậm. Hắn tin tưởng lấy sự thông minh của Tư Không Tính Nụ, tùy tiện kéo cái hoàng vẫn là có thể làm được, cho nên hắn đi vô cùng yên tâm. Liên tục chạy ra khỏi mấy chục rằm mà về sau, Phương Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hắn mới vừa thở phào một cái một đạo công kích đáng sợ liền từ trên trời hạ xuống. "Tiểu tử, không chạy sao?" Cặc cặc cặc. Từng tiếng cười quái dị kèm theo đạo kia công kích chuẩn tới, Phương Luân sững một chút trực tiếp một quyền đánh tới. "Oan!" Một cỗ sức mạnh đáng sợ chuyển tới, Phương Luân không tự chủ được rên lên một tiếng, trực tiếp thê thảm bị đánh bay ra ngoài, đụng ghề mấy viên đại thụ sau mới ngừng lại, há mồm liền liệu mạng hô máu. Một bóng người từ trên trời hạ xuống, chính là cái đó thân hình cao lớn họ Lô lão giả, hắn mặt đầy cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân mang theo ti tí hi ngược. Chương 490, Đặt ngông đập chấn váng. Phương Luân trái tim hơi hồi hộp một chút, cái này họ Lô lão giả tuyệt đối là một cao thủ trong cao thủ, một thân khí tức dâng trào không nghĩ, chỉ sợ có thôn thiên phong trình độ rồi, coi như Phương Luân lợi hại hơn nửa gấp trăm lần cũng không phải là đối thủ của hắn. Lại còn bất tử Họ Lô lão giả cười lạnh nói, "Rất tốt, nếu không chết liền bắt sống trở về, tùy ý thần tôn xử trí như thế nào." Nam Mơ. Phương Luân chợt quát một tiếng, không chút do dự xoay người bỏ chạy, song phương trên lệnh tất phẩm tu vi, ai tới cũng không có khả năng lịch chuyển chuyện cuộc, cho nên Phương Luân nhất định phải trốn. Họ Lô lão giả mặt đầy khinh thường, lạnh lùng nói, "Nếu để cho ngươi chạy rồi, vậy ta còn thật sự chính là ngu xuẩn rồi, hôm nay nhất định phải đem ngươi tóm lại." Nói xong, họ Lô lão giả nhanh như tia chấp hướng phía trước vọt một cái, nhanh chóng ép tới gần Phương Nôn, tiếp theo một ngón tay chỉ ra. Một cỗ vô hình năng lượng trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Phương Luân, Phương Luân rên lên một tiếng trực tiếp bị đánh bay về phía trước đi, há mồm liền liều mạng hô máu. Đây là họ Lô lão giả nghĩ bắt người sống nguyên nhân, nếu không một chiêu Phương Luân liền muốn thân tử đạo tiêu. Phương Luân khẽ cắn răng, thân thể là đạo, lại có thể điên cùng ra tốc, một cái kéo ra khoảng cách của Song Vương. Đừng có năng động, ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy. Họ Lô lão giả cười lớn, lại có thể không tiếp tục công kích, ngược lại thì cùng mèo vẩn chuột không nhanh không chậm đi theo Phương Luân, muốn để cho chính hắn không chạy nổi lại nói. Phương Luân trong lòng vô cùng nóng này, bay vọt trong lúc đó nào hắn nhanh chóng chuyển động. Nhưng là bây giờ hắn lại nghĩ không ra bất kỳ có thể chạy thoát phương pháp. Cái này họ Lô lão giả thôn thiên vũ linh đỉnh phong thực lực đáng sợ, coi như là Phương luôn biến thân đế vương chân thân, cũng không thể đánh thắng được hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phương luôn mồ hôi đầy đầu, ánh mắt hung hãn vô cùng, càng là sống chết trước mắt hắn liền càng lẫnh tĩnh, chớp mắt một cái hắn không chút do dự mở ra hoàng ngọc truyền không gian giới chỉ. Phương luôn nếu không có cách nào chạy đi, như vậy thì phải nhìn xem hoàng trên tay ngọc truyền có cái gì không lá bài thầy, ngựa chết thành ngựa sống cũng tốt. Bất quá sau khi hắn mở ra hoàng không gian giới chỉ, nhưng lại ánh mắt sáng lên. Bởi vì ở bên trong hắn thật đúng là phát hiện rất nhiều bảo vật. Phương Luân không kịp nhìn thêm những bảo vật khác rồi, liền vội vàng nắm lên bên trong hai cái ngọc giản áp vào trên trán. Phương Luân đang đánh cược, nếu như vận khí tốt có lẽ sẽ có bí pháp có thể chạy trốn, quả thứ nhất ngọc giản mới vừa áp vào trán hắn liền buồn bực. Đây là một môn võ kỹ thượng phẩm, nếu như là bình thường hắn nhất định sẽ rất cao hứng, nhưng là bây giờ hắn lại nhìn đều lười phải nhịn, trực tiếp vứt bỏ. Một quả cuối cùng ngọc giản, Phương Luân trong lòng cầu nguyện, đây chính là một cơ hội cuối cùng rồi. Sau khi ngọc giản áp vào cái trán, Phương Luân nhất mừng rỡ cười lớn. Cái này thật đúng là một loại thần thông. Hơn nữa còn là chạy chối chết thần thông. Hư vô hết chủ, Thiên Ma Thần cung một loại thần thông, có thể thiêu đốt tự thân tinh huyết tốc độ tăng lên, thiêu đốt tinh huyết càng nhiều tốc độ để thăng càng đáng sợ. Đây là một loại thần thông, bình thường Tiên Mệnh Thần cung đệ tử cao cấp thời khắc sinh tử mới có thể dùng chạy thoát thân thần thông, dù sao cũng là tiêu hao tinh huyết, bình thường ai dám dùng. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể trốn ra ngoài hay không. Phương Luân cười lớn, trên người trực tiếp huyết Ngọc giản kia chán, luôn cũng đã học được cái này Hư vô hết chủ, cho nên phát động cái này đạo thần thông. Bèo. Phương luôn trực tiếp hóa thành một đoàn huyết quang tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa lại có thể tại ngoài ngàn trượng rồi, hơn nữa còn lấy tốc độ vô cùng đáng sợ bay về phía trước bọn. Không được. Họ Lô lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thở hồn hển gầm nhẹ một tiếng về sau, toàn lực truy sát tới. Nhưng là vô luận hắn làm sao bùng nổ, đều chỉ có thể đứng xa xa nhìn Phương luôn ra tốc biến mất. "Tiểu tử, ta sẽ không để cho người chạy thoát, Người chờ ta." Họ Lô lão giả gào thét đi cuồng, hiển nhiên Phương luôn đã đem hắn tức điên rồi, vốn là chuyện 10 phần chắc chín, lại có thể bị Phương luôn trốn, hắn làm sao có thể không giận. Tiểu thế rối hướng tây bắc một chỗ đỉnh núi cao, Hắc Hạt Thần Tôn đang mang theo 12 cái khí tức cường đại người mặc áo đen xuất hiện tại đỉnh núi trên sân thượng. Cái này 12 cái người mặc áo đen từng cái khí tức hung hãn, địa lộ họ lao giả đều còn đáng sợ hơn, bất quá ở trước mặt Hắc Hạt Thần Tôn đều phải rất cung kính. Đệ nhất giọt thánh hồn lộ rốt cuộc tìm được, chờ sau đó ta sẽ đem hết toàn lực đem nó triệu hóa ra, các ngươi tại phụ cận đề phòng." Hắc Hạt Thần Tôn cười lạnh xuống miệng, cái kia 12 cao thủ nghiêm túc cứng thuận một tiếng, trực tiếp phân tán tại bốn phía. Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc rững thẳng đến dưới vách núi bắt đi. Ầm Ẩm. từng tiếng nổ vang, dưới vách núi cũng là khói đen mờ mịt, một cổ ánh sáng xuất hiện, thật giống như bị đạo kia ma trảo bắt lại đi lên. 12 cao thủ nhìn, nhất thời ánh mắt trợn thật lớn, nguyên lai đó là một viên rợ xương thứ đồ thông thường, hơn nữa mặc dù chỉ có mở dọn, nhưng lại tản ra kinh người uy áp. Vì thế như vậy giống như sóng gió kinh hoàng bao trùm tới, hù dọa đến bọn hắn liên tục lui nhanh mấy trăm trượng, cũng không dám lại đến gần. Ầm ầm. Thiên địa trực tiếp điên cuồng biến sắc, toàn bộ tiểu thế giới bầu trời đều trở nên âm trầm vô cùng, bầu trời âm u lên sấm sét màu tím điên cuồng đánh xuống, làm cho cả tiểu thế giới người cùng yêu thú đều dọa sợ không nhẹ. Đồ huống chứng, bản tôn ở chỗ này còn dám phản kháng, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Hắc Hạt Thần Tôn chợt quát một tiếng, cái kia ma trảo càng đáng sợ hơn rồi, hung hãn đem Thánh Hồn Lộ kéo lên. Nhưng là giọng này, Thánh Hồn Lộ thật giống như cũng có linh trí lại có thể điên cuồng phản kháng lại. Trong thiên địa uy thế càng đáng sợ hơn rồi, Hắc Thần sau khi nắm giữ Thánh trực tiếp đánh, phương bùng nổ khí tức quá mức kinh người, cái kia 12 cao thủ nhiều lần lui nhanh. Đồ hồ chứng, ta cũng không tin." Hắc Hạt Thần Tôn tự hỗn hện gạt ghét, trực tiếp đưa tay tại mi tâm điểm một cái, một giọt màu tím máu tươi bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hóa thành một cái tử sắc thần long hương, cái kia thánh hồn lộ căn xé đi qua. Giống. Một tiếng gầm to quỷ dị từ trong thánh hồn lộ phát ra, tử sắc thần long oanh ở trên người nó về sau, bên trong trực tiếp phát ra từng tiếng kêu rên thảm thiết. Cuối cùng tử sắc thần long trực tiếp biến mất, nhưng là thánh hồn lộ cũng đã mất đi linh tính, triệt để không phản kháng. "Phốc." Thần Tôn ra một máu tươi, cả người để xuống, thật giống như 10 ngày 10 đêm không ngủ suy yếu, mắt đều không mở ra được. Bất quá trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia mừng như điên nụ cười, hưng phấn nói, mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng là chỉ cần phục dụng Thánh Hồn Lộ, hết thảy tổn thất đều là đáng giá, ha ha ha. Nhưng là ngay tại lúc hắn chuẩn bị thu hồi Thánh Hồn Lộ, cái kia 12 cao thủ một tiếng hét kinh hãi, điên cuồng hướng hắn vào tới, đồng thời kêu to, thần tôn cẩn thận. Yếu đất Hắc Hạt thần tôn sững sờ, bất quá hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trận tròn mắt, một bóng người từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đập trên đầu hắn. Yếu trực tiếp bị đi. Chương 491, chính là Phương Nôn. Hắn bùng nổ hư vô hết tốc sau một đường chạy như liên, cuối cùng thậm chí không khống chế được tốc độ của mình. Lại có thể trên không trung bay vọt, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn không cẩn thận liền sẽ đụng vào phía trên núi lớn, không thể không vọt lên trời cao. Họ Lô lão giả đã sớm bị bỏ rơi, nhưng là Phương luôn lại có thể không dừng lại được, trái tim hắn tinh huyết đang điên cùng tiêu hao, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí hóa thành một đạo tạc ảnh. Nguyên nhân bởi vì tinh huyết tiêu hao nghiêm trọng, Phương luôn lại có thể chuẩn vãng, cuối cùng bản năng bay về phía trước vọt. Trong lúc mơ, mơ màng màng, hắn nhìn thấy một tia ánh sáng. Huân đọa tinh huyết không sai biệt lắm tiêu hao hết, cho nên Phương luôn không nhịn được hướng nơi đó bay đi. Phanh. Sau một tiếng vang trầm thấp, Phương luôn không nhịn được há mồm một máu, bất quá tinh thần ngược lại là đã khá nhiều. Hắn bản năng cảm giác mình thật giống như đập phải người rồi, vì vậy mở mắt nhìn, nhất thời hù dọa sợ nổi da gà, người tốt lại có thể đem hắc hạt thần tôn cho đánh mất. Nhìn lại xa xa cái kia 12 đại cao thủ khí thế hung hăng vồ tới, Phương luôn nhất thời liền trợn tròn mắt, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Mẹ trứng. Phương thầm mắng một tiếng trực tiếp lần nữa khẽ cắn răng lần nữa thôi động hư vô hết chú, hóa thành một vệt sáng biến mất, bất quá trước khi đi hắn bản năng thuận tay rắc rề, đem cái kia thánh hồn lộ cho lấy đi. Phương luôn không biết đây là vật gì, nhưng là hắn mắt thấy vật này nổi bổng bệnh giữa không trung, tản ra khí tức kinh người, hắn coi như ngu nữa cũng biết thuận tay cầm đi. Khốt khiếp, mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho tiểu tặc kia trốn thoát, lưu lại mấy người chiếu cố thần tôn. Đuổi theo, nhất định phải đem thánh hồn lộ tìm trở về, nếu không ai đều không sống nổi. 12 cao thủ thở hồn hển gào thét, một nửa theo, một nửa nhưng lưu lại chiếu cố hắc hạt thần tôn. Bất Quá Phương luôn chạy thoát thân kinh nghiệm phong phú, cuối cùng này thôi động hư vô hết chú, lại sống sờ sờ hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất rồi, để cho bọn họ làm sao cũng không tìm được. Cuối cùng người truy sát chỉ có thể buồn rầu trở về tới rồi, 12 cao thủ từng cái vội vã cuốn cuồn cuộn đợi, rất sợ Hắc Hạt Thần Tôn sau khi tỉnh lại nổi giận. Bất quá những người này từng cái vẫn là rất buồn rầu, nghi tới Hắc Hạt Thần Tôn bị Phương luôn ngôn đặt ngông đập choáng váng cảnh tượng, bọn họ liền không nhịn được muốn cười. Nửa nén hương về sau, Hắc Hạt Thần thống khổ vuốt cổ dậy, hắn đầu tiên là sờ, tiếp tục nhìn hướng phía, ánh mắt nhất thời liền đỏ rồi. Thánh hồn lộ đây, Hắc Hạt Thần Tôn cả người run rẩy, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Bị, bị cướp đi rồi." Một người quần áo đen lồm nộp lo sợ nói: "Vá." Giận dữ Hắc Hạt Thần Tôn không chút do dự rút ma kiếm ra, một đạo kiếm quang đi qua, người mặc áo đen kia trực tiếp bị chia làm hai nửa. Những người khác sợ đến cả người run run một cái, từng cái túi đầu căn bản không dám nhìn ánh mắt của hắn, rất sợ chọc giận tới hắn. Người nói: "Hắc Hạt Thần Tôn tự hồn hiện chỉ vào một người quần áo đen khác." Thần Tôn bất giận: "Là như vậy." Người mặc áo đen lông lớp lo sợ nói, ngay khi Thần Tôn chuẩn bị thu cái kia Thánh Hồn Lộ, ngài để chúng ta đuổi giết tiểu tặc đó, bỗng nhiên xuất hiện, đặm mông đem ngươi đánh ngất, hơn nữa hắn còn thuận tay đem Thánh Hồn Lộ cướp đi. Chúng ta liều mạng đổi giết, nhưng là tiểu tặc kia quá chân trượt rồi, một cái liền biến mất rồi. Hắc hắc Thần Tôn trận tròn mắt, bộ ngực hắn cực độ lên xuống, cả người đã bị lửa giận bao vây. Trăm ngàn tay đắng tiêu tôn giá thật lớn làm ra Thánh Hồn Lộ, lại có thể tại thời khắc mấu chốt bị người đặm mông đánh mất, hơn nữa Thánh Lộ còn bị cướp đi rồi, đây tuyệt đối là một cái Hắn hắc hắc Thần nhiều bản một người, toàn bộ đạo đại lục cường giả đều phải ở trước mặt hắn Hiện tại lại có thể hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, bị một cái nho nhỏ võ giả đánh ngất, hắn hiện tại đã giận đến muốn đập đầu vào từng rồi. A. Hắc Hạt Thần Tôn ngửa mặt lên chơi gạc ghét, thiên điệu thần lôi càng làn độ ẩm cung, rực, xung quanh thật giống như ngày tận thế gió cuốn mây tan, sợ đến vậy còn giữ lại một người quần áo đen lơm lốp lo sợ. "Tiểu tử, ta nhất định phải đem xương cốt của ngươi từng cây một b vỡ, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta." "Ngươi chờ ta." Hắc Hạt Thần Tôn gào tiết một trận về sau, Hắc Thần cười lạnh nói, trước không giết mấy tên phế vật các ngươi, nếu như lại không tìm được tiểu tử kia, các ngươi mỗi một người đều muốn chết." Đại Tạ Thần Tôn. Cái kia 11 cao thủ trực tiếp thở phào nhẹ nhõm. Hắc Hạt Thần Tôn mặt đầy âm trầm, cắn răng nghiến lợi cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi chờ ta, cái này Thánh hồn tiểu thế giới không có nhanh như vậy mở ra, chờ ta hấp thu mặt khác một giọt Thánh hồn lộ tu vi khôi phục một chút về sau, coi như hao tổn tu vi ta cũng muốn sử dụng Cửu Thiên Thập Địa Siêu Hồn Đại Pháp tìm được ngươi." Một cái đen thui trong sân động, phương luôn tại dưới sự bảo vệ của trận pháp, yếu ớt té xuống đất. Hai lần cưỡng ép sử dụng hư vô huyết chủ, phương luôn không chết cũng là không tệ rồi, có thể an toàn tìm được địa phương ẩn thân tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, đổi thành người khác có lẽ đã sớm chết lại là phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân mặt đầy tái nhợt nợ nụ cười khổ, hướng trong miệng lấp mấy viên đan dược về sau, hắn mới yếu ớt nằm trên đất. Hô. Phương Luân thật dài thở ra một hơi, buông dâu nợ nụ cười khổ, lần này thật sự chính là nguy hiểm 10 phần a. Thiên mệnh thần cung, muốn hại chết ta, một ngày nào đó ta muốn chơi chết ngươi. Phương Luân lạnh lùng lẩm nhẩm. Bất quá nghĩ tới Hắc Hạt Thần Tôn bị chính mình đặt mông đánh ngất, Phương Luân liền hết sức vui mừng, cái này không ai bị nổi ra hỏa cùng xui xẻo, ra ngoài khẳng định không ra, Phương đánh giá, H. H. nghĩ làm đồ vật tay, nhất định là thứ tốt. Cái này là không cần phải nói. Bất quá cái này rốt cuộc là cái gì Phương luôn còn phải nghiên cứu một chút, cái này thánh hồn lộ cầm trong tay, Phương luôn lại có thể bản năng cảm thấy một tia khát vọng. Cái này tia khát vọng là từ sâu trong linh hồn phát ra, giống như nam nhân thích nữ nhân là bản năng nhất khát vọng. Phương luôn vô cùng nghĩ hiện tại liền đem cái này thánh hồn lộ nuốt xuống, hắn bản năng cảm thấy đây là thứ tốt. Cái này rốt cuộc là cái gì? Phương luôn nỉ non. Suy nghĩ hồi lâu, Phương luôn trong đầu tư liệu tất cả đều tìm tòi một lần, cũng không tìm được thánh hồn lộ này tin tức. Cuối cùng hắn chỉ có thể suy đoán, vật này là một loại thiên tài địa bảo, ăn vào sau có lợi ích khổng lồ. Ngược lại nhất định là thứ tốt, ha ha ha, đáng giá. Phương Nguyên hài lòng cười, trực tiếp thu hồi thánh hồn lộ, hắn mặc dù rất muốn lập tức hấp thu, nhưng là lý do an toàn vẫn là trước khôi phục thương thế tốt. Hắn hiện tại quá suy nhược rồi, vạn nhất phục dụng thánh hồn lộ sau có cái gì không hợp lý, liền năng lực phản kháng cũng không có, Phương Nguyên mới không có ngu như vậy. Khi sâu một hơi, hắn cả người liền bao phủ tại giữa bạch quang, thương thế trên người cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thân thể xương cốt đang điên cuồng tạo huyết, tường dọ tinh huyết từ từ xuất hiện rồi, trái tim của hắn cũng lần nữa khôi phục thực lực mạnh mẽ nhảy lên. Chương 492, dùng lộ. Suốt 3 ngày Trên người Phương Luân bạch quang từ chưa tắt, hấp thụ số lớn dân tâm chi lực về sau, phương luân thương thế rốt cuộc hoàn toàn khôi phục rồi. Hô, thật dài phun ra một hơi khí thải, phương luân mặt đầy mừng rỡ, sức mạnh rốt cuộc trở về tới rồi, chân khi đang điền còn tinh tiến không ít. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này rốt cuộc là bảo vật gì. Phương Luân cười hắc hắc, trực tiếp móc ra thánh hồn lộ, quan sát một trận về sau, không chút do dự đem thánh hồn lộ đầu nhập trong miệng. Ông, một cổ kỳ dị chấn động, phương luân trực tiếp ngã xuống đất đi, cái thánh hồn lộ biến ở bên trong thân thể của hắn, cả người hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi. Phương Luân Thông Minh đi nữa cũng không nghĩ đến sẽ là một cái kết quả như vậy, may mắn là lại trận pháp bảo hộ bên trong, nếu không tại dã ngoại bị sói ăn đều không nhất định. Trong cơn mê, Phương Luân liền thật giống như lâm vào tầng sâu nhất ngủ say linh hồn của hắn trôi nổi đồng bền, thật giống như sợi bông bay khắp nơi múa. Trong lúc mơ mơ màng màng, Phương Luân cảm giác một cổ sức mạnh thánh khiết chui vào trong linh hồn của hắn, cổ sức mạnh này cũng không có lớn mạnh linh hồn của hắn, ngược lại thì tại tẩy rửa linh hồn hắn tạp chất. Linh hồn của con người là một loại rất thần kỳ lại rất vật quỷ không nói rõ được cũng không tả rõ được, rất nhiều người cũng không biết linh hồn đến cùng ở nơi nào. Chỉ biết người không có linh hồn liền là hoạt tự nhân. Người này trời sinh linh hồn tư chất không giống nhau, có tốt có xấu, thậm chí đều chứa tạp chất. Tại Thánh hồn lộ tẩy rửa phía dưới, linh hồn của Phương Luân trở nên thanh minh vô cùng, thậm chí hắn phản phất càng thêm năng chủ làm thiện chính mình hết thảy, mà giác quan thứ sáu loại này cảm giác thần ứng kỳ đều thành cường đại rồi. Bên ngoài, Phương Luân thân thể lại có thể thật giống như vòng xoáy điên cuồng hấp thụ lấy linh khí. Đan điền của bùng nổ, bùng nổ vang, mạnh, cũng đang Lại là 3 ngày 3 đêm thời gian, ánh mắt của Phương Luân đột nhiên mở ra. Bá. Một tia sáng tại sơn động đen như mực bên trong lóe lên tốc biến, đó là ánh mắt của Phương Luân, ánh mắt của hắn phản phất tỏa sáng bảo thạch, lại phản phất tận chứa vô cùng vô tận thiên địa chí lý, có thể nhìn thấu hết thảy tựa như. Oen. Hai tiếng nổ vang, theo Phương Luân tính tình, hắn lại có thể đột phá, một cái đã đột phá đến lúc đó tứ phẩm. Phương Luân khẽ miệng thoáng qua vẻ mỉm cười, ánh mắt hắn đảo qua, phản phất nhìn thấu thế gian chân lý, đầu góc của hắn bao giờ cũng đều là thanh minh vô cùng, trong đầu rất nhiều không nghĩ ra vấn đề trong nháy mắt phá giải. Phương Luân đột nhiên động một cái, Thân hình thật giống như tơ liễu đung đưa, thân thể bất ngờ bày ra từng cái võ đạo tư thế, động tác nước chảy mây trôi, phản phất có loại đạo mùi vị. Trước đó rất nhiều võ kỹ Phương ngôn thật ra thì không có nghiên cứu triệt để, nhưng là bây giờ võ kỹ gì tại trong tay Phương ngôn đều là dễ như trở bàn tay sử dụng ra. Thậm chí rất nhiều võ kỹ hắn không có nghiên cứu, đều dễ dàng sử dụng ra, giống như học rất nhiều năm tựa như. Hiện tại lại chiến đấu, Phương ngôn tuyệt đối có thể nhẹ nhàng thoái mái bùng nổ chiến lực rất mạnh mẽ. Lại học tập võ gì, trong nháy mắt liền có thể học được, hơn nữa coi như 10 ngày 10 đêm không ngủ, hắn cũng có thể bảo trì thịnh vượng lực chiến. Mặc dù không biết cái kia hắc hắc thần tôn rốt cuộc là ai, nhưng là bảo vật này chỗ tốt khẳng định không chỉ điểm này, ta hẳn là còn không có phát hiện mà thôi." Phương Luân cười hắc hắc, nhất thời vui như điên. Đặt mông đem hắc hắc thần tôn đập cho váng, vừa được chỗ tốt lớn như vậy, Phương Luân mất hứng mới là lạ chứ. Sau khi cao hứng xong, Phương Luân bắt đầu quen thuộc sức mạnh của mình, phát hiện mình thực lực lại lần nữa tăng vọt về sau, hắn càng rốt đầy hơn ý rồi. Làm xong hết thảy, Phương Luân bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, thật ra thì cũng chỉ là cái kia hoàng trên người ngọc truyền bảo vật, hắn không gian giới chỉ Phương Luân đã sớm xem, có rất nhiều không tệ bảo vật. Trong đó lại có một phần luyện chế khôi lỗi bí thuật, Phương Luân cũng mừng rỡ thu vào, suy nghĩ sau đó thử xem có thể luyện chế hay không. Vơ vét một trận về sau, Phương Luân thẳng tiếp thu vào, lại nhìn về phía yêu thú của hắn túi. Cái này túi tiền bề ngoài cùng túi yêu thú có một tí khác nhau, lộ ra càng thêm tà ý, Phương Luân trực tiếp đem thứ bên trong thả ra, nhất thời dọa hắn khều một cái. Nguyên tối cái này bên trong chứa là một con màu đen nện, con nhện này một người cao, toàn thân đen thui nhung mau hát tâm vô cùng. Phương Luân bản năng liền muốn ra tay, nhưng là con kia lại có thể động một cái cũng sẽ không động. Đây là có chuyện gì? Phương Luân một cái. Tinh tế kiểm tra con nện kia ánh mắt, phát hiện trong ánh mắt nó lại có thể một chút thần thái cũng không có, hơn nữa trên người lại có thể cũng có tầng một huyết quang nhàn nhạt, nhạt bàn chân một đống huyết sắc phù văn. Khôi lỗi. Phương Luân buồn rầu nỉ non. Nguyên lai like khôi lỗi không chỉ là chỉ người hình vỏ giả, thậm chí ngay cả yêu thú đều có thể luyện chế thành khôi lỗi, hiện tại Hoàng Ngọc Tiễn đã tử vong, khôi lỗi này không người thôi động đương nhiên sẽ không động. Phương Luân tưởng tu phục khôi lỗi này, nhưng là đem máu tươi nhỏ đến trên người của nó một chút tác dụng cũng có, nghiên cứu rất lâu, Phương Luân rốt tay thả ra túi yêu thú bên trong hán, nói, nó. Giống. Khôi Lỗi Đại hán một tiếng gào thét, hướng thẳng đến nện nhỏ tới, một cột huyết quang từ trên người con nện bị hút lấy ra, trực tiếp tiến vào trong thân thể Khôi Lỗi Đại hán. Giống. Từng tiếng gào thét, Khôi Lỗi Đại hán con ngươi màu xám trắng kia trở nên kinh người vô cùng, máu trên người ánh sáng điên cùng dồi rạo, tiếp theo khí tức một đường tăng vọt. Trong mắt Phương Luân dung một cái mỉm rỡ, hắn bây giờ cũng không dám cùng Khôi Lỗi Đại hán so chiêu rồi, cái tên này ít nhất có thể đối đầu cửu phẩm cao thủ, lại qua chiêu liền là tìm cái chết. Rất tốt, nên đi ra rồi. Phương cười, trực tiếp thu hồi Khôi Lỗi Đại Hãn, tiếp theo thu hồi trận pháp liền đi ra ngoài. Cái này thời gian mấy ngày, bên ngoài hẳn là bị người của Thiên Mệnh Thần cung lật bàn bộ, Hắc Hạt thần tôn ăn lớn như vậy thiệt rồi, không tức giận mới là lạ. Phương Luân thực lực tăng vọt, ra khỏi sơn động sau cũng không trốn, ngược lại thì ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía, chủ động tìm kiếm địch nhân. Mấy dặm ở ngoài, hai cái người mặc áo đen tại đại thụ tre trời trên ngọn cây khắp nơi tra xét, không chịu bỏ qua mảy may dấu vết. Đang lúc bọn hắn hai khẩn trương tra nhìn tình huống phía dưới, lại quên dưới chân mình rồi, dưới người bọn họ đại thụ che trời bỗng nhiên một trận động tính, tiếp theo Phương Luân liền chui ra, trực tiếp đem bọn họ kéo xuống. Hai người một tiếng thét kinh hãi, thân thể nhất thời mất đi thăng bằng. Hai người bọn họ nghĩ lúc phản kích, Phương Luân Thiết quyền trực tiếp liền đem bọn hắn đánh ngất. Nhẹ nhàng thoái mái giải quyết hai người cao thủ, Phương Luân không có chút nào kiêu ngạo, chỉ là đem bọn họ khống chế được về sau, mới đem bọn hắn đánh thức. "Ngươi, tiểu tặc ngươi còn dám ra đây, thần chúng ta Tôn Chính tìm ngươi khắp nơi đây, ngươi sẽ chết rất thảm." "Khốn khiếp, dám đụng đến chúng ta, ngươi đây là muốn chết, mau thả chúng ta." "Đúng, ngươi dám giết chúng ta, người của chúng ta lập tức liền đến, ngươi còn chưa có chứng." Hai người thở hổn hển nhưng là Phương Luân trực tiếp rút ra diệt linh thương, lập tức liền đè bọn họ ngậm miệng. "Ta hỏi các ngươi đáp, lắm một một câu." Trên người liền nhiều một cái lỗ thủng. Phương Luân lãnh đạm cười nói, nhất thời để cho hai tên kia cả người run lên. Bọn họ không hoài nghi chút nào, thật sự nếu không đàng hoàng lời, sẽ bị Phương Luân dọn dẹp rất thảm. Chương 493, tình huống nguy cấp. Bị Phương Luân trấn nhiếp về sau, cái kia hai cái thiên mệnh thần cung đệ tử lập tức đàng hoàng khóc biết, mặc dù vẫn là không nói tiếng nào, nhưng là ít nhất không dám lớn tiếng cầu cứu. Các người tiến vào tiểu thế giới tổng cộng bao nhiêu người? Phương Luân theo miệng hỏi. 200, 100. Hai cái người mặc áo đen cùng nhau la lên, đáng tiếc rồi, bọn họ nói con số căn không khớp, không cần Phương Luân nói gì. Hai người này đều mặt đầy hoảng sợ rồi. Hạ Lao tam cái tên vương bắt đàn ngươi, miệng ngươi làm nhanh như vậy sao? Một người quần áo đen trong đó thầm mắng một tiếng. Đừng nói nhảm." Phương luôn lạnh rên một tiếng, trực tiếp một cước đạp lên, trực tiếp đem chân của hai người cốt đạp gãy, bọn họ kêu lên thảm thiết kêu thảm, đau đến mặt đầy đều là mồ hôi hột. Đây chính là không đứng đắn kết quả, ta hỏi lần nữa, ai dám chần chờ dám không thành thật, chết. Hơn nữa sẽ chết vô cùng thế thảm." Phương luôn cười lạnh nói, các ngươi cuộc tới bao nhiêu người? Hai cái người mặc áo đen cả người run lên, không dám chút nào suy tư nói, 213 người. Rất tốt. Phương luôn hài lòng cười, tiếp theo lại hỏi mấy cái vấn đề nhỏ, đem chuyện của Thiên Mệnh Thần cung sờ đến rõ rõ ràng, rằng hai người này cũng là chi vô bất luôn luôn vô bất tận, không dám chút nào đến dấu giếm. Thấy đến thời cơ không sai bị lắm, Phương luôn theo miệng hỏi, "Hắc hắc thần tôn đang tìm cái gì?" Thánh Hỏa Lộ, người mặc áo đen lão lao thật thà nói, "Đây là vật gì chúng ta cũng không biết, bất quá thần tôn thật giống như rất cần trương." Xem ra ta cướp được thật sự chính là bảo vật, Thánh Hỏa Lộ vừa nghe liền không đơn dạn. luôn cười hát hát, nhất thời hài lòng lên. Tiếp theo Phương luôn lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng xác định không hỏi ra cái gì về sau. Hắn mới cười lạnh nói, "Rất tốt, hai vị rất phối hợp, đã như vậy ta đây cũng không cần lại thiệt mải các ngươi, sẽ cho các ngươi một cái toàn thời. Khấu khiếp, chúng ta đều nói hết ngươi còn muốn giết? Chó chết, ngươi chết không được tử tế." Hai cái người mặc áo đen thở hổn hển mắng, Phương Luân sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Các ngươi bắt được ta sẽ bỏ qua cho ta sao?" Hai người sững sờ, nhất thời cười thảm liên tục rồi, bọn họ biết mình tuyệt đối không sống tiếp được nữa, Phương Luân cũng không phải là cái loại này kẻ bá phải. "Chết đi." Phương Luân nhàn miệng, Diệt Linh Thương trực tiếp châm thấu một người áo đen đầu, ngay khi hắn chuẩn bị giết một người quần áo đen khác, người kia lại hét lớn, "Tiểu tử, người rất nhanh cũng sẽ chết, Hắc Hắc Thần Tôn một khi tìm được tiếp theo giọt thánh hồn lộ, hắn liền sẽ phát động Cửu Tiên Tập Địa Siêu Hồn Đại Pháp, ngươi không chạy thoát được." Phương Luân sững sờ, liền vội và ngắt lấy cổ của hắn, lạnh lùng nói, "Nói tiếp." "Ha ha ha." Người mặc áo đen hưng phấn cười lớn, "Sợ rồi sao? Nếu làm sao đều là chết, như vậy ta cũng sẽ không che giấu, vừa rồi chúng ta đã nhận được tin tức, Hắc Hắc đã sắp tìm được giọt cuối cùng khi thực lực của hắn khôi phục hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi sẽ như thế nào?" Phương Luân cả người giật mình một cái, cái này Hắc Hạt Thần Tôn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nhìn xem đám người đinh thương hải phản ứng liền biết, Thánh Hồn Lộ có thể để cho hắn khôi phục thực lực, một khi hắn khôi phục thực lực, Phương Luân có thể chạy hay không ra tiểu thế giới. Câu trả lời rất đơn giản, tỷ lệ là số 0. Hắc Hạt Thần Tôn khẳng định hận chết Phương Luân rồi, một khi khôi phục thực lực một chút, nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết, đến lúc đó cũng không phải là đơn giản như vậy rồi, Phương Luân tuyệt đối chết chắc. Hơn nữa bí pháp thật giống như có thể chính xác phong tỏa vị trí Phương Luân, vậy hắn càng thêm xui xẻo. Rốt cuối cùng Thánh Hồn Lộ vị trí đại khái ở nơi nào? Phương lạnh lùng hỏi. Phía tây, người mặc áo đen cười lớn, "Làm sao? Người còn muốn đi cướp? Hắc Hạt Thần Tôn có ngu như vậy sao? Trên cùng một vấn đề tài hai lần ngã nhào, hắn đã sớm đem phần lớn người Triệu Tập trở về hộ pháp rồi, người cho dù có ba đầu sáu tay cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn, người nhất định phải chết, giết ta nha." "Ha ha ha. Tìm chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút ta có chết hay không được rồi." Phương Nôn giận dữ, trực tiếp đánh bể đầu của người này, bất quá sắc mặt của Phương Nôn nhưng vẫn âm trầm, chân mày gắt gao nhíu một chỗ. Nếu quả như thật là như vậy, như vậy Phương ngôn liền nguy hiểm nghĩ một người ngăn cản đám người kia, trên căn bản là không thể nào. Chỉ cần nhìn cái kia thôn tiên đỉnh phong cường giả, cũng không phải là Phương Luân có thể chống lại. Phương Luân cười khổ một tiếng, hắn thật đúng là không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Hắc hạt Thần Tôn cái tên này trở thành tử địch, hơn nữa đối phương khẳng định vô cùng hắn, lần này phiền phức lớn hơn rồi. Nếu như đội thành những người khác qua tới, chỉ sợ muốn tuyệt vọng, nhưng là Phương Luân nhưng là cười lạnh không giúp. Kẻ muốn giết ta rất nhiều, không quan tâm nhiều người một cái, đã ngươi nhất định phải giết ta, như vậy ta sẽ không để ý lại ác tâm ngươi một lần. Phương Luân nhỉ non, trực tiếp vọt lên trời cao. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, Quả nhiên phát hiện xung quanh người mặc áo đen đã sớm biến mất, xem ra tất cả đều chạy tới Tây Biên hộ pháp đi rồi. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp lên cao, chân khí quán trú đến cả mắt, cặp mắt giống như hạ cái sắc bén quá nhìn. Còn tránh? Phương Luân cười lạnh, hướng thẳng đến Đông Phương chạy trốn. Phía đông nơi nào đó sâu trong núi lớn, một nhóm hơn 20 người đội ngũ có đầu giúp cổ đi ra, nhìn thấy mấy người áo đen biến mất sau, bọn họ mới tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Khốn kiếp, những thứ kia gia hỏa Thiên Mệnh Thần cũng cùng như chó điên gặp người liền giết, thật sự là phế lối. Vậy có thể thế nào? Thực lực không bằng người, chỉ có thể nhịn, chẳng lẽ ngươi còn dám nhúc nhích hay sao? Dưới tay ta đều chết hết hơn 10 người rồi, những thứ chó này. Một đám người hùng hùng hổ hổ, bất quá rất nhanh bọn họ liền mặt liền biến sắc, bởi vì Phương Luân từ trên trời hạ xuống xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thấy là Phương Luân về sau, một đám người nhất thời yên tâm lại, chỉ muốn không phải là người của Thiên Mệnh Thần Cung là tốt rồi. Phương trưởng lao tới đây chuyện gì? Những người này kinh ngạc hỏi. Phương Luân nhướng mày một cái quét nhìn một vòng, nhất thời phát hiện đây là 4 cái thập phẩm đế quốc cao thủ tụ tập ở chung một chỗ, xem ra bọn họ đã sớm chết thảm trọng, không thể không ôm thành đoàn miễn cưỡng ngăn cản. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người này, Phương Luân mặt không biểu tình, trầm chút ít, Mới thản nhiên nói, "Chấm tới đây là vì cứu ngươi, cứu ta." Mỗi một người đều kinh ngạc trận to mắt, cả đám trận mắt há mồm. "Đúng, cứu ngươi cũng là cứu chính ta." Phương Luân liên tục cười lạnh. Đám người này càng là bực, bực từng cái phảng phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Phương Luân. "Phương trưởng lão, ngươi không uống lộn thuốc trợ, chúng ta sống thật tốt, làm sao lại yêu cầu ngươi cứu?" Một lao giả khinh thường cười lạnh. "Đúng vậy, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, nơi này cũng không phải là cái gì tiên khai tông, nơi này khắp nơi đều là người thiên mệnh tầng cùng, mạng nhỏ chính ngươi có thể giữ được hay không còn có nói." Ha, ha, ha. Có lẽ Phương trưởng lão mang theo ngàn vạn đại quân đi vào cũng khó nói nha. Những người này ngươi một câu ta một lời giễu cợt, Phương Luân nghe vậy chừng mắt, ở bị hung nhất một người trung niên đại hán trực tiếp kêu thảm bay rất ra ngoài. Chương 494, toàn lực ứng phó liều mạng. Ánh mắt chính là cửa sổ của linh hồn, cũng là linh hồn tiếp xúc ngoại giới nguyên thủy nhất phương pháp, cao thủ một trong lúc trận mắt liền có thể uy hiếp tiên quân vận mã. Kể từ sau khi phục dụng thánh hồn lộ, linh hồn của Phương Luân đẳng cấp chất lượng tốt giống như cao, một trong lúc trợn mắt lại có thể đem một cái lục phẩm cao thủ đánh bay hụt máu. T. Tất cả mọi người hoảng sợ hít ngực một hơi khí lạnh, cái này là uy thế như thế nào? cũng thật đáng sợ đi, Phương Luân cũng là sửng sở, hắn bản năng chớp mắt, không nghĩ tới uy thế lại có thể đáng sợ như vậy. Nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này tại trong thực chiến thật đúng là không có tác dụng gì, ít nhất địch nhân sẽ không một mực nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn nghiễm vui ngay tại lúc này kinh hại đám người này, Phương Luân thản nhiên nói, "Các vị bây giờ có thể nghe ta nói nữa chứ? Nếu như các ngươi không quan tâm cái mạng nhỏ của mình, như vậy ta lập tức rời đi." Phương trưởng lão mười nói, đám người này cười khổ nói, "Rất tốt." Phương Luân hài lòng gật đầu, "Các ngươi có thể biết lần này thiên mệnh thần cung do ai dẫn?" Tất cả mọi người bản năng lắc đầu một cái. Hát Hạt Thần Tôn. Phương Luân cười lạnh nói, Hát Hạt Thần Tôn." Đám người vang lên liên tiếp âm thanh kinh ngạc, hiển nhiên rất nhiều người không biết Hắc Hạt Thần Tôn rốt cuộc là ai, nhưng là người biết mỗi một người đều đã sợ ngây người. Phương Luân sẽ không để ý, thuận miệng giải thích, "Lần trước khai chiến với Thiên Mệnh thần Quân, cũng là bởi vì Viêm Hoàng đảo trốn ra được một lao quái vật, chuyện này các ngươi đều biết chứ?" Tất cả mọi người thật giống như gà con mổ thóc gật gật đầu. Phương Luân nói lần nữa, "Trốn ra được lao quái vật kia chính là Hắc Hạt Thần tôn. các ngươi biết sự nghiêm trọng của chuyện này đi." T. Tất cả mọi người hít ngượng một hơi khí lạnh, từng cái chỉ cảm thấy sau lưng chuyển tới từng trận vèo vèo gió mát, cũng đã bị sợ đến sắc mặt trắng bệch. Liên quan với chuyện này tất cả mọi người đều là biết, dù sao khi đó huyên nào lớn như vậy, liền ngay cả bảy đại tông thái thượng trưởng lão đều xuất thủ, người mù cũng không có khả năng không biết. Hiện tại mọi người thế mà cùng Hắc Hạt Thần Tôn ở tại cùng một cái tiểu thế giới, mỗi một người đều sợ đến chân nhũn ra rồi, hẳn không thể lập tức chạy đi mới tốt. Phương Luân nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau, nhất thời hài lòng cười, tiếp tục nói, Hắc Hạt Thần Tôn đi vào là vì tìm Thánh Hồn Lộ thương. Hắn hiện tại đã sắp tìm được Thánh hồn lộ rồi, một khi thương thế hắn tốt rồi, các ngươi thấy được bản thân sẽ là kết quả gì? Tất cả mọi người sợ đến cả người phát run, từng cái đã bị Phương luôn nắm mũi dẫn đi, vừa nghĩ tới loại tình huống phát sinh, mỗi một người đều sợ choáng váng. Các vị, hiện tại đường sống duy nhất chính là mọi người cùng ta cùng đi ngăn cản Hắc Hạt thần tôn đạt được Thánh hồn lộ." Phương luôn cười lạnh nói, chỉ cần thực lực của hắn không thể khôi phục, như vậy đến lúc đó tiểu thế giới mở ra, tất cả mọi người có việc đường. Tất cả mọi người đều không nhịn được gật đầu rồi, chỉ có vậy bị Phương luôn dạy dỗ đại hán trung niên đối đầu gay nói: Phương trưởng lao thật là ý nghĩ hảo huyền, ngươi đây là nghĩ coi mọi người là thương sự chứ? Chúng ta tại sao phải cùng Hắc Hạt Thần Tôn chém giết? Ngươi lấy vì muốn tốt cho Hắc Hạt Thần Tôn đối phó. Chúng ta chỉ cần ẩn nốt, đến lúc đó liền tự nhiên có thể đi ra ngoài. Đúng vậy, Hắc Hạt Thần Tôn ai dám đối phó, chúng ta vẫn là ẩn nốt tốt. Đúng, đừng đi, kẻ ngu mới đi đây." Tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, nhưng là Phương luôn nhưng là mặt đầy không nhịn được. Ngu Xuân, Phương muốn mắng, các ngươi cho là Hắc Hạt Thần Tôn sẽ để các ngươi sống đi ra ngoài?" Hắn chỉ mong tại bên trong tiểu thế giới nghỉ ngơi lấy sức đây, các người đi ra ngoài đây không phải là lộ ra tin tức sao? Lấy hắn tính cách loại người này tuyệt đối giết sạch các người, coi như tiểu thế giới mở ra rồi, hắn khôi phục thực lực chỉ cần hướng xuất khẩu một bước, một cái cũng đừng hòng đi. Phương Luân trách mắng để cho đám người này đều dọa phát sợ, cái tiêu đại hán trung niên càng là sợ choáng váng, nhấp nhép không dám lên tiếng. Phương Luân hít sâu một hơi, cười nhạt nói, về phần Hắc Hạt thần tôn, thật ra thì mọi người không cần thiết lo lắng, hắn thu thánh hồn lộ thời điểm sẽ cả người suy yếu, chúng ta chỉ cần đối phó người mệnh thần cung là tốt rồi. Hơn nữa chúng ta không cần liệu mạng Chỉ cần cướp đi bảo vật là tốt rồi. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, hy vọng nhất thời tăng nhiều. Hơn nữa, đó là một cái liền hắc hạt thần tôn đều thấy thèm bảo vật, các ngươi không muốn đoạt lại. Phương luôn mặt đầy dẫn dụ đạo: "Làm đi, mua đồ đó, làm là không chết làm cũng là chết, đây là chúng ta cơ hội duy nhất." "Đúng, liều mạng với cái tên này, không phải là một lao quái vật sao? Còn không có khôi phục sợ cái giám a, bị phong ấn lâu như vậy đã sớm vô cùng suy yếu rồi." Đám người tinh thần đại chấn, người người hưng phấn tê ánh mắt đều đỏ tươi rồi. Tất cả mọi người tu vi này rồi, đều làm một đao một thương liều mạng đi ra ngoài thật sự đến thời khắc nấu chốt, không có ai sẽ là thứ hiếm nhát. Rất tốt. Phương Luân hài lòng cười to, các vị phân tán tìm kiếm, đem bên trong tiểu thế giới những người khác toàn bộ tìm được, người thiên mệnh thần cùng khó đối phó, phải mọi người cùng nhau xuất lực. Được, mọi người cái này tìm tìm, đi. Một đám người nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng gọt ra ngoài, Phương Luân khẽ mỉm cười. Có thể giải quyết hay không hắc hạt thần tôn, thì nhìn đám người này có lợi hại hay không rồi, ngược lại bọn họ làm sao cũng phải bị Phương Luân làm thương xử. Đi vào tiểu thế giới. Cái này mười mấy cái đế quốc ít nhất có hơn ngàn người, coi như người yếu bị đánh giết sạch rồi, như vậy cũng hẳn còn có 100 200 người. Rất nhanh, số lớn cao thủ liền liên tục không ngừng chạy tới, hiện nhiên mọi người đều biết tin tức này, mỗi một người đều là sắc mặt nghiêm túc. Sau nửa ngày, toàn bộ người may mắn còn sống sót đều tới, nhân viên có chừng 200 ra mặt, Phương Luân nhìn xem ngược lại là mừng rỡ không thôi, lần này có chơi. Phương Luân quét nhìn một vòng, nghiêm túc nói, các vị đều biết hành động lần này là vì cái gì đi. Minh bạch, yên tâm đi. Phía dưới mấy trăm người từng cái mà miệng, nhất thời loạn cả một đoàn, Phương Luân cũng không nhịn được buồn bực. Đây thật là một đám người ô hợp rồi. Cố nén không nhịn được, Phương luôn lớn tiếng mà nói, "Mọi người đừng làm ổn, lần này là đi cùng người của Thiên Mệnh Thần Cung Liệp mạng, nếu như mọi người không muốn chết đây, liền tốt nhất toàn lực ứng phó." Đám người nhất thời an tĩnh lại, từng đạo sát cơ đáng sợ trong đám người ngưng kết, những người này mặc dù là đám người ô hợp không hiểu phối hợp, nhưng là đơn đà độc đấu nhưng là hảo thủ. Nếu phải Liệp Mạn, mọi người cũng đều là không hàm hổ. Nhắc nhở mọi người một cái, nếu như không muốn bị người của Mệnh Thần Cung để mắt tới, mọi người tốt nhất đội thành giống nhau ăn mặc, cuối cùng còn muốn mang theo mặt nạ che chắn mặt mũi. Phương cười lạnh nói, Đương nhiên, nếu như các vị không sợ bị người ghi hận, vậy coi như ta chưa nói qua. Lời này vừa ra, lập tức dọa đến tất cả mọi người liều mạng thay đổi quần áo, cuối cùng đại gia hỏa toàn bộ đổi thành hai màu trắng đen võ giả phục, đắp lên cả mặt mặt. Sao nhìn, đám người này từng cái thân cao không sai biệt lắm, thật sự chính là khó mà phân biệt. Phương ngôn hài lòng cười, như vậy thì trở thành một nửa. Đi." Phương ngôn cười lớn, mang theo tất cả mọi người một đường hướng phía tây bay vọt mà đi. Chương 495: Kinh Thiên Động Điệu Thần Thông Phía tây nơi nào đó núi lớn phụ cận, lúc này sớm đã là phụ đầy sắc cơ, hơn 10 tòa mô hình nhỏ sơn phong vây quanh một cái khổng lồ bình nguyên, những thứ này ngọn núi nhỏ lên lại cất giấu rất nhiều đáng sợ người mặc áo đen. Còn đám người Hắc Hạt Thần Tôn cũng tại khổng lồ trên bình nguyên đứng yên. Tư Không có thể xác định thánh hồn lộ ở nơi này sao? Thư Không Tĩnh Nu kinh ngạc hỏi. Trong ánh mắt của nàng mang theo từng tia lo lắng, nàng vạn vạn không nghĩ tới Phương Nôn lại có thể đem Hắc Hạt Thần Tôn đắc tội sâu như vậy, Hắc Thần Tôn mỗi ngày đều nổi trận lôi đình muốn giết người. Hắc Thần Tôn cũng không có chú ý tới Tư Không lo lắng. Hắn chỉ là hưng phấn nhìn xem bên trong vùng bình nguyên gian một chỗ ngồi, cười lạnh nói, tất cả mọi người phân tán ra đến, 12 cao thủ hộ vệ bên người bà tôn, một khi có địch nhân muốn vào đến, phải chém chết. Dạ. Tất cả người mặc áo đen ánh mắt ngưng trọng quát lên, ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía. Hắc Hắc Thần Tôn hài lòng gật đầu, lần trước bị hắn chém giết một cái thôn thiên Vũ Linh bình phòng, cuối cùng do họ Lô lão giả bổ túc, tiếp tục góp đủ 12 cao thủ. Nơi này cao thủ đã coi như là toàn bộ tiểu thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất rồi, hơn nữa có 12 cái nhiều, Hắc Thần Tôn cũng không tin còn có thể là ai có thể phá hư. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Hắc Hạt Thần Tôn buồn rầu nỉ non, vừa nghĩ tới bộ dáng Phương Non, là hắn có thể dẫn đến đỏ mặt lên. Khi sâu một hơi, Hắc Hạt Thần Tôn trực tiếp chỉ tay một cái, một đạo hắc khí đáng sợ trực tiếp tràn ra đi, toàn bộ bình nguyên đều lâm vào trong hắc khí. Chuyện này, 12 cao thủ cùng Tư Không Tĩnh Nhu lập tức dọa đến dương mắt liễu lơi, cái này rốt cuộc là cái gì kinh thiên động địa thần thông. Hết thể các thứ này hoàn toàn liền vượt qua mọi người tin tưởng. Ầm ẩm. từng tiếng kinh thiên động địa nổ ầm, toàn bộ bình nguyên nhiên lay động, cuối cùng mặt đất đang điên cuồng sụp đổ, giống như có cự long ở dưới đất gào thét sợ đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Mở cho ta Hắc Hạt Thần Tôn chợt quát một tiếng, khí tức màu đen trên người càng đáng sợ hơn tràn ra đi, mặt đất bỗng nhiên ù ngùng nổ vang, không giải thích được liền xuất hiện một đạo thâm uyên. Cái này thâm uyên bước ngang qua toàn bộ bình nguyên, rộng mấy trăm trượng, sâu càng là không thể nhận ra đáy, vô số huyết khí từ phía dưới vực sâu tràn ngập ra, để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Các các các. Hắc Hạt Thần Tôn cười lớn, tất cả hắc khí trực tiếp hóa thành một đạo magmaướt, hướng thẳng đến dưới vực sâu bắt đi, một cái liền méo một tia sáng, cho bạn Tôn đi ra. Hắc Hạt Thần Tôn hưng phấn kêu gào, mặc dù hắn mồ hôi đầy đầu, nhưng lại vẫn như cũ liều mạng nắm kéo. Bất quá sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì cái kia thánh hồn lộ lại có thể đang điên cuồng phản kháng, trong vực sâu vô cùng vô tận tinh lực gào thét hóa thành một đạo huyết long đánh giết đi ra. Đồ hỗn trướng, còn không thúc thủ chịu trói. Hắc Hạt Thần Tôn tự hồn hển gầm nhẹ, đưa tay tại cái chán điểm một cái, một đầu đáng sợ tử sắc thần long đột nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến huyết long kia lướt đi. Giống, Hai con cự long điên cuồng gào thét gào hét, trực tiếp chém giết ở chung một chỗ, giết đến bầu trời sóng khí lăn lộn, tất cả mọi người đứng cũng đứng không vững rồi. Xa xa đám người phương luôn thấy vậy, mỗi một người đều là mặt đầy sợ hãi, ai dám hiện tại quá khứ. Đây không phải là muốn chết sao? Phương luôn thấy một màn như vậy, mặt đầy rêu cợt lẩm bẩm lồ lộ, "Hắc hắc, thần tôn thật sự chính là cẩn thận, cứ như vậy ai có bản lĩnh đem cái này thánh hồn lộ đoạt vào tay. Nếu không chúng ta hay là đi thôi." "Trốn được rồi, cái tên này quá đáng sợ, Thất Đại Sập Tạ lên trưởng lão cũng phải sợ hắn đây." "Đúng vậy, các ngươi nhìn uy thế này ai có thể là đối thủ của hắn, hơn nữa bên cạnh hắn còn có 12 cao thủ hộ vệ." Đám người nghị luận ầm ĩ, Phương luôn nhất thời nhướng mày một cái. Bất quá hắn còn không có trách mang đây, một lao giả tóc bạc hoa dâm liền thở hổn lên, "Các này, không đem hồn lộ cướp đi chúng ta ai đều phải chết, còn có đường sao?" Tất cả mọi người cười khổ, không ai dám lên tiếng, cũng thu hồi sợ hãi tâm tư. Phương Luân khẽ mỉm cười, "Mọi người không cần thần trương, không thấy Hắc Hạt Thần Tôn cùng Thánh Hồn Lộ chiến đấu đều tiêu hao rất lớn sao? Đến lúc đó hắn khẳng định suy yếu vô cùng, chúng ta chỉ phải đối phó bên người hắn cao thủ là tốt rồi, đến lúc đó các vị cũng đừng giấu giếm a." Ánh mắt của Phương Luân nhàn nhạt trong đám người quét nhìn, trừ lao giả tóc bạc hoa dâm kia ở ngoài, còn có 8 cao thủ khí thức cũng là phi thường đáng sợ, ít nhất không thể kém hơn cái kia 12 cao thủ. Những người này hai mắt nhìn nhau một cái về sau, toàn bộ đều không hẹn mà cùng đầu, Phương Luân tâm lúc này mới để xuống. Có những cao thủ này ra mặt, ít nhất là có một ít hy vọng. Mau nhìn, đám người một tiếng khép kinh hãi, mọi người rối rít nhìn về phía chiến trường, cái kia hai con cự long chiến đấu càng ngày càng kiệt liệt, đến cuối cùng lại phân ra được thắng bại. Giống. Một tiếng gào thét, tử sắc thần long trực tiếp đem huyết sắc thần long xé thành phân vụn, tiếp theo tử sắc thần long liền hướng phía dưới nhào lên, mục tiêu nhắm thẳng vào thánh hồn lộ. Một khi xóa bỏ linh tính của thánh hồn lộ, như vậy thánh liền tới tay. Hết thệ các thứ này đều bị Phương nhìn ở trong mắt, hắn còn chứng kiến cái kia hắc thần tôn sớm đã là mồ hôi đầm địa, cả người thật giống như trong nước mới vớt ra, sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt. Thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu. Lên. Phương luôn trợt quát một tiếng, trực tiếp dẫn đầu sông ra ngoài, bởi vì hắn biết không thể đợi thêm nữa, một khi Thánh hồn lộ bị Hắc Hạt Thần Tôn thu, ai cũng muốn xong đời. Những người khác thấy vậy, cũng cau mày cùng nhau vào tới. Hắc Hắc Thần Tôn mặt liền biến sắc, lúc này Tử Sắc Thần Long đang tại xóa bỏ linh tính của Thánh hồn lộ, chỉ cần lại qua thời gian một nén nhang liền có thể thu rồi. Giốp này Thánh hồn lộ so sánh với một giọt còn lợi hại hơn gấp 10 lần, Hắc Thần Tôn đang tại cao hứng đây, nhưng là xa xa liền truyền đến tiếng la giết. Cho bản Tôn ngăn trở bọn họ, giết hết. Hắc hắc thần tôn thở hổn hển gắt gét, Thiên mệnh thần cung mấy người áo đen từng cái từ bốn phương tám hướng vây đi giết, trực tiếp cùng đám người Phương Nôn tiếp xúc chiến. Ầm ầm, liên tiếp nộ vang trên bình nguyên vang dội, tất cả mọi người nhất thời chém giết ở chung một chỗ. Từ Không Tính Nô cũng không có điều động, nàng đứng ở 12 cao thủ sau lưng, mặt đầy lo lắng nhìn xem chiến trường phương hướng, rất sợ Phương Nôn chết trận tại chỗ. Nhưng là nàng căn bản không tìm được bóng người Phương Nôn, cái này trong chiến đấu hỗn loạn vô cùng, đám người Phương Nôn từng cái ăn mặt đều không tránh mấy, hơn nữa còn che mặt mắt, nàng làm sao có thể phát hiện được? Trận bắt đầu xuất hiện rồi, mặc dù song phương thực lực thật giống như không sai bị lắm, nhưng là phương luôn bên này có 9 cái Thôn Thiên Vũ Linh Đỉnh Phong cường giả, chiến đấu trực tiếp hiện ra thiên về một bên tư thế. Tàn sát một chút người của Thiên Mệnh Thần Cung về sau, cái kia 9 cái cường giả không hẹn mà cùng hướng phương hướng của Hắc Hắc Thần Tôn lướt đi, ngăn trở bọn họ, những người còn lại thần bảo hộ tôn. Quát lên một tiếng, cái kia 12 cái Thiên Mệnh Thần Cung cường giả lập tức phân ra 9 cái đem bọn họ ngăn cản, còn giữ lại 3 cái vẫn như cũ bảo vệ Hắc Thần Tôn cùng Từ Không Tính Các các các. Diêu Hắc Hạc Thần Tôn hưng phấn cười lớn, bởi vì linh tính của Thánh Hồn Lộ đã ma diệt, hắn cũng sắp đem Thánh Hồn Lộ bắt vào tay rồi. Chương 496, lại bị cắt đi. Hắc Hạc Thần Tôn làm sao có thể không hưng phấn, chỉ cần lấy được Thánh Hồn Lộ, như vậy dựa vào dược này Thánh Hồn Lộ đáng sợ năng lượng, thương thế hắn tuyệt đối sẽ khôi phục hơn nữa. Đến lúc đó không chỉ Phương Luân muốn bị ngự sát, coi như là các đại tông môn thái thượng trưởng lão đều phải bị ngược sát đến không còn sức đánh trả chút nào. Hắn đến lúc đó tung hoành thiên hạ đại thủ muốn hai giết, giết, suy nghĩ một chút liền Nhưng là ngay khi hắn chuẩn bị thu giọt này thành huồ lộ, một cái thân ảnh thân hình cao lớn hướng thẳng đến Hắc Hạt Thần Tôn phóng tới. Giống. Một tiếng gào hét, để cho bảo hộ Hắc Hạt Thần Tôn ba cái cao thủ nhướng mày một cái, nhưng là từng người đều khinh thường lên. Thân ảnh này cả người Hắc Bảo nón lá che chắn, nhưng là khí tức cũng chỉ có cửu phẩm, ba người bọn hắn đều là thập phẩm cao thủ, tiện tay là có thể đem hắn diệt. Không được. Từ Không Tính đu trong lòng hơi hồi hộ một chút, nàng biết đây nhất định là phương luôn tính toán, cho nên nàng không chút do dự rúc vào tam đại cao thủ sau lưng. Tử! Tam đại cao thủ khinh thường cười lớn, trực tiếp một quyền vung ra. Nhưng là tiếp theo bọn họ liền lập tức sắc mặt đại biến rồi, bởi vì cái kia cao lớn bóng đen lại có thể gặp hét trực tiếp liền tự bạo. Và anh. sóng khi đáng sợ muốn nổ tung lên, thiên địa đều tại nổ ầm. Trong chiến đấu phương luôn khỏe miệng thoáng qua vẻ mỉm cười, thân hình trong nháy mắt sắc mặt đất hướng Thánh hồn lộ nhào tới. Vừa rồi tự bạo, chính là hắn khôi lỗi đại hán, một cái cựu phẩm khôi lỗi tự bạo, cái kia sóng khi nhưng là liền thập phẩm, cao thủ đều phải sợ hãi. Phương luôn đã coi là tốt, một khi khôi lỗi đại hãn tự bạo, như vậy cái này tam đại cao thủ tất nhiên muốn bảo vệ hắc hạt thần tôn, như vậy xuống liền có cơ hội rồi. Quả nhiên, lớn lúc nổ ba người này lo lắng bảo hộ Hắc Hạt Thần Tôn, nhưng là Phương Luân đã nhanh chóng ép tới gần Thánh Hồn Lộ rồi. Không được, nhanh ngăn hắn lại. Hắc Hạt Thần Tôn kêu lên một tiếng, thở hồn hển nhìn về phía Phương Luân, dựa vào thực lực của hắn đương nhiên phát hiện Phương Luân thừa dịp lúc sóng trùng kích lăn lộn ép tới gần, nhưng là hắn nhưng không cách nào ngăn trở. Cái kia tam đại cao thủ cả kinh, nhưng là hết thể các thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Phương Luân lại có thể quả quyết như vậy, một cái cựu phẩm khôi lỗi cũng không tiếc dự báo. Với lại vì ngăn cản cổ tự bạo chí lực, ba người cũng đã đem hết toàn lực, căn bản là không có cách ngăn cản Phương Luân. Khô hiệp, ta sẽ không để cho người đăng ý. Hắc Hạt Thần Tôn trợn quát một tiếng, hít sâu một hơi liền hướng Phương ngôn nào tới, chỉ bất quá bước chân hắn lão đạo hiển nhiên vô cùng suy yếu. Nhưng là hắn cách Thánh Hồn Lộ tương đối gần, một khi để cho hắn lấy trước đến Thánh Hồn Lộ, như vậy Phương ngôn liền phí công vô rồi. "Thánh Hồn Lộ là của ta." Phương ngôn cười lớn, trên người bỗng nhiên huyết quang tràn ngập, tốc độ nhất thời tăng vọt gấp trăm lần, ngay khi Hắc Hạt Thần Tôn nhanh bắt được Thánh lộ, nhiên hiện ở sau lưng Hắc Thần Tôn. Lan. Phương Nôn trợn một tiếng, trực tiếp một cước nắm lên lộ, một cái liền hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở xa xa. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, té xuống đất lăn lộn Hắc Hạt Thần Tôn càng là trận tròn mắt. Hắc Hạt Thần Tôn lúc này cả người trật vật không chịu nổi té xuống đất, trên người lại có một cái dấu chân, hắn không để ý tự thân trật vật, chỉ là ngây ngốc nhìn xem phương hướng phương luôn rời đi sử sờ. Hắn tung hành thiên hạ, lúc nào bị loại đại ngộ này. Phụp, phun ra một ngụm máu tươi, Hắc Hạt Thần Tôn thở hổn hển ngửa mặt lên trời gào thét, lại có thể ngã trên đất đá hôn mê. Bị tức xỉ. Tất cả mọi người sốn sao, từng cái ngây không dám tin vào hai mắt của mình, Hắc Thần Tôn không ai bị nổi lại có thể bị sống sờ sờ đây quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Nhãn thần bảo hộ tôn, người thiên mệnh thần cung sợ đến sắc mặt trắng bệnh, từng cái liều mạng đến hướng bên kia chạy tới. Tư Không Tính Nhu mặt đầy cổ quái, nàng bây giờ là giờ khóc giờ cười, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười về sau, cũng hướng phương hướng của Hắc Hạt thần tôn chạy trốn. Mọi người mau rút lui, đã thủ. Đi theo phương ngôn người tới từng cái hưng phấn dị thường rút lui, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy thành công, mặc dù chiến lợi phẩm bị phương ngôn lấy đi, mọi người cũng tử thương thảm trọng, nhưng mỗi một người vẫn là cao vô cùng. Mắt thấy đám người này lui, người mệnh thần cung từng cái tức giận dị thường, nhưng lại không dám tùy ý đối chỉ có thể buồn rầu ngốc tại chỗ. Làm sao bây giờ?" Họ Lô lão giả đột nhiên hỏi. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, từng cái đều không dám lên tiếng rồi, rất sợ không cẩn thận đem Hắc Hạt Thần Tôn tức tỉnh. Con người thông minh thì thật sớm vọt đến một bên, trong đó Tư Không Tính Nu liền không có áp sát quá gần. Hồi lâu sau, trên người Hắc Hạt Thần Tôn đến khí tức khôi phục không ít, ánh mắt của hắn cũng từ từ mở ra, mặt đầy dữ tận nhìn một phía. Hắn biết bao tình nguyện vừa rồi vậy là nằm mơ, hắn làm sao đều không thể tin được chính mình sẽ lại phải thảm như vậy. "Thần Tôn thứ tội, chúng ta vô năng. Xin thần Tôn cho chúng ta một cơ hội, chúng ta bảo đảm đem cái kia kẻ cấp bắt trở lại." Vừa rồi bảo hộ Hắc Hạt Thần Tôn ba cái cao thủ lơm lốp lo sợ quỳ rạp dưới đất, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Nhưng là bọn họ không nói lời nào con tốt, vừa nói liền kích thích cơn giận của Hắc Hạt Thần Tôn. A! Một tiếng gào thét điên cuồng, Hắc Hạt Thần Tôn thở hổn hển rút ma kiếm ra cơ múa đi qua, ba người kia căn bản không dám đánh lại, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, té xuống đất kêu thảm. "Phế vật, một đám rác rưởi, muốn các ngươi có ích lợi gì?" Hắc Hạt Thần Tôn gào thét điên cuồng, "Nhớ ngày đó ba người chúng ta càn quét toàn bộ võ đạo đại lục, hiện tại lại có thể bị một tên tiểu tử liên tục khi dễ hai lần, ta Hắc Hạt Thần Tôn mặt mũi hà tổn?" Hắc Hạt Thần Tôn điên cùng phát thiết, ma kiếm bổ tới người nào người đó liền muốn ngã xuống đất bỏ mình, tất cả mọi người sợ đến run lẩy bẩy, lại có thể không có một người dám né tránh. Trong mắt Tư Không Tĩnh nhu thoảng qua một kia vui mừng, thật may nàng thông minh, nếu không khẳng định bị đánh chết, dưới cơn thịnh nộ Hắc Hạt Thần Tôn có thể bất kể là ai, gặp người liền liền giết. Liên tục đánh chết hơn 30 người về sau, trên người Hắc Hạt Thần Tôn khí lực lần nữa dùng hết rồi, hắn cái này mới thở hổn hển ngừng lại. Mặc dù Hắc Hạt Thần Tôn rất muốn đem những người này giết hết, nhưng là thân thể của hắn đã sớm không chịu nổi gánh nặng, thương thế trên người quá nặng. Nhất là thân thể này vẫn là đoạn xác ma tới. Căn bản không phải là thân thể của chính hắn, 5 lần 7 lượt bị Phương luôn bị chọc tức, thiếu chút nữa liền cái thân thể mới này đều chiếm cứ không yên. Coi như các người may mắn." Hắc Hạc Thần Tôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ta muốn biết tiểu tử kêu tin tức." Hắc Hạc Thần Tôn lạnh lùng mà miệng, còn có 5 ngày chính là lúc tiểu thế giới mở ra, hắn khẳng định chốn đi, ta nhất định phải ở cửa ra chặn lại hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, nếu không khó tiêu mối trong lòng của ta." Nói một chút, Hắc Hạc Thần Tôn đã là cắn răng lợi. "Thần Tôn yên tâm, chúng ta nhất định làm được." Tất cả mọi người cùng kêu lên hô to. Bất quá vào lúc này, một người quần áo đen hưng phấn nói, khởi bẩm thần tôn, trên đất phát hiện một người sống." Chương 497, Éc cung. Song Phương chém giết, mặt đất một đống tàn thi của tay, bên trong một cái trọng thương ngã gục bạch y nhân dần mình, lập tức liền bị tất cả mọi người phát hiện rồi. Mọi người lập tức hưng phấn nhìn sang, Hắc Hạt Thần Tôn càng là hưng phấn cười khạng khạng quái dị, "Đem người mang cho ta qua tới, ta muốn biết lai lịch của tiểu tử kia." Từ Không Tính Du trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết bao nghị cư như vậy chém giết cái đó người sống, nhưng là nàng cũng không dám tránh trận động thủ, chỉ có thể trợn mắt nhìn hai cái người mặc áo đen đem hắn mang đi qua. Cái đó hấp hối võ giả trận mở mắt ra, hoảng sợ nhìn xem một màn này, Hắc Hạt Thần Tôn hưng phấn cười quái gì nói, chữa thương cho hắn, tiểu tử đừng có gấp, chờ sau đó chúng ta từ từ trò chuyện. Người võ giả kia liều mạng dãy dụa muốn chết, tuy nhiên lại bị cưỡng ép chút xuống mấy viên đan dược chữa thương, chờ tinh thần hắn khá hơn một chút về sau, Hắc Hạt Thần Tôn mới chậm dại hướng hắn đến gần. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Người võ giả kia sợ đến cả người run run liều mạng trên mặt đất chết thẳng càng rồi lại, nhưng là Hắc Hạt Thần lại cười nhạt nói, "Tiểu tử, ngươi nói là đây, còn là ta thay ngươi nói. Ta nói ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói." Võ giả một hơi dồn dập nói, rất sợ Hắc Hạt Thần Tôn dùng cái gì tà pháp hành hạ hắn. "Rất tốt." Hắc Hạt Thần Tôn hài lòng cười, "Nếu như ngươi nói rất hay đây, ta không ngại cho ngươi một cái toàn thây, ta chỉ muốn biết cướp ta đồ vật người rốt cuộc là ai." Áo trắng võ giả khổ sợ cười, bất quá hắn đã rất hài lòng, ít nhất không cần bị hành hạ, rơi xuống trong tay Hắc Hạt Thần Tôn, hắn thật không nghĩ có thể còn sống đi ra ngoài. Người kia gọi là Phương Luân. Áo trắng võ giả cười khổ nói, hắn chính là Thiên Khải Tông mới tấn trưởng lão, năm nay mới vừa 18 tuổi, thực lực mạnh mẽ làm người tản nhẫn, tại Thiên Khải hưởng dự tiếng tốt, là tân sinh thời đại mạnh mẽ nhất người. Mà khắc hắn còn có một cái đế quốc, Têu Vạn cổ đế quốc, hiện tại nơi chúng ta đang ở liền là địa bàn của Vạn cổ đế quốc. Mặc dù áo trắng võ giả nói có chút hỗn loạn, nhưng là Hắc Hạt Thần Tôn lại nghe hưng phấn dị thường, hắn hài lòng cười, lại hỏi thêm mấy vấn đề, lúc này mới hưng phấn cười lớn. Phương Luân, ha ha ha. Hắc Hạt Thần Tôn cắn răng nghiến lợi cười lạnh, chết để nhớ kỹ cái tên này. Tư Không Tính Nu cười khổ một tiếng, ánh mắt lộ ra từng kia lo lắng, nàng đối với Phương Luân tình cảm quá phức tạp, vừa hận lại lại. Nàng hận Phương nàng hoảng, là lại lại phương trên thế giới này nàng đã không có bất kỳ thân nhân. Mà Phương Luân cùng nàng từng có vợ chồng chi thật, nội tâm của nàng là coi Phương Luân là thân nhân, cho nên không muốn hắn bị người khác giết chết. Thở dài một tiếng, Tư Không Tính Nô bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hiện đang lo lắng cũng vô ích. Hắc Hạt Thần Tôn cười quẻ e dị một trận về sau, thản nhiên nói, "Rất tốt, hiện tại có thể đi chết rồi." Nói xong, Hắc Hạt Thần Tôn ma kiếm trong tay trực tiếp đâm vào cái kia áo trắng ngực của võ giả, áo trắng võ giả rên lên một tiếng, đột nhiên hét thảm lên. Người không giữ chữ tín." Áo trắng võ giả kêu thảm, mặt đầy khổ, cuối cùng liền một câu nói đều nói không hết trình. Hắn cả người máu tươi lại có thể bị ma kiếm điên cuồng hấp thụ. Tôi mới huyết nghịch hành chi xuống khủng bố đau nhức, để cho hắn thống khổ và phần, hận không thể lập tức chết đi. Hắc Hạt Thần Tôn cười khằng khặc quái dị, âm lãnh nói, bản tôn chỉ đã đáp ứng lưu ngươi toàn thời, cũng không có đáp ứng để cho người dễ dàng chết. Cái kia áo trắng võ giả tiếp tục tiêu diễn thảm thiết gào thét bi thương, người thiên mệnh thần cùng từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệ, căn bản cũng không dám nhìn ánh mắt của Hắc Hạt Thần Tôn. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, năm ngày sau đó tiểu thế giới mở ra, đến lúc đó ta phải ở bên ngoài chặn lại phương luôn. một tiếng, không chần nỗi, tất cả mọi người cùng chết. Dạ Ngươi thiên mệnh thần cung kiên trì đến cùng, đằng đằng sát khí gầm nhẹ. Chân mày Tư không tĩnh nu lần nữa nhíu thành một đoàn, năm ngày sau đó Hắc Hạt Thần Tôn khôi phục thực lực, Phương Luân có thể chạy thoát sao? Xuất khẩu có thể cũng chỉ có một cái. Tiểu thế giới bên trong sơn động nào đó, Phương Luân tại trận pháp bảo vệ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Đầu tiên cái này giọt thứ hai thánh hồn lộ năng lượng lớn để cho hắn ngạc nhiên vô cùng, tuyệt đối so với đệ nhất giọt cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, cái này ăn vào nhất định sẽ đạt được lợi ích khổng lồ. Bất quá để cho hắn đau lòng là, cái kia khôi lỗi đại hán cứ như vậy không còn phải biết một con rối nhưng là có thể mang đến cho hắn rất đại tiện lợi, Phương Luân làm sao có thể không đau lòng. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, khôi lỗi không còn sau đó lại cướp, mạng nhỏ giữ được là tốt rồi, Hắc Hạt Thần Tôn nhất định phải tức chết. Phương Luân nhế non, trên mặt lộ ra một vết cười nhạt. Tính toán thời gian, cũng sắp đến rồi tiểu thế giới mở ra, đến lúc đó Hắc Hạt Thần Tôn nhất định sẽ ở cửa ra chặn lại, Phương Luân suy nghĩ một chút liền như đầu. Thử, muốn chơi chết ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút đến lúc đó ai giết chết chứ ai. Phương Nôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem thánh hồn lộ nuốt vào, ông một trận quỷ dị chấn động liền bắt hắn cho chấn ngất đi. Từ từ Phương Luân lần nữa cảm nhận được cảm giác trôi nổi đồng bền đó, linh hồn thật giống như đang chậm rãi nổi nhạo. Phương Luân liền cảm giác mình về tới ôm trong ngực của mẹ, lại thật giống như là tại buổi chiều ngủ say, lười biếng thoải mái không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Ầm ầm, từng cổ tiếng nổ đáng sợ từ đan điền hắn bộc phát ra, trên người Phương Luân trực tiếp bị thiên địa linh lực bao bọc, vô cùng vô tận thiên địa linh lực điên cuồng tụ lại qua tới, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn, liều mạng lớn mạnh thực lực của hắn. Thân kỳ nhất là, trong tiềm thức Phương Luân lại có thể năng hút lấy tâm chí lực, từng trận đậm trực tiếp phủ, để cho hắn chân khí đan đến thêm điên cùng nhưng lại càng thêm tinh khiết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ tiểu thế giới bầu không khí càng ngày càng căng trương, mặc dù khắp nơi là bảo vật, nhưng lại không có bao nhiêu người dám đến tiếp đột rồi. Mọi người loáng thoáng đều cảm thấy, lúc đi ra sẽ là một trận sinh tử chi đấu. Ngày thứ năm, Phương Luân rốt cuộc tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn mở ra, phảng phất tiên không minh phát sáng ánh sao sáng, để cho người ta không rời nổi mắt. Hắn lần nữa xuất hiện cái loại này nhìn thấu hết thể cảm giác, khỏe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ m cười. Ồ. Phương Luân đương nhiên kinh ngạc trợn to mắt, không tưởng tượng nổi nội thị Đan điền hắn 4 cái chân khí toàn lại có thể trực tiếp tăng gọt đến 6 cái, năng lượng đáng sợ trong đan điền gào thét không nghỉ, tùy thời có thể bùng nổ sức mạnh đáng sợ nhất, liên thăng hai cấp, thật là lợi hại thánh hồn lộ. Phương luôn mừng như điên cười lớn, bất quá hắn cũng biết, thánh hồn lộ này chân chính công hiệu khẳng định không có khám phá ra đây. Hiện tại vẹn vẹn là bổ sung thêm một chút công hiệu, lại có thể để cho hắn liên thăng hai phẩm, hắn cũng là vô cùng hài lòng rồi. Vừa nắm xong quyền, bắp thịt cả người ầm mình đều có thể đem lớn đánh Ngay tại lúc hắn cao hứng, một chấn động dị truyền tới, Nụ cười trên mặt Phương luôn tu liễm, dù gì nói, nên đi ra rồi. Chương 498, Phương luôn xui xẻo. Trung Châu sâu trong sơn mạch bước lên hắc khí bên ngoài sơn gốc, Ngụy Nhiên mang theo Luyện Ngục Tử sĩ khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh, nửa ngày trước hắc vụ lần nữa lượn lờ xoay tròn không nghỉ. Nhìn dáng dấp chủ nhân muốn đi ra rồi, tất cả mọi người cơ trí điểm. Ngụy Nhiên nghiêm túc nói, "Dạ." Luyện Ngục Tử sĩ đồng thanh응 thuận, thanh thế trấn thiên. Ầm Từng đạo kia chớp tử trên trời hạ xuống, tiểu thế giới cửa ra vào vòng xoáy liền càng đáng sợ hơn rồi, tiếp theo một cổ kỳ dị lực chấn động quỷ dị xuất hiện. Ông chấn động chuyên gia, sơn cốc nhỏ hắc vụ trong nháy mắt biến mất, giống như từ chưa từng xuất hiện ngược lại là trong sơn cốc nhiều hơn từng nhóm võ giả. Mới vừa từ tiểu thế giới đi ra ngoài, người lập tức trận tròn mắt, một màn này hiện lại có thể tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ, hơn nữa còn ngay tại một cái sơn cốc nhỏ. Mọi người vốn là vô cùng cần trường, lần này tất cả mọi người đều dương cung bạc kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Phương Lôn nhướng mày một cái, hắn hiện tại lại có thể tại tất cả mọi người trong vòng đây, xung quanh trừ các đại đế quốc cao thủ còn có người của Thiên Mệnh thần cùng, muốn chạy đều khó khăn. Tai hại. Tư Không Tính ngu nhất thời mặt đầy vọng. Kiệt kiệt, kiệt. Từng tiếng cười quá dị, nhất thời để cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng, không hẹn mà cùng nhìn về phía đám người Hắc Hạt Thần Tôn. Con người thiên mệnh thần cùng, chính là mặt đầy hỉ ngực nhìn về phía Phương Nôn. "Tiểu tử, ngươi gọi là Phương Nôn đúng không? Không thể a, lại dám cùng bản tôn đối nghịch." Hắc Hạt Thần Tôn hưng phấn cười lớn, cắn răng nghiến lợi vô cùng giữ tựẹn sắc mặt, hoàn không thể tại chỗ cắn chết Phương Nôn mới tốt. Các đại đế quốc người rối rít buồn rầu nhìn về Phương Nôn, lúc này bị hắn làm liên lụy, tất cả mọi người khả năng đều không chạy được rồi. Thấy có người muốn Phương nôn, người cái không sợ chết nghĩ liều chết xuống tới, nhưng lại bị Phương đưa tay ngăn lại. Mọi người mặc dù không cam lòng, nhưng là mỗi một người đều chỉ có thể ngốc ở phía xa. Nhìn xem càng đi càng gần Hắc Hạt Thần Tôn, Phương Nôn lông mày đưa lên, cười nói, "Đã đạt Thần Tôn rồi, hai giọt Thánh Hồn Lộ để tại Hạ Thăng Tam Phẩm tu vi, đây chính là khó được tiên tài địa bảo a." Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhất thời khiếp sợ nhìn về phía Phương Nôn, hắn lại có thể đoạt Hắc Hạt Thần Tôn hai giọt Thánh Hồn Lộ. Thật là không sợ chết hay sao? Nghe được lời của Phương Nôn, gò má của Hắc Hạt Thần Tôn co rúm, mặt đầy đau lòng gào thét, nhóc, Lộ lại có thể cứ như vậy nuốt vào, ta, ta!" Hắc Hạt Thần Tôn cái đó khi a dẫn đến đỏ mặt lên ngực cực độ lên xuống, cắn răng nghiến lợi nói, "Khốn kiếp, táng tận lương tâm phí của trời, vậy thánh hồn lộ không phải là như vậy ăn. Vậy không có biện pháp, ta liền ăn." Phương Luân liên tục cười lạnh, "Bản tôn nếu là không đem hồn phách của người rút ra hành hạ ngàn năm, ta liền không gọi Hắc Hạt." Hắc Hạt thần tôn thở hồn hển hướng Phương Luân nhào tới, Người không có cơ hội." Phương Luân cười lớn, khí tức trên người điên cuồng bùng nổ, từng cổ sóng khí hướng bốn phương tám hướng đánh rẹt mà ra. Tiếp theo hắn nhanh chóng nhanh, hướng đến sau lui nhanh. Đánh bay hai cái ngăn trở đệ về sau, Phương Nhưng mà hắn lại không sợ chút nào, chỉ là ánh mắt cổ quái không nhướng. Hắc hắc, chớ có ngông cuồng. Một tiếng rền mùa quát lên, bầu trời đột nhiên xuất hiện một con lôi lóng lánh vạn trượng ngón tay, hướng thẳng đến Hắc hắc thần tôn bộ đi. Hắc hắc thần tôn trợ hỗn hển huy động ma kiếm ngăn cản, ung ung nộ vang về sau, lại có thể bị đánh bay trăm trượng xa. Tất cả mọi người ngã trái ngã phải bị đánh bay ra ngoài, bất quá mọi người tất cả đều nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy mây đen phá vỡ, đinh thương hải tả chính mang theo hơn 100 hào trưởng lão hung hãn giết xuống dưới, trong đó có 340 cái trưởng lao tóc bạc hoa dâm khí tức người, chính là hộ tông trưởng lão đoàn. Tệ hại Ngươi Thiên Mệnh Thần cung sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hắc hắc thần tôn thở hổn hển gào thét một tiếng, buồn bực nói, "Rút, tất cả mọi người rút lui ra khỏi đi, tứ tán chạy thoát thân." Xiêu xiêu xiêu. Ngươi Thiên Mệnh Thần cung từng cái kinh hoàng thất thố chạy tụm mạng, hắc hắc thần tôn thầm mắng một tiếng, oán độc sau khi nhìn Phương Luân một cái cũng nhanh chóng biến mất rồi. Thực lực của hắn còn không có khôi phục 1%, rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng, muốn cùng đinh thương hại bọn họ tranh đấu tuyệt đối là tìm chết cử chỉ, cho nên hắn không do dự lui rồi. "Phương Luân ta." âm thanh xa, xa tới. Đám người Đinh Thương Hải cũng không có đội giết, mà là hạ xuống ở trong sơn cốc, trong sơn cốc người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, rối rít hành lên nói, "Già mắt Thiên Khải Tông thái thượng trưởng lão." Những người này đều là đại lục cao cấp nhất đế quốc cường giả, nhưng là đối mặt Đinh Thương Hải cùng Tả Chính Thanh, lại mỗi một người đều muốn một mực cung kính. "Các vị khách khí." Đinh Thương Hải tùy ý khoát kho tay, nhìn cũng không nhìn những người này, ngược lại thì cười trên nỗi đau người khác nhìn về phía Phương Vân, cười nói, "Tiểu tử, có thể à, lại có thể để cho Hắc Hạt Thần Tôn ăn thiệt tỏi lớn như thế, nếu không phải là ngươi thật sớm cho chúng ta biết, chỉ sợ hôm nay ngươi liền hàm Các khác Thiên Khải Tông trưởng lão mỗi một người đều kinh ngạc nhìn về phía Phương Ôn, mang theo từng tia khâm phục, bọn họ ở trên trời đều nghe rõ ràng, có thể người khi dễ Hắc Hạt Thần Tôn, bọn họ thật sự chính là không thể không phục rồi. Liền ngay cả Tả Chính Thanh đều là mặt đầy kinh ngạc, rung động nhìn về phía Phương Ôn, cuối cùng cười nói, tiểu tử này lợi hại, từ khi 300 năm trước sau khi Hắc Hạt Thần Tôn xuất hiện, chúng ta đều là kinh hồn bạt vía, không nghĩ tới lại có thể có người có thể khi dễ hắn. Ha ha ha. Ha ha ha, lợi hại. Thiên Khải Tông các trưởng lão cùng cười to lên. Phương Luân khổ sợ cười, buồn bực nói, Thái thượng trưởng Lao có thể đừng chê cười ta rồi, đây chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi, ta sau đó có thể bận bực, người ta đều để mắt tới ta rồi. Sợ cái gì, ngươi gần nhất tại tông môn đừng đi ra là tốt rồi. Đinh Thương Hải cười lớn, về phần ngươi cái kia đế quốc Gan Uy, lão hủ khoảng thời gian này vừa vặn không có chuyện gì làm, giúp ngươi chăm sóc. Tất cả mọi người rung động nhìn về phía Đinh Thương Hải, hắn lại muốn tự mình giúp Phương Luân bảo vệ vạn cổ đế quốc. Vậy vạn cổ đế quốc không phải là vững như bàn thạch rồi. Phương Luân cũng là cả người rung một cái, hắn bạn bạn không nghĩ tới Đinh Thương Hải coi trọng hắn như vậy. Phương Luân một mực không chịu bị người ân huệ, bởi vì nợ nhân tình khó trả nhất, nhưng là bây giờ đề nghị của Đinh Thương Hải lại để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Bởi vì hắn hạt thần tôn loại người này nhất định là không chứa thủ đoạn nào muốn giết chết Phương Luân, Phương Luân ngược lại là không có việc gì, gầy gớm nút ở Thiên Khải Tông không ra. Nhưng là vạn cổ đế quốc thì phiền toái, vì vạn cổ đế quốc, Phương Luân cũng không nói ra cự tuyệt. Phương Luân hít sâu một hơi, chỉnh trọng kỳ sĩ túi người chào nói, "Thái thượng trưởng lão Tri Ân." Phương Luân ghi nhớ trong lòng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta chỉ biết mình chính là người Thiên Khải Tông. Đinh Thương Hải ánh mắt sáng lên, đối mặt với tạ chính liếc mắt về sau, nhất thời hài lòng cười lớn. Các trưởng lao khác thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng đều gần gũi hơn khá nhiều. Bọn họ chịu liều mạng hỗ trợ, dĩ nhiên là muốn để cho Phương Luân thân cận thiên Khải Tông, thái độ của Phương Luân nói rõ hết thảy, tất cả mọi người cũng đều coi hắn là trở thành người một nhà. Chương 499, hiên viên gia cầu xin tha thứ. Tiểu thế giới đánh một trận, để cho Phương Luân thu hoạch quá lớn, thậm chí đến cuối cùng hắn còn không chế cái tiểu thế giới này, đem nó mệnh danh là Thánh Hồn tiểu thế giới. Lấy được tiểu thế giới về sau, toàn bộ vạn cổ đế quốc quân trong thiên tài còn có luyện mục tử sĩ đều phải phân phê tiến vào bên trong luyện cái này đem trở thành một có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng cao thủ địa phương. Bất quá một niềm vui ngoại ý muốn chính là Phương Luân danh tiếng vang xa, tại tất cả mọi người truyền bá phía dưới, toàn bộ võ đạo đại lục còn không người không biết Phương Luân danh hiệu. Có thể trêu đùa hắc hạt thần tôn, toàn bộ võ đạo đại lục phần độc nhất, coi như thất đại tông bất kỳ một cái nào thái thượng trưởng lao chức thời hạn Phương Luân, đều phải một mặt tán tượng. Người Thiên Khải Tông đi ra ngoài càng lạ vênh váo hướm hách, từng cái cảm giác biệt có ngũi, nhắc tới Phương Luân đều là mặt đầy Hết thứ này Phương Luân cũng không đáng kể, hắn trực tiếp trở lại bên trong vô lượng phong bí quán. Toàn bộ vô lượng phong chủ phong không ai dám đến gần, cả ngày bao phủ tại một trận khí tức đáng sợ. Phương Luân lôi hỏa chi lực không gần như chỉ ở chủ phong tràn ngập, thậm chí trên chủ phong không đều xuất hiện một cái lôi hỏa vòng xoáy, ở trên trời che ngập bầu trời xoay tròn, cả ngày lẫn đêm đều không ngừng hơi thở. Tu vi Phương Luân quá đáng sợ, không chỉ Thiên Khải Tông tất cả đệ tử kinh hồn bạc vía, liền ngay cả rất nhiều tu vi yếu một chút trưởng lão nhìn về phía cái đó vòng xoáy, đều phải mặt đầy kính sợ. Bất tri bất giác, Phương Luân đã bước lên Khải Tông. Ẩm. Một tiếng nổ vang từ cung điện Phương Luân truyền tại hắn bê quan 1 tháng sau, hắn rốt cuộc mở mắt. Khít sâu một hơi, Trên người Phương Luân dâng trảo không nghỉ chân khí tất cả đều thu hồi lại, bầu trời cái đó đáng sợ lôi hỏa vòng xoáy cũng thu vào. Nhìn thoáng qua ngón tay cái nhận đế vương, phía trên hiện lên, xóa bỏ đếm ngược còn thừa lại 213 ngày. Còn có 7 tháng. Phương Luân nhướng mày một cái, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhận đế vương cấp cho 3 năm thời hạn, bây giờ còn có 7 tháng, Phương Luân điệu bản vạn cổ đế quốc sớm đã vượt qua thông thường thập phẩm đế quốc, chỉ cần hắn có thể đột phá đến chí tôn võ thần vị trí, như vậy nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Thời gian rất sum túc, cái này cũng là nguyên nhân Phương Luân dám hoa 1 tháng củng cố tu vi. Hắn gần nhất đột phá tu vi quá nhanh. Một cái liền đến lục phẩm, căn cơ võ kỹ cũng còn không có đánh vững chắc, cho nên Vương Lôn xài thời gian một tháng củ cố. Một tháng này hắn không chỉ đem chân khí tinh luyện, còn đem thân thể chui luyện một lần, thậm chí lợi dụng hắn hơn người sức linh ngộ, ở trong lòng luyện tập vô số vũ kỹ cường đại. Hắn bây giờ cùng một tháng trước so sánh, mặc dù tu vi không thay đổi, nhưng là lực chiến tuyệt đối là khác biệt trời vực. Ngay khi Vương Lôn chuẩn bị đứng dậy, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, bởi vì một cổ khí tức bàng bạc nhiên tiếp cận, cổ hơi thở này thật lớn vô biên, tuyệt đối không phải là thôn tiên vũ linh có thể có được. Chí tôn võ thần. Vương Lôn mày một cái ông hiểu nổi vì sao lại có trí tôn võ thần tới tìm hắn. Toàn bộ Thiên Hải Tông, trừ ba cái trí tôn võ thần đỉnh phong thái thượng trưởng lao ở ngoài, còn có hơn 30 trí tôn võ thần, đó chính là hộ tông trưởng lão đoàn. Bọn họ địa vị cao cả, coi như là chủ phong trưởng lao ở trước mặt bọn họ đều phải một mực cung kính. Hộ tông trưởng lão, trừ phi tông môn đại họa lâm đầu là sẽ không xuất động, đương nhiên thái thượng trưởng lao hạ lệnh lời, bọn họ cũng sẽ xuất động, giống như lần trước cứu viện luôn cũng giống như vậy. luôn liền vội đi ra điện, tiếng nói, nào hộ tông luôn không có tử xa tiếp đón, xin thứ tội Trên mặt Phương Luân luôn mang theo ấm áp mỉm cười, nhưng là mới vừa ngẩng đầu hắn liền ngẫng ngẩn, bởi vì người tới lại là ba người. Bên trong một cái lão giả tóc trắng Phương Luân từng thấy, chính là hộ tông trưởng lão, cụ thể là ai hắn không hiểu, nhưng là phía sau hắn hai người còn gái hắn là biết. Hiên Viên Thanh Hàn, Hiên Viên Ngân Tuyết. Phương Luân cau mày, không hiểu hai người này tới làm chi. Nói đến Hiên Viên gia tộc Phương Luân chính là một mục lựa, hắn cùng gia tộc này người thù oán là rất sâu, từ mới vừa vào Tiên Khải Tông cũng đã kết thủ. Đương nhiên trước mắt Phương Luân là không có năng lực đi giáo huấn Viên gia tộc, cho nên hắn một mực cũng chỉ là nhẫn. Ngay tại lúc Phương Luân suy nghĩ lung tung, Lão giả tóc bạc hoa dâm kia cười lớn, "Phương trưởng lão khách khí, lão phu hiên viên danh nho, không mời mà tới làm phiền, phương trưởng lao sẽ không trách móc chứ?" Phương luôn lông mày nhướng lên, cười nói, "Hộ tông trưởng lão khách khí, mời vào bên trong." Ở xa tới là khách, mặc dù khiếp sợ với hiên viên gia tộc tại Thiên Khải tông thế lực thâm hậu như vậy, nhưng là Phương luôn vẫn như cũng không sợ, chỉ là cười xin bọn họ vào trong. Hiên viên danh nho cũng không khách khí, cười ha hả đi vào bên trong, hiên viên thanh hàn hai chị em ngược lại là sợ đến mức lớp lo sợ, nhìn liền Phương luôn khí cũng không có. Hai người các nàng làm sao đều không thể tin được ban đầu tùy tiện khi dễ Phương luôn, hiện tại lại có thể để cho các nàng không dám nhìn thẳng. Phương luôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp thay một bộ mặt mày vui vẻ, mời Hiên Viên Danh Nho trong đại điện ngồi xuống, Hiên Viên Hai chị em không dám vào chỗ, liền ngây ngốc đứng ở sau lưng Hiên Viên Danh Nho. Cho hắn pha một chén linh trà về sau, Phương luôn cười nói, Hiên Viên trưởng lão làm sao có rảnh rỗi tới đây? Không phải là có phân phó gì chứ? Hiên Viên Danh Nho cũng không tiếp lời, chỉ là cười ha hả uống một hớp linh trà sau thở giải nói, cái này linh trà không sai, Phương trưởng lão tự mình càng là lợi hại, tuổi trẻ tài cao, tại toàn bộ võ đạo đại lục đều là đại danh đỉnh đỉnh rồi. Hiên viên trưởng lão khen chặt rồi. Phương Luân cười lắc lắc đầu nói, "Chúng ta vẫn là chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Ngươi tới đây rốt cuộc chuyện gì? Chúng ta nói thẳng." Sảng khoái. Hiên viên danh nho cười lớn, "Ta đây sẽ không khách khí, Thanh Hàn Ngưng Tuyết, các ngươi biết nên làm như thế nào chứ?" "Biết." Hai nàng cười khổ một tiếng, trực tiếp đi đi ra, lại có thể ba một cái quỳ ngã ở trước mặt Phương Luân. Phương Luân tròng mắt hơi híp cũng không có mở miệng, mà lại như có điều suy nghĩ. "Phương trưởng lão, chị em chúng ta trước đắc tội bao nhiêu, xin ngài nhiều hơn tha thứ. Chỉ em chúng ta biết sai rồi, trưởng lão xin đừng ghi hận, ngài để chúng ta làm gì được thành?" Hiên viên Thanh Hàn cùng hiên viên Ngưng Tuyết làm bộ đàng thương cầu xin tha thứ, thậm chí còn bưng lấy một thanh phi kiếm, mời Phương Luân đâm các nàng mấy cái hạ giận. Hiên viên Danh Nho không nói tiếng nào, ánh mắt cười híp mắt nhìn xem Phương Luân, nhìn thấy Phương Luân cũng là không nói tiếng nào về sau, hắn mới bật cười. Người tuổi trẻ không hiểu chuyện, nuông chiều từ bé, xin Phương trưởng lão nhiều nhiều tha thứ, gây gớm lao phu tự mình cho người chịu tội rồi. Hiên viên Danh Nho chỉnh trọng kỳ sự đạo. Phương Luân cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thản nói, hiên viên trưởng lão thật là lợi hại, hiên viên gia tộc cũng lợi hại, khó trách có thể sừng năm không ngã. Ý của Phương trưởng lão là nguyện ý tha thứ hai người các nàng. Hiên viên danh nho mặt đầy ngạc nhiên. Hiên viên Thanh Hàn cùng Hiên viên Ngưng Tuyết cũng là một mặt ngạc nhiên, các nàng cũng không nghĩ tới Phương luôn sẽ thật sự nhả ra. Phương luôn gật gật đầu nói, tha thứ các nàng ngược lại là không thành vấn đề, nhưng là ta có một cái điều kiện. Chương 500, quyết định. Hiên viên gia tộc sừng sững vỡ đạo thế giới vạn năm dài, trừ là một cái thập phẩm đế quốc ở ngoài, vẫn còn đang tại Thiên Khải Tông thanh lôi các trở tông môn nắm giữ thế lực khổng lồ, là một thế lực cường đại vật khổng lồ. Phương sở dĩ nói bọn họ lợi hại, không phải nói thực lực bọn hắn cường đại, mà nói là bọn họ đối nhân xử thế lợi hại. Vương muốn điểm lực là mọi người đều biết, coi như nói hắn là tương lai thái thượng trưởng lão cũng có người tin tưởng, hơn nữa tuyệt đối không cần thiết bao lâu. Nếu như là người khác chọc phải đối thủ như vậy, khẳng định như vậy là muốn đem địch nhân bóp chết từ trong chứng, nghĩ hết biện pháp giết chết Phương luôn. Nhưng là Hiên Viên danh nho lại không làm như vậy, ngược lại thì để cho Hiên Viên thanh hàn cùng Hiên Viên ngưng tuyết tới nói xin lỗi, thậm chí làm hy sinh hai người các nàng mạng nhỏ dự định. Cho nên Phương Luân mới nói hắn lợi hại. Nếu như lựa chọn cùng Phương Luân tiếp tục đối địch, như vậy Phương Luân cuối cùng nhất định phải diệt bọn hắn, đây là không cần thiết suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ địch nhân đều ở trước người rồi. Phương Luân trong lòng cũng hết giận hơn nữa, ngược lại hắn cũng không chịu thiệt, ngược lại thì Hiên Viên gia tộc chết rất nhiều, liền thái tử đều chết hết. Các người đắc tội không phải là ta, mà là không nên giết chết Đường Diệu Văn." Phương Luân thản nhiên nói, giữa người ta cửu hận chuyện nhỏ, kẻ muốn giết ta rất nhiều, không kém mấy cái kia. Nhưng là Hiên Viên thanh hàn người không nên liên lụy người vô tội, chuyện này ngươi nếu là xử lý tốt, giữa chúng ta xong hết mọi chuyện." Đường Diệu Văn, Hiên Viên danh nho nhướng mày một cái, hiển nhiên không quen biết người này. Ta mới vừa vào Thiên Khải Tông, còn là một cái đệ tử ký danh, bị Đường Diệu chiếu cố của Văn sư huynh, hắn là một người rất tốt." Phương nói, Nhưng là Hiên Viên Thanh Hàn vì giết ta, lại có thể đem hắn giết? Phương Luân tùy ý giải nói một lần, sắc mặt của Hiên Viên Danh Nho trở nên vô cùng âm trầm, thậm chí thân thể đều run rẩy rồi, trên người bùng nổ tức giận kẻ ngu đều có thể nhìn ra được. Ta Hiên Viên gia tộc lập tộc và tái, lúc nào ra khỏi như người loại này hèn hạ vô sỉ đồ vật. Hiên Viên Danh Nho thở hồn hển gào thét. Tam gia ra bất giận, chúng ta không dám, chúng ta biết sai rồi. Hiên Viên Thanh Hàn cùng Hiên Viên Ngưng Tuyết liều mạng dập đầu nhận sai, cái đều gõ chảy máu, căn bản không dám dừng một chút. Nhưng là Hiên Viên Danh Nho lựa giật lại không chút nào dừng lại, rút ra một thanh trường kiếm liền hướng hai người bổ chém tới phủ dụ cho các nàng sắc mặt trắng bệnh. "Vân Vân, đợi một chút." Phương luôn nhàn nhạt phất tay một cái. Hiên Viên Danh Nho nhướng mày một cái, dừng lại cười khổ nói, "Phương trưởng lão không cần nói nhiều, hậu bối này không biết xấu hổ như thế mặt lao hủ còn muốn đây, ta hôm nay nhất định phải vì hiên viên gia tộc trừ đi hai cái này tai họa." "Tham gia ra không muốn, chúng ta biết sai rồi." Hiên Viên tỷ muội khóc không tỏ được, sợ bị chém chết tại chỗ, sợ đến cả người đều đang run run. Phương luôn cười nói, "Hiên Viên tiền bối hiên ngang lắm ta rất phủ, bất sự tình nếu đi qua lâu như vậy, người chết cũng không thể sống lại, vẫn là phải nghĩ thế nào thường tốt hơn." Hiên Viên Danh Nho nghe vậy thu hồi trợ kiếm, mặt đầy xấu hổ nói: "Phương trưởng lão nói thật phải, hôm nay trước hết tha hai cái này tiểu xúc sinh, Phương trưởng lão nghĩ để chúng ta làm sao bồi thường đều thành, đây quả thật là là lỗi của chúng ta." Phương luôn không nói một lời nhìn về phía Hiên Viên Thanh Hàn, nữ nhân thông minh này lập tức cả người run một cái, rón rột nói: "Đường Diệu Văn xuất thân một cái lục phẩm đế quốc ngàn năm thế ra, trong gia tộc vốn là địa vị rất cao, nhưng là kể từ sau khi chết hẳn cái này, một nhánh đã xuống dốc rồi, bị những tộc nhân khác khi dễ cực kỳ thảm." Tiếp tục, Phương Luân thản nhiên nói: "Chúng ta có thể để bù đắp gia tộc của bọn họ." Hiên viên Thanh Hàn tiếp tục nói, hắn có một người em trai một cô em gái, chúng ta toàn lực trợ giúp hắn cái này một nhánh tộc nhân tu luyện, sau đó giúp bọn hắn khống chế lục phẩm đế quốc, thậm chí chúng ta có thể để cho bọn họ khống chế một cái cửu phẩm đế quốc, vô cùng vô tận tài sản địa vị cái gì cần có đều có, bảo đảm để cho bọn họ hài lòng. Một mực chăm chú nhìn Phương Luân Hiên viên danh nho chợt phát hiện, trên mặt của Phương Luân xuất hiện một nụ cười trầm biếm, hắn nhất thời mừng rỡ kêu lên, chỉ cần Phương trưởng Lao chịu đem chuyện này vạch quá khứ, chúng ta viên tộc tại một ngày, hắn người nhà của Đường Diệu Văn liền phú vô tận, mặc khắc lão lại tư nhân đưa một cái chí bảo cho Phương trưởng lão. Như thế nào? Phương Luân nghe vậy nhất thời hài lòng cười, "Rất tốt, có hiên viên tiền bối những lời này ta an tâm, về phần trí bảo liền, coi như xong, tại hạ là không có công không nhận lục a." Ha ha ha. Hiên viên danh nho cười lớn tán thưởng nói, "Phương trưởng lão hảo khí phách, lão hữu bội phục. Đa tại trưởng lão khai ân." Hiên viên Thanh Hàn cùng hiên viên Ngưng Tuyết liền vội vàng kinh ngạc vui mừng tạ ơn. Nếu sự tình giải quyết, Phương Luân cũng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao gánh vác một thân cừu hận cũng là rất mệt mỏi. Hiên nho, người này không sai, nói chuyện với hắn cười, cười viên tỷ chỉ là ngoan ngoãn ngốc ở bên. Hai người càng trò chuyện càng đầu duyên, cuối cùng Phương luôn cười hỏi, "Hiên viên tiền bối có thể biết nơi nào có thể lấy thượng hạng tài liệu lợi khí? Ta đột phá đến bây giờ, lại còn không có một cái thích hợp bản thân Huyền Minh, nhớ tới cũng lạ mất mà ta. Nói đến chỗ này, Hiên viên danh nho nhưng là cười khổ nói, "Phương trưởng lão khó khăn ta cũng là lĩnh hội rất sâu, tu vi cao về sau, muốn làm một cái thích hợp Huyền Minh cũng không dễ dàng, ta cái thanh này chạm lòng kiếm chỉ cần tìm kiếm tài liệu liền xài trăm năm công phu." Quyết đại như vậy, âm thầm chất lưỡi. Hiên viên danh nho gật gật đầu nói, "Không tính là khoa trương, Ta đã từng thấy qua rất nhiều trí tôn võ thần cấp bậc cao thủ, dốc cả một đời cũng không có thích hợp với mình, chỉ bằng hai tay chiến đấu, cái kia thế thảm, suy nghĩ một chút liền hư hư không, rớt. Phương Luân âm thầm buồn rầu, cuối cùng cười khổ nói, ta trước mắt chỉ là Tôn Tiên Vũ Linh, tạm thời còn chưa tới chí tôn võ thần cảnh giới, tìm chút tài liệu không khó lắm chứ. Đây cũng là không có khó như vậy, ngươi trước tìm luyện thần trưởng lão. Hiền viên danh nho cười nói, nếu như hắn chịu giúp ngươi đo thân mà làm một bộ huyền binh, như vậy ngươi lại chính xác tìm tài liệu cũng không có khó khăn như vậy, đến lúc đó đi tìm các vị trưởng lão trao đổi là được. Phương Luân bỗng nhiên cười hỏi, Nếu như ta muốn luyện chế một bộ có thể thăng cấp trở thành trí Tôn Huyền Bình Bảo Đao, như vậy giá trị bao nhiêu? Có thể thăng cấp? Hiên Viên Danh nho sững sở, ngươi nhất định là nghĩ bất chuyện, nhưng là cái này không cần thiết, bởi vì có thể thăng cấp Huyền Bình quá mắc, so với luyện chế 10 trôi Chí Tôn Huyền Bình còn đắt hơn. Khuê đại như vậy, ta đây càng phải luyện chế rồi. Phương Luân hài lòng cười to, không biết một đoán độ diễm linh chi có đủ hay không. Ngươi nói cái gì? Ngươi có độ diễm linh chi? Hiên Viên Danh Nô khiếp sợ trợn to mắt, trong mắt cũng lộ ra một tia vọng. Phương thờ ơ gật đầu nói, đương nhiên là có, hơn nữa còn là hiếm thấy vạn năm phần. Hiên viên Danh Nho liếc nhìn Phương Luân thật sâu, mới cười nói, ý của Phương trưởng lão ta hiểu được, ta sẽ đem tin tức này thả ra ngoài, ta nghĩ rất nhanh liền có vô số thiên tài địa bảo tự động đưa tới cửa. Đạt tại đạt. Tạ. Phương Luân nhất thời hài lòng cười to. Chương 501, mọi người tụ tập. Hiên viên Danh Nho mặc dù thực lực cao thâm, nhưng là đúng là cố ý phải giao tốt Phương Luân, vừa rời đi không bao lâu liền đem Phương Luân nắm giữ nội diễm linh chi tin tức thả ra. Lần này cũng rất khủng khiếp rồi, toàn bộ Thiên trưởng lão nhiều như thế, hơn nữa có rất nhiều đều khoảng cách thọ nguyên đại hạn không xa, mỗi một người đều cuống cuồng đây. Coi như còn trẻ trưởng lão Từng cái tất cả đều là suy nghĩ sau đó có thể kéo dài thỏa nguyên, cái này nội diễm linh chi nhưng là mỗi một người đều muốn thứ tốt. Lần này Phương Luân vô lượng phong coi như náo nhiệt, dẩm dạp chẳng trị trưởng lão trực tiếp đánh về phía hắn vô lượng phong, rất nhanh liền đem đỉnh núi quảng trường trên đây, sợ đến vô lượng phong đệ tử đại khí cũng không dám nhiều thở gấp hai cái. Bất quá khi lúc mọi người chạy đến, Phương Luân cũng không ở bên trong vô lượng phong, hắn ngược lại là đi tới luyện thần trưởng lão bên ngoài sơn cốc. Nhìn phía dưới mây cốc, hắn hắn lời liền phát này ra thì cũng liền như vậy như vậy. Có lẽ là thực lực tăng cường, ánh mắt của Phương Luân cũng cũng không giống nhau. Luyện Thần Trưởng lão nhưng tại, Phương Luân có chuyện thương lượng, xin mở trận pháp. Phương Luân khách khí chắp tay một cái lớn tiếng nói, lễ phép làm được đủ nhất, để cho người ta một chút đâm đều không khơi ra tới. Một tiếng cười lớn bẩy mở, mây mù trận pháp trực tiếp mở ra, Luyện Thần Trưởng lão lại có thể tự mình ra đón. Ha ha ha, ngọn gió nào đem Phương Trưởng lão thổi tới, không có từ xa tiếp đón, tha tội thứ tội. Luyện Thần Trưởng lão cười lớn, Phương Luân hắn mấy câu. Trước đó đến Phương Luân liền đại khí cũng không dám nhiều thở gấp. Nhưng bây giờ là bình tĩnh ung dung ứng đối, tình cảnh sinh ra biến hóa long trời lở đất. Tiến vào luyện thần trưởng lão trong sơn cốc về sau, Phương Luân cười nói, "Hôm nay vạn bội tới, một là cảm kích trước đó luyện thần trưởng lão trợ giúp, hai đây cũng là muốn luyện chế một bộ tốt huyền binh, ngụ xin tiền bội chỉ điểm." Luyện thần trưởng lão không chút ngoài ý muốn nào, toàn bộ Thiên Khải Tông liền hắn luyện khí lợi hại nhất, Phương Luân tìm hắn nhất định là liên quan với luyện khí sự tình. Phương trưởng lão không nên khách khí, con người của ta nói đến chém không thông thạo, nhưng là tại khí phương diện này, nhưng là ít có người địch, người có, có yêu cầu gì cứ nói thẳng. Luyện thần trưởng lão sẵn lòng cười trực tiếp đem yêu cầu của mình nói một lần, nhưng là càng nói sắc mặt của luyện thần trưởng lão lại càng nghiêm trọng, cuối cùng liên tục cười khổ. Cái này có thể thăng cấp huyền binh thật không đơn giản, tuấn nữ phải là toàn bộ, còn muốn là phù hợp ngươi lôi hóa thổ tính, càng khó hơn. Luyện thân trưởng lão buồn rầu lắc đầu một cái. Phương luôn cười ha ha một tiếng, trực tiếp lấy ra nửa đoán nộ diễm linh chi, không chút do dự đưa tới. Nộ diễm linh chi? Đại đoán như vậy? Luyện thần trưởng lão hít ngược một hơi khí lạnh. Vạn tội hạ. Phương cười nhạt nói. Luyện thần trưởng lão khiếp sợ nhìn Phương luôn một cái, mới cười khổ lắc lắc đầu nói, Phương trưởng lão cơ duyên tốt, loại bảo vật này đều có. Xem ra cái gì tiền tài địa bảo đều có thể đổi được. Đây là đưa cho ngươi." Phương Nôn nhún nhún vai nói. Luyện Thần Trưởng lao trong nháy mắt trợn lớn mắt, không tưởng tượng nổi chỉ chỉ mình, hồi lâu không nói nên lời. Phương Nôn cười nói, "Luyện Thần Trưởng lao trước từng giúp tại hạ, cái này một là cảm ơn, hai đây cũng muốn mời Luyện Thần Trưởng lao giúp luyện chế một bộ cường đại nhất huyền minh, khổ cực phí đương nhiên là cấp cho, Phương Nôn ta làm việc từ trước đến giờ là không kéo không nợ." Chuyện này, Luyện Thần Trưởng lao khiếp sợ nhìn xem Phương Nôn, nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Hắn vạn không nghĩ tới, cái này Phương Nôn lại có thể đem như vậy bảo vật chân quý đưa một nửa cho hắn. Phương Luân không có nói gì nữa, chỉ là ánh mắt kiên định kia liền đại biểu hết thảy, hiển nhiên chính mình đưa ra ngoài đồ vật thì sẽ không thu hồi lại. Luyện Thần trưởng lao hít sâu một hơi, cảm kích nói, "Phương trưởng lao khách khí, đã như vậy, như vậy ta liền mặt dày nhận." Luyện Thần trưởng lao cho mặt mũi là tốt rồi. Phương Luân hài lòng cười lớn. "Ha ha ha." Luyện Thần trưởng lão cười ha ha một tiếng, trực tiếp nói, "Nếu Phương trưởng lão hào khí như vậy, ta luyện thần liền không nhăn nhăn nhó nhó rồi, trên tay ta vừa vặn có một phần huyền binh đồ, chính là không biết ngươi có thể hay không xoay sở đồ cần tiên địa linh bao rồi. Uy lực như thế nào?" Phương Luân kinh ngạc vui mừng hỏi: rất đáng sợ. Luyện Thần Trưởng lão ánh mắt ngưng trọng nói, bộ này gọi là Thất Cẩm Lôi Hỏa Kiêu trận, cần dùng đến 7 loại cường đại lôi hỏa thuộc tính linh điệu bổn mạng luân vũ, còn có hơn 300 loại chân quý quấn thạch, một khi luyện chế thành công về sau, có thể theo chủ nhân sát hại cùng nhau trưởng thành. Bá đạo như vậy? Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, chính là nó, ta thích, tới với Thiên Địa Linh Bảo Luyện Thần Trưởng lao không cần lo lắng, chính ta phụ trách. Được, chỉ cần ngươi xoay đủ thiên tài địa bảo, ta liền nhất định giúp ngươi nó cười nói, một lời đã định. miệng một tiếng, nhận lấy Trưởng lão đưa tới ngọc Giản. Phương Quân dán vào cái trán nhìn, nhất thời chặt mày, buồn bực nói: "Thật là khó xoay sở đủ, cái này 7 loại linh điệu lông vũ ta cũng như thế cũng không có, hơn 300 loại quáng thạch cũng thiếu 30 loại, hơn nữa những quáng thạch này rất nhiều vẫn là cấp bậc trí tôn, xem ra nghị xoay sở đủ cũng không đơn giản a." "Đâu chỉ không đơn giản, coi như là trí tôn võ thần nghị xoay sở đủ tài liệu này đều khó khăn." Luyện thần trưởng lão bật cười, bất quá ngượng ngược lại là có cơ hội rồi, ngươi không phải là còn có nửa bên nội diễm linh chi sao? Đây chính là thứ tốt, rất nhiều lão yêu quái bỏ ra hết thảy đều phải đạt được nó. "Vậy cũng được." Phương Quân hài lòng cười, chắp tay một cái nói: Ta phòng trường trên vô lượng phong đã sớm bị các trưởng lao chết bể, Luyện Thần trưởng lao có thể có hứng thú xem một chút. Luyện Thần trưởng lao ánh mắt sáng lên, liền vội vàng cười gật đầu một cái, cái này ngược lại là rất tốt một cái giao lưu cơ hội. Khi hai người Phương ngôn xuất hiện ở vô lượng phong trời cao, Luyện Thần trưởng lao đều bị sợ hết hồn, trên vô lượng phong này chờ đợi trưởng lao dậm dặm trừng trị, Thiên Khải Tông chín thành trưởng lao đều tới. Phương ngôn tới rồi, tiểu tử này rốt cuộc xuất hiện rồi, nhanh, đừng để cho hắn chạy rồi. Đúng, trước khi đi đem nội diễm linh chi lấy ra, ta dùng toàn bộ tài sản để đổi các trưởng lão người người tinh thần quần chúng phấn chấn, hận không thể trực tiếp nào lên, sợ đến Vương luôn liên tục né tránh. "Các vị đừng kích động." Phương Luân cười khổ nói, "Nếu tất cả mọi người tới rồi, như vậy chúng ta vào chỗ xuống thật tốt thương lượng, nhìn xem làm sao được cái mình muốn." Mọi người vừa nghe, liền vội vàng cười khổ ngừng lại, Phương Luân gọi tới trên Vô Lượng Phong Mị các nữ đệ tử, đưa đến bàn ghế, tại Vô Lượng Phong đỉnh ngồi vây quanh thành một đoàn. Đại lượng mỹ nữ đệ tử bận rộn không ngừng, đủ loại chân quý linh quả đều dọn lên bàn. Nhưng làm mọi người đối với những linh quả này nhất định thú cũng không có, đều là nhìn chằm chọc vào Phương Luân. Cái kia không dàn nổi bộ dáng để cho Phương luôn rợn khắp rợ cười. Các vị nếu gấp như vậy, như vậy ta trước hết đem nộ diễm linh chi cho mọi người xem một chút. Phương luôn mỉm cười, trực tiếp đem còn giữ lại nửa cái nộ diễm linh chi lấy ra. Tê. Tất cả mọi người không nhịn được hít ngực một hơi khí lạnh, còn thật sự có nộ diễm linh chi, hơn nữa còn khổng lồ như vậy. Trong 502, ai làm được ai? Phương luôn vừa xuất ra nộ diễm linh chi, tất cả mọi người liền toàn bộ đều điên cùng, từng cái ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm, hận không thể lập tức lấy đi. Các vị đừng nóng. Phương luôn cười khoát khoát tay, tay lên. Quét. Một đạo kiếm quang qua. Cái này nửa khối nộ diễm linh chi trực tiếp bị chia làm 10 miếng nhỏ, đám người từng tiếng kêu lên, bất quá mọi người đều không ngăn cản. Ta lấy ra trí bảo này, nộ diễm linh chi bổn ý, chính là muốn đổi lấy một chút tiên tài địa bảo luyện chế huyền minh. Phương Luân cười nói, cái này 10 miếng nhỏ linh chi tí cỡ, công hiệu cũng giống như nhau, chỉ đổi ta yêu cầu bảo vật. Nói xong, Phương Luân trực tiếp báo ra từng món một tài liệu tên, nói tiếp, 7 loại linh cầm bốn mạng lông vũ có thể từng người đổi lấy một khối nhỏ nộ diễm linh chi, còn dư lại ba khối linh chi mỗi khối đổi 10 cái ta yêu cầu thạch. Sau khi Phương nói xong liền cười híp mắt ngốc tại chỗ, không để ý những thứ khác nữa người buồn rầu mắt. Nếu như là so với tài phú lời, rất nhiều trưởng lão đều là không thiếu, nhưng là muốn đặc định bảo vật, mọi người liền bồn mực. Vì vậy còn không ai ra giá đây, từng cái trưởng lão liền sốt ruột trên giới chạy nhanh, bất ngờ nói giá cao cùng người khác hối đoán một loại nào đó chân quý khoáng thạch, hoặc là nghị trăm phương ngàn ứng kế làm đến Phương ngôn yêu cầu bảo vật. Một lão giả tóc bạc hoa dâm bỗng nhiên đi tới trước, hắn nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ồ, là Lâm Lâm lão quái cái tên kia, chẳng lẽ hắn xoay sở đổi bảo vật hay sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng mang theo vẻ hứ vấn. Cái này nội diễm linh chi mặc dù rất quý giá, Nhưng lại hắn yêu cầu bảo vật không biết có thể hay không xoay sở đủ, cho nên hắn thấy có người qua tới hối bái vẫn là rất cao hứng. Phương trưởng lão lễ độ. Lão giả tóc bạc hoa dâm kia hướng Phương luôn khách khí chắp tay một cái về sau, rồi đưa cho Phương luôn một cái không gian giới chỉ. Phương luôn tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời hài lòng cười to, trực tiếp đưa hai khối nộ diễm linh chi đi qua. Haha, ha, Phương trưởng lão sảng khoái, đạt tạm. Lão giả tóc bạc hoa dâm cười lớn, trực tiếp tại tất cả mọi người hâm mộ ghen tị nhìn chăm chú đem linh chi cầm đi. Alo, Lâm lão quái ngươi muốn nhiều như vậy linh chi làm gì? Lão phu ra giá cao cùng ngươi mua. Lâm Láo quái ngươi không phải là coi trọng bổn tọa lưu ly li kiếm sao? Bổn tọa đưa ngươi rồi, cho ta đều một khối nộ diễm linh chi như thế nào? Rất nhiều không có cách nào xoay sở đủ bảo vật trưởng lao dối rít hưng phấn tụ tập tới, tuy nhiên lại bị Lâm Láo quái cười mắng cưỡng chế di rời, hắn cũng sẽ không đem loại bảo vật này đưa ra ngoài. Tiếp đó, lại có một người trung niên trưởng lao hướng Phương Luân đi tới, theo trong tay hắn đổi lấy một khối nộ diễm linh chi. Mắt thấy linh chi càng ngày càng ít, Phương Luân ngược lại là cười ra hoa, nhưng là những người khác nhưng buồn bực đến muốn thổ hết. Thời gian chậm rãi qua đi. Phương Nôn yêu cầu bảo vật từ từ tê tiểu, có chút nặng phục chính hắn cũng không nên, tranh thủ thời gian để cho người hối đoán đi đổi những thứ khác. Nửa giờ đi qua, trong tay Phương Nôn lại có thể chỉ còn lại một khối nộ diễm linh chi. Các vị, 7 loại chim muông buồn mạng lông vũ đã tụ tập đầy đủ hết, hiện tại còn dư lại 10 loại quan thạch, xin mọi người cố gắng lên, chỉ còn dư lại một khối cuối cùng. Phương Nôn cười nói. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù rất muốn lấy được trong tay Phương Nôn linh chi, nhưng lại không có biện pháp xoay sở đủ cuối cùng 10 khối linh chi, cái này có thể đem mọi người đều sẽ lo lắng. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ cuối cùng này 10 khối khoáng thạch thật sự không cách nào xoay sở đủ. Vậy coi như buồn bực, chẳng lẽ cứ như vậy cùng Cường Đại Huyền binh sượt qua người. Đúng lúc này, ra các Thương Sơn cười khổ hướng Phương Luân đi tới, Phương Luân nhất thời ánh mắt sáng lên. Ra các trưởng lão nhưng là xoay sở đủ 10 khối khoáng thạch. Phương Luân hưng phấn hỏi, Ra các Thương Sơn cười khổ lắc đầu một cái, buồn bực nói, tại hạ bỏ ra giá rất lớn mới xoay sở đủ 9 khối, cuối cùng một loại châu châu thạch làm sao cũng không tìm được, cho nên muốn mời Phương trưởng lão bán cái mặt mũi, ta dùng cái bảo để cái kia châu thạch. Phương Luân khổ một tiếng không nghĩ tới cuối cùng lại có thể kém, nhưng là ngay khi hắn làm sao nói chuyện, xa xa chuyển tới một trận giễu cợt. Mọi người cao mày nhìn sang, lại phát hiện một người nam tử cùng một nữ tử bay tới, hai người này Phương Non đều biết, chính là Tạ Tiểu Nghiên cùng thần kiếm hộ tông cháu trai của Trưởng lão Thần Mục Phàm. Mà hai người này lại có thể cũng đột phá đến thôn tiên Vũ Linh, thành tựu trưởng lão vị trí, cùng mọi người ngồi ngang hàng. Vừa rồi giễu cợt chính là Tạ Tiểu Nghiên, cái này nữ tử cao ngạo liên tục cười lạnh, mặt đầy khinh thường nói, gia các trưởng lão nếu là không đủ khoáng đây, liền đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt, giao dịch ý tứ là công bình công chính, thiếu một hạng có thể cũng không được nha. Tất cả mọi người bản năng nhíu mày, cái này tả Tiểu Nghiên cũng quá kiêu ngạo rồi, xuất khẩu liền tổn thương người. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định không dám cùng mọi người nói như vậy, nhưng là bây giờ nàng cũng là trưởng lão, hơn nữa còn có cái Thái thượng trưởng lão ở sau lưng nâng đỡ, cũng khó trách nàng sẽ lừa lối. Sắc mặt của Gia Cắt Thương Sơn trở nên âm trầm vô cùng, cuối cùng gọ má có giục một trận, lạnh lùng nói, "Tạ trưởng lão nói chuyện chú ý một chút, đừng miệng đầy phút phân." Gia Cắt Thương Sơn cũng là một người cao ngạo, hơn nữa tại Thiên Khải Tông thế hệ trẻ một mực đều là cường giả chi lưu, làm sao chịu được một cái hậu bối bắt nạt như vậy, hắn đương nhiên cũng phản kích. Người Tạ Tiểu Nghiên lúc này giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng làm sao cũng không tin ra Cắt Thương Sơn dám phản kích, bởi vì nàng trở thành trưởng lão sau ở Tạ ra địa vị trên phạm vi lớn kéo lên, coi như là Tạ chính thanh đều tự mình tiếp kiến nàng rồi, để cho nàng đắc ý đến độ quên chính mình là ai. Bất quá mặc dù tức giận, nhưng là Tạ Tiểu Nghiên cũng không dám động thủ, bởi vì nàng căn bản không phải là đối thủ của ra Cắt Thương Sơn. Người chờ ta." Tạ Tiểu Nghiên cười lạnh một tiếng, khinh thường giễu cợt nói, "Liên mười khối khoáng thạch đều thu thập không đủ phế vật, ngươi còn cũng mặt đứng ở chỗ này, để cho ngươi nhìn ta Tạ gia thất lý." Nói xong, Tạ Tiểu Nghiên trực tiếp rũ ra một đống lớn quáng thạch, đem bên chân nàng chất tràn đầy. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, bởi vì những quáng thạch này cái gì cần có đều có, quả thực là tùy thân bá khố. Sắc mặt của da Cắt Thương Sơn trở nên phi thường khó coi, hắn hàng tích chữ làm sao có thể cùng Tạ ra so với, cho nên khi chúng bị mất mặt. Nhìn thấy Gia Cắt Thương Sơn sắc mặt nhìn không tốt, chân mày Phương Nôn cũng không nhịn được nhăn với nhau, cái này Tạ Tiểu Nghiên quá mức rồi. Trước đó tả Tiểu Nghiên bởi vì song sinh lôi linh châu cùng Phương Nôn kết duyên, Khi đó nàng vẫn là rất tốt, nhưng là song sinh Lôi Linh Châu bị phá giải về sau, nàng lần nữa khôi phục cái này để cho người ta chán ghét, Phương Luân cũng không thích nàng. Rắc rưởi, Tả Tiểu Nghiên khinh thường cười lạnh một tiếng về sau, mặt đầy cao ngạo nhìn xem Phương Luân, cười lạnh nói: "Phương Luân, ngươi không phải là thiếu châu chấu thành sao? Nơi này khoáng thạch tùy ngươi chọn, châu chấu thạch tính cái gì, chỉ cần ngươi đem còn dư lại linh chi cho ta, như vậy ta liền để ngươi chọn 20 dạng." Tạ Tiểu Nghiên bộ dáng kia vênh giống như tại bố thí một con chó, để cho Phương Nôn càng thêm chán ghét. Gia Cắt Thương Sơn nhìn thấy, nhất thời buồn rầu cười khổ nói: "Phương trưởng lão chết cười." Tại hạ đi xuống trước, sẽ không quấy rầy các ngươi giao dịch. Chương 503, kiếm trận đáng sợ. Gia Cắt Thương Sơn lại cũng không mặt mũi ở lại, cái này Tả Tiểu Nghiên tiện tay liền làm ra nhiều mổ sắt như thế, còn tùy tiện phương luôn chọn 20 dạng, hắn làm sao còn không thấy ngại lại ở lại. Biết khó mà lui là tốt rồi. Tả Tiểu Nghiên khinh thường cười lạnh, liền ngay cả thần mục phàm đều là mặt đầy khinh thường, Gia Cắt Thương Sơn giận đến cả người run dậy, nhưng cũng chỉ có thể lão náo đi xuống đi. Chờ một chút. Phương luôn bỗng nhiên mở miệng, Gia Cắt Thương Sơn nhất thời sửng sợ, tất cả mọi người đều là sửng sợ. Phương luôn trịnh trọng kỳ sĩ đem nộ diễm linh chi bưng lấy đưa đến trước mặt Gia Cát Thương Sơn, khách khí túi người chào nói, Gia Cát trưởng lao năm đó đối với ta khá quan tâm, ngài muốn, cái này nộ diễm linh chi, coi như một khối khoáng thạch cũng không có, ta cũng phải cần đường, xin ngài lấy." Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Phương luôn lại có thể đem cái này vô cùng chân quý linh chi bạch miễn phí đưa ra ngoài, chẳng lẽ hắn Huyền Bình không luyện chế rồi? Gia Cát Thương Sơn cũng trận tròn mắt, kinh ngạc nhìn xem Phương luôn, trong mắt lóe lên một động. Hắn biết Phương luôn đây là đang cho hắn mặt mũi đây, mới vừa rồi bị Tiểu Nghiên như vậy làm nhục, vừa làm như vậy, cái gì mặt mũi đều trở về. Phương Nôn, ngươi dám?" Tạ Tiểu Nhiên thở hồn hển gầm nhẹ, lộ ra bị Phương Nôn bị chọc tức, dẫn đến đỏ bừng cả khuôn mặt cả người run dậy. "Ta làm sao không dám? Đây là bảo vật của ta, nghĩ cho người nào thì cho người đó, ngươi quản được sao?" "Muốn à? Câu ta à? Phương Nôn cười lạnh châm chọc, càng cho hơi vào hơn cho nàng muốn thổ hết rồi. Trên mặt tất cả mọi người không tự chủ được thoáng qua một nụ cười châm biếm, vừa mới nhìn thấy Tạ Tiểu Nhiên lớn lối như vậy, mọi người đều là lòng tràn đầy khó chịu. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Phương Nôn đem nàng bị chọc tức, mọi người không giải thích được liền sảng rồi. "Phương Nôn, đây là đang tìm cái chết!" Tạ Tiểu Nghiên thở hổn hển rít gào, sắc mặt của thần mộ phàm cũng biến thành vô cùng âm trầm, hắn không thể rút đao đem Phương Luân cho bổ. Phương Luân trong lòng giận dữ, trong mắt hơi híp, đáng sợ kia thần quang tử trong mắt lóe lên. Phốc. Tiểu Nghiên cùng thần mộ phàm trực tiếp bị chấn hộc máu bay rất ra ngoài, bọn họ ngàn vạn lần không nên liền không nên nhìn ánh mắt của Phương Luân, hắn cái kia mang theo trời sinh uy áp ánh mắt tuyệt đối để cho bọn họ tâm thần bị thương rồi. Hai người hộc máu bay ngược về sau, đều là hoảng sợ nhìn xem Phương Luân, trong mắt sợ làm sao đều không cách nào xóa đi. Đáng người số sao? Mọi người làm sao cũng không nghĩ đến Phương Nôn lại có thể bá đạo như vậy, mắt thần đều có thể tổn thương người, đây là thần gì công. Mỗi một người ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn, đều mang vẻ ngưng trọng rồi. Phương Nôn ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Tiểu Nghiên cùng Thần Mục Phàm hai người mặt đầy ván độc bỏ lại mấy câu lời đắc, trực tiếp ảo não đi rồi, bất quá Phương Nôn cùng mối thủ của bọn hắn coi như là kết sâu rồi. Phương Nôn khinh thường sĩ cười một tiếng, căn bản lười để ý bọn họ, trực tiếp cười ha hả đem Linh Chi đưa cho Gia Cát thương Sơn, cười nói: "Gia Cát trưởng lão, đa trước kia chiếu cố, cái này Linh Chi bất thành công ý, đừng bỏ." Các trưởng lão khác ánh mắt nhìn về phía Phương luôn cũng đều mang một vẻ kính nể, như vậy bảo vật chân quý lại có thể cứ như vậy trống đi, thoạt nhìn cũng là một người có tình nghĩa. Chuyện này, Gia Cát Thương Sơn cười khổ nói, Phương trưởng lao khách khí, trước đó không tính là cái gì chiếu cố, lễ vật này quá nặng. Gia Cát trưởng lão chớ khách khí, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngươi liền nhận lấy đi. Phương luôn cười đem linh chi nhét vào trong tay hắn. Gia Cát Thương Sơn thấy vậy, nhất thời bất đắc dĩ nhận lấy, bất quá hắn vẫn kiên quyết chứa thạch gian giới chỉ nhét tới. Phương trưởng lão nhận lấy đi, nếu không ta bất an trong lòng. Gia Cát Thương Sơn cười khổ nói, Phương luôn trong mày, chỉ đành phải cảm kích tiếp, Song Phương coi như là tất cả đều vui vẻ rồi. Bất quá Phương luôn trong lòng vẫn còn có chút buồn rầu, có như này khoáng thạch châu chấu thạch lại có thể không có, cái kia thật sự chính là buồn bực, bởi vì như vậy thì không thể đem Huyền binh luyện chế ra. Nhưng là hắn mới vừa đi xuống, Luyện Thần trưởng lão lại sắc mặt kính để nhìn xem Phương luôn. Phương trưởng lão có tình có nghĩa, buồn tọa bội phục, cái này châu chấu thạch ta có. Luyện Thần trưởng lão cười lớn, đi, chúng ta cái này liền đi luyện chế kinh ngạc mừng cười tiếng, liền chắp tay một cái, đi theo hướng sơn của hắn chạy trốn. Về phân vố lượng phong đỉnh những trưởng lão, mỗi một người đều không chịu tản đi, mặc dù linh chi không còn, nhưng là hiếm thấy mọi người tụ tập cùng một chỗ, ngược lại là có thể giao lưu con đường tu luyện, còn có trao đổi những bảo vật khác. Phương Luân cũng không quan tâm những chuyện đó, hắn đi theo luyện thần trưởng lão đi tới hắn Sơn cốc về sau, liền trực tiếp đem khoáng thạch giao tất cả cho luyện thần trưởng lão rồi. "Chờ đi, cần thời gian có chút lâu." Luyện thần trưởng lão mặt đầy nghiêm túc nói, tiếp theo trên người hỏa diễm tu ra, từng cục khoáng thạch liền ở trong tay hắn nhanh chóng tinh luyện. Luyện, luyện chế huyền quá trình vẫn là như vậy nước chảy mây trôi, Phương Luân nhìn một hồi về sau, cũng không để ý nữa. Phản chính cần thời gian rất dài. Phương Nôn đang rời xa phương hướng của hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu diễn luyện vũ kỹ của mình công pháp, dành thời gian tăng thực lực của mình lên. 3 ngày sau, ngay khi Phương Nôn mở mắt ra, liền thấy từng thanh phi kiếm giống như cự long trên không trung bay vọt. Mấy thanh phi kiếm này tổng cộng 108 thanh, mỗi một thanh đều giống nhau như lúc, về ngoài cổ xưa ba khí, mỏng như cánh ve. Tiếp theo phi kiếm này tốc độ cực nhanh, phong mang tất lộ, lực sát thương khẳng định vô ngời, đáng sợ nhất là thần ngờ ra lực, bùng khẳng định vô đáng sợ. Phương trưởng lao khoái máu. Luyện thân cười lớn. Mặc dù hắn mặt đầy mệt mỏi, nhưng lại khó nén hưng phấn trong lòng, hiển nhiên bộ này Tất Cầm Lối Hỏa Kiếm trận để cho hắn vừa lòng vô cùng. Phương Luân nghe vậy lập tức cắt vỡ bàn tay đem máu tươi hắt vơi đi ra ngoài, máu tươi chính xác nhỏ vào tất cả trong phi kiếm, phi kiếm nhất thời linh quang lớn chợt hiện. Ông, một đạo đáng sợ kêu khẽ chi thành, cái này 108 thanh Tất Cầm Lối Hỏa Kiếm liền cùng Phương Luân sinh ra cường đại liên lạc. Thật là giữ hán kiếm trận. Phương Luân ngạc mừng trợn hiện đến trận hại, quả là hung Phương Luân tin tưởng chính mình hai chém địch nhân đều sẽ vô cùng ung kiếm, ra. Phương luôn cười lớn chỉ một cái, cái này 108 thanh phi kiếm liền trên không trung điên cuồng xo động, bất ngờ tạo thành từng đạo kiếm quang, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Đáng sợ nhất là, phi kiếm này tạo thành kiếm trận, thế mà lại xuất hiện 7 con đáng sợ chi hung. Đó chính là Thất Cầm Lôi Hỏa kiếm trận kiếm hồn rồi. Luyện Thần trưởng lão kiêu ngạo mà nói, cái này kiếm hồn có thể theo sát hại trở nên mạnh mẽ, kiếm hồn càng mạnh kiếm trận lại càng đáng sợ, cho nên đây là bổn tọa tác phẩm đắc ý nhất rồi. Ha ha, ha thoải mái. Phương luôn hài lòng cười to, một vẫy tay một cái đem tất cả kiếm thẳng tiếp thu vào. Mặt đầy cảm kích hướng luyện thân trưởng lao chắp tay một cái nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Luyện thân trưởng lão mặt đầy sao cũng được khoát khoát tay, cười khổ nói, thật ra thì ta còn phải cảm ơn ngươi đây, luyện chế bộ kiếm trận này không chỉ để cho ta luyện khí kinh nghiệm tăng nhiều, hơn nữa còn sống nổi nhiều như vậy nội diễm linh chi, thỏa mãn. Ha ha ha. Phương Luân cùng hắn nhìn nhau, nhất thời cùng cười to lên lên. Chương 504, tông môn chi tranh. Lấy được thất cầm lôi hỏa kiếm trận về sau, Phương Luân liền hài lòng trở lại vô từ đầu đến cuối là ngoại lực, nhất định phải đem thực lực của mình tăng cường mới là vương đạo. Bất quá nghĩ Bế Quan khổ tu chính hắn bỗng nhiên buồn dầu phát hiện, hắn lại có thể lâm vào bình cảnh bên trong, tu vi chẹt làm sao cũng không thể động đại rồi. Đối với bình cảnh Phương Luân là gặp được mấy lần, không có chỗ nào mà không phải là bởi vì tăng ra tu vi quá nhanh mà đưa đến, mặc dù cuối cùng đều sẽ không giải thích được biến mất, nhưng lại cũng để cho hắn rất buồn rầu. Chuyện gì xảy ra, không phải là xài thời gian một tháng đánh chắc căn cơ rồi sao? Phương Luân trong lòng kinh ngạc vô cùng, bất quá hắn vẫn không tin tà, vẫn bế quan ngồi tính tọa, dự định cứng rắn bình cảnh này cho mài mòn. Nhưng khi hắn bế quan 1 tháng vẫn là không có chút nào tiến thêm về sau, Phương Luân nhất thời cười khổ buông tha. Bình cảnh loại này buồn dầu chật thái, làm sao đều không cách nào đột phá. Chẳng lẽ lại muốn đi ra ngoài vùng lòng một cái? Phương luôn buồn dầu cười khổ, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân chuyển tới, để cho Phương luôn sửng sợ. Phương luôn trưởng lão có ở đây không? Một cái giọng nữ em thai chuyển tới. Chuyện gì? Phương luôn uy nghiêm đạo. Ngoài cửa giọng nữ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Nô tỳ phụng mệnh Thái thượng trưởng lão tới, Thái thượng trưởng lão nói, Thất đại tông trưởng lão giao lưu hội tại Thanh hành, nếu như Phương trưởng lão có rảnh rỗi không ngại cùng đi nhìn một chút, cho ta Thiên cũng là tốt đẹp." Trưởng lão giao lưu hội Phương Luân sững sờ, buồn rầu lẩm bẩm, chỉ sợ là Vũ Lực khoe khoang đại hội đi. Suy nghĩ lung tung một trận về sau, Phương Luân thẳng nhiên nói, "Biết rồi, ta sẽ đi, ngươi trở về nói cho Thái thượng trưởng lão." "Vâng," nô tỳ cáo lui. Thị nữ kia lập tức liền đi. Phương Luân lần nữa điều tức một trận về sau, trực tiếp đứng dậy hướng Tông chủ Phong Phương hướng chạy trốn. Tông trên chủ phong đã sớm có hơn 10 cái trưởng lão chờ ở nơi nào, trừ ra các Thương Sơn ở ngoài, Tạ Tiểu Nghiên cùng Thần Mục Phàm cũng tại. Ồ, làm sao đều là trẻ tuổi trưởng lão? Phương Nôn nhất thời kinh ngạc lẩm bẩm lù bù, bất quá hắn vẫn xe chạy quen đường hướng mọi người chào hỏi chư tạ tiểu nghiên cùng thần mục phạm ở ngoài, các trưởng lao khác đều là Nhật Tình hướng Phương luôn chào hỏi. Gia Cắt Thương Sơn càng là tự mình tiến lên đón, cười nói, vốn là cho rằng Phương trưởng lao quá bận rộn sẽ không tới, không nghĩ tới lần này Phương trưởng lão lại có thể cũng cùng đi, chúng ta thật đúng là vinh hạnh hết sức rồi. Gia Cắt trưởng lão khách luôn cười nói, cái này giao lưu gì sẽ tới đấy là chuyện gì xảy ra? Cái này thật ra thì chính là một cái long tranh hổ đấu đại hội. Gia Cắt Thương Sơn cười lạnh nói, bảy đại tông các thái thượng trưởng lão từng người đều biết thực lực của đối phương, bất quá đối với đối thủ có hay không muốn lên cấp tiềm lực trưởng lão. Bọn họ liền muốn thông qua cái này đại hội khám phá ra, muốn nhìn một chút có thể xuất hiện hay không thái thượng trưởng lão một dạng nhân vật, đúng không? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ra Cắt Thương Sơn sững sở, tiếp theo cười lớn, "Đúng, chính là ý tứ như vậy. Những người này thật sự chính là ăn no dỗi việc." Phương Luân khinh thường cười lạnh, đồng thời âm lén quét nhìn một cái Tạ Tiểu Nghiên cùng thần bộ phàm. Hai người này dẫn đến cả người run rẩy, nhưng lại không dám cầm Phương Luân thế nào, chỉ có thể trong tối đoán độc trận mắt nhìn Phương Luân. Rất nhanh, chủ La Thiên Đạo liền ồn ào đi ra. Giá mặt chủ, tất cả mọi người rất cung kính hành lễ. Vương Nuân cũng không dám tỏ ở, thực lực của La Thiên Đạo này sâu không lường được, để cho hắn không thể không tôn kính. Các vị khách khí, La Thiên Đạo mặt đầy ấm áp mỉm cười, tràn nhiên nói, lần này là vì chúng ta Thiên Khải Tông làm vẻ vang, thậm chí quan hệ đến một chút lợi ích phân phối, mọi người nhất định phải đem hết toàn lực. Hiểu được. Tất cả mọi người lần nữa ưng thuận. Được. La Thiên Đạo hài lòng mà nói, vì phòng ngừa Thiên Mệnh Thần cũng cùng Hắc Hạt Thần Tôn an toán, lần này bổn tông chủ tự mình dẫn đội, đi thôi. Tại tất cả mọi người sửng sốt một chút trong lúc đó, La Thiên Đạo bay thẳng lùi chạy ra ngoài, mọi người vội vàng đuổi theo, một đường hướng truyền tống trận chạy trốn. Thông qua mấy lần truyền tống về sau, mọi người ở cách Thanh Lôi các người gần nhất đế quốc dừng lại, tiếp theo nhanh chóng hướng Thanh Lôi các nào tới. La Thiên Đạo đang lúc phi hành, đột nhiên xuất hiện ở bên người Phương Luân, tựa như cười mà không phải cười đánh giá từ trên xuống dưới Phương Luân. "Tông chủ có gì phân phó?" Phương Luân kinh ngạc hỏi. "Phân phó không dám nhận." La Thiên Đạo cười khổ nói, "Chỉ là muốn cầu Phương trưởng lão một chuyện." "Tông chủ xin nói thẳng." Phương Luân nhíu mày nói, "Ta biết ta cháu trai kia La Minh Húc đã từng từng đắc tội Phương trưởng lão, xin Phương trưởng lão tha hắn một lần." La Đạo mặt đầy trịnh nói, "Chỉ cần Phương trưởng lão chịu tha hắn một lần." Như vậy Buồn Tông nhất định dâng lên trí bảo cảm tạ. Phương Luân nghe vậy nhất thời cười một tiếng, "Tông chủ thật sự là khách khí, lâu như vậy sự tình ta đều phải quên mất, ta cũng không bị tổn hại gì, tại sao cái gì đi hận, chuyện của ta cùng La Minh Húc coi như là xóa bỏ." Thật không? La Thiên Đạo kinh ngạc vui mừng trận to mắt. Lam Vương Luân chỉnh trọng kỳ sự gật đầu, La Thiên Đạo mới hài lòng cười lớn, cảm kích nói, "Phương trưởng lão lòng dạ rộng rãi, thật sự là để cho Buồn Tông bội phục, liền tính La ra chúng ta thiếu ngươi một cái rồi." Vậy thì tốt quá. Phương Luân hài lòng cười, cùng Lam Minh Húc tranh đấu thật ra thì cũng là một chuyện nhỏ. Hơn nữa, Phương Luân chưa bao giờ thua thiệt qua, hiện tại lại tiếp tục nhìn xem, giống như cháu đi thăm ông nội tranh đấu chút nào để cho Phương Luân không nhắc lên được trả thù hứng thú. Hiện ở nơi này một cái có cũng được không có cũng được cựu nhân đổi tới một người tỉnh, Phương Luân còn là vô cùng hài lòng. Bàn xong xuôi hết thảy, La Thiên đạo hài lòng tại phía trước dẫn đường, mọi người chạy thẳng tới thanh lôi các mà đi. Nơi này cách cách thanh lôi các đã không xa, Thất Đại tông bất kỳ một cái nào tông môn cũng không dám đem mình chuyển tông trận để cho người ngoài sử dụng, cho nên mọi người chỉ có thể bày qua. các tại một mảnh khổng lồ trong chậu đất, cái này lòng diện tích vô cùng rộng rãi chỉ sợ có một cái thiên khải sơn mạch rộng như vậy. Hơn nữa thanh lôi các phía trên thường xuyên là một trận mây đen giập trời, làm cho người ta vô cùng cảm giác bị đèn nén, cái kia khủng bố thiên lôi còn bất chợt bổ xuống, bị trận pháp hấp dẫn đến trên mặt đất. Chậc chậc chậc, cái này mâm mà không phải là bị thiên lôi bổ đi ra ngoài chứ? Phương Luân âm thầm khiếp sợ. Người Thiên Khải tông mới vừa đến gần thanh lôi các, một cái thanh ý lão giả liền mang theo mấy trăm người xuất hiện ở trước mặt mọi người. La quỷ, lúc này tại sao là ngươi tên khốn kiếp này tự mình dẫn đội? Chẳng lẽ còn sợ các ngươi những trưởng lão này không biết đường hay sao? Ha, ha, ha. Thanh ý lão giả cười lớn. La Thiên đạo khẽ mỉm cười, chắp tay một cái nói: người lão tiểu tử này, ta là nhiều năm không gặp, muốn tới xem ngươi một chút chết chưa." "Ha ha ha, ngươi chết ta cũng sẽ không chết." Thanh Ý lão giả cười lớn, hai người lộ giả vô cùng quen thuộc. Hàn Huyên một trận về sau, Thanh Ý lão giả cười nói: "Đi thôi, người của những tông môn khác đều đến, đến rồi, chúng ta vào đi thôi." Chương 505, nệm tụ cầu. Phương luôn đám người được an trí đến bên trong thanh lôi các, long chảo bên trong là một mảnh liên miên không dứt thành thị, bên trong phồn vinh vô cùng, thực cũng đã đám người Phương Luân mở rộng tầm mắt cuối cùng tại trong thành phố trong thành một mảnh bên trong khu cung điện, đám người Phương Luân coi như là giàn xếp xuống, cũng nhìn được những tông môn khác đội ngũ, mọi người từng người hàn huyên, nhưng lại không có bao nhiêu hảo ý. Phương Luân nghỉ ngơi một trận, nhàm tản liền tự mình ở trong thành đi dạo, rộng lớn đường phố người đi dày đặc, để cho Phương Luân tâm cũng hơi thỏa mãn lên. Người trung quy là sinh vật quân cư, thường xuyên bế quan để cho Phương Luân tâm tính thờ ơ, nhưng là đi tới địa phương náo nhiệt luôn là rất thoải mái. Hắn một đường đi về phía trước, hai bên người đi đường nhìn thấy trang phục của hắn về sau, trực tiếp liền vọt đến một bên, căn bản không dám cùng hắn áp sát quá gần. Lao Trượng Cái này lục buồn thảo bán thế nào?" Phương Luân bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, tại trước mặt một cái gian hàng theo miêu hỏi. Buôn bán linh thảo chính là một lão giả tóc bạc hoa dâm, lão giả này khí tức mịt mở, bất quá Phương Luân liếc mắt cũng có thể thấy được hắn là cao thủ cấp bậc huyền minh ngũ tông. Lão giả này nhìn thấy khí tức trên người của Phương Luân đáng sợ về sau, liền vội vàng cười híp mắt nói, "Tiền bối nếu như yêu cầu, như vậy chỉ cần trăm vạn cực phẩm linh thạch liền có thể." Phương Luân khinh thường cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn đứng dậy liền đi, linh thảo này mặc dù không tệ, nhưng là tuyệt đối không đáng đồng tiền, lão giả này hiển nhiên là đòi hỏi nhiều đây. Phương Non mới không có ngu như vậy nói nhảm với hắn này. "Ai, tiền bố chớ đi a, linh thảo này tại những địa phương khác cũng không có bán a, 100.000 cực phẩm linh thạch như thế nào? 3 vạn cũng được a." Không để ý lão giả ở sau lưng hối tiếc lớn tiếng kêu, Phương Non mỉm cười tiếp tục đi dạo, bất ngờ mua một chút bạn xứ đặc sản bảo vật, cũng coi như không có uổng phí tới rồi. Đông nhiên phía trước xuất hiện rối loạn tương mừng, Phương Non nhướng mày một cái, nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, hắn bản năng không thích. "Đi mau, chúng ta thanh lôi các nhất mỹ nữ An Kỳ Nhi muốn ném tú cầu chọn phu đây, chúng ta đi qua không chừng còn có cơ hội." An Kỳ Nhi bực nào người cao ngạo, thế mà lại ném tú cầu chọn phu. Nàng không phải đã nói cả đời không gả, chỉ đuổi theo cầu võ đạo định phong sao? Còn không phải là Diêm Văn Hoang ép, tên kia ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mẽ địa vị cao, sống sở sở buộc An Kỳ Nhi gả cho hắn, An Kỳ Nhi dẫu có chết không theo, lúc này mới làm ra một màn như thế đây. Đám người nghị luận ầm ĩ ngược lại khiến phương luôn sững sờ, nguyên lai là một cái bức hôn kết mục, lại tinh tế nhìn sang. Phía trước chính là buồn thành đường cái phồn hoa nhất, chỉ cần đường phố liền có rộng mấy chục trượng, lúc này đã lấn nước chảy không là rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về đường phố cảnh tiểu lầu trên lầu ba một nữ tử, cô gái này áo trắng như tuyết, bộ dáng tuyệt đẹp, cái kia lung linh thích thú dáng người, ý như là chim non nép vào người, càng làm cho tất cả nam nhân huyết mạch phùng trương. Rồi một cái tuyệt thế giai nhân. Phương luôn khẽ mỉm cười, ngược lại là đứng ở cách đó không xa nhìn lên náo nhiệt tới. Làm sao còn không ném tú cầu a, vứt cho ta, ta có thể cho người hạnh phúc. Vứt cho ta, ca khí đại vả hảo. Ha ha ha. Đám người từng trận xôn xao, từng cái nam tử như sói đói để cho An Kỳ Nhi đôi mi thanh tú không tự chủ được chung một chỗ. Nang mạng ở trong đám người tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt lại có thể đặt ở trên người Phương Luân. Những người khác là một mặt đói bộ dáng của sói, chỉ có Phương Luân mặt đầy thờ ơ, khí độ nghiêm nhiên chính hắn mỉm cười đang xem náo nhiệt. Nhìn lại trên người hắn Thiên Khải tông trưởng lão phụ sức, An Kỳ Nhi càng là ánh mắt sáng lên. "Alo, người còn ném không ném?" Một cái không nhịn được giọng nam đột nhiên truyền khắp toàn bộ đường phố, mọi người nghe tiếng nhìn sang, nhất thời phát hiện là phía trước đám người một người nam tử. Nam tử này đẹp trai mười phần, bộ dáng tao ba vô cùng, nhìn một cái chính là nữ tử thích nhất cái loại này mặt trắng nhỏ loại hình. Bất quá khí tức trên người hắn kia người, tuyệt đối với không là bình thường túi rơm. Đáng tiếc trên mặt cười tà lại phá hư hình tượng của hắn. Là Diêm Văn Hoán, cái tên này thật đúng là bá đạo. Bá đạo thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám chừng hắn à? Hắn chính là chúng ta thanh lôi các trẻ tuổi nhất thiên tài Trường lão, tuổi gần trăm tuổi liền lên cấp Thôn Thiên Vũ Linh chi cảnh, bối cảnh thâm hậu lắm. Đám người nhỏ giọng nghị luận, Diêm Văn Hoán không chỉ không giận, ngược lại thì dương dương đắc ý. Phương luôn nhìn thấy nhất thời bật cười, trong năm tiến vào Thôn Thiên Vũ Linh chi cảnh, cũng liền một phàm cái loại này đẳng cấp tài, tại người khác xem ra rất lợi hại, theo Phương Luân không đáng nhất tới. Các ngươi đều cho buồn nghe, ai dám tiếp án Kỳ Nhi tu cổ? Ta liền đem trên người hắn xương cốt một cây một cây bóp vỡ, hiểu không? Diêm Văn Hoán thanh âm bá đạo lần nữa chuyển tới. Đám người đều là giận dữ, nhưng là mỗi một người cũng không dám lên tiếng, ngược lại thì không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Bọn họ đều là người thanh lưu cát, căn bản không dám trêu chọc Diêm Văn Hoán. Mặc dù nhìn thấy như thế nữ tử nũng nịu bị cướp đoạt đi bọn họ đều khó chịu, nhưng là ai sẽ cầm mạng nhỏ mình đi chơi? Ha ha ha, thứ thời là tốt rồi. Diêm Văn Hoán hài lòng cười to, ánh mắt kia di chuyển nhìn về phía sắc mặt tái nhợt An Kỷ Nhi, cười ta nói, "Bảo bối An Kỷ Nhi, mặc dù bọn tọa đáp ứng để cho ngươi ném tú cầu, Nhưng là ngươi cảm thấy có người dám tiếp sao?" An Kỳ Nhi thân thể đung đưa một trận, trên mặt thoáng qua một chút tuyệt vọng, lại nhìn thấy phía dưới Nguyên Lai lửa nóng ánh mắt trở nên né tránh, nàng thì càng thêm tuyệt vọng. Những thứ này bình thường đem nàng phong làm nữ thần nam tử, từng cái tại thời khắc mấu chốt liền không được việc rồi, tất cả đều là con rùa đen giúp đầu. "Nhanh ném." Diêm Văn Hoán chợt quát một tiếng, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, An Kỳ Nhi càng là sắp bị sợ khắp rồi. Phương Luân khẽ cười, cũng không tính xen vào việc của người khác, cái này ba cấp nữ mục, theo Phương Luân chỉ là một trò chơi thôi. Tâm tính của hắn đã sớm không ở nơi này, loại nam nữ bất hòa bên trên ở lại chơi, nhìn cái gì đều không thèm để ý. An Kỳ Nhi trong lòng hốt hoảng trong mắt dương dương, bất quá trong lúc vô tình quang đến Phương Luân cái kia lộ vẻ cười đôi mắt, lại bản năng trong lòng nhất định. Chết thì chết đi. An Kỳ Nhi trực tiếp đem tú cầu hất một cái, phía dưới một trận xôn xao, mọi người liều mạng né tránh, rất sợ tú cầu đập phải chính mình bị Diêm Văn Hoán ghi hận. Phương Luân vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng là cái kia tú cầu lại thẳng tắp hướng hắn tới, hơn nữa nhanh chuẩn xác vào trong lực của hắn. Phương Luân nhướng mày một cái, cũng không có lập tức đem cầu vứt bỏ. Ừ, tiếp tục. An Kỳ Nhi mặt đầy ngạc nhiên, nhưng là hiện trường nhưng là cả kinh, người người kinh ngạc nhìn về phía Phương Luân, Diêm Văn Hoán càng là cao mày cười lạnh đi tới. "Thiên Khải Tông." Diêm Văn Hoán liên tục cười lạnh, "Ta tưởng là ai chứ?" Nguyên lai like là Thiên Khải Tông mới tấn trưởng lao Phương Luân, gần nhất danh tiếng nhưng là rất thăng hoa, ngươi dám cùng ta cướp nữ nhân? Phương Luân khẽ miệng khẽ động, cũng không nhìn hắn cái nào, tại An Kỳ Nhi mặt đầy cầu cứu nhìn chăm chú thản nhiên nói, "Cô nương ngươi sai lầm rồi, tại hạ nhưng vô tình tiếp tu cậu, vẫn là lại ném một lần tốt." Chuyện này, An Kỳ Nhi thân thể lay động một trận, nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Ha, ha, ha. Diêm Văn Hoán hưng phấn cười lớn, "An Kỷ Nhi, ngươi nghe được chứ? Người ta không dám nhận, ngươi liền là của ta, ngươi cảm thấy ngươi chạy sao?" Chương 506, không sợ trời không sợ đất. Nhìn thấy Diêm Văn Hoán ngang ngược cản rỡ, Phương Luân bản năng chau mày, bất quá vẫn là trực tiếp đem Tú Cầu vây trở về An Kỷ Nhi trên người. Hắn mặc dù khó chịu, nhưng là vì một cái nữ nhân xa lạ đấu khí thật sự là ảnh hưởng tâm tình, cho nên Phương Luân vẫn như cũ mặc kệ. An Kỷ Nhi tuyệt vọng nước mắt chạy xuống, Phương Luân tâm như bản thạch làm như không thấy, xoay người liền muốn rời đi. Diêm Văn Hoán lòng cười to. Rất tốt, Phương Luân ngươi cũng không gì hơn cái này, người ta nói ngươi không sợ trời không sợ đất, đi tới chúng ta thanh lôi các còn không phải là phải cho bốn tọa túi đầu. Ha ha ha. Đây chính là Thiên Khải Tông Phương Luân. Làm sao nghe nói liền hắc hặc thần tôn đều ở trên người hắn bị thua thiệt? Làm sao có thể? Nhất định là người của Thiên Khải Tông tự biên tự diễn đây, ngươi không thấy tiểu tử này tại chúng ta Diêm thiếu trước mặt không dám lên tiếng à? Nhìn một cái chính là một cái liệt dương hàng, Diêm thiếu lúc này danh tiếng xuất tận. Không ra một ngày, chúng ta Diêm thiếu chân đạp Phương Luân tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Đám người nghị luận ầm ĩ. Phương luôn khinh thường sĩ cười một tiếng, tiếp tục ung dung đi về phía trước, giống như sau lưng một trận chó sủa, lười để ý. Diêm Văn Hoán một trận nổi nóng, hắn khinh thường hừ một bãi nước miếng, trực tiếp cười lạnh nói, "Phương trưởng lao đi thong thả à, không tiễn." Đúng lúc này, bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ, nhanh chóng hướng An Kỳ Nhi chạy trốn, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người nàng. "Tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây, ngươi đi mau, nơi này không phải là địa phương ngươi có thể tới." An Kỳ Nhi sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Mọi người nhìn, Nguyên Lai nhất cá mặt như la lị khí chất ngự nữ tử đứng ở An Kỳ Nhi bên người, lo lắng nói: vậy bị cái này Diêm Văn Hoán như thế bức bách, ta làm tỉ tỉ nhìn thế nào đi xuống, cho nên ta làm sao đều phải qua tới bảo vệ ngươi, cho dù chết cũng muốn ở chung một chỗ. Ồ, còn có một cái mỹ nữ tỉ tỉ, ha ha ha, ta Diêm Văn Hoán có phúc phần, lại có thể hoa tỉ buổi chơi với nhau. Diêm Văn Hoán hưng phấn cười lớn. Nam mơ, cô gái kia tự hồn hỗn hện chắc mắng, người Vương bắt đàn này, ta an nhiên cho dù chết cũng sẽ không để em gái ta gả cho ngươi. An nhiên. Phương luôn trong đám người đi ra sau lại ngừng lại, tao mày nhìn, lại là thật là An nhiên. Nguyên lai An Kỳ Nhi là em gái nàng, ta nói làm sao lại họ An đây? Phương luôn khoẻ miệng kéo ra vẻ mỉm cười. Lúc này An Nhiên mặt đầy tức giận ngăn ở An Kỳ Nhi trước mặt, đem con chim nhỏ này đi theo người muội muội bảo vệ, nhưng là Diêm Văn Hoán lại không núc ních chút nào giận, ngược lại thì tại An Nhiên, cái kia nóng này trên thân thể mềm mại có nhìn. Chập chậc chậc, vóc người nhất lưu, bộ dáng càng là tuyệt đẹp, ta thích, ha ha ha. Diêm Văn Hoán hưng phấn cười lớn, nam nhân xung quanh đều lộ ra thần sắc âm mộ. An Nhiên sắc mặt trắng nhận, thở hồn hển nói, "Khốn kiếp, ngươi dám em gái ta, ta liều mạng với ngươi." Liền ngươi chút thực này. Hôm nay chỉ em gái các ngươi đều là của ta, ha, ha, ha. Diêm Văn Hoán nói, trực tiếp hưng phấn hướng chị em gái các nàng nào tới, hiển nhiên là không muốn lãng phí thời gian nữa rồi. An Nhiên cùng An Kỳ Nhi một trận tuyệt vọng, lấy tu vi của các nàng căn bản là không chống thoát, chỉ có thể trợn mắt nhìn Diêm Văn Hoán nhanh như tia chấp đến gần. Nhưng là ngay khi Diêm Văn Hoán nhanh bắt được hai nàng, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một cước trực tiếp đá vào trên người Diêm Văn Hoán. Phanh! Sau một tiếng vang chấm thấp, Diêm Văn Hoán không có lực phản kháng chút nào bị đập vào trong đám người, đau đến hắn tê dâng toét miệng thảm. Ai? Ai dám đánh lén bọn điếu, không muốn sống đúng không? Diêm Văn Hoán thở hổn nhìn sang, nhất thời khiếp sợ phát hiện lại là Phương Non. Những người khác cũng là sửng sở, không nghĩ tới Phương Luân Thế mà lại đột nhiên ra tay. "Phương Luân." An Nhiên kêu lên một tiếng, trên mặt dâng lên từng tiếng ngạc nhiên. Phương Luân khẽ mỉm cười, tùy ý nói, "Đã lâu không gặp." Nguyên Lai like bọn họ nhận biết, dáng người bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Bất quá An Nhiên lại có chút kỳ quái, kinh ngạc hỏi, người làm sao lại cứu ta?" Dù sao cùng nhau xuất sinh nhập từ qua, một cái nhấc tay mà thôi." Phương Luân cười lạnh nói, "Hơn nữa trọng yếu nhất, ta xem cái tên này khó chịu, muốn mượn cớ tát hắn." "Bá khí." Đám người hít vào một hơi, lại giám tại thanh các bạn thủ rút diêm văn hoán. mọi người đều bị Phương Luân trấn kinh. Quả nhiên là liền hắc hắc thần tôn cũng dám chọc nhân vật. An Nhiên che miệng cười một tiếng, đây mới là Phương luôn đây, đồng thời nàng trong lòng cũng là vô cùng tăng kích. Khốn kiếp, ngươi dám động ta, bổn tọa chơi trên ngươi. Diêm Văn Hoán thở hổn hển gào thét, trên người bùng nổ đáng sợ lôi điện, trực tiếp tạo thành một cái lôi cầu hướng Phương luôn đánh rất tới. Đám người xôn sao, mỗi một người đều sợ đến liều mạng lui về phía sau, Diêm Văn Hoán lôi đạn vô cùng kinh khủng, loan thoáng mang theo một loại diệt địa khí tức, cũng không do bọn họ không kiếp sợ. Phương luôn cẩn thận. An Nhiên trêu lên một tiếng, sau lưng nàng An Kỳ Nhi càng là lòng tràn đầy phấn Phương Luân đột nhiên hướng phía trước vọt một cái, căn bản không nhìn Diêm Văn Hoán lôi điện, đột nhiên ra tay. Diêm Văn Hoán lôi điện đánh rết ở trên người Phương Luân, tất cả đều bị hắn hấp thu chuyển hóa, không có chút nào có thể tổn thương đến hắn. Ngược lại thì Phương Luân đột nhiên ra tay một cánh, trực tiếp rút ở trên mặt Diêm Văn Hoán, phịch một tiếng Diêm Văn Hoán liền tiêu thảm bay rất ra ngoài. Chờ đến hắn lúc dừng lại, mọi người dối rít không khỏi tức cười, cái này Diêm Văn Hoán một hấp đẹp rằng đã sớm bị Phương Luân quét bay. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, mặt của Diêm đã sớm sưng trở thành đầu heo, cũng không còn cái đó phong độ nhanh nhẹn nhẹ. Bùm, đuổi là ta. Diêm Văn Hoán đọc nhấn rõ từng chữ không rõ ràng ghê, càng làm cho tất cả mọi người không nhịn được cười như điên, hắn răng không còn liền miệng đầy lẫn rõ, nhìn xem thật sự là để cho người ta buồn cười. An Nhiên An kỷ Nhi cũng là không nhịn được mỉm cười, nhìn thấy không ai bị nổi Diêm Văn Hoán như thế, các nàng đương nhiên là cao hứng vô cùng. Phương Luân khẽ mỉm cười, khinh thường nói, "Biến, không còn lần ta cũng sẽ không thủi hạ Lưu tình rồi." Phương Luân cái kêu bá đạo ánh mắt chừng một cái, Diêm Văn Hoán kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài, lần nữa há mồm liều mạng hô máu. Tê. người hít ngược một hơi khí lạnh, đây là cái gì đáng sợ bí Bọn họ thanh lôi cấp đệ nhất thiên tài lại có thể bị một cái ánh mắt chừng bay, đám người thật sự là khiếp sợ tại chỗ. Diêm Văn Hoán cũng là đầy mắt hoảng sợ, nhìn xem Phương Luân thật giống như gặp quỷ, liền lăn một vòng hướng xa xa chạy đi, vừa tẩu biên một mồm miệng không rõ hết, "Phương Luân, ngươi chờ ta." Ha ha ha. Đám người lại là một trận cười ầm lên, nhất thời để cho xa xa Diêm Văn Hoán giận đến muốn thổ huyết, hình tượng a. Toàn bộ hỷ, trong lòng hắn đối với Phương Luân oán hận cũng là càng ngày càng sâu rồi, Chỉ để nhớ kỹ Phương Nôn. An Nhiên lôi kéo An Kỳ nhi nhảy xuống, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, mặt đầy cảm kích nói, "Phương Luân, tạ." Đàng Tạ Phương công tử. An Kỳ Nhi mặt đầy thẹn thùng hành lễ, nhất cử nhất động tràn đầy tiểu thư khuê các phong độ, để cho mắt người đều không rời ra. Không cần. Phương Luân Sao cũng được hoát khoát tay, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ một chút. An Nhiên An Kỳ Nhi cười trực tiếp đuổi theo. Chương 507, đưa tới cửa con dâu. Trong thành nhất tiểu lầu sang trọng bên trên, Phương Luân tại lầu 2 gần cửa sổ bên trên mà ngồi, hướng về phía đầy bàn rượu ngon thức ăn ngon từ từ thưởng thức. Bất quá trong mắt hắn lại thoáng qua một chút bất đắc dĩ. cái này An Nhiên cùng An Nhi lại có thể đi theo hắn, để cho hắn buồn bực không thôi. Phương Luân bộ biểu tình này có được hay không? An Nhiên che miệng cười một tiếng, trêu kẹo nói, chị em chúng ta nếu là không đi theo ngươi, chỉ sợ một cái liền bị Diêm Văn Hoán bắt đi, ngươi là tốt rồi người làm tới cùng nha, để chúng ta đi theo ngươi một đoạn thời gian." Phương Luân Sao cũng được gật gật đầu nói, "Được rồi, tùy các ngươi, đi theo ta cũng đừng cản trở là tốt rồi, chờ đến lần này giao lưu hội kết thúc ta thuận tiện đem các ngươi mang đi ra ngoài." Đa tạ. An Nhiên mép miệng cười một tiếng, "Cảm tạ tuông công." An Kỳ Nhi cũng là mặt đầy thẹn thùng nói, Phúc. Phương Luân trực tiếp rượu trong miệng mình nôn phun ra ngoài, thật may không có đối với hai nàng phun, nếu không liền buồn bực. Khắc cụ. Phương Luân ho kịch liệt lên, hắn bị An Kỳ Nhi hù dọa, nàng lại có thể trực tiếp kêu tướng công, đây cũng quá để cho người ta buồn bực rồi. An Nhiên che miệng cười một tiếng, An Kỳ Nhi một mặt chuyện đương nhiên nói, dĩ nhiên, ngươi nhận ta tu cầu, ta chính là người của ngươi rồi, đương nhiên phải gọi tướng công. Nhìn xem mặt đầy quật cường ngăn trở, Phương Luân đau cả đầu, cười khổ nói, tú cầu là chính ngươi đập cho ta, không tính toán gì hết, ngươi cũng đừng để tâm vào chuyện vụ vặt rồi. Không được, Thượng Tiên để cho ngươi làm ta tướng công, ta cả đời tất cả nghe theo ngươi. En chồm mặt đầy quả tường, lại thẹn thùng vô cùng hướng Phương Luân tựa sát qua tới, thậm chí thật chặt ôm lấy cánh tay của Phương Luân. Cảm nhận được trên cánh tay chuyển tới kinh người xúc cảm, Phương Luân có chút lúng túng, buồn rầu nhìn về phía An Nhiên, ngươi liền không muốn nói chút gì. Nói cái gì? An Nhiên giả bộ ngu nói, em gái ta Tú cầu ngươi cũng nhận, ngươi đương nhiên đến phụ trách tới cùng rồi, vô luận mang nàng trở về làm châu lẳng ngựa đều tốt, nàng đều là người ngươi rồi. Ừm, tỷ tỷ cũng đồng ý. An Kỳ như gà con mổ thóc gật đầu một cái. Phương Nôn cười khổ một hồi. Đối với cái này An Kỳ Nhi hắn là không sinh được chán ghét, nhưng là để cho hắn cư như vậy thu xuống một người đẹp, mặc dù trong lòng vui mừng nhưng là hắn lại không có thói quen. Nhìn xem buồn dầu Phương Nôn, An Nhiên ác thú vị nháy nháy mắt nói, "Phương Nôn, nếu không ngươi đem ta cũng thu chứ?" Nói xong, nàng liền ôm lấy Phương Nôn cái tay còn lại cánh tay, mẹ nheo một lúc sau, trêu ghẹo nói, "Thế nào, người ta rất có thành ý nha." Phương Nôn trợn mắt một cái, tránh thoát ngực của hai nàng về sau, mới nghiêm túc nói, "Đừng làm ổn làm ổn, ta không thích nữ nhân, ta thích nam nhân." Ồ. Phi phi phi. An Nhiên mặt đầy chán ghét vẻ ra, ác tâm nhìn xem Phương Nôn. Cả người nội ra gà đều nổi lên. Phương Nôn ám cười một tiếng, bất quá An Kỳ nhi ngược lại là không có chút nào tin, ngược lại thì mặt đầy u uất nhìn chằm chằm Phương Nôn, giống như bị vứt bỏ nàng dâu nhỏ. Phương Nôn một trận khổ não, cuối cùng chỉ có thể làm như không thấy ánh mắt của nàng rồi, tự mình uống rượu. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, cái này giao lưu hội về sau, nhất định phải mau chóng đem các nàng đưa đi. Đúng lúc này, hai nữ một nam đi lên từ lâu, Phương Nôn nhìn một cái nhất thời kinh ngạc, nguyên lai là lãnh vô hối cùng thư tiêu. Mặc dù hai nàng che mặt, nhưng là Phương Nôn liếc mắt liền nhìn ra là các nàng Hai nàng đi theo phía sau một cái nam tử áo đen, nam tử này bộ dáng trẻ tuổi khí độ nghiêm nhiên, thần sắc càng là cao ngạo vô cùng, khí tức thật lớn vô biên, xem ra là một cao thủ. "Lưu Tâm Viễn, ta đã nói rồi, ngươi chớ theo ta." Thư Tiêu không nhịn được nói. Ánh mắt của Lãnh Vô Hối cũng là vô cùng không nhịn được, bất quá cái đó Lưu Tâm Viễn ngược lại là không cần mặt mũi mà cười cười nói, "Hai vị sư muội không nên khách khí, ta đáp ứng Tích Hàn chân nhân phải chiếu cô thật tốt các ngươi, đương nhiên phải đi theo." Thư Tiêu giận đến muốn mắng người, bất quá ánh mắt của nàng sau khi nhìn thấy Phương Non, nhất thời sáng lên. "Phương Non, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thư Tiêu kinh ngạc hỏi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía An Nhiên cùng An Kỳ Nhi. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là một cách tự nhiên hướng Phương Luân đi tới, Lãnh Vô Hối cũng là kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, trực tiếp bước nhanh hướng Phương Luân đi tới. Các người cũng tới, ngồi. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp đưa tay chỉ một cái, hai nàng liền cười ngồi xuống. Cái kia sắc mặt của Lưu Tâm Viễn nhất thời âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Phương Luân, không nhịn được nói, hai vị sư muội, vị này là ai vậy? Thư Lãnh Vô Hối không nhìn thẳng hắn, Phương Luân cũng trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ba người tùy ý trò chuyện, cái kia trong giọng nói tùy ý để cho Lưu Tâm Viễn giận khí bạo giáp. "Phương Nôn, nghe nói ngươi cùng Hắc Hạt Thần Tôn ở gỡ." Thư Tiêu mặt đầy lo lắng nói, Lãnh Vô Hối cũng là mặt đầy lo lắng, Phương Nôn sao cũng được cười một tiếng, tùy ý nói, "Vô tình gặp được thôi, bất quá ngươi cảm thấy ta ăn thiệt tỏi sao?" Đương nhiên không biết. Thư Tiêu cùng Lãnh Vô Hối cùng tếu lên nói, hai người nhất thời bật cười. Suy nghĩ một chút thật sự chính là, lấy tính cách của Phương Nôn, còn thật sự không biết ăn cái thiệt tỏi gì, chắc là cái kia Hắc Hạt Thần Tôn bị thua thiệt nhiều mới phải. Nghĩ tới đây, hai nàng liền lòng tràn đầy tự hào. Khoan lác, Tôi lạnh một tiếng, đứng Lưu Tâm Viễn mặt đầy khinh thường nhìn xem Vân Luân, trầm trọng nói, người ta Hắc Hạt Thần Tôn tung hoành thiên hạ không người có thể địch, ngươi còn chưa ra đời đây, khoác lác đều không làm bạn nháp ngu xuẩn. Lưu Tâm Viễn, nơi này không có chuyện của ngươi." Thư tiêu mặt đầy không nhịn được nói. Lưu Tâm Viễn nhất thời giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cười lạnh nói, hai vị sư muội, ta chỉ là không ngứa có mấy người khoác lác thôi. Ngươi xem hắn bất quá lục phẩm thôn thiên vũ linh, ngay cả ta cũng không dám nói có thể ở dưới tay Hắc Hạt Thần Tôn chạy thoát thân, chỉ bằng hắn có thể sao?" Trư Tiêu cùng Lãnh Vô Hối giận đến đỏ ngầu cả mắt, liền ngay cả An Nhiên cùng An Kỳ Nhi đều căm tức nhìn cái này Lưu Tâm Viễn. Theo các nàng, làm nhục Phương luôn lại không được. Các hạ là ai? Một mực ở nơi này dịu ra giữu rít, thật sự là khiến người khác chán ghét. Phương luôn khinh thường cười lạnh, cũng không nhìn hắn cái nào. Lưu Tâm Viễn nhất thời bị chột tức, bất quá vẫn là cao ngạo nói, liền ngươi xứng sao biết bổn tọa tên họ? Liên tính tông chủ các ngươi gặp phải bổ tọa, đều phải khách khách khí khí, ngươi tính toán trơ vậy sao? lên, thường một tiếng, chẳng muốn để ý hắn. Thiên Khải tông tông chủ là thiên đạo nhân vật nào? Đi quan tâm loại người này, khoác lắc cũng không làm bạn nhát. Lưu Tâm Viễn, ngươi tốt nhất mau rời đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Thư tiêu lạnh như băng nói. Ánh mắt của Lãnh Vô Hối cũng lạnh xuống, thản như nói, "Lưu sư huynh nếu như không có chuyện gì liền đi trước đi, chúng ta gặp phải bằng hữu rồi, không thích có người ngoài quấy rầy." Người ngoài? Lưu Tâm Viễn sững sờ, lại giận đến đỏ mặt lên. "Tốt, tốt cực kỳ." Lưu Tâm Viễn thở hổn hển, quán độc Trừng Phương luôn một cái sau liền trực đi, da mặt của hắn dày nữa cũng không ở nổi nữa, bất quá hiển nhiên đã ghi Phương luôn rồi. Phương Vân năm người nhất thời nở nụ cười, tiếp theo mọi người tùy ý cho chuyện. Bất quá An Kỳ Nhi nhìn thấy Phương Luân cùng Thư Tiêu lãnh vô hồi thân mật, lại âm thầm hao tổn tinh thần rồi. Chương 508: Giao lưu hội Chí Bảo. Phương Luân mang theo tứ nữ dung ngoạn 3 ngày sau, cuối cùng đã tới giao lưu hội mở ra thời khắc. Giao lưu hội tại Thanh Lôi Các trung tâm nhất đại điện cử hành, cái đại điện này khí độ nghiêm nghiêm, xung quanh đều là khí tức đáng sợ bảo vệ, hiển nhiên không là bình thường địa phương. Phương Luân đem An Nhiên cùng An Kỳ Nhi ẩn thân chính mình cư trú cung điện, lại dùng trận pháp bảo về sau, yên tâm hướng giao lưu hội mà đi. Tại cung điện bên ngoài trên quảng trường, xuyên qua tầng, tầng vệ bảo vệ, Phương được bảy đại các lão. Đám người ra Cát Thương Sơn cũng tại, hiển nhiên đợi rất lâu rồi rồi, sau khi nhìn thấy Phương Luân đến, hắn liền vội vàng ngẩng đón. Người rốt cuộc đã tới, làm sao chấm như vậy?" Ra Cát Thương Sơn cười hỏi, Phương Luân cời gật đầu một cái, cũng không trả lời, chỉ là đảo mắt nhìn một vòng, thật đúng là phát hiện không ít người quen. Tất cả mọi người cũng nhìn về phía Phương Luân, tên của Phương Luân thật sự chính là không ai không biết rồi, vẹn vẹn là trêu đùa Hắc Hạt thần tôn điều này, cũng đủ để cho rất nhiều người kính nể không thôi. Bất quá cái kia Diêm Văn Hoán cùng Lưu Tâm Viễn nhưng là nhìn xem Phương Luân, không thể chết Phương Luân mới tốt. Phương Luân kinh thường xỉ cười một tiếng, không nhận ra đến xem bọn hắn. "Các vị, mời." Tông chủ Thanh Lôi các cười lớn dẫn đầu hướng trong cung điện đi tới, mọi người khẽ mỉm cười, cùng đều từng người cũng vào trong. Vừa tiến vào trong cung điện, Phương ngôn Tâm Thần đột nhiên dùng một cái, một loại cảm giác kỳ dị để cho hắn cực kỳ khó chịu ớn ớn. Nhìn lại cung điện trang sức, hắn thì càng thêm chấn kinh. Cung điện này vô cùng to lớn, chỉ sợ so với một cái sân bóng đá còn lớn hơn, phía trên cung điện lại có thể không có nó đỉnh, mà là từng miếng lôi điện tại gào thét điên cuồng, tạo thành một cái lôi điện mái vòm. Nhưng là đối với bên ngoài căn bản không nhìn ra. Cái này cùng cái khác cung điện không khác nhau gì cả địa phương lại có thể thần ký như vậy. Thanh Lôi các quả nhiên không bình thường, Phương luôn khẽ mỉm cười, trực tiếp theo đi lên. Trong cung điện, sớm đã là tách ra bảy cái trận doanh, từng tẩm một thấp lùn bàn ngọc, còn có trên bàn ngọc linh quả linh tửu, phục vụ ở một bên mỹ lệ thị nữ, để cho mỗi một người đều vừa lòng vô cùng. Ha ha ha, mọi người đường xa mà tới, bổn tọa kính mọi người một ly. Tông chủ Thanh Lôi các trực tiếp nâng ly, mọi người luôn miệng nói cảm ơn về sau, trực tiếp uống ly rượu này. 7 cái tông môn các đại lão mấy câu, La đạo liền nói, các vị, mọi người thời gian đều tương đối trạc Liền không lãng phí thời gian nữa đi. Ha ha ha, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Tông chủ Thanh Lôi cắt trực tiếp vô tay, ba cái xinh đẹp như hoa thị nữ liền bưng lấy ba cái trên hộp ngọc tới rồi. Các vị, tỉ thí có tiền thưởng, lần này tiền thưởng do chúng ta Thanh Lôi các ra. Tông chủ Thanh Lôi các cờ lớn, xin mời cái thứ nhất trí bảo, Ngũ chuyển tử ngọc đan. Ngũ chuyển tử ngọc đan. Đám người từng trận kêu lên, sau khi thị nữ mở ra thứ một cái hộp ngọc, một viên chứa ở xuyên thấu minh ngọc trong bình đan dược liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này có thể đan dược bên ngoài màu tím giống như mỹ ngọc, phía trên khắc họa vô số phù văn, vô cùng thần kỳ. Thư Tiêu đều là một trận kinh ngạc, trong mắt vui mừng nói, thật sự là thượng cổ ngũ chuyển tử ngọc đan, loại đan dược này nhưng là thất truyền, dùng một viên thiếu một viên a. Không sai. Tông chủ thanh lôi các cười to, thư thánh nữ quả nhiên là đan đạo đại gia, cái này ngũ chuyển từ ngọc đan chính là lên cổ võ giả tu luyện trí bảo, phục dụng một viên liền có thể để cho thôn thiên vũ linh cấp bậc võ giả vô căn cứ gia tăng nhất phẩm tu vi, hơn nữa tuyệt đối không tác dụng vụ. Chủ yếu hơn chính là, loại đan dược này còn có thể lập lại sử dụng. Thư Tiêu tiếp hồi nói, bất quá đáng tiếc rồi, hiện tại phương đã sớm thất truyền. Tất cả mọi người nghe vậy đều là hít ngược một hơi khí lạnh, đan dược này lại có thể thần kỳ như vậy, nếu có 10 viên đây không phải là trực tiếp liền tăng vọt đến chí tôn võ thần rồi. Khó trách sẽ thất truyền, loại đan dược này quá nghịch thiên rồi. Phương Luân nghe vậy tâm thần động một cái, hắn hiện tại lâm vào bình cảnh, giống như tu vi bị một bàn tay vô hình kẹp lại. Nếu như không thể phá mở bình cảnh lời, như vậy tu vi liền sẽ một mực không cách nào tiến thêm. Hắn không có nhiều thời gian như vậy từ từ tu luyện, cho nên nếu như phục dụng viên này ngũ chuyển từ ngọc đan, như vậy bỉnh cảnh liền không đánh tự thua rồi. Thứ tốt, nhất định phải lấy được. Phương Luân âm thầm thề Hắn trong lúc lơ đảng nhìn Nhận Đế Vương một cái, một con số loe qua bộ não, hắn nghĩ nó nói, còn có 6 tháng, không thể kéo dài được nữa, nếu không đến lúc đó một con đường chết. Vịnh cảnh thứ này, nói khó không khó, nói không khó lại khó như lên trời, có người thậm chí bị kẹp cả đời, Phương Luân cũng không muốn đánh cược. Không nghĩ tới ở trên giao lưu hội lại có thể gặp phải món trí bảo này, xem ra vận khí không tệ, Phương Luân khẽ miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều mang một tia khát vọng về sau, tông chủ thanh lôi các cười nói, ba kiện bảo vật, cái này thứ một món bảo vật, so chính là tu vi, Thất Đại Tông, cái nào vị đệ tử tu vi bá đạo nhất? Bảo vật này liền thuộc về người đó. Đám người xôn xao, bất quá rất nhanh tất cả mọi người cảm thấy là chuyện đương nhiên rồi. Nếu muốn biết Thất Đại tông tiềm lực thực lực của trưởng lão, bước đầu tiên tỉ thí tu vi lại không quá thích học rồi, cũng là rõ ràng nhất. Ai tới trước? La Thiên đạo nhàn nhạt hỏi. Đám người đối mặt mấy lần, Lưu Tâm Viễn mặt đầy tao bao nhảy đến trong sân, khinh thường nói, tại Hạ Thiên Ma quật Lưu Tâm Viễn, Bát phẩm tôn tiên vũ linh, không biết vị nào dám đến thử một lần. Đám người sững sờ, rối rít Cái này thế hệ thanh niên bên trong trưởng lão, bát phẩm cao thủ nhưng là có một không hai, cái này Lưu Tâm Viễn một đứng ra, Mỗi một người đều không dám lên tiếng nữa. Thiên Ma Quốc phần lớn người đều là mặt đầy đắc ý, Lưu Tâm Viễn càng là cười lạnh nói, "Làm sao? Không ai dám tới sao? Chẳng lẽ liền đánh một trận vũ khí cũng không có?" "Ta tới." Một cái âm thanh hiền lành lịch sự chuyển ra, nguyên lai là một người trung niên đại nho nho Lâm thư viện. Cái này đại nho cả người chính khí, ngạo nghễ nhìn xem Lưu Tâm Viễn, ung dung nói, "Võ, ngừng chiến vậy, các hạ một thân man lực, thật sự là thiếu hụt giáo hóa, Văn nhân sẽ không làm cũng." Cái này đại nho chít, chít hoa, hoa nói một đống, Lưu không nhịn được tay một cái nói, nho, đừng ở trước mặt bọn ra giễu có bản lĩnh liền đến chiến. Trung niên đại nho sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cũng là không thích rồi, một thân tu vi đáng sợ bộc phát ra, lại là thất phẩm cường giả. Thực lực không tệ a. Lưu Tâm Viễn khinh thường cười lớn, Khi thế hướng thẳng đến trung niên đại nho chen trúc đệ tới. Tỷ thí lần này so chính là tu vi, cho nên cũng không đọc thủ, chỉ là dùng tu vi để ép. Trung niên đại nho sắc mặt nghiêm túc, cũng bùng nổ khí thế của mình, hai người tu vi cùng bố độ chạm, giống như hai cái khí trường cường đại tại va chạm. Liền chút thực lực này, Lưu Tâm Viễn khinh thường cười to, tiếp theo đột nhiên bùng nổ. Oen! Chấn động đáng sợ. Trung niên đại nho trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người hộp máu về bại, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Hiện trường một mảnh sốn sao, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Lưu Tâm Viễn đều mang vẻ ngưng trọng rồi, tu vi này so với thế hệ trước trưởng lão đều không kém rồi. Còn có ai dám tới sao? Lưu Tâm Viễn khinh thường cười lạnh, ánh mắt kia rõ ràng là nhìn về phía Phương Lôn. Chương 509, Phương Lôn ra lệnh. Tu vi Lưu Tâm Viễn bá đạo vô song, cái này cường thế hô quát một tiếng, lại có thể không ai dám lên tiếng, tất cả mọi người không muốn lên đi tự rước lấy đủ. Cuối cùng hắn bất dĩ, chỉ có thể chỉ mặt gọi tên nói, nghe Thiên Khải Tông có một cái trêu đùa hắc hạt thần tôn. Không biết Phương Luân ngươi dám không dám đánh một trận. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn hướng Phương Luân, phần lớn người cũng không nhịn được rộ cười lên. Theo mọi người, Lưu Tâm Viễn rõ ràng cố ý đánh mặt rồi, Phương Luân chỉ bất quá lục phẩm tu vi, hắn dám lên tìm chết. Thư Tiêu cùng Lãnh Vô Hối giận đến đỏ mặt lên, ngay khi các nàng không nhịn được muốn mở miệng, Phương Luân ngược lại thì dẫn đầu mở miệng trước. Rắc rưởi. Phương Luân nhàn nhạt một câu nói, trực tiếp để cho Lưu Tâm Viễn bị chọc mấy cái, nói, bản lĩnh liền đi ra trận, nhìn xem ai rốt cuộc Đã không biết tự lượng sức mình, bổn tọa sẽ thành cho ngươi. Phương Luân cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến trong sân gian đi tới, khí tức trên người điên quần bùng nổ, tất cả người giễu cợt đều mặt liền biến sắc. Phương Luân tu luyện chính là Lôi Hỏa Diệt Thế Quyết, uy thế tại sao có thể là lục phẩm cao thủ có thể so? Lôi Hỏa Diệt Sát Quyết. Bảy đại tông tông chủ rối rít sợ hít ngược một hơi khí lạnh. Lưu Tâm Viễn cũng là một trận bất an, bất quá hắn vẫn cười lạnh nói, đồ rất rươi, bổ tọa dùng một thành công lực cũng có thể làm cho người hộp máu chết không có chỗ chôn. Nói xong, trực tiếp bùng nổ tu vi hướng Phương Luân hắn chính là thổ thổ tính, vừa dẫy vừa nặng chân, khí điên cuồn hướng Phương ép. Phương Luân mày một cái, trên người giãy đèn mạ cổ tỏ tức điên cuồng đánh rất tới, song phương lại có thể rằng co ở chung một chỗ. Đám người một trận hỗn sao, không nghĩ tới Phương luôn lại có thể sau khi nắm giữ Lưu Tâm Viễn. Lưu Tâm Viễn cũng không có suất toàn lực, bây giờ thấy xung quanh tiếng kinh hô, nhất thời thở hồn hển nói, "Tiểu tử, vẫn chưa xong đây, cút cho ta." Nói xong, trên người Lưu Tâm Viễn chân khí càng ngày càng đáng sợ, điên cuồng hướng Phương luôn để ép. Áp lực của Phương luôn càng ngày càng lớn, hắn bây giờ nhiều nhất nghiền ép thất phẩm mà tôi, khoảng cách phẩm vẫn cố còn cách, cho nên Phương luôn lại có thể từ từ không chống nổi. Ha ha, ha người mới lạ rác rồi đi. Lưu Tâm Viễn quả thật là nhất thời yên tâm lại rồi, hắn cũng không gấp lộng bay Phương Lôn, chỉ là từ từ gia tăng chân khí, muốn nhìn bộ dáng trật vật của Phương Lôn, trong lòng của hắn mới thoải mái. Phương Lôn rên lên một tiếng, trong miệng mà ngoạc, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra ngoài, hắn cũng không phải là đối thủ của Lưu Tâm Viễn. Cưỡng ép nuốt xuống cái này đống máu tươi về sau, Phương Lôn chợt quát một tiếng, "Lan!" Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng một cái. Phốc! Lưu Tâm Viễn trực tiếp phun ra một ngụm tươi, lại có thể bay ngược hơn 10 trượng, xuống đất một trận lở còn liều mạng ứ máu, vật không chịu nổi đã người một trận số sao, tất cả mọi người đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi, mọi người rõ ràng nhìn thấy Phương Luân nhanh thua, làm sao lại không giải thích được liền thắng. Phương Luân ngươi lại dám gian lận. Lưu Tâm Viễn thở hổn hển gào thét, hắn giận đến đỏ mặt lên, quá mất mặt rồi, ngay trước mọi người bị đánh bay, thật sự là để cho hắn không ngốc đầu lên được. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí ngay cả bảy đại tông chủ cũng không phát hiện Phương Luân đang ăn gian, bởi vì ánh mắt hắn công kích là vô hình. Ngươi thấy ta động rồi sao? Phương như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Lưu khách, lâu không nói ra lời, chẳng lẽ hắn nói ánh mắt của Phương Luân sẽ công kích người? Chính hẳn đều không tin đi. Phương Luân thấy vậy khinh thường sĩ cười một tiếng, còn có vị nào chịu lên tới dạy bảo. Nhìn thấy Phương Luân ngạo nghễ đứng ở trong sân, tất cả mọi người một trận chột dạ, thật đúng là không ai dám lên đi rồi. Lưu Tâm Viễn đều thua, còn ai dám tìm chết? Thư Tiêu cùng Lãnh Vô Hối mặt đầy tự hào, các nàng tu vi còn chưa đủ, chỉ là đến đây xem tôi, nhưng là nhìn thấy Phương Luân đại sát tứ phương các nàng cũng là phi thường phàm mãn. Thấy không người dám lên tiếng rồi, người Thiên Khải Tông mỗi một người đều lộ ra dỡ, chỉ có Tiểu Nghiên Rất tốt. Trận đấu này, liên do Tông Phương Luân chiến thắng. Tông chủ Thanh Lôi các giả cười một tiếng, trực tiếp đem hộp ngọc hướng Phương Nôn với đi. Phương Nôn nhận lấy hộp ngọc nhìn, nhất thời hài lòng gật đầu, "Đa tạ các vị tất hành." Nói xong, hắn trực tiếp về tới chỗ ngồi của mình làm xong, chỉ để lại chọc giận gần chết Lưu Tâm Viễn. Người của những tông môn khác kiêng kỵ sau khi nhìn Phương Nôn một cái, Tông chủ Thanh Lôi các nói lần nữa, "Xin mời bảo vật thứ hai." Cái kia xinh đẹp thị nữ mở hộp ngọc ra, chỉ thấy một cái ngọc giản xưa cũ đặt ở trong hộp ngọc. Mai ngọc giản này toàn thân màu đen, mặt trên còn có từng kia vết nứt, phát ra cái nải vô cùng khí tức cổ xưa, giống như từ sâu trong lòng đất móc ra ngoài. "Đây là cái gì?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây là thượng cổ luyện đan tán quyền. Tông chủ Thanh Lôi các cười nói, thượng cổ đan đạo hưng thịnh vô cùng, cái này mặc dù là một quyển tán quyền, nhưng là cũng có một chút giá trị tham khảo, dùng để làm bảo vật thứ hai không một mà chứ. Lại là thượng cổ luyện đan tán quyền, tác phẩm của Thanh Lôi các thật sự chính là lớn quá rồi đó. Đúng vậy a, vật này nhưng là giá trị liên thành a. Đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi một người đều kinh hãi, thậm chí những tông chủ kia đều đỏ mắt, thư tiêu càng là mặt đầy ngạc nhiên cùng vọng. Tán quyền này một khi bị luyện đan cao thủ lấy được, như vậy nhất định sẽ suy luận, đối với mình đan đạo tu vi rất có ích lợi. Thư Tiêu đương nhiên là vô cùng khát vọng lấy được. Nhìn thấy nàng lựa nóng ánh mắt, Phương Luân khẽ mỉm cười, vọt thẳng nàng nháy nháy mắt. Thư Tiêu kinh ngạc vui mừng trận to mắt, nàng hiểu rất rõ Phương Luân rồi, hắn nhất định là muốn đem cái này Đan Đạo Tàn Quyền bắt lại. Cảm kích nhìn Phương Luân một cái, trong mắt Thư Tiêu thoáng qua từng tia cảm động cùng mừng rỡ. Lão Lôi Ngươi liền nói, cái này trận thứ hai làm sao so với? La Thiên Đạo không nhịn được nói, những người khác cũng rối rít thúc giục. chủ Thanh Lôi cách cười lớn, các vị không cần cuống cái này trận thứ hai tỷ thí, chúng ta liền so với thực chiến, điểm đến tỉ ngưng, như thế nào? Ánh mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên, so với tu cho mọi người không sánh bằng Lưu Tâm Viễn cùng Phương Luân, nhưng là so với thực chiến rất nhiều người đều là không e ngại. Trém giết không nhất định là tu vi cường đại liền thắng, còn phải xem bí thuật cùng huyền binh vân vân đông đảo nhân tố, thậm chí nhân tố tâm lý cũng rất quan trọng. Ai tin lên? Tông chủ thanh lôi các cười nói, "Ta tới." Diêm Văn hoán cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, một thân khí thế đáng sợ điển cuồn hướng bốn phía đè ép. Đừng xem lần trước hắn bị Phương Luân đánh trật vật như thế, thật ra thì đó là hắn bị ánh mắt của Phương Nôn chấn nhếp, trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại mới trật vật như vậy. Hắn sau khi trở về liền âm thầm thể muốn báo thủ, dùng một viên chân quý đan dược về sau, đột phá đến tất phẩm. Một thân tu vi đáng sợ tràn ra đi, xung quanh hắn còn vòng quanh đáng sợ lối điện, để cho hắn phản phất lôi thần dáng thế. Thực lực thật là mạnh mẽ. Đám người xôn xao, tông chủ Thanh Lôi các càng là mặt đầy tự hào, Diêm Văn Hoán quả nhiên không hổ là bọn họ Thanh Lôi các trẻ tuổi nhất thiên tài, quả nhiên bá đạo. Ai dám đánh một trận? Diêm Văn Hoán khinh thường cười lạnh. Chương 510, khó phân bại. Đối Hoán, Huyết Dương Điện đầu tiên không hợp mắt rồi, trực tiếp nhảy ra ngoài. Tráng hắn này thân hình cao lớn thật giống như tháp, một cước bước ra mặt đất thật giống như đều đang chấn động kinh người vô cùng. Là Phong nhạc chết, cái tên này lại có thể không nhịn được xuất thủ. Đúng vậy a, xem ra phải có một trận long tranh hồ đấu. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên người này tản ra thất phẩm khí tức phong nhạc chết xem ra không phải người là bình thường, một thân huyết khí đậm đà vô cùng, là một cái nhân vật hung ác. Liền ngươi cũng dám xuất chiến? Diêm Văn Hoán khinh thường cười lạnh một tiếng, ung dung nói, đã như vậy, như vậy bổn tọa liền không ngại nhục ngươi một phen, xin mời. Tìm chết. Phong nhạc chết tức giận gầm một tiếng. Trong tay trực tiếp xuất hiện một cái trượng hai đại khảm dao, giũ mảnh nhảy lên một cái hướng hắn bổ chém tới. Thử! Diêm Văn Hoán khinh thường cười lạnh một tiếng, ngốc nét mang phù, tìm chết. Nói xong, lôi điện trên người Diêm Văn Hoán trực tiếp hóa thành một cái lôi xả, hướng Phong Nhạc Chiết trực tiếp lướt đi. Và anh! Đáng sợ khảm đao trực tiếp chém ở trên người lôi xả, nhưng là cái kia lôi xả đột nhiên biến mất, hóa thành một tia chốc trực tiếp xuyên thấu qua khảm đao truyền lại đến trên người Phong Nhạc Chiết. Đùng đùng đùng Từng tiếng kêu thảm thiết, thân thể của Phong Nhạc Chiết trực tiếp bị điện giật trở thành một than, thân thể cao lớn kia thẳng tắp ngã xuống, sợ đến tất cả mọi người kêu lên một mảnh. Huệ Dương Điện tức giận nhào tới, Liêu Mạc hướng trong miệng hắn lấp mấy viên đan dược chữa thương, lúc này mới đem cái mạc nhỏ của hắn cấp cứu trở về. Diêm Văn Hoán, rất tốt, chúng ta huyết Dương Điện nhận thua. Huệ Dương Điện điện chủ liên tục cười lạnh, mặt đầy âm độc hung tàn trừng Diêm Văn Hoán một cái, Diêm Văn Hoán không sợ chút nào, ngược lại thì Dương Dương đáp ý lên. Diêm sư Minh Vi Vũ, ha ha ha. Người thanh lôi các rồi rít hưng phấn hoan hô, liền ngay cả Tông chủ thanh lôi đơn giản như vậy giải quyết bậc, chính là đạo. Còn có ai dám đánh một trận? Diêm Văn Hoán khinh thường quét nhìn một vòng, lập tức liền có một cái phục ma cốc đại hán nhảy ra ngoài, nhưng là vẫn như cũ bị Diêm Văn Hoán ung dung đánh bại. Tiếp theo lại mấy người đi lên, các người đại tông môn đều không phục, nhưng là Diêm Văn Hoán vẫn như cũ chiến lược mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, cái này Diêm Văn Hoán lực chiến tương đối đáng sợ, cuối cùng thương thế dưỡng hảo Lưu Tâm Viễn không phục, trực tiếp đứng dậy. Lưu Tâm Viễn xuất động, lấy hắn bắt phẩm tu vi, chỉ sợ tiện tay liền có thể nghiền ép cái này Diêm đây. Dĩ nhiên, Lưu Tâm Viễn thực lực mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần không thôi. Đám người tại lòng đầy luận, lại như cũ lối mà nói, "Lưu Tâm Viễn, Chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay Phương Vân thôi, ngươi vẫn là tối lui đi, đừng đến lúc đó bị bổn tọa làm nục. Ngươi? Lưu Tâm Viễn giận đến muốn thổ huyết, hắn đem đối với Phương Vân lựa giận toàn bộ chuyển tới trên người Diêm Văn Hoán, cười lạnh nói, miệng tiện tiểu tử, xem ta như thế nào giết ngươi, xem chiêu." Lưu Tâm Viễn cười lạnh ra tay, dây đặc phi kiếm trực tiếp đáng sợ cuốn sạch mà ra, trực tiếp đem Diêm Văn Hoán bao phủ. Đám người từng tiếng kêu lên, Diêm Văn Hoán nhưng là khinh thường cười lạnh một tiếng, trên người lôi điện đột nhiên bạo lên. Đùng đùng đùng đùng. Liên tiếp lôi điện bạo ra, tất cả phi kiếm trực tiếp bị bắn bay ra, hơn nữa Văn chỉ tay một cái, Dậm Dậm chẳng chịd phi đao cũng hướng phi kiếm kia đụng tới. Đinh đinh đinh. Mấy trăm đạo tiếng sắt thép va chạm, hai người điều khiển huyền binh đang điên cuồng chiến giết, trong lúc nhất thời lại có thể giết đến khó phân thắng bại. Sắc mặt của Lưu Tâm Viễn trở nên phi thường khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Diêm Văn Hoán chiến lực lại có thể bá đạo như vậy, quả thật là vượt qua tưởng tượng của hắn rồi. Tử. Lưu Tâm Viễn trợn quát một tiếng, trực tiếp không chút do dự bùng nổ tuyệt chiêu, cái kia Dậm Dậm kiếm trực tiếp tạo thành từng đạo kiếm liên, che ngập bầu trời sát đi qua. Rốt cuộc chịu xuất toàn lực rồi sao? Diêm khinh thường cười lạnh một tiếng, chỉ tay một cái phía dưới. Vô số lôi điện trực tiếp tràn vào hắn bay trong đao, xèo xèo xèo. Từng thanh phi đao phản phất hóa thành tia chớp điện cuồng hướng kiếm liên dạo sát đi qua, hai người đều là toàn lực ứng phó, một kích này liền muốn phân ra thắng bại. Dầm dầm dầm. Đáng sợ va chạm sinh ra, Lưu Tâm Viễn rên lên một tiếng, cái kia kiếm liên trực tiếp bị phá ra, vô số phi đao trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, sợ đến sắc mặt hắn trắng bệ. Hừ, rát rưởi. Diêm tất cả đều ở trước mặt Lưu Tâm Viễn, thiếu chút nữa thì đem hắn chôn thành cái nắp, muốn không phải là thủ hạ Diêm văn Lưu Tỉnh, Lưu Tâm Viễn chắc chắn phải chết. Lưu Tam Viễn xấu hổ đến đỏ mặt lên, ảo nào đi xuống, một câu lời cũng không dám lên tiếng nữa. Đám người sau khi hết khiếp sợ, đi bùng nổ vang dội tiếng vô tay, rối rít vì Diêm Văn Hoán cường đại chiến lực vô tay. Diêm Văn Hoán dương dương đắc ý cười, trên mặt thật giống như hoa cúc như vậy nở rộ. Còn có người dám trên sao? Diêm Văn Hoán cười lạnh quét nhìn một vòng, ánh mắt ngược lại là nhìn về phía Phương Nôn. Quả nhiên, không ai dám lại ra mặt rồi, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về Phương Nôn, chẳng lẽ Diêm muốn khiêu chiến Phương Nôn hay sao? Phương Nôn, lần trước ngươi đánh lên ta, hiện tại có dám quang minh chính đại đánh một trận? Diêm Văn Hoán trợn hổn hển gạc gẹt, hiển nhiên xấu hổ với sự thật bị Phương Luân đánh bại ba ngày trước. Phương Luân nhướng mày một cái, khinh thường cười lạnh nói, "Bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi nhất định phải cùng ta đánh. Hiện tại nhận thua còn không có như vậy mất mặt." Diêm Văn Hoán nhất thời bị chọc tức, đỏ mắt gầm nhẹ nói, "Đi ra đánh một trận, không đem ngươi đánh ra xịt ta liền không họ Diêm. Ngươi cho rằng là ta vẫn là ba ngày trước Diêm Văn Hoán? Ta đã sớm tăng lên điên cuồng tu vi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Ngô Xuân. không nhịn được tiếng, trực tiếp hắn đi tới. Phương Luân chiến, hắn đánh được hay không Diêm Văn hoán? phải biết hắn chính là so với riêng văn hoàn thấp nhất phẩm tu vi đấy. Đầu chỉ thấp nhất phẩm, ngươi cảm thấy Diêm văn hoàn là bình thường thất phẩm cao thủ sao? Liên Lưu Tâm Viễn đều không phải là đối thủ của hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi một người cũng không coi trọng Phương Luân, thậm chí Thiên Khải Tông nội bộ tranh cãi cũng là rất lớn, Tạ Tiểu Nghiên cùng Thần Mục Phàm hận không thể Phương Luân bị lỡ tay giết chết mới tốt. Thư thư, Phương Luân không bị thua chứ?" Lãnh vô Hối khẩn trương nói. Thư thiếu tự tin gửi, ta đối với Phương Nôn có lòng tin, hắn sẽ không thua." "Vậy thì tốt, Phương Luân tốt nhất đem một trận." Lãnh Vu Hối hưng phấn nói. Âm thanh nghị luận xung quanh nhất thời nhỏ lại, Phương Luân cùng Diêm Văn Hoán đứng đối diện nhau, song phương chiến ý hùng dày vô cùng, bất quá Diêm Văn Hoán căn bản không dám ánh mắt nhìn Phương Luân. Người khác không biết, hắn chính là rõ ràng biết ánh mắt của Phương Luân có gì đó quái lạ. "Phương Luân, ngươi điều trùng tiểu kỹ đừng cho là ta không biết, hiện tại ta không nhìn ánh mắt của người, ta cũng không tin người còn không chết." Diêm Văn Hoán nhỏ giọng nói, nói, trực tiếp bùng nổ cho nên Phi đao hướng Phương Luân đánh tới. Xèo xèo xèo, từng đạo nhanh như tia chấp hư ảnh qua, phi trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Phương Luân. Tìm chết. Phương Nôn nhìn đều lười phải nhìn, chỉ là trực tiếp vung tay lên, Trong 511, còn có ai không phục? Ở dưới sự chú ý của muôn người, Phương Luân chỉ là tùy ý vung tay lên, trong không gian giới chỉ liên thoát ra 108 đạo ẩn chứa đáng sợ lôi điện chi lực trường kiếm. Xèo xèo xèo. Những trường kiếm này vừa xuất hiện, liền dũng mãnh hướng những thứ kia phi đao nghiền ép lên đi. Ầm ầm. Liên tiếp nổ vang, năng lượng đáng sợ tại toàn bộ cung điện lan loạn, diên văn hoán rên lên một tiếng về sau, hắn phi đao lại có thể bị đánh bể một nửa. Thất cầm lôi hỏa kiếm trận của Phương Luân vô cùng đáng sợ, đi qua tất cả phi đều phải bị nổ. Phúc. Phun ra một máu tươi. Diêm Văn Hoán nhất thời hế bại xuống, tất cả mọi người nhìn xem trận mắt hốc muồm, một chiêu liền thắng. Phương Luân cũng quá đáng sợ đi. Đám người xôn xao cùng nhau, Diêm Văn Hoán thở hổn hển gắt gét, không thể nào, ta không thể lại bại, ta còn không có ra sát chiêu, chết đi. Nói xong, lôi điện trên người Diêm Văn Hoán toàn bộ tăng vọt, từng cái đáng sợ lôi điện cầu xuất hiện, hướng thẳng đến bay đao trận trong đánh tới. Bay đao trận hấp thụ cổ lôi cầu, nhất thời uy lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, hung hãn ngưng tụ thành một cái lôi Phương Luân hiện trường tất cả mọi người đều phải hít ngược một hơi khí lạnh, điều này lôi long uy lực cường hãn, mỗi cái nhìn thấy người đều phải tâm thần run rẩy. Phương Luân có thể tiếp lấy sao? Diêm Văn Hoán đã bùng nổ toàn lực của mình rồi. Tử. Phương Luân ánh mắt hung ác, vô cùng vô tận lôi hỏa chi lực điên cuồng hướng thất cẩm lôi hỏa kiếm trận vọt tới, kiếm trận dung một cái, trực tiếp biến thành 7 loại đáng sợ chim muông. Lệ. Từng tiếng chim muông kêu to, trực tiếp đem cái kia lôi long xé thành phân vụn, đồng thời đem Diêm Văn trực tiếp đụng bay ra ngoài. Phúc. Phun ra một ngụm tươi, mắt, không nổi xuống đất, làm sao đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sao có thể? Lại là một chiêu liền bại rồi, Diêm Văn Hoán không có không chịu nổi như vậy chứ. Phương Luân thật sự chính là đáng sợ. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, các đại tông người từng cái cảnh giác nhìn xem Phương Luân. Phương Luân khẽ mỉm cười, đang điền giống tuyết, hắn không dám lộ ra chút nào sơ hở. Ngay mới vừa rồi, Diêm Văn Hoán sát chiêu quá đáng sợ, Phương Luân rốt cuộc không nhịn được bùng nổ Tu La Diệt rồi. Tu La Diệt đặc điểm chính là đem chân khí toàn bộ bộc phát ra, theo tu vi tăng lên Tu La Diệt đã không đủ để để cho uy lực đại tăng rồi. Cho nên hắn nghiên cứu rất lâu, cuối cùng đem nó sửa đổi, để nó có thể vận dụng đến bên trong huyền binh, lực tăng vọt. Tu La Diệt thêm thất cầm lôi hỏa kiếm trận, một cái giải quyết diêm văn hoán, cũng không coi vào đầu khoa chương sự tình. Nếu không phải là Phương Luân lưu tay, tiểu tử này đã sớm ngẩn cụ tỏi rồi. Còn có ai không phục? Phương Luân trung khí mười phần hừ lạnh, ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía. Hắn không thể không làm ra một bộ bá đạo, bởi vì đan điền của hắn đã sớm giống tuyết, nếu như tới một cái nữa cao thủ, Phương Luân liền không nhất định có thể thắng. Bất quá thật may tất cả mọi người đều bị hắn kinh hãi, rối rít tránh né ánh mắt của hắn, mỗi một người đều không dám lên tới. Nếu không ai dám chiến, như vậy bạo vật này vẫn như cũ do Phương Luân cứ lấy. Thanh Lôi các tông chủ buồn rầu mở miệng, hai món bảo vật đều bị Phương Luân cứ lấy, sắc mặt hắn hiển nhiên không dễ nhìn như vậy rồi, hơn nữa Phương Luân còn đã thương Diêm Văn Hoán, hắn thì càng thêm buồn bực. Bất quá Phương Luân cũng mặc kệ nhiều như thế, cười ha hả thu hồi bảo vật, không để lại dấu vết hướng Thư Tiêu nháy mắt mấy cái. Cái này đang đạo tàn quỷnh nhất định là phải cho Thư Tiêu, nếu không Vương Luân giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Thư Tiêu kinh ngạc vui mừng nở nụ cười, cười vô cùng hạnh phúc. Ho nhẹ hai tiếng về sau, chủ Thanh Lôi các buồn bực nói, "Được, như vậy còn có một món cuối cùng bảo vật, mọi người mời xem." Xin đẹp thị nữ đem cái cuối cùng hộp ngọc mở ra, mọi người chỉ thấy một cái trong suốt bình ngọc, bên trong lại có thể chỉ có một giọt chất lòng màu xanh. Vạn năm linh quy xương thủy. Các đại tông chủ rối rít kêu lên, từng cái ánh mắt đều lửa nóng lên. Mọi người nghe vậy cũng là dối rít cả kinh, thứ này lại có thể là vạn năm linh quy xương thủy. Phải biết linh quy nhưng là phi thường khó tìm, hơn nữa muốn vạn năm linh quy càng thêm khó tìm. Linh quy loại yêu thú này thông linh vô cùng, nó toàn thân đều là báo vật vật, cái này xương thủy càng là chân quý vô cùng. Nghe nói vô luận chịu nặng cửa nào thân thể thương thế co như trái tim bị xỏ xuyên, chỉ cần lập tức phục dụng Linh Quy Quất Thủy, liền có thể khôi phục rất nhanh qua tới. Nói tóm lại, đây là một loại thánh dược chữa thương, hơn nữa Chí Tôn Võ Thần đều có thể sử dụng, cho nên các đại tông chủ đều là mặt đầy khiếp sợ. Vật này nơi tay, liền đại biểu nhiều hơn một cái mạng a, làm sao người Thanh Lôi các cũng không tiếc đem nó lấy ra. Ha ha ha. Tông chủ Thanh Lôi Các trên mặt tự hào cười, đây là chúng ta Thái Thượng Trưởng lão ban thượng vạn năm Linh Quy Sương Thủy, các vị có bản lãnh, cứ cầm đi. Lần này ánh mắt của tất cả mọi người đều lựa nóng lên. Vừa rồi cái kia hai món bảo vật mọi người đã mất đi chỉ là có chút thương tiếc, cái này nếu là không chiếm được, chỉ sợ mỗi một người đều muốn hô máu. Quy tắc gì? La Thiên Đạo không nhịn được hỏi, tất cả mọi người đều là thật chặt nhìn sang. Rất đơn giản. Tông chủ thanh lôi các cờ lớn, lần này, chúng ta so với Ngộ Tính. Các vị trưởng lao đem mình am hiểu nhất võ kỹ đơn giản khoa tay múa chân một cái, mọi người liền biết các ngươi nộ Tính thế nào, nộ tính đáng sợ nhất trưởng lao dĩ nhiên là có thể lấy được bảo vật. Tất cả mọi người sốt sao, nhưng là lại không thể không bội phục tâm tư của lôi các. Cái này đệ nhất so là tu vi, thứ hai so là chiến lực, thứ ba so là nội tính. Ba loại này một nhìn hết, ai tìm lực thế nào mỗi một người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, lại quá đơn giản rồi, nghi dấu đều không giấu được. Rất tốt, chúng ta đồng ý. Huyết Dương Điện điện chủ cũng cười lớn đồng ý. Ai tới trước? Là Thiên Đạo cao mày hỏi. Linh Tâm môn một người đẹp trưởng lao đứng dậy, cô gái này mạo mỹ như hoa dáng người bức lửa, một cái nhăn mày một tiếng cười nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Là Linh Tâm môn Cổ Vĩnh Trinh trưởng lão, năm nay hơn 300 tuổi vẫn là đẹp như vậy, chậc chậc chậc. Mỹ cái rắm, một cái nữ nhân lớn tuổi không biết tự lượng sức mình. Đáng người nghị luận à bị, để cho Gốm Vĩnh Trinh sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nàng lạnh rên một tiếng thẳng như nói, "Chư vị mời nhìn, tiểu nữ tự không biết tự lượng sức mình một lần." Nói xong, Gốm vinh Trinh khí tức trên người biến đổi, trở nên linh động vô cùng, tiếp theo trực tiếp chỉ tay một cái. Nàng cũng không có thôi động linh lực, nhưng là ngón tay này đẩm ra, lại linh động như hoa, không khí đều bị chấn lan luẩn ra. Mọi người xem đến không giải thích được, nhưng là cái kia bảy cái tông chủ lại vỗ tay khen hay. Ha, ha, "Ha cái này linh tâm chỉ một cái dùng không tệ, hiển nhiên đã đạt đến thuần thục tầng thứ này rồi." "Đúng, hơn nữa còn vô cùng lợi hại." giống như luyện tập mấy chục năm lão luyện lợi hại. Bảy đại tông chủ rối rít khen ngợi, những người khác mặc dù sửng sở, nhưng cũng chỉ có thể vô tay khen ngợi. Cái này Gốn Vĩnh Trinh nhất thời hưng phấn cười, đa tạ các vị tông chủ khen ngợi. Chương 512, cấp bậc truyền thuyết. Gốn Vĩnh Trinh hài lòng đi xuống, từng cái trưởng lão rối rít tiến lên, đem võ kỹ đắc ý nhất của mình sử dụng được. Cái này chí tôn võ thần đều có một loại phán xét tiêu chuẩn, theo võ kỹ từng người hình có thể thấy được võ này đối với trình độ tính, cái tông chủ cùng nhau phán xét, cơ bản không sẽ sai lầm. Thời biết, nhập môn, thuộc, thông, nhập đạo năm cấp bậc chính là chí tôn võ thần phán xét tiêu chuẩn. Đây là một trận không tiếng động chém giết, mỗi một người đều dự định đi lên thử một lần, bất quá đại đa số người đối với võ kỹ lý giải thậm chí ngay cả nhập môn đều không đạt tới. Cái này vô cùng để cho Phương Luân kiếp sợ, phải biết trưởng lao tại chỗ đều là tu vi cường đại hàng người, đối với võ kỹ lý giải lại có thể như thế dễ hiểu. Xem ra võ đạo cũng không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Tạ Tiểu Nghiên lên rồi, một chiêu huyền mệt quyền pháp đánh ra, cuối cùng lấy được cấp độ nhập môn danh giá, để cho nàng mừng không cũng dương dương đáp ý nhìn Phương Luân một cái. Thân một phàm đi lên, một chiêu kinh thiên kiếm quyết sử dụng ra. Nhất thời để cho bảy đại tông chủ vỗ tay khen hay, lại có thể cho cái thuần thục đánh giá, nhất thời để cho hắn ngạc nhiên như liên, lại Dương Dương đáp ý nhìn Phương Luân một cái. Hai người bọn họ tu vi không đủ Phương Luân, chỉ có thể ở ngộ tính lên tìm một chút cảm giác ưu việt. Phương Luân nhướng mày một cái, nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ, nhất thời khi đến bọn hắn kêu la như sấm. Chờ tới sau khi phần lớn người đều biểu diễn, Lưu Tâm Viễn lên rồi, trên người hắn tản ra một cổ hựu quản khí tức, giống như xế chiều lao nhân. Bảy cái tông chủ ánh mắt sáng lên, cái này Lưu Tâm Viễn mặc dù lần nữa bị đánh bại, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không được trên người bây giờ tản ra khí tức liền để mọi người hư phấn. Ưống. Lưu Tâm Viễn chợt quát một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra, mặc dù hắn không có sử dụng chân khí, nhưng là lòng bàn tay lại có thể xuất hiện từng trận huyết khí. Bàn tay phải của hắn đột nhiên khô quát xuống, nhưng là một trường đánh ra không khí đều điên cuồng nổ vang. Khô thiên thủ. Vậy mới tốt chứ, cái này ít nhất là tinh thông cấp bậc rồi, không nghĩ tới Lưu Tâm Viễn nộ tính cao như vậy. Tiểu tử này lợi hại, độ tính cao đến quá đáng a. Bảy đại chủ nghị luận tất cả mọi người nghe vậy nhất thời khiếp sợ nhìn về phía Lưu Tâm Viễn, để cho sắc mặt hắn vô cùng ý. Hừ. Diêm Văn Hoán khinh thường lạnh rên một tiếng, trực tiếp đi lên phía trước, lạnh lùng nói, "Cút đi, điểm này ngộ tính cũng không cảm thấy ngại ra đến tìm cái chết." Lưu Tâm Viễn giận đến muốn thổ huyết, cuối cùng cũng chỉ có thể cười lạnh nói, "Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút người mạnh như thế nào." Diêm Văn Hoán cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là đột nhiên ánh mắt biến đổi, trở nên sắc bén như hổ báo. Hướng. Diêm Văn Hoán chợt quát một tiếng, đột nhiên một quyền đánh ra, trên người toàn bộ bác thị trầm ầm nổ vang, toàn lực một quyền đánh ra, toàn bộ cung điện khí đều điên cuồng lan Tất cả mọi người hít vào một hơi. Cái này không cần bảy vị tông chủ mở miệng, mọi người cũng biết Diêm Văn Hoán mộ tính rất mạnh mẽ. Long Hổ Quyền, như thế thông thường quyền pháp lại có thể sử dụng ra cổ sức mạnh đáng sợ, Diêm Văn Hoán đã đạt đến nhập đạo cảnh giới. Tiểu tử này tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a." Đám tông chủ rối rít mở miệng, tông chủ Thanh Lôi càng là hứng phấn cười lớn, Diêm Văn Hoán càng là dương dương đáp ý nhìn về phía Phương Nôn. "Phương Nôn, dám đi lên xấu hổ mất mà sao?" Diêm Văn Hoán khinh thường nói. Hắn vừa rồi mặc dù thua, nhưng là làm sao đều không tin tưởng thực lực của mình không bằng Phương Nôn, cho nên mới lần nữa khiêu chiến. Phương Nôn không thèm để ý hắn, ngược lại thì thư Tiêu cười lạnh nói: không biết tiểu nữ tử có thể hay không thử một lần. Tất cả mọi người sững sở, dối rít nhìn về phía Thư Tiêu, mỗi một người đều là ánh mắt kiêng kỵ. Mặc dù Thư Tiêu thực lực không phải là rất mạnh, nhưng là coi như tích hàn chân nhân đệ tử, cái kia tiềm lực của nàng nhất định là vô cùng. Diêm Văn Hoán lung túng cười, trực tiếp đi đi xuống, đổi đến Thư Tiêu ra sân. Thư Tiêu trong mắt hơi híp, trên người đột nhiên xuất hiện từng tia linh động khí tức, tiếp theo đột nhiên ra tay một chút, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là một chỉ này lại uy nạo vô cùng. Phong linh chỉ. Một đạo như thế bình thường võ kỹ lại có thể sử dụng ra đáng sợ như vậy ý vị, cái này Thư Tiêu lợi hại a. Mạnh hơn Diêm Văn Hoàn gấp mấy chục lần, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Lợi hại, Thiên Ma Quật có phúc phận. Bảy vị đám tông chủ lưng phấn nghị luận, Thiên Ma Quật tông chủ lại càng hài lòng cười lớn. Thư Tiêu mất tự nhiên hành lễ, tiếp theo ung dung đi xuống, nên đón mỗi một người sùng bài ánh mắt, còn có Diêm Văn Hoàn cái kia xấu hổ sắc mặt. Nếu Thư Thư đều thử, ta đây cũng thử xem đi. Lãnh Vô Hối khẽ mỉm cười, hướng thẳng đến đi về trước đi, tất cả mọi người lại lạ sững sờ, rít mong đợi. Thư Tiêu lạnh không thiên phú tu luyện cũng rất cao, chỉ là không biết Lãnh Vô Hối ngộ tính như thế nào. Nụ cười trong mắt Lãnh Vô Hối từ từ thu liễm. Sau khi nhìn Phương Nôn một cái, tùy ý một quyền đánh ra. Một quyền này bình thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả không khí đều không dẫn động, tất cả mọi người đều là sức sợ. Một quyền này, thật giống như là tiếng sấm quyền, tuy nhiên lại không có tiếng sấm chi lực xuất hiện, đây là có chuyện gì? Không đúng, tiếng sấm đã sớm tu liễm, đây là nhập đạo cảnh giới, cùng thư tiêu có so với à, thật là đáng sợ lộ tính. Đáng tông chủ dối giết khiếp sợ tại chỗ, Lãnh Vu Hối khẽ mỉm cười nói, tiểu nữ tử bêu xấu rồi, Phương trưởng lão không chuẩn bị ra tay sao? Tất cả mọi người theo ánh mắt của Lãnh Vu Hối nhìn về phía Phương ngôn, trong mắt đều mang vẻ mong đợi. Nhìn xem Lãnh Vô Hối cùng Thư Tiêu Di chuyển ánh mắt, Phương Luân nhất thời nợ nụ cười khổ, hai nàng này là muốn bây hắn á hai người vừa lên đài liền đem toàn bộ thực lực bộc phát ra, Phương Luân cuối cùng ra sân, nếu là không có chút ẩn dấu, chỉ sợ mất mặt đến nhà. Thôi được, ta liền thử xem. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp đi lên phía trước. Phương Luân nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hắn hôm nay nhất định là tiêu điểm, đã hai lần đoạt lấy bảo vật nếu như hắn lần nữa đoạt cốt, như vậy thanh danh của hắn sẽ không cách nào ngăn trở chuyển khắp toàn bộ đại lục. cười. Phương Luân khẽ mỉm cười, tiếp theo trực tiếp một trường rời ra. Một trường này vô cùng chậm chạm, Phương Luân giống như một cái đánh thái cực lão giả, chậm rãi bộ dáng chọc người bật cười. Diêm Văn Hoán đầu tiên cười to lên, "Phương Luân, ngươi cho rằng là đi lên khiêu vũ sao? Đây quả thực là buồn cười, võ ký gì sẽ ngu như vậy?" Đám người dấu cười một tiếng, nhưng là bảy đại tông chủ lại đã chấn kinh tại chỗ, từng cái rung động nhìn xem Phương Luân, giống như gặp được quỷ. Tiếng cười của đám người nhất thời hiếm hoi xuống, mọi người ngu nữa cũng có thể từ bảy vị trên mặt tông chủ nhìn ra không đúng sức lực. Cấp bậc truyền thuyết? Chẳng lẽ đây chính là thượng cổ trong đồn đại võ đạo cao nhất áo nghĩa cấp bậc truyền thuyết? Lão hủ hôm nay rốt cuộc may mắn gặp được, quá đáng sợ. Đúng vậy à, nếu như Phương Luân cùng ta tu vi giống nhau, ta tuyệt đối không chịu nổi một trường này, quá đáng sợ, cái này đã thoát ly võ đạo phạm vi. Bảy vị tông chủ khiếp sợ nghị luận, nhất thời để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, Phương Luân trầm trập như thế động một cái, lại là so với nhập đạo còn truyền thuyết đáng sợ gấp bậc, cái kia bảy đại tông chủ đều không đạt tới đáng sợ cảnh giới. Chương 513, nửa đường cấp quyết. Trường lao giao lưu hội viên mãn kết thúc, Phương Luân khiếp sợ toàn trường, cũng chấn kinh toàn lục, trên còn thật sự có bậc tài nhân vật. Ở trước mặt ngôn, cũng phải ảm đạm đáng sợ nhất là, hắn mới 18 tuổi. Giao lưu hội kết thúc sau, mọi người cũng không muốn lại ở lại thanh lôi các rồi, Thư Tiêu lánh vô hối hai người cùng Phương Nôn lưu luyến phân biệt. Hai nàng hiện tại bất quá tam phẩm thôn tiên vô linh, các nàng nhìn thấy cùng Phương Nôn chênh lệch hơi lớn, hẳn không thể lập tức trở về bế quan khổ tu. Hơn nữa Thư Tiêu lấy được Phương Nôn tặng cho đan đạo tán quyển, càng là hương phấn trở về nghiên cứu đi rồi. Cái này Phương Nôn đương nhiên là ủng hộ, Hắc Hạt Thần Tôn cũng không biết lúc nào khôi phục, đến lúc đó nhất định là một trận kinh thiên động địa chém giết, không có thực lực bảo vệ mình không thể được. Hai nàng sở hữu thiên ma quật khủng lộ như vậy tài nguyên, nghi tăng thực lực lên cũng không rất khó khăn. Thoát ra thanh lôi các rất xa về sau, Sắc mặt của La Thiên Đạo vẫn là tự hào vô cùng, lúc này mang Phương Luân tới nhưng là ra danh tiếng rồi, để cho hắn vô cùng đắc ý. Thiên Khải Tông những người khác cũng là mặt đầy thoải mái, chỉ có tả Tiểu Nghiên cùng Thần một phàm mặt đầy buồn rầu, trong lòng một cơn lửa giận làm sao đều không thể phát tiết ra ngoài. "Phương Luân," Tả Tiểu Nghiên bỗng nhiên cười lạnh nói, "Chúng ta đây là trở về Thiên Khải Tông, ngươi mang theo hai nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy việc công làm việc tư hay sao?" Tất cả mọi người nhướng mày một cái, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Phương Luân an nhiên cùng An Kỳ Nhi, ánh mắt đều có chút buồn bở rồi. "Cút." Phương Luân mắt Sợ đến tả Tiểu Nghiên liên tiếp lui về phía sau. "Ta làm việc ngươi cũng giám quản, muốn chết phải không?" Phương Luân nhàn nhạt hỏi. Tạ Tiểu Nghiên giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại cắn răng nghiến lợi không dám lên tiếng nữa, nàng biết mình lắm miệng nữa, Phương Luân khẳng định ngay trước mọi người trừng trị nàng. Thân Mục Phàm cũng là mặt đầy tức giận, hận không thể cắn chết Phương Luân, nhưng là làm thế nào cũng không dám động thủ. "Được rồi được rồi." La Thiên Đạo cười ha hả dặn xếp, Phương trưởng Lao muốn mang người nào trở về dĩ nhiên là tự do của hắn, ai cũng không có được. Thân Mục Phàm cười lạnh nói, chủ, hai cô gái này thân phận đều không rõ ràng." Hơn nữa còn là từ thanh lôi các mang ra ngoài, ngươi thật sự yên tâm để cho các nàng trở về Thiên Hải Tông. Ta đi mọi người." Phương Luân không nhịn được một cước đá ra, trực tiếp đem thần mục phàm đạp bay trên trăm trượng, hắn chật vật ghé xuống đất điên cuồng hô máu, thiệt để ngu rất rồi. Những người khác cũng ngu rất rồi, thậm chí là Thiên Đạo đều trận tròn mắt, Phương Luân lại có thể nói động thủ liền động thủ, cái này cũng quá bá đạo chứ. "Đừng trêu cho ta, ta có thể dùng bạo lực giải quyết sự tình, không thích dùng não, cho nên ta sức nhẫn nại là rất kém cỏi." Phương Luân cười lạnh nói, thần mục mặt đầy bực nhưng lại cũng không dám lại nói nhảm, hiện tại hắn thật sự chính là bị Phương Luân khi dễ. Tạ Tiểu Nghiên cắn răng miễn lợi, nhưng là bị ánh mắt của Phương ngôn trừng một cái, lập tức dọa đến rúc vào một bên. "Tốt rồi, mọi người cần phải trở về, hắc hắc thần tôn người khắp nơi ám sát thất đại tông cao thủ, chúng ta không đi nữa coi như nguy hiểm." La Thiên Đạo cười ha hà nói. Tất cả mọi người cả người rung một cái, tin tức này cũng là lần đầu tiên nghe được, xem ra thiên mệnh thần cùng cao thủ đã sớm chia thành tốt nhỏ xuất động. Mọi người nhất thời khẩn trương, rối rít đi theo La Thiên Đạo bay về phía trước bọn, nhưng là ngay khi sắp đến cái kế tiếp truyền trống trận, hai cổ hơi thở lại đáng sợ bao phủ qua tới. "Không được, những thứ kia khốn khiếp thật sự không khỏi nhắc tới, thật đúng là tới rồi." La Thiên Đạo sắc mặt âm trầm thầm mắng một tiếng, trực tiếp chỉ tay một cái, một đạo trận pháp bàn trực tiếp chui vào phía dưới trong mặt đất. Ông, một đạo tiêu khẽ, chu vi ngàn trượng trực tiếp bị một đạo thanh sắc lồng phòng ngự bao phủ, tất cả mọi người đều tại trong bảo hộ của trận pháp. Không qua tâm tình của mọi người cũng không phải là tốt như vậy, mỗi một người đều mồ hôi đầy đầu. Cái này hai đạo khí tức quá đáng sợ, người còn chưa tới đây, khí tức liền che ngập bầu trời chuyển tới, uy áp để cho mỗi một người đều sắc mặt đại biến. Các các các, không nghĩ tới La Thiên Đạo lại có thể nhát như vậy như chuột, đây là huyết thủ thiên đạo sao? Từng tiếng cười quá dị. Tiếp theo hai bóng người liền xuất hiện ở trên bầu trời mọi người, bên trong một cái là lão giả hắc bảo tóc bạc hoa rậm, một cái khác là mặt đầy xấu xí hình sam đại hán. Khí tức của hai người này vô cùng đáng sợ, tuyệt đối với không là bình thường chí tôn võ thần, bởi vì sắc mặt của La Thiên Đạo đều thay đổi. Bạch Lang, Quỷ độc. hai người các ngươi lại có thể tự mình điều động, trận chiến này cũng quá kinh người chứ? La Thiên Đạo cao mày nói. Tóc bạc hoa dâm Bạch Lang cười lớn, "La Thiên Đạo, ngươi cũng đừng dùng lời sỉ và chúng ta, Hắc Hắc Thần Tôn cũng là nói rồi muốn bắt tiểu tử mặt nhỏ, ngươi cảm thấy chúng ta dám không tự mình ra tay sao?" Mặt đầy xấu xí hình xăm quỷ độc cười gần một cái, nhìn chằm chằm Phương Nôn ồ ồ nói, "Thần tôn hạ lệnh, ngươi nhất định phải chết. Đồ hỗn trướng, là Thiên đạo giận dữ, hai người các ngươi thật cho là bổn tọa sẽ không nổi giận hay sao? Hôm nay các ngươi dám động, bổn tọa nhất định đại khai xa giới." Bạch Lang cùng Quỷ độc nghe vậy nhất thời nhướng mày một cái, vô cùng kiêng kỵ nhìn xem là Thiên đạo. "Huyết thủ uy danh của Thiên đạo chúng ta sợ hãi, nhưng là hôm nay thần tôn xuống mệnh, chúng ta nhất định phải đã tội." Bạch cười nói, hai người trực tiếp chui vào trận pháp trực tiếp, hung bắt đi. Một lực đạo đáng sợ vòng quanh Phương Nôn trực tiếp đem hắn hướng hai tên kia bắt đi, tìm chết. La Thiên đạo giận dữ, trực tiếp vung tay lên một cái, trận pháp ầm ầm nổ vàng trực tiếp đem đám người Phương Nôn cách ly ra. Lực chói buộc trên người Phương Nôn trực tiếp biến mất, hắn cũng bản năng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Lang quỷ độc thở hổn hển hướng La Thiên đạo nhào tới, ba người trực tiếp chém giết đến cùng nhau, tiếng nổ đáng sợ tại trong trận pháp điên cùng chấn động. Mặc dù cách trận pháp là chắn, nhưng là mọi người cũng có thể cảm giác được cái kia chấn động đáng sợ. Lực lượng thật là đáng sợ, không có trận pháp bảo hộ, chúng ta chỉ sợ trong nháy mắt liền bị xé rách thành bụi phấn rồi. Cũng không phải là, quá đáng sợ. Đây chính là trí tôn võ thần cấp bậc cường giả a. Các trưởng lão nghị luận ở ĩ, mỗi một người đều là sắc mặt trắng bệ, Phương Luân càng lại cho mày, cảm thấy mình sức mạnh nhỏ bé. Sức mạnh a, ta vẫn là quá yếu. Một ngày nào đó ta muốn càn quét toàn bộ võ đạo đại lục, để cho toàn bộ võ đạo đại lục trở thành địa bàn của vạn cổ đế quốc ta. Phương Luân trong lòng gào thét điên cuồng, một viên cường đại hạt giống lần nữa mọc rễ nảy mầm. Rầm rầm rầm. Chấn động đáng sợ lần nữa sinh ra, ba người trực tiếp tách ra, mọi người nhìn, nhất thời rung động hít vào một hơi. La Thiên đạo cả người ung dung sắc mặt khinh thường. Cái kia Bạch Lang miệng phun máu tươi, dầu trắng đều hỗn loạn không chịu nổi, quỷ độc ngược lại là không có thương thế gì, nhưng lại đỏ mặt lên. Các trưởng lão mỗi một người đều thở phào nhẹ nhõm, lần này kẻ ngu đều biết hai lợi hại. Huyết thủ Thiên đạo quả nhiên danh bất hư truyền, ha ha ha. Lại tới. Bạch Lang quỷ độc hai người gào ghét, lần nữa vụt tới, bất quá lần này bọn họ lại thả ra chính mình buồn mạng khôi lỗi. Giống. Sau hai tiếng gào ghét, hai cái thân hình cao lớn khôi lỗi điên cuồng hướng La Thiên đạo nhảy tới. Tệ hại. Phương Luân thầm nói không được, hai cái này khôi lỗi cũng không dễ đối phó, hiện tại bốn rồi. Chương 514, chật vật chạy trốn. Quả nhiên Vương luôn lo lắng vẫn là thành sự thật, bốn chọi 1.5 tình huống, La Thiên Đạo căn bản cũng không địch. Mặc dù không thấy rõ tình hình chiến đấu, nhưng là 10 cái hô hấp sau La Thiên Đạo vẫn là bị bên trong một cái khôi lỗi đánh vào ngực. Phốc. La Thiên Đạo ho máu bay ngược, cái kia khôi lỗi theo sát mà tới, thật may La Thiên Đạo kinh nghiệm phong phú, trực tiếp dùng trận pháp ngăn cản một cái, mới kéo trở lại xu thế suy sụp. Khốn kiếp, ta cũng không tin hai người các ngươi phế vật làm gì được ta. La Thiên Đạo thở hồn hển gào thét, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái huyết nguyệt luân lần nữa tiến vào chiến đoàn. Ầm ầm. Song Vương điên cuồng triển liệt, La Thiên Đạo lại có thể lấy một địch bốn mà không rơi xuống hạ phong, Bạch Lang cùng Quỷ Độc sắc mặt đều trở nên vô cùng ngẫm chậm. "Ta quấn lấy lão gia hỏa này, Quỷ Độc ngươi đem tiểu tử kia tiêu diệt." Bạch Lang đỗng nhiên chợt quát một tiếng, Quỷ Độc ánh mắt sáng lên, hưng phấn hướng Vương luôn nào tới. "Đừng mơ tưởng." La Thiên Đạo thở hỗn hển bùng nổ liên tiếp đạo khí, trực tiếp đem Quỷ Độc cùng Bạch Lang toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ba người hỗn chiến đến cùng nhau, nhưng là La Đạo tâm lại lộ bộ một cái, bởi vì hắn bị Bạch Lang gài trong miệng để cho Quỷ đi giết Vương ra chỉ là một cái chướng pháp. "Rống!" Bạch Lang cái kia cao lớn khôi lỗi gào thét một tiếng, trực tiếp thoát khỏi chiến đoàn hướng Phương Nôn lướt đi. Phương Nôn chạy mau. Trận pháp căn bản không ngăn cản được nó, ta không có thời gian thao túng trận pháp. La Thiên Đạo thở hồn hển la lên, tất cả mọi người lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. La Thiên Đạo nếu nói trận pháp không cách nào ngăn trở, như vậy con này dụng vánh khôi lỗi chiến lực như thế nào mọi người liền có thể tưởng tượng được. Gia Cát Sư Minh giúp ta chiếu cố An Nhiên An Kỳ Nhi. Trong mắt Phương Nôn ác, không có hốt chút nào, sau khi bỏ lại một câu nói, nhất thời hóa thành một đạo huyết quang hướng ngoài trận pháp chạy trốn. Rõng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Bạch Lang khôi lỗi sai một ly nào vào trận pháp bên trên lá chắn, thiếu chút nữa đem Phương Nôn xé thành phân vụn, nhưng vẫn là bị Phương Nôn chạy trốn. Khôi lỗi nghĩ tiếp tục đuổi giết, lại bị Bạch Lang quát bảo ngừng lại, Quỷ độc trong mắt hơi híp không chút do dự thoát khỏi chiến đoàn hướng Phương Nôn truy sát tới. "Chạy đâu?" La Thiên Đạo tức giận gào thét, nhưng là Bạch Lang lại khẽ cắn răng, cùng cái khác hai cái khôi lỗi cùng nhau kéo lại hắn. Song Phương Tư giết không được mấy hơi thở, Phương Nôn cùng Quỷ độc đã thành một sáng biến mất ở trước mặt mọi người rồi. Đám người an nhiên sắc mặt lo lắng vô cùng, Phương Nôn bị một cái chí tôn thần đội phải làm sao mới ở đây? La Thiên Đạo mặc dù vô cùng phẫn nộ, Nhưng là làm thế nào cũng không phân thân ra được. Chỉ có tả Tiểu Nghiên đối mặt với thần mục phàm một cái, trong mắt lóe lên tia vẻ vui mừng. Trốn chốn trốn, trốn. Phương Luân trong lòng dồn dập đập lên, lo lắng một đường bay vọt, hắn cũng không có trên mặt đất chạy trốn, mà là lựa chọn trên không trung trốn. Hắn hiện đang bùng nổ hư vô huyết chú, đang tiêu hao tinh huyết dưới tình huống tốc độ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Hưu. Một đạo tàn ảnh xẹt qua chân trời, Phương Luân trong nháy mắt liền bước ngang qua một mảng lớn khoảng cách, thân hình sắp đến người bình thường căn bản là không nhìn thấy. Nhưng là Phương Luân lại tinh thần căng thẳng, bởi vì phía sau hắn không nhanh không chậm đi theo một cái thân ảnh khổng lồ. Cái này, quỷ độc tốc độ lại có thể cực kỳ khủng bố, liền thoải mái như vậy bay vọt liền để Phương Luân không cách nào vứt bỏ hắn. "Cắt tất cả, tiểu tử ngươi thế mà lại chúng ta Thiên Mệnh Thần cung hư vô hết chú, không thể à, bất quá đáng tiếc rồi, ngươi thực lực của ta trên lệch quá lớn, máu tươi của ngươi coi như toàn bộ tiêu hao hết, cũng không có khả năng chạy thoát." Quỷ độc mặt đầy chuyển du, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại trực tiếp chuyển đến trong thai Phương Luân. Phương Luân tâm thần rung mạnh, cái tên này tốt bản lãnh lợi hại, tại tốc độ cao bay vọt trên đường âm thanh lại có thể truyền lại đến mấy ngàn trượng. Tiên thật là lợi hại, cho ta thêm tốc. Phương Luân chợt một tiếng, Trong tim tinh huyết lần nữa điên cuồng tiêu hao, tốc độ lần nữa tăng vọt. Quỷ độc mặt liền biến sắc, mắt thấy Phương Nôn thêm nhanh rời đi, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn răng gia tốc. Mặc dù tạm thời không thể bởi theo Phương Nôn, nhưng lại có thể một mực xa xa treo, Phương Nôn không thể nào trốn thoát được. Mắt nhìn máu tươi của mình tiêu hao hơn nữa, đầu óc của Phương Nôn đều có chút phát nông. Không thể trốn nữa, nếu không chắc chắn phải chết, căn bản không trốn thoát. Phương Nôn trong lòng tính toán một trận, không chút do dự lại không trùng biến thân đế vương chân thân. Ông, một cổ lực lượng quỷ dị từ trong nhận đế vương phát ra, quỷ dị cùng vạn cổ đế quốc liên hệ với nhau. Cho nên vạn cổ đế quốc tử trong lòng dân lần nữa nghe được âm thanh của Phương Nôn, tất cả mọi người mượn sức mạnh chấm. Vạn cổ đế quốc trăm tỷ con dân rối rít quỳ rạp dưới đất, mặc cho một chấn động quỷ dị rút ra sức mạnh của bọn họ, căn bản không đi phản kháng, có thể giúp được Phương Nôn, mỗi một người đều là vô cùng tự hào. Ồ, ở phụ cận đô thành vạn cổ đế quốc một cái nào đó hầm mộ bên trong, Đinh Thương Hải bỗng nhiên khẽ gi một tiếng, trong mắt chiếu lấp lánh. "Hảo tiểu tử, ha ha ha, lợi hại." Đinh Thương Hải ánh tạp cười vương hút lấy đủ rồi sức mạnh cùng lô. Còn trên không trung bay vọt phương luôn liền tản ra khí tức kinh người, trong nháy mắt biến thành một cái to khoảng 10 trượng đế vương. Nhìn xem phương luôn dũng nhiên biến thân, Mạc Cửu Long bảo đầu đội tự kinh quan, thân hình càng là cao tới 10 trượng, khí tức vô cùng uy nghiêm dừng lại, quỷ độc đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là bực nào bí thuật? Quỷ độc khiếp sợ nhị non, cả người thật giống như ngu rồi ở cách phương luôn ngàn trượng xa trời cao ngừng lại. Một màn này vượt qua người bình thường tưởng tượng, coi như là kiến thức rộng quỷ độc đều bị kinh, thật may xung quanh không có những người khác, nếu không ai cũng phải kinh sợ. Dám muốn chém mệnh. Cái chấm liền trước hết người. Phương môn uy nghiêm trợn mắt, ngón tay đột nhiên đâm ra, một cổ đáng sợ thiên địa linh lực điên cuồng tụ tập, trong thiên địa bỗng nhiên tạo thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ ngón tay, hướng thẳng đến Quỷ độc lướt đi. Quỷ độc mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là khinh thường nói, bí thuật cường đại đi nữa cũng không khả năng quá đi tiên, ngươi thực lực của ta chênh lệch quá nhiều, ngươi căn bản không phải là đối thủ của bổ tọa. Nói xong, Quỷ độc trực tiếp cười lạnh ra quyền, một quyền đánh ra trời long đất lỡ, một đạo ngàn trượng quyền ảnh cũng hoảng sợ đánh ra. Ầm ầm